Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện ta kia đọa tiên phu quân hối hận. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 25, hoắc ngàn từ trên mặt đất ngồi dậy, loại đáng sợ bức người sát khí còn sót lại ở trên cầu cảm giác nửa điểm không dễ chịu, hắn miễn cưỡng xoa xoa chính mình cổ. Người nếu như thế hào phóng, kia ta liền thật sự đi. Thẩm trường ly uống một bụng rượu trắng, nhàn nhạt nói. Đãi người tân hôn ta tùy một phần hậu lễ. Hoác ngạn liếc mắt một cái kia trương vỡ vụn án kỳ. Quyết định không đi tự hỏi này phân hậu lễ rốt cuộc là cái gì? Hắn vỗ vỗ trên người bụi đất đột nhiên nói. Dám lui người hồn nữ nhân có phải hay không cũng là cái thứ nhất. Mắt thấy hắn thanh tuấn khuôn mặt trầm đi xuống, hoắc ngạn thế nhưng cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Lấy hắn như thế cao ngạo tính tình, bị nữ nhân từ hôn, thậm chí đem đính hôn ngọc bội cùng trước kia thì mỉ chuẩn bị lễ vật toàn còn trở về, phòng trừng cũng là phá lệ lần đầu tiên. hoắc ngạn không biết bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân nháo phiên, lại có thể kết luận lúc sau hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Kia tiểu cô nương tính tình hiển nhiên cũng không phải có thể tùy ý nắn bóp, cũng không phải thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Hoắc Ngạn dám nói, ngày hôm qua nếu Thẩm Trường Ly thật sự mặc kệ kia tiểu cô nương Tình nguyện không dên một tiếng đem chính mình đông chết ở Tiểu Thương Sơn thượng, cũng tuyệt không sẽ đi nửa bước đường rút lui. Hoắc Ngạn nhắc nhở nói, rất nhiều đồ vật mất đi đó là mất đi, hủy diệt rồi, liền rốt cuộc đền bù không trở lại. Hắn nói, Thủy liền hủy hoại, Thẩm Trường Ly buông chén rượu, bấm tay bắn ra, đầu ngón tay lao ra một đạo kiếm khí thế nhưng bay thẳng đến án kỳ thượng ngọc châm mà đi hoắc ngàn thậm chí cũng chưa tới kịp ra tay ngăn cản. Như vậy chân quý bảo vật, kia đạo kiếm khí tiếp xúc đến Ngọc Trâm trước. Ngọc Trâm thượng lại hiện lên quang mang nhàn nhạt kiếm khí như là về tới biển rộng dòng suối nhỏ giống nhau. Vẫn chưa cách khởi bất luận cái gì gợn sóng mà là trơn nhẵn thông thuận mà dung nhập đi vào. Hắn thần sắc phai nhạt đi xuống, rút về tay. Đó là chính hắn linh lực chính mình thiết phong ấn. Quả thực như là trước tiên biết một ngày kia có người sẽ muốn hủy diệt này Ngọc Trâm giống nhau. Ban đêm, nam nhân từ hàn trong ao ra tới, con dối cùng hắn khoác áo, hắn vào trong nhà, liếc mắt một cái màn lụa xanh, không nhúc nhích ngay sau đó kêu con dối tới. Đêm này đó toàn thay đổi, hắn dường thượng đệm chăn cái chiếu, như cũ còn sót lại một chút thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, người cũng đã biến mất không còn nữa. Vào đêm sau, Ngọc Trâm tản mát ra một trận nhàn nhạt thanh mang. Hắn nhập định sau, quả nhiên, ảo mộng lại bắt đầu. Trong mộng cảnh tưởng không ngừng trùng điệp biến hóa, đều tựa sương mù xem hoa. Thiên điện nội cây nguyệt quế hạ, ngồi một cái ăn mặc bạch thi nam hài. Nam hài năm thượng tiểu, mặt mày lại sinh đến cực xinh đẹp, ngũ quan tú mỹ thanh tuấn. Một cái áo lục cung nữ, chính khẩn trương mà bưng một chén dược quy nam hài uống. Hắn thư cung nữ cho hắn uy hạ kia một chỉnh chén dược an tĩnh mà tất cả đều uống xong rồi, một giọt không dư thừa. Cung nữ thần sắc cực kỳ khẩn trương, 15 phút, một canh giờ, nửa ngày đi qua. Nam Hải Như cũng ngồi ngay ngắn ở cây Nguyệt Quế Hạ an an tĩnh tĩnh, không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn ngưỡng mặt nhìn lần nữa nôn nóng mà đoan dược mà đến cung nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt dưới ánh trăng kia trương khuôn mặt thanh xảo đến cơ hồ có chút yêu gì. Áo lục cung nữ thần sắc hoàng sợ mà vứt bỏ chén, nàng nghiêng ngả lảo đảo từ thiên điện chạy ra, một đường chạy vào Khôn Ninh Cung ở giường trước quỳ xuống. Nương nương, đó là cái quái vật. Các nàng mỗi ngày cho hắn uy hà các loại độc dược, hắn đều sẽ nghỉ không nói một lời thuận theo uống xong, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Cái này cung nữ ở liên tục cho hắn uy một tháng độc sau, rốt cuộc tinh thần hỏng mất thắt khổ tự vẫn mà chết. Cùng thi thể ở chung một phòng, hắn cũng nửa phần không sợ như cụ an tĩnh, lặng lặng làm chính mình sự tình. Mỗi một tháng, hắn sẽ bị cho phép đi hà ngô cung một lần. Trong điện không có bất luận cái gì mặt khác bầy biển lại là một cái cực đại ao chỉ nội có một cái cực kỳ mỹ diễm nữ nhân, thượng thân ăn mặc cung trang, nửa người dưới thế nhưng không phải nhân thân, mà là một cái thật lớn vết máu loang lổ màu bạc long đuôi, nữ nhân bị bảy điều kim sắc thật lớn xiềng xích khóa lại, xiềng xích xuyên thấu nàng xương thịt bà, đem nàng vây ở trong ao, không thể động đẩy. Nàng có một chương cực kỳ mỹ diễm khuôn mặt, da trắng môi đỏ, hẹp dài mắt phượng, đồng tử là phiếm kim sắc thâm màu hổ phách khóe mắt đuôi lông mày lại mang theo sinh ra đã có sẵn lãnh đạm cùng ngạo màn. Người mặc huyền y cao lớn nam nhân cùng nhiệt mà quỳ lại ở nàng dưới chân, phủ phục suy nghĩ tiến lên đi hôn môi nữ nhân ngón tay. A thanh, hảo A thanh, ta quá tưởng ngươi, ngươi nói với ta một câu bãi. Nữ nhân đã khinh miệt mà nhìn hắn, đã đã sinh hạ hài tử, như vậy hắn liền không dùng được loại này đê tiện nhân tộc, không xứng chạm vào nàng một ngón tay. Nàng như là đối đãi sốc sinh giống nhau, không lưu tình chút nào chiều hắn một bạt tay, nam nhân tuấn giật khuôn mặt đều bị đánh oai, trong mắt lại không giảm cuồng nhiệt. Nam hài lẳng lặng chạm cửa, nặng nề xinh đẹp màu hổ phách đôi mắt như là thẩm phán giống nhau, nhìn trong điện cảnh tượng. Cảnh tượng lần nữa biến hóa. Vãng sinh đường chung, tam thanh tượng túc mục trang nghiêm, hoa sen hình dạng hướng hồn đèn sâu kín bốc cháy lên, là hắn thiêu hủy tình ti địa phương. Hướng hồn đèn biên, lập một cái cao gầy bạch y thanh niên. Thẩm trường ly nói, rốt cuộc nguyện ý ra tới, mà không phải tránh ở ngọc châm bên trong. Thanh niên trả lời, ta chỉ có thể ở người trước mặt hiện thân, hắn đó là hắn. Hàn Ngọc Trâm có thể khóa linh từ ban ngày nó tá rớt hắn tùy tay mà ra kiếm khí khi thẩm trường ly liền ý thức được Hàn Ngọc Trâm thượng bảo tồn một chút linh hồn ấn ký là chính hắn rút đi tình ti trước lưu lại ấn ký. Thanh niên nhẹ giọng nói, người Hàn là cách xa nàng chút không ứng chạm vào nàng. Hắn tiên cốt đã bị rút ra, nguyên bản liền linh mạch không xong, lòng cốt trùng lại tích lũy mấy ngàn năm gian hàm oan chết đi quỳ lòng oán khí theo long cốt cùng thân thể dung hợp. Hắn tâm thần sẽ dần dần bị ăn mòn, biến hóa, không thể nghịch chuyển, khó có thể khống chế. Hắn hoàn toàn không biết chính mình lúc sau sẽ biến thành cái gì đáng sợ bộ ráng. Hắn cuộc đời này đã làm duy nhất ác mộng đó là Bạch Nhung chết ở hắn trong lòng ngực thả là hắn thân thủ việc làm. Trước khi chết một cái chớp mắt nàng cặp kia đại đại mắt đào hoa mờ cực viên, lại như cũ nhìn không tới nửa phần đối hắn oán khí. Nàng cam nguyện chết ở trong tay hắn. Ta vừa không ái nàng, lại nói gì rời xa. Thẩm trường ly khóe môi khơi màu một tia cười. Lòng cốt vốn là ta một bộ phận cũng là ta ứng thừa gánh trách nhiệm hay là muốn ta lâm trận chạy thoát. Hắn nói, ta đó là ta sẽ không chịu bất luận cái gì ngoại vật khống chế. Mặc dù là trước kia chính mình... Bài thi thanh niên tự hồ còn muốn nói cái gì ánh mắt nhất thời cực kỳ phức tạp. Sang năm ba tháng thời điểm, nàng hẳn là sẽ là một hồi mộng đẹp tỉnh lại lúc sau thầm hoàn ngọc liền sẽ hoàn toàn biến mất với nàng trong trí nhớ nàng như cũng có thể quá mỹ mãn sinh hoạt. Hắn chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến quá, bạch nhung thế nhưng sẽ một mình rời đi ra, một người ngàn dạm xa xôi tới thanh lam tông tìm hắn. thẩm trường ly cực không thói quen ở chính mình trên mặt nhìn đến loại này thần sắc mi lập tức đã nhăn lại. Không chờ nói xuất khẩu kia đạo hư ảnh đã làm nhạt hoàn toàn hóa thành khói nhẹ biến mất kia một chút còn sót lại linh hồn ấn ký, đã tới rồi cực hạn. Chỉ còn lại có phản hồn đèn sâu kín bóng dáng, thẩm trường ly từ nhập định trạng thái trung khôi phục, Hàn Ngọc Trâm còn phóng với án kỳ quang mang cũng đã mất đi. Trước kia hắn, vì sao sẽ thích như vậy nữ nhân? Loại này lừa gạt hắn, trong mắt tất cả đều là nam nhân khác nữ nhân. Vì sao phải ái, lại có cái gì đáng giá ái? Hắn nhàn nhạt tưởng, hắn ái người trong lòng trong mắt liền chỉ có thể có hắn một người. Bạch Nhung thân thể khôi phục rất khá chính là còn có điểm ủy oải tinh thần không phải thực hào. Đã nhiều ngày cái kia ở từ quán chung gặp được Đao Tu lâu lâu liền tới tìm nàng. Hắn nói hắn kêu Kim Du là Kim Dương Tông Đao Tu. Bạch Nhung cảm thấy tên này rất là quen tai cẩn thận tưởng tượng còn không phải là phía trước người nọ nhắc tới quá cùng hắn từng tỷ thí quá Đao Tu sao nàng thật sự không muốn nhắc lại nửa điểm người nọ liền giả vờ không biết chuyện này kim du tự nhiên cũng sẽ không không có việc gì để loại chuyện này hắn nhìn bạch nhung luyện kiếm đối nàng khen không dứt miệng nói nàng thiên phú hảo quá xong năm các ngươi tông môn đại bỉ cha ta nga không chúng ta tông chủ cũng tới xem lễ đến lúc đó người nếu là đi chúng ta tông chơi chơi chúng ta nhất định đều thực hoan nghênh kim du nói Tông môn chi gian sẽ cho nhau có giao lưu hoạt động kiệt xuất đệ tử có thể bị tuyển đi thế hắn tông môn tiến tu có thể quảng kết nhân mạch ra cửa chơi chơi, còn có thể hưởng thụ mặt khác tông môn không giống nhau tu luyện tài nguyên, đại bộ phận người đều là cực kỳ nguyện ý. Cũng là vì Kim Dương Tông cùng Thanh Lam Tông vẫn luôn có như vậy hợp tác Kim Dương Tông này đoàn người mới có thể lưu tại Thanh Lam Tông lâu như vậy. Kim Dương Tông xa ở Tây Bình, khí hậu nóng bức khô giáo cực có dị vực phong tình, là Bạch Nhung chưa bao giờ đặt chân quá địa phương. Nàng nhấp môi, nhưng thật ra lại nghĩ tới kia mạ vàng hợp hoan diệp, không biết Tây Bình có thể hay không có tương quan manh mối. Nàng từ thiểu thương Sơn sau khi trở về, ôn trà cùng Trúc Minh Quyết đều bị sợ tới mức quá sức kêu nàng thề không cần lại sằng bậy, cũng lại bất hòa nàng nhắc tới sự, sự tình. Bạch Nhung không dên một tiếng, chính là nàng tính tình quật quyết định làm sự tình liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Trong khoảng thời gian này, nàng dưỡng thân thể, vô pháp đi kiếm quán, vì thế liền mỗi ngày đi tàng thư các ở cuồn cuộn như yên điển tịch siêu tầm có quan hệ mạ vàng hợp hoan tin tức. Nàng mỗi ngày ở tàng thư các bên trong đọc sách một ngày, từ sáng sớm đến trời tối, phàm là hòa hợp hoan có quan hệ ghi lại, nàng đều sẽ nhìn xem. Tụ lý phi chịu không nổi nàng cả ngày ngồi này đọc sách lại nhảy nói. Bao cỏ, người có thể hay không sử điểm kính chi lăng lên đi tu luyện, sớm một chút chút cơ. Ngươi hiện tại điểm này linh lực ta hình cũng vô pháp hóa. Ít nhất đem trong cơ thể kia nam nhân lưu lại linh lực luyện hóa đi cũng đỡ phải cả ngày đi đến nơi nào đều một thân hắn hơi thở. Bạch Nhung thư thư trung ngẩn đầu, ngạc nhiên nói. Ngươi thế nhưng có thể hóa hình. Tụ Lý Phi nói, ta so ngươi cũng không biết sống lâu bao lâu, hóa hình không phải vô cùng đơn giản sự tình. Bạch Nhung cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp qua có thể hóa hình kiếm linh, nàng to mò hỏi. Vậy ngươi hóa hình là bộ dáng gì? Tụ Lý Phi nói, tất nhiên là không giống các ngươi nhân loại như vậy xấu xí. Nó tự hào mà đĩnh đĩnh cũng không tồn tại ngực, cùng ta thân kiếm giống nhau đẹp, cùng kiếm dài đến giống nhau Bạch Nhung thử tưởng tượng một chút tụ Lý Phi bộ dáng kia hay là mặt lớn lên giống kiếm giống nhau trường, bang bang ngạnh. Liền này Tôn Dung, sau đó còn đỉnh một ngụ biến âm kỳ phá lầu như yết hầu. Bạch Nhung khóe môi vừa kéo, chỉ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Tiểu ra ta xoái đến không được. Tụ Lý Phi còn ở kiêu ngạo nói, so người đẹp nhiều, Bạch Nhung, á, người này bao cỏ, người có biết hay không, người như vậy có lệ người khác thời điểm đặc biệt rõ ràng. Bạch Nhung phiên thư, đầu cũng chưa nâng, thay đổi cái âm tiết. Á, tụ Lý Phi, nàng có đôi khi cứ như vậy, ở quen thuộc người trước mặt, liền sẽ lộ ra loại này ngoan ngoãn lại tiện tiện bộ dáng tới, có thể đem nhân khí chết, không biết ai có thể trị nàng. Bạch Nhung chính phiên thư, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ở một quyền gọi là dị hoa kỳ đàm sách cổ, nàng phiên tới rồi cây hợp hoan ghi lại, nghe nói này hoa diệp mạch nếu vũ chiều khai đêm bế, này sắc kim hoàng, nhiều sinh trưởng với nóng bức địa phương. Nhìn kỹ thiếu một chữ, không phải mạ vàng hợp hoan, thấy thế nào đều thiếu một chữ. Bạch Nhung thở dài, xoa xoa chua mắt chuẩn bị về nhà, ngày mai lại tiếp tục. Nàng đi trả lại điển tịch đôi tay đưa cho trông coi tàng thư các lão nhân. Kia lão nhân một thân áo lam cái đầu thấp bé, nàng mỗi ngày đều sẽ cùng hắn chào hỏi sớm an ngủ ngon. Hôm nay, nàng trả lại thư khi kia lão nhân lại bỗng nhiên cười. Tiểu cô nương, ngươi như vậy tìm cả đời đều không thể tìm được. Bạch Nhung cực kỳ kinh ngạc, ngài ngài vì sao sẽ biết ta đang tìm cái gì? Lão nhân cười mà không nói. Hắn ngón tay điểm điểm kia trang cây hợp hoan tranh minh họa, này tiểu cô nương thần sắc đều viết trên mặt mới vừa rồi nhìn chằm chằm này một tờ cực kỳ vui sướng, một chút lại cực kỳ nhụt chí Mạ vàng hợp hoan, nguyên bản cũng không tồn tại với trên thế giới này. Bạch nhung ngây dại, không tồn tại. Lão nhân lại tiếp tục nói, yêu cầu chế tạo mà ra. Bình thường cây hợp hoan thụ, đến dị huyết liên tục tưới một tháng, liền có tỷ lệ sinh ra mạ vàng hợp hoan diệp. Cho nên, có giải bệnh tim công hiệu, bản chất là lấy tâm đổi tâm. Bạch Nhung đôi mắt mờ tròn tròn, lập tức hỏi. Dùng ta huyết có thể chứ? Lão nhân nói, người muốn đem lá cây cùng ai dùng? Nam nhân vẫn là nữ nhân. Người là nữ nhân cấp nam nhân dùng, liền không thể dùng ngươi huyết nếu không hội âm dương mất cân đối. Huyết cũng không thể tùy ý tâm đầu tinh huyết hiệu quả tốt nhất. Bạch Nhung thực quể ngoài kia hay là còn cần lại đi tìm một cái nguyện ý dụng tâm đầu huyết tưới hợp hoa nam nhân. Tâm đầu huyết cực kỳ chân quý quan hệ đến tu sĩ căn nguyên chân khí còn muốn liên tục tưới một tháng, cái nào cùng nàng không thân chẳng quen nam nhân sẽ nguyện ý làm như vậy. Lý Tư chân cười nói, này cũng chỉ là truyền thuyết ta cũng chưa bao giờ gặp qua này mà vàng hợp hoan diệp nghe một chút liền hảo thật giả không nói được. Quả nhiên như thế, này phương thuốc nghe tới thật sự là có điểm quá mức hoang đường, nếm thử phí tổn cũng quá lớn một chút. Bất quá mặc kệ thế nào, rốt cuộc vẫn là một cái quý giá manh mối, Bạch Nhung Triều lão nhân nói lời cảm tạ. "Cảm ơn ngài chỉ điểm bến mê." Lão nhân nói, "Ta danh từ thật, Bạch Nhung Triều hắn hành lễ. Từ Thật đạo trưởng, lần sau lại đến thời điểm ta cho ngài mang điểm tâm đáp tạ." "Này tiểu cô nương, nói chuyện làm việc đặc biệt rất có lễ phép, làm người thư thái." Lý Thư Chân mỉm cười nhìn nàng đi xa bóng dáng, thân hình nhoáng lên, thế nhưng cũng đột nhiên biến mất. Cửa ải cuối năm thực mau liền tới rồi, đây là nàng ở thanh lam tông qua cái thứ nhất tân nhiên. Thanh lam tông là vô vi nơi, thân ở vùng thiếu văn minh, cũng không quá tầm thường ngày Tết chỉ quá thần sinh tiếp tục. Bởi vậy, cửa ải cuối năm khi trên núi như cũ lãnh đạm, Bạch Nhung lại vẫn có chút không thói quen. Bạch phủ tân nhiên mỗi năm đều cố tình xử lý, người rất nhiều, bởi vì nàng thân sinh mẫu thân xuất thân duyên cớ, Bạch Nhung giống nhau không thế nào hiện mặt trước nay cũng cảm thấy chính mình tham dự không tiến như vậy bầu không khí. Hiện giờ cũng không biết nàng rời đi ra sau trong nhà thế nào. Nàng này nho nhỏ thứ nữ rời nhà trốn đi, phòng trừng cũng kích không dậy nổi bất luận cái gì bọt nước mẹ cả ứng sẽ lập tức đem nàng báo thành mất tích hoặc là nói ngoài ý muốn đã chết thẩm ra liền tự nhiên cũng sẽ từ hôn. Kỳ thật khi đó, nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ có như vậy đại dũng khí, rời nhà trốn đi, một người một mình tới thanh lam tông tìm hắn. Nàng thậm chí hoàn toàn không có cho chính mình suy xét qua bất luận cái gì đường lui. Khi đó, nàng lòng tràn đầy vui sướng, trong đầu chỉ nghĩ một sự kiện. Muốn tới hắn bên người đi. Hiện giờ, Bạch Nhung thậm chí đều có chút không minh Bạch như vậy dũng khí rốt cuộc là từ đâu mà đến. Tần nhiên lúc sau, nguyên tiêu thực mau liền tới rồi, Bạch Nhung cùng Kim Du ước hảo, lại kêu lên đới Mạc Vân cùng Trần Vô Niệm cùng nhau xuống núi đi Lạc Nghi xem hoa đăng, Lạc Nghi là thanh châu thủ phủ, cực kỳ náo nhiệt phồn thịnh. Kim Du sớm đem chuyện này tuyên dương đến mọi người đều biết toàn bộ tông môn cơ hồ là cá nhân đều đã biết Bạch Nhung có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp. Kim Du trong khoảng thời gian này thường xuyên hướng y quán chạy, rất ít lại đi thanh lạc phong tìm sở vãn ly. Hạ Kim Ngọc cho nàng truyền này tin tức khi sở vãn ly có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có thực đề ở trong lòng, nàng người theo đuổi thật sự quá nhiều, thiếu một cái hai cái không sao cả, bất quá là nàng chướng mắt nam nhân thôi, bố thí cho người khác liền cho người khác đi. Nguyên tiêu lập tức liền tới rồi. Tiếng tim đập gãi đúng chỗ ngứa mà nhắc nhở sở vãn ly. Hiện giờ thời cơ tới rồi, nguyên tiêu là cái hảo khi điểm có thể thử đi ước thẩm trường ly xuống núi xem nguyên tiêu hoa đăng. Hiện giờ, huyền vũ thể suy, huyền thiên kết giới càng thêm không song yêu khí bốn phía. Nó yêu cầu sở vãn ly mau chóng tăng lên thực lực có thể làm thẩm trường ly trở thành nàng đạo lữ tự nhiên là nhanh chóng tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp, đồng thời thân phận của hắn cũng quan trọng nhất. Sở vãn ly tinh tế trang điểm một phen, ngực kiếm thượng tiểu thương sơn. Thẩm trường ly tính tình thanh lãnh, nhất không mừng người nhiều địa phương, nàng bổn đối với mời hắn cùng đi xem hoa đăng chuyện này căn bản không ôm hy vọng. Trên núi tuyết động càng thêm sâu nặng, dù cho khoác hỏa chuột ra, nàng cũng bị đông lạnh đến quá sức. Thẩm trường ly ở giang nguyệt đài thanh niên một thân bạch y, đang ở lật xem một quyển sách. Hắn không thấy nàng, hỏi nàng có chuyện gì. Vẫn là như vậy lãnh đảm. Sở vãn ly không ôm hy vọng mà mở miệng, ca ca nguyên tiêu lập tức tới rồi. Lạc nghi năm nay có hội đèn lồng ca ca có rảnh sao? Có nguyện ý hay không bồi ta xuống núi đi đi dạo? Hắn nguyên bản chuẩn bị thuận miệng cự tuyệt không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt trầm chầm, chầm thế nhưng đốn một cái chớp mắt. Ngay sau đó, hắn tầm mắt trở lại trang sách thượng sửa lời nói. Có thể, sở vãn ly cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Mãi cho đến nàng xuống núi thời điểm, tâm tình kích động còn không có đỉnh, hay là, là bởi vì nàng hôm nay trang điểm đến quá xinh đẹp. Hắn thích cho nên mới đáp ứng xuống dưới. Như vậy nàng đi xem hội đèn lồng khi cũng cái này trang điểm hào. Tiếng tim đập quả nhiên thần kỳ nàng khó có thể ước chế kích động. Nguyên Tiêu thực mau liền tới rồi. Bạch Nhung thu thập một phen, ngày mới sáng lên thời điểm, nàng còn xúc ở trong chăn, tụ Lý Phi liền bắt đầu ở bên cửa sổ kêu la. Vội lên, người cái kia tân người theo đuổi tới. Bạch Nhung, nàng chậm gì gì rời giường thu thập nghe được ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến đới Mạc Vân cùng Trần Vô Niệm cãi nhau thanh. Kim Du sớm chờ ở ngoài cửa thấy nàng ra cửa trước mắt sáng ngời, đối nàng khen không dứt miệng, nói nàng mỹ lệ. Đới Mạc Vân vãn tay nàng. Hai người cùng nhau ngực kiếm tụ lý phi không được cho nàng truyền âm, hùng hùng hổ hổ, nói trắng ra nhung ăn gan hùng mật gấu, đại nghịch bất đạo dám để cho người khác đạp lên nó cao quý thân thể thượng bị bạch nhung làm lơ, giả câm vờ điếc không nghe được. Bốn người cùng nhau xuống núi, đến lạc nghi khi mới vừa rồi buổi trưa, hội đèn lồng muốn chạng vạn phương bắt đầu, bốn người liền tìm một nhà quán ăn dùng cơm trưa. Lạc nghi ngựa xe như nước cực kỳ náo nhiệt, bạch nhung cùng bằng hiểu cùng nhau đi ở phồn hoa trên đường phố, nhất thời có loại mộng giống nhau không chân thật cảm. Hoàng hôn càng ngày càng gần, sắc trời tối sầm đi xuống, một tràn tràn ngọn đèn dầu ở trong trời đêm biến minh. Đới mặc vân xuất thân tu chân thế ra, rất ít xuống núi, trước mắt là lần đầu tiên tới nguyên tiêu hội đèn lồng, rốt cuộc tuổi tác không lớn, nàng hưng phấn vô cùng, muốn bạch nhung xem. Nhung nhung nhung nhung ngươi mau xem, cái kia bầy cá là thật vậy chăng? Bọn họ có phải hay không dùng hòa hệ pháp quyết nha, như thế nào là như vậy nhan sắc quá xinh đẹp. Trần vô niệm nói, đầu đất đều nói là phàm nhân hội đèn lồng, sao có thể sẽ dùng pháp quyết hơn nữa dùng hòa pháp quyết kia không được toàn thiêu có thể khống linh đến này nông nỗi ít nhất đến linh cảnh kỳ. Linh cảnh kỳ đại tu như thế nào tới chơi loại này nhàm chán đồ vật. Đới Mạc Vân cùng hắn cãi nhau, Kim Du đều cắm không thượng lời nói đừng mười mấy năm phàm nhân Bạch Nhung liền tinh tế cùng nàng từng cái đèn giải thích. Đối Mạc Vân nói, Nhung Nhung ngươi hảo thuần thục nha, trước kia có phải hay không đã tới. Bạch Nhung ánh mắt đổi đổi, thấp giọng nhấp môi nói, cũng không quen thuộc, nàng cùng Thẩm Hoan Ngọc đi qua hoa đăng hội, kia một lần cực kỳ long trọng, chẳng những có hoa đăng, cũng có diễn na diễn, Bạch Nhung lôi kéo hắn xem náo nhiệt nhìn thật lâu, chưa đã thèm còn mua một đôi mặt mũi hung tợn la sát mặt nạ, nhất định phải phân hắn một cái cùng nhau mang chơi. Người thật sự quá nhiều, Bạch Nhung lại thẹn thùng không muốn hắn nắm nàng, kết quả, một không cẩn thận, nàng liền cùng hắn đi rời ra. Nàng sợ hắc lại sợ tìm không thấy hắn, rất là hoảng loạn. Không ngờ, nàng mới vừa nghiêng ngả lảo đảo ở trong đám người đi rồi vài bước trong bóng đêm, đột nhiên có người giữ nàng lại tay. Bị hắn bàn tay to nắm lấy một cái chớp mắt, Bạch Nhung vai đã nhỏ đến không thể phát hiện mà lỏng xuống dưới. Như vậy đi rồi đoạn đường, đi tới đi tới, Bạch Nhung ghé mắt nhìn về phía bên người cao gầy người, nhìn hắn nhỏ giọng nói. Người là ai nha, hắn không đáp, Bạch Nhung liền lại cố tự nói, là thích nhị ca sao, vẫn là tam biểu ca, hoặc là, nàng nói còn chưa dứt lời thiếu niên cầm căng chặt đạm thanh nói. Phu quân của ngươi, Bạch Nhung mặt một chút đỏ, nàng tưởng phản bác hắn, hắn còn không phải nàng phu quân đâu. Lại thấy hắn ngón tay điểm điểm trên mặt mặt nạ. Nguyên là nàng mới vừa mua kia đối na mặt, la sát cùng la sát nữ thật là một đôi nhi. Mặt nàng hồng toàn bộ tổng cảm thấy chính mình cho chính mình đào cái hố to, lại rơi vào đi. Có hắn tại bên người, Bạch Nhung lá gan so với ngày thường cũng lớn hơn nhiều, cái gì đều muốn đi thử xem, dù sao có hắn, cái gì cũng không cần lo lắng. Hắn cho nàng mua rất nhiều thích ăn ăn vặt lại cho nàng thắng mấy cái hoa đăng, Bạch Nhung khóe môi ngăn không được đổ cung. Đưa nàng về nhà trên đường, trải qua một cái hẻm tối khi thầm hoàn ngọc lại đột nhiên bất động bạch nhung ngưỡng mặt ngây thơ nhìn hắn. Hắn đem nàng kéo vào cái kia ngõ nhỏ, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Ngay sau đó, liền duỗi tay hái được nàng mặt nạ tùy tay ném ở một bên. Mới vừa rồi, người đang xem ai? Hắn lãnh đạm hỏi, bất quá nhìn nhiều cái kia hoa đang quán chủ vài lần mà thôi, thẩm hoàn ngọc tính tình quá bá đạo, vẫn luôn là như thế này. Nàng rời mắt đỏ mặt nhỏ giọng nói. Không có, đem ta nhận thành ai Hắn ly đến gần một chút ép hỏi Bạch Nhung cũng không dám xem hắn đôi mắt Bắt đầu hối hận cùng hắn khai cái kia vui đùa Đôi tay kia phủng ở nàng gò má Hắn ngón tay lạnh lẽo hữu lực nhéo nàng còn mang theo một chút trẻ con vì gò má Động tác không nhẹ không nặng như là trừng phạt Hắn thấp giọng nói Thấy rõ ràng ta bạch nhung mặt đỏ thấu chỉ có thể nhỏ giọng ư một tiếng lại bị hắn buộc hoàn chỉnh mà thuật lại nói nàng thấy rõ ràng về sau tuyệt không sẽ lại nhận sai hôm nay thẩm trường ly xuyên một thân đơn giản thanh y không phối kiếm thường phục trang điểm sở vãn ly cười ngâm ngâm ở quán trước xem một cái hoa đang đố đèn ngưỡng mặt xem hắn ca ca ngươi giúp ta đoán xem nam nhân tập kiếm nhiều năm đó là ăn mặc thường phục như cũ eo lưng thẳng vai rộng chân dài thon chắc eo thon một bó dáng vẻ cực hào Hắn hiền nhiên hứng thu thiếu thiếu, không biết suy nghĩ cái gì có loại thất thần lười biếng. Sở vãn ly cũng không ngại, liền chính mình đoán lên, đáng tiếc liên tiếp mấy cái đố đèn đều sai rồi. Hắn đi ở nàng bên cạnh người. Sở vãn ly tâm tình thật tốt ngẫu nhiên ghé mắt xem một cái hắn thanh tuấn sườn mặt liền cảm thấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Cô nương tiểu tâm một chút, phía trước đột nhiên có người kêu to, khách điếm lầu 2, không biết là ai bậc lửa một chuỗi pháo trúc vừa vặn ở hai người phía trên nổ tung. Sở vãn ly không phản ứng lại đây. Thanh niên không dương mắt kia lên đỉnh đầu nổ tung pháo trúc đột nhiên tắt âm, mảnh vụn đã hóa thành điểm điểm phân dương tuyết dừng ở hai người trên người, hòa tan sau không hề dấu vết. Mai như tuyết tuyết như người, đều không một điểm trần. Này đó trần thế liêu quang lược ảnh tựa đều cùng hắn không quan hệ trên người có loại sinh ra đã có sẵn tự phụ cùng đạm mạc. Sở vãn ly tim đập thình thịch. Bầu không khí thật sự quá hảo nàng động một chút nho nhỏ ý niệm nhất thời thế nhưng khắc chế không được mà tưởng duỗi tay, đi câu một câu bên cạnh người nam nhân tay. Tưởng bị hắn rắt lấy, hắn thân hình cao lớn, vẫn thường tay cầm kiếm sinh một ít ngạnh kén, lại sinh đến cực sinh đẹp nhỏ dài hữu lực. Thẳng đến thẩm trường ly dừng lại bước chân, con người đã nặng nề nhìn về phía một chỗ. Sở vãn ly mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ngay sau đó theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Đối diện nghênh diện đi tới hai người, đang nói chuyện. Bạch Nhung ăn mặc một thân nguyệt bạch áo váy, bên ngoài bọc lông sù sù lông thỏ áo choàng mềm mại tóc đen kết thành song hoàn vọng tiên búi tóc nàng chính ngưỡng mặt cùng bên cạnh người tóc quan thanh niên nói chuyện, gò má đường cong mềm ấm, mới vừa rồi người quá nhiều, bọn họ cùng đới mặc vân cùng trần vô niệm đi rời ra, nhưng thật ra chính như kim du ý. Kim Du cùng nàng xung xe, biết Bạch Nhung thích tiểu ăn vặt liền chạy trước chạy sau, mua quảng hàn bánh cùng quả táo đường, đều cầm ở trong tay tùy thời dự bị đưa cho Bạch Nhung ăn. Bạch Nhung rời đi trần thế gian lâu lắm, phía trước lại dưỡng lâu như vậy bệnh, hôm nay xuống núi cũng chơi thực vui vẻ, không sai biệt lắm đã quên trước kia không thoải mái. Xe như nước chảy mã như long, điểm điểm hoa đang liên tiếp sáng lên. Kim Du mắt sắc lại nhìn đến bán nguyên tiêu bán hàng rong, hỏi nàng có thích hay không ăn, muốn nàng chờ nhất định phải đi cấp Bạch Nhung mua một chén, nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đãi tại chỗ chờ hắn. Hảo không có nha, nàng xa xa hỏi, Kim Du cầm nguyên tiêu chiều bên này đi tới. Lập tức, Bạch Nhung chuyển mắt lại liếc mắt một cái nhìn đến cách đó không xa cao lớn thanh niên tươi cười đột nhiên cương ở khóe miệng. Một thân phi y sở vãn ly chính đi ở hắn bên cạnh người, nói cười yến yến. Bạch Nhung mím môi, ngay sau đó lễ phép mà hướng một bên nhường nhường cho bọn hắn lưu ra cũng đủ thông hành lộ. Nàng chỉ cho là gặp được hai cái người xa lạ, làm cho bọn họ nhanh lên quá thân. Thẩm Trường Ly lại ngừng ở bên người nàng, Bạch Nhung nhận thấy được hắn ánh mắt cả người đều cứng lại rồi. Hắn vẫn luôn đang nhìn nàng, cái loại này mang theo xâm lược tính, nặng nề cảm giác áp bách ánh mắt. Hắn trong thanh âm mang theo lãnh trào, lủi cái hôn, liền không quen biết. Chương 26 Bạch Nhung như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở loại địa phương này gặp được hắn. Phía trước còn sung sướng tâm tình một chút mất đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng phong dạ phóng hoa thiên thụ tinh như mưa, nương chợt sáng lên màn trời, sở vãn ly phương cũng thấy rõ Bạch Nhung mặt. Phía trước ở thanh lam tông khi, Bạch Nhung trang điểm đơn giản, liền cũng không có vẻ như vậy xuất sắc. Lúc này đây, như thế vừa thấy, nàng dáng người cực hào, vòng eo mềm mại. Mắt như thu thủy, khuôn mặt thanh thuần trung hàm chứa một chút kiều diễm. Vẫn luôn có thanh lam tông đệ nhất mỹ nhân chi sưng sở vãn ly, trong lòng đột nhiên toát ra một ít không thoải mái. Nàng lập với thẩm trường ly bên cạnh người cười khanh khách mà đối Bạch Nhung nói. Đang nói cái gì từ hôn hay không nha? Ai muốn từ hôn? Bạch Nhung nguyên bản không dên một tiếng, rốt cuộc nhịn không được không mặn không nhạt nói. Lùi, liền không can hệ, không cần quản là ai cùng ai. Không can hệ. Thẩm trường ly cười khẽ thanh khóe môi treo một sợi nhàn nhạt cười. Nhưng thật ra thật là như thế. Bất quá tất linh sơn xuân phong nhất độ tiểu thương sơn giường ngủ chung như vậy nhiều vãn, ngày ngày hôn môi quan hệ. Bất quá nàng từng ở hắn dưới thân, run dậy lại khóc lại cầu hắn quan hệ. Ở gia nguyệt đài khi, vì xin thuốc cứu nam nhân kia, nàng ngồi ở hắn trên đùi cố nén cảm thấy thẹn run lông mi chủ động tới hôn hắn. Hiện giờ đó là không có can hệ. Rất thú vị. Hai người thân cao hình thể kém rất lớn, hắn so nàng cao một đầu, dùng cặp kia nặng nề thâm màu hổ phách con ngươi nhìn xuống nàng. Bạch Nhung cả người cứng đờ. Đối diện nam nhân như vậy tầm mắt rừng ở trên người nàng, nàng liền sẽ cả người không được tự nhiên, bản năng sợ hãi, cơ hồ muốn chiến lật. Sở vãn ly nhìn mắt thầm trường ly, lại nhìn tròng trắng mắt Nhung cười sửa đề tài nói. Bạch cô nương hôm nay cũng cùng người xuống núi dạo hoa đăng. Thật là vừa khéo, cùng ta cùng ca ca ở chỗ này gặp được. Lúc này Kim Du bưng một chén nguyên tiêu vội vàng trở về. Ta mua nguyên tiêu tới thử xem ăn ngon không. Hắn thấy rõ Bạch Nhung đối diện hai người khi vốn dĩ trên mặt treo cười đều chậm rãi động lại. Sở vãn ly cũng nhận ra Kim Du. Ta nói như thế nào trong khoảng thời gian này như thế nào ở Thanh Lạc Phong không thấy Kim Đạo Hữu nguyên là đến bài cô nương bên này. Bài cô nương thực hào, thực đáng yêu Kim Đạo Hữu rất có ánh mắt. Kim Du cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sở vãn ly, nghe xong lời này cực kỳ xấu hổ theo bản năng liền nhìn về phía Bạch Nhung, miệng ra giật giật. Ta hắn tính tình thẳng, không biết nên như thế nào giải thích. Bạch Nhung nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay áo, lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần để ý. Nàng không ngốc sẽ không nghe không ra sở vãn ly cố ý bẩn thỉu chỉ là nàng xác thật cũng không phải thực để ý loại này cấp thấp khiêu khích. Nàng tiếp nhận Kim Du trong tay kia một chén nguyên tiêu tế bạch mềm mại tay cầm cái muỗng, nhẹ nhàng múc thử một ngụm chiều hắn cười. Thực ngọt cảm ơn ngươi. Như vậy tốt cô nương tính tình ôn nhu bình thản lại như vậy thiện giải nhân ý Kim Du nhịn không được trong lòng nóng lên. Thẩm trường ly ở một bên thần sắc quyện lười tựa căn bản chưa chú ý cũng không thèm để ý một màn này. đại bạch nhung đi qua hắn bên cạnh người khi hắn liếc mắt một cái nàng phát thượng tân cây châm tùy ý nói. Cũ cây châm đã ném. Hắn tuyệt không sẽ quà tặng lúc đi xa người không cần đồ vật. Nàng búi tóc thượng như cũng nghiêng nghiêng cắm một chi cây châm, là một con gỗ đào châm. Bạch Nhung buổi chiều cùng đới Mạc Vân cùng nhau đi dạo không ít trang sức cửa hàng, đới Mạc Vân thực thích này đó thế gian tiểu ngoạn ý, hai người lẫn nhau tặng lễ vật Bạch Nhung cho nàng mua một chi vòng tay, đới Mạc Vân cho nàng mua một con gỗ đào châm cày, gỗ đào châm thiết kế sáng tạo khác người, Bạch Nhung thực thích lập tức liền đeo. Bạch Nhung buông xuống mắt thấy không rõ thần sắc một lát sau nàng rốt cuộc nhẹ giọng nói thầm công tử chính mình vật phẩm công tử tưởng xử trí như thế nào liền có thể xử trí như thế nào đây là xuống núi lúc sau nàng cùng hắn nói câu đầu tiên lời nói hai người lời này nói được không đầu không đuôi như lọt vào trong sương mù kim du nghe được mơ hồ sở vãn ly mày hơi hơi nhăn lại lúc này kim du mới thấy rõ ràng vãn ly bên cạnh người cái kia cao lớn nam nhân khuôn mặt đột nhiên cứng lại rồi là cái kia hắn vứt đi không được ác mộng Quả nhiên hắn đêm nay bồi sở vãn ly ra tới dạo hoa đăng. Kim Du đối thượng nam nhân lạnh lẽo mắt như cũ là trong trí nhớ cặp kia đặc thù màu hổ phách đôi mắt đã bắt đầu không được tự nhiên. Hắn bắt đầu may mắn, may mắn chính mình hiện giờ không tính toán cùng thẩm trường ly đoạt nữ nhân, hắn thật sự không nghĩ lại ôn lại kia một ngày hồi ức. Bạch Nhung quyết định không thèm để ý, chỉ khi bọn hắn không tồn tại tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì. Thế giới như vậy tiểu, nàng về sau cũng không có khả năng vừa thấy hắn liền hỏng mất liền chạy trốn, nàng cũng không nợ hắn cái gì. Này lộ như vậy khoan, chính là cho người ta đi. Đi thôi, nàng hướng tới Kim Du cười cười. Quyền đương không thấy được kia hai người, chẳng qua một cái nho nhỏ nhạc đệm Cách đó không xa liền có một cái hoa đăng quán, Bạch Nhung hỏi Kim Du nói. Muốn hay không đi chơi một chút? Cái kia sạp cực kỳ đáng chú ý, mặt trên treo tinh xảo các loại hoa đăng, các loại hình dạng đều có kiểu dáng so Bạch Nhung trước kia gặp qua muốn mới mẻ độc đáo không ít, Bạch Nhung cảm thấy phía trên một tràn con thỏ ôm nguyệt đèn làm thực đáng yêu. Quán chủ là cái 40 dư tuổi trung niên nam nhân, thấy bọn họ đỉnh trú, liền nhiệt tình hô: "Muốn hay không tới thử xem? Đoán đúng rồi đố đèn, liền có thể tuyển đi một cái hoa đăng." "Ta thích cái này." Bạch Nhung chỉ vào cái kia con thỏ hoa đăng, môi cong cong. Cô nương thật tinh mắt, Lão bản cười nói, đó là ta năm nay tân hình thức chỉ này một cách thù công vẽ đèn giấy, khung xương cũng đều là chính mình làm. Kim Du trước kia chưa từng chơi qua đố đèn, hồng hồng đèn lồng hạ treo thật dài lụa đỏ mang, mặt trên dùng mực tàu để bất đồng câu thơ, lão bản cười nói. Hôm nay ta nơi này là đoán chữ đoán pháp, Kim Du là dị ba người, chữ hán đều không quá nhận được toàn, muốn hắn đoán này cái gì đồ bỏ đố đèn chính là quá làm khó người khác. Hắn mặt ủ mày ê, vắt hết óc suy nghĩ mấy cái, đều sai rồi. Bạch Nhung cũng đoán vài lần, vẫn là không đúng. Nàng thở dài, nhìn về phía cái kia con thỏ hoa đăng, xem ra, hôm nay cùng nó là không duyên phận. Lão bản thấy Kim Du sinh đến khổng võ hữu lực, liền nói. Nhưng văn nhưng võ công tử nếu là có thể võ cũng đúng. Kim Du một chút hăng hái. Võ ở đâu đâu, làm ta thử xem. Lão bản cười nói, nguyên tiêu đố đèn tố có bắn hổ nhã sưng. Ta nơi này cung cấp cung, 10 mũi tên trong vòng, có thể chung hồng tâm, liền cũng có thể mang đi một chiếc đèn. Võ lại là bắn tên Kim Du cái này trợn tròn mắt, đau thương kiếm côn hắn đều sẽ dùng, nhưng là này bắn tên chính là hắn manh khu. Bạch Nhung cũng thở dài, nàng liền càng là sẽ không. Kim Du thật sự không muốn làm nàng mất hứng. Người nói Trần Đạo Hữu cùng mang Đạo Hữu có thể hay không, bằng không đi tìm bọn họ. Hai người đang ở bên này nói lời nói, phía sau đột nhiên truyền đến sở vãn ly thanh thúy thanh âm. Ca ca, nơi này cũng có đoán đố đèn đâu, bên này đèn hảo hảo xem nha. Bạch Nhung theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thẩm trường ly đang đứng ở cách đó không xa, dáng người thẳng, giã rời ngọn đèn dầu rừng ở hắn thanh tuấn khuôn mặt thượng, lãnh đạm tựa lại có vài phần hàm mà không lộ lười biếng. Nàng rũ xuống mắt đang chuẩn bị kéo kim du đi. Thẩm Trường Ly tùy ý liếc mắt một cái hoa đang sạp hắn tùy tay sách lên kia chương tinh thiết chế, tạo cung ước lượng một ước lượng. Cung lấy ở hắn thon dài bàn tay to như là không trọng lượng giống nhau. Kéo ra sau cũng không thấy hắn như thế nào ngắm, liên tiếp năm mũi tên, mỗi một mũi tên đều trúng ngay hồng tâm, thậm chí lạc điểm đều cơ hồ trùng điệp. Quán chủ nhịn không được tán thưởng. Công tử hảo thân thủ, nhìn này thân hình khí chất phòng trường cũng là từ nhỏ người tập võ. Ca ca, ngươi thật là lợi hại. Sở vãn ly nhìn thấy biêng ngắm, nàng kinh hỉ mà truyền mắt hỏi quán chủ. Kia ta có phải hay không có thể tùy ý tuyển một cái nha? Tới hội đèn lồng chơi, trong tay không đèn, thật sự là cảm thấy thiếu điểm cái gì? Thẩm trường ly ánh mắt hơi lạnh, hắn tùy tay buông cung, nâng lên cầm chiều sở vãn ly nhàn nhạt nói. Chọn, hắn tính tình cường thế thả binh vực người mình, cùng hắn cùng nhau ra cửa, liền không có lấy không được đồ tốt nhất đạo lý. Bạch Nhung đã nhấp môi, cuột cường mà quay mặt đi. Không bao giờ xem hắn, vẫn không nhúc nhích cũng một lời chưa phát. Thời gian tựa hồ đều vi diệu ngừng ở này một cái chớp mắt. Sở vãn ly ánh mắt sáng lên, nàng vốn là nhìn chúng kia lớn nhất bắt giác đèn lưu ly li tầm mắt dạo qua một vòng, lại bầu lại cái kia thò con ôm Nguyệt Hoa đăng, lão bản dùng cột cho nàng chọn hạ. Sở vãn ly cười ngâm ngâm mà ôm vào trong ngực hai má ửng đỏ. Ca ca cảm ơn người ta sẽ hào hào quý trọng. Hôm nay... Hắn bồi nàng xuống núi xem đèn, lại cho nàng thắng hoa đăng, là phá lệ lần đầu tiên, nàng cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc đến đổ có chút choáng váng. Bạch Nhung gắt gao nhấp môi, thần sắc chưa biến. Kia chản đèn liền như vậy bị thuyền đi rồi. Kim Du có chút ảo não, cái nào nam nhân không nghĩ ở chính mình ái mộ nữ nhân trước mặt hào hảo biểu hiện, nhưng không có biện pháp, đụng phải đó là đụng phải. Hai người đi ra ngoài một đoạn sau, hắn nói khẽ với Bạch Nhung nói thật là không khéo ta chưa bao giờ bắn quá mũi tên. Bần ta biết giả thiết là so đao, ngươi định sẽ không thua hắn. Bạch nhung thấp giọng nói, lời này liền nói đến bất công thả giả thả không đạo lý, lại nghe đến làm kim du thực thư thái. đúng vậy, bạch nhung cười đến đẹp, bên môi lộ ra hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền, hắn nhịn không được lần nữa tim đập thình thịch. Tụ Lý Phi lại để ý, mới vừa nói thế nhưng thông qua kiếm phách liên tiếp nhìn lén tới rồi một màn này, tại nội tâm cho nàng truyền âm mắng sở vãn ly. Nàng có phải hay không muốn cướp ngươi nam nhân? Tụ Lý Phi nói, kêu ngươi nam nhân cách xa nàng một chút nhìn nữ nhân này tướng mạo liền không thoải mái. Người nam nhân thắng đèn, dựa vào cái gì cho nàng không cho ngươi, ngươi này bao cỏ có phải hay không ngốc chính ngươi nói muốn hắn cho ngươi à. Bạch Nhung thấp giọng hồi phục nói, hắn không phải ta nam nhân. Là sở vãn ly nam nhân, nàng càng không nghĩ vì điểm này đồ vật đi hèn mọn mà cầu hắn. thẩm hoàn ngọc trong mắt trước nay chỉ chứa được nàng một người, chỉ cần nàng ở đây, hắn thầm mắt liền sẽ bị nàng chiếm được tràn đầy. Nàng cũng không yêu cầu chính mình mở miệng, hắn thắng tới sở hữu hoa đăng, trước nay đều chỉ thuộc về nàng. thành Lam tông chỗ sâu trong cấm địa trấn yêu tháp. Từ cựu Minh Tân, lại là Tân một năm, tháp nội linh lực dao động lớn hơn nữa. Sở phục viễn đang đứng ở trì sườn, ngưng thần nhìn về phía trì uyên. Vực sâu mây mù lượn lờ, một hồ hắc thủy bên trong thế nhưng phong ấn một con thật lớn hắc dao, vô mục lục giác dâu dài, nó tựa như cũ ở ngủ say trạng thái, đèn lồng đại hoàng mắt như cũ nhắm, chỉ là như cũ mơ hồ phát ra làm người không rét mà run nhàn nhạt than nhẹ. Gần nhất nó phản ứng càng ngày càng rõ ràng. Sở phục viễn nói, hắn bên cạnh người, là một cái dâu bạc trắng huyền y lão giả sáu manh giao là thanh lam kiếm tông trần áp yêu thú yêu quân dưới chướng một viên đại tướng đã có mấy ngàn năm tu vi ngàn năm trước yêu giới xâm chiếm khi này yêu hô mưa gọi gió dẫn phát quá hủy diệt mấy cái thành trấn ngập trời hồng thủy là cực kỳ hung hiểm yêu thú cũng may có trường ly ở sở phục viễn thở dài không biết kia huyền thiên kết giới còn có thể chống đỡ bao lâu bão phát từ ngưng thần cùng hắn cùng nhau nhìn trong ao hắc giao thế nhưng chậm rãi nói. Này, yêu thức tỉnh ngày, khả năng liền chính là ở năm nay." Sở Phục Viễn Thần sắc biến đổi, Bão phát Từ nói, "Ngươi mau truyền âm với Kim Dương Tông cùng Tử Ngọc Tiên phủ. Sáu manh giao có lẽ sẽ là cái thứ nhất thức tỉnh." Sở Phục Viễn Thần sắc càng thêm ngưng trọng, ngàn năm trước vì trần áp sáu manh giao, Thanh Lam Tông tu sĩ tử thương thảm trọng, trả giá cực đại đại giới. Hiện giờ, nó nếu là lần nữa thức tỉnh, hắn chậm rãi suy tư đối sách. Bão phát Từ chậm rãi nói, Khi đó cần thiết có thẩm trường ly ở đây, hắn ở tắc nguy cơ nhưng hoãn, sở phục viễn từ trong lòng rút ra một bức thư, đệ với bão phát tử Đến từ thượng kinh thẩm đoan, bìa mặt là hắn tự tay viết viết xuống chữ viết cấp ngô nhi hoàn ngọc. Thoạt nhìn như là một phong bình thường thư nhà, giảng cũng đều là một ít hàng ngày việc vặt phụ thân đối xa ở đạo tông nhi tử chiếu cố quan tâm thân thể hắn, đề cập hắn cùng bạch gia nữ nhi hôn sự thẩm phù cha mẹ người nhà trạng huống. Sở phục viễn lòng bàn tay bốc cháy lên nhà nhạt thanh diễm kia trương giấy viết thư tầng ngoài thế nhưng như là sáp ong giống nhau chậm rãi hòa tan. Theo sau, hắn từ trong sườn rút ra một chương hơi mỏng trang giấy, đưa cho bão phát từ. Cái gọi là thư nhà, bất quá tùy tay viết cấp người ngoài xem cờ hiệu mà thôi, phòng trên đường mất trộm bị nhìn trộm. Nội tầng, mới là này phong thư kiện tưởng truyền lại chân thật tin tức. Bão phát từ triển tin vừa thấy chỉ có ngắn mùn một hàng tự ngữ khí cung khiêm điện hạ vẫn luôn cự thu tin tức không dám lại nhiễu thượng kinh có đại biến cố cao ốc đem khuyên vọng trưởng môn có thể thông báo điện hạ khuyên bảo điện hạ tốc tốc về kinh bàn bạc kỹ hơn bọn họ cũng đều biết thẩm trường ly tính nết rồi lại thật sự luyến tiếc như vậy cơ hội thẩm đoan không dám quá độ cho hắn truyền thư quấy giày liền chỉ có thể đem tin tức đều truyền lại cấp sở phục viễn sở phục viễn cũng không nghĩ tới thượng kinh vị nào tình huống thế nhưng chuyển biến xấu đến như vậy lợi hại. Năm đó tuổi nhỏ hắn sửa chữa thân phận bị đưa tới Thanh Lam tông tu đạo, kỳ thật cũng là không có biện pháp lựa chọn. Nguyên bản Sở Phục Viễn cho rằng bất quá vì né tránh những cái đó phức tạp hoàng thất phân tranh, hoàn tục là chuyện sớm hay muộn. Lại không ngờ hắn thế nhưng căn cốt thật tốt tu vi tiến triển cực nhanh, thả đạo tâm cực kỳ kiên định. Thanh Lam tông hiện tại cũng cực ỷ lại hắn, lại vừa lúc tạp ở sáu manh giao thức tình thời điểm, Sở Phục Viễn nhất thời lại có chút do dự, không biết rốt cuộc nên hay không nên lại đi khuyên bảo Thẩm Trường Ly. Bảo phát tư cười, người nhưng lớn mật đem tin tức truyền lại với hắn, hắn định sẽ không lựa chọn về kinh. Hắn nói, thẩm trường ly truyền tu tâm pháp chặt đứt trần duyên toàn nãi tự nguyện vì này, hắn đạo tâm kiên định một niệm chỉ có phi thăng. Vì mục tiêu của chính mình, nhân gian dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý cùng trí tôn quyền bính đều coi là không có gì. Cảm tình cũng có thể tùy tay vứt bỏ, quà đi cũng có thể tùy ý chặt đứt chỉ cần là vì đạo của mình, như vậy lạnh băng như thiết thả cứng rắn tâm. Thời tiết lạnh lẽo, bóng đêm một chút trầm đi xuống. Thanh Châu nhiều thủy, Bạch Nhung cùng Kim Du lại đi rồi một đoạn, có lẽ là bởi vì phía trước kia vừa ra, nàng hứng thú hạ xuống không ít cũng may Kim Du tính tình thô, căn bản không thấy ra tới, nhưng thật ra như cũ hứng thú ngẩng cao. Trần Vô Niệm nói, bọn họ ở quán ăn cửa chờ chúng ta. Bạch Nhung nhận được Trần Vô Niệm truyền âm, Có lẽ là bởi vì cùng đới mặt Vân rốt cuộc chơi tận hứng. a Hảo, Kim Du tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng là đêm nay cùng Bạch Nhung một chỗ lâu như vậy, hắn cũng thỏa mãn. Hai người vừa vặn đi qua một trận cầu đá, nàng bỗng nhiên cười đối hắn nói. Ta hình như có chút khát đi không quá độc, Kim Đạo Hiểu có thể đi giúp phía trước ta mua một ít huyết phao đậu nhi thủy tới sao. Nàng chỉ vào kiểu đối diện cái kia đang ở thét to bán hàng rong. Này vẫn là Bạch Nhung đêm nay lần đầu tiên chủ động đối hắn đưa ra yêu cầu Kim Du bị nàng tươi cười mê đến đầu váng mắt hoa, lập tức đáp ứng rồi. Nhìn thấy Kim Du bóng dáng biến mất ở trong đám người, Bạch Nhung tươi cười chậm rãi biến mất. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, muốn một chút một chỗ thời điểm. Bạch Nhung ngơ ngẩn nhìn màn trời, đen nhánh trong bóng đêm, pháo hoa một chút ở không trung nổ mạnh mở ra. Hội đèn lồng giữ lại tiết mục đó là một hồi long trọng pháo hoa. Như vậy huyến lệ rực rỡ, lại dây lát lướt qua chỉ có thể tồn tại với ký ức bên trong. Bạch nhung ngơ ngác mà dựa vào ở cầu đá thượng, nhìn không chung. Tâm tê tê dại dại, một trận tiếp một trận đau, vì cái gì đau, nàng không biết. Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ ai, nàng cũng không biết. Nàng vì sao sẽ như vậy khó chịu đâu. Nàng một mình đứng ở trên cầu, nơi xa nhánh cây thượng, có hai chỉ tiểu thức nhi rúc vào cùng nhau díu dít ao hồ chung, một đôi dao cổ huyên ương chậm rãi du quá. Bạch Nhung trong mắt bất trí bất giác đã lan tràn nổi lên nước mắt, xẹt qua hai má, nhẹ nhàng nhỏ giọt ở đường sông bên trong. Nàng hơi thở thật sự là quá thơm ngọt, bởi vậy tuy rằng nàng hơi thở bên trong hỗn tập một chút làm nó cực kỳ sợ hãi uy áp kia thủy yêu áp lực thật lâu, cuối cùng thấy nàng rơi xuống đơn, lại vẫn là nhịn không được bí quá hóa liều trộm theo sông nhỏ bơi lại đây. Bạch nhung chợt bị một cái cái gì ướt hoạt vật thể cuốn lấy eo, nàng thiếu chút nữa thất thanh thét chói, tai cúi đầu vừa thấy chiền ở nàng trên eo lại là một cây thô trắng xúc tua thô giáp bất bình, tất cả đều là thủy, là từ trong sông ruỗi đi lên. Nàng không phối kiếm ra cửa, lại không tu luyện ra tâm kiếm, cùng tụ lý phi kiếm phách liên tiếp đều tách ra. Nàng khát một cái lôi quyết, chính là đánh vào kia vật xúc tua thượng không hề phản ứng, kia hai căn xúc tua cuốn lấy nàng eo, đem nàng kéo vào giữa sông. Bạch Nhung thấy không rõ kia yêu vật thân thể, chỉ cảm thấy cực kỳ khổng lồ, sinh trường nước cờ căn xúc đua âm chắc chắc chiếm cư ở đáy nước. Chết đuối cảm giác quá khó chịu cũng may nàng tu vi thấy chướng, miễn cưỡng cho chính mình khắp một cái tránh tùy quyết làm chính mình không đến mức bị chết chìm chung quanh quá hắc căn bản không ai chú ý tới nàng biến mất ở trên cầu. Kia thủy yêu thế nhưng còn tưởng lôi kéo nàng hướng càng sâu chỗ đi. Trợt chi gian, nàng trên eo áp lực buông lỏng, một đạo sắc bén vô hình kiếm khí nhảy vào trong nước kích khởi nặng nề bọt nước. Bạch nhung tránh thủy quyết cũng bị đánh gãy, nàng sẽ không thủy trầm đi xuống, đại lượng thủy dũng mãnh vào trong cơ thể, nàng trầm trầm phù phù cả người đều đầu chóng váng não chướng. Ngay sau đó, nàng đã bị một đôi hữu lực tay chặn ngang bế lên. Kia thủy yêu không trốn thế nhưng bỏ lên trên ngạn run bần bật phù phục mà xuống tám điều xúc tua quỳ dạp trên đất. Nó đã sinh ra linh tính, thanh âm thu ách khó nghe, mở miệng nói. Đại nhân ta là phụ mệnh mà đến. Cái này nữ hài linh khí quá điểm mỹ. Vị kia bị phong ấn tại vực sâu đại nhân, sống lại yêu cầu thải bổ rất nhiều rất nhiều linh lực. Cái này nữ hài, một cái liền có thể đương mấy trăm cái người thường. Nó vốn dĩ chuẩn bị chính mình trước trộm ăn một ngụm. Theo sau liền toàn cấp vị kia đại nhân dâng lên. Chỉ là nó không nghĩ tới cái này nữ hài thế nhưng sớm bị người dự định. Bạch Nhung run run một chút mở bừng mắt cái kia yêu vật còn ở nhắc mãi cái gì thanh âm lại như là bị bóp lấy một nửa, đột nhiên đột nhiên im bặt. Thẩm trường ly nhìn nó liếc mắt một cái tùy tay cắt đứt nó mới vừa rồi chạm qua Bạch Nhung kia hai căn xúc tua. Thủy yêu run run, dư lại xúc tua che lại đầu mình, dự khiến bên trong đau nhức lại không chuyển đến. Nam nhân truyền âm đã bính nhập nó lô nội, nhàn nhạt nói. Liêu người một cái mệnh trở về báo tin. Cút đi, Bạch Nhung sạc thủy, vẫn luôn ở hó khan. Ôm lấy nàng nam nhân cánh tay kiên cố hữu lực, bạch nhung bị hắn ôm vào trong ngực lại nhẹ lại mềm một tiểu đoàn, nàng xiêm y cùng phát đều bị làm ướt nhu thuận mà xúc ở trong lòng ngực hắn, ho khan đến hai má đỏ lên. Nam nhân ôn lương nhiệt độ cơ thể, xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng xiêm y truyền lại mà đến. Hắn chặn ngang bế lên nàng lên bờ, làm cái quyết cho nàng hong khô xiêm y, bàn tay to theo nàng mảnh khảnh lưng mơn chớn cho nàng thuận khí. Bạch Nhung tầm mắt một trận rõ ràng một trận mơ hồ ánh mắt rốt cuộc điều chỉnh tiêu điểm liền thấy được cặp kia quen thuộc mắt chính buông xuống nhìn chăm chú vào nàng. Người khác tính tình lãnh lông mi lại sinh đến trường mà mật rũ mắt thấy người khi liền có vẻ thực chuyên chú phảng phất đáy mắt chỉ có nàng một cái. Bạch Nhung cảm thấy thực cảm thấy thẹn lại như thế nào đều tránh thoát không khai hắn đầu óc cũng ong ong nàng nhìn hắn thế nhưng nhịn không được bột miệng thốt ra. Thẩm hoàn ngọc người phóng ta xuống dưới. Hắn rũ mắt nhìn nàng, khóe môi treo điểm lạnh băng hài hước. Vân, không phải thầm công tử. Pháo hoa đột nhiên ở hai người đỉnh đầu nổ tung, quang ảnh minh diệt chung. Hắn thần sắc không có thường lui tới như vậy lãnh thâm nùng màu hổ phách con người buông xuống. Trong mắt ánh hai cái nho nhỏ nàng, phía dưới là thằng mũi cùng hồng nhạt môi. A ngọc ngẫu nhiên không tự giác cười rộ lên khi liền sẽ là loại này thần thái. Cùng trong trí nhớ người kia dữ dội tương tự. Hoa đăng ánh lửa hạ cách kia phùng nàng mặt bá đạo mà làm nàng thấy rõ hắn bộ dáng không chuẩn lại đem hắn cùng người khác nhận sai thiếu niên. Nàng si ngốc nhìn hắn, một giây cũng không muốn bỏ lỡ. Chính lạc về điểm này pháo hoa thực mau hoàn toàn biến mất. Thế giới khôi phục tầm thường. Người mới vừa rồi, đang xem ai. Nàng cầm đột nhiên bị một con lạnh lẽo tay nâng lên, dùng vài phần sức lực làm cho nàng cầm có chút sinh đau. Hắn rũ mắt nhìn nàng, thanh âm cực nhẹ. Kia không phải bạch nhung xem hắn ánh mắt, nàng ở xuyên thấu qua hắn mặt xem người khác, bạch nhung đã tùy theo hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hắn không phải thẩm hoàn ngọc là thẩm trường ly. Nàng rời đi tầm mắt thấp giọng nói, cảm ơn thầm công tử mới vừa rồi ân cứu mạng, ta còn muốn đi tìm bằng hữu hiện tại có không phóng ta xuống dưới. thẩm trường ly thần sắc chưa biến, đã nháy mắt chiều tay. Ở hắn trong lòng ngực nói chuyện như vậy, nhắc tới nam nhân khác đã nghiêm trọng phạm vào hắn kiên kỷ. Bạch Nhung thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng lảo đảo một chút, rốt cuộc đứng yên, sửa sửa chính mình tóc mai, thần sắc vẫn là thực cứng đờ. Hắn mới vừa cứu nàng, ấn nàng lễ tiết yêu cầu ít nhất cùng hắn khách sáo vài câu, Bạch Nhung không biết nên nói cái gì, nghĩ liền tùy tiện nhặt một câu hắn khả năng thích nghe. "Ngươi mới vừa là cùng Sở cô nương ở phủ cận dung ngoạn sao?" Thẩm Trường Ly căn bản không trả lời, sườn mặt càng vì lạnh băng, hắn hướng tới nàng cười cười, tựa hồ rất có thú vị nhìn nàng. Ta làm cái gì cần cùng ngươi hội báo hành trình. Cách đó không xa Kim Du sách theo đậu nhi thủy ở trên cầu bồi hồi kêu Bạch Nhung tên. Bạch cô nương, bạch cô nương. Kim Du mua xong thủy, trở về vừa thấy Bạch Nhung không thấy, như cầu mơ hồ có yêu khí. Hiện giờ thấy Bạch Nhung nguyên vẹn mà xuất hiện, hắn mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đậu nhi thủy đưa cho Bạch Nhung. Không có việc gì đi, mới vừa làm ta sợ nhảy dựng. Không có việc gì. Không cần lại cùng thẩm trường ly một chỗ, Bạch Nhung thần sắc nháy mắt tự nhiên nhiều, quả thực chưa bao giờ cảm thấy Kim Du như vậy đáng yêu quá. Làm sao vậy? Kim Du thấy nàng tóc mai cùng gò má đều thấm ướt, hắn từ trong tay áo phiên tới phiên đi tìm một khối khăn tay, đưa cho Bạch Nhung. Nàng tiếp nhận khăn tay, xoa xoa mặt chiều Kim Du ngọt ngào cười. Cảm ơn người khăn tay, chúng ta đi thôi. Cao lớn nam nhân lập với đầu cầu thanh y tóc đen, vai lưng thẳng, mặt mày cốt tương sơ quạnh khỏe tuyệt. Hắn xa xa nhìn bọn họ thưởng thức một màn này thế nhưng cười khẽ một tiếng. Thầm thầm đạo hiểu, Kim Du không biết như thế nào lại gặp được hắn, hơn nữa sở vãn ly còn không ở. Hắn nhìn Kim Du vài giây, hình như có loại trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm. Chính là ngươi cùng ta gửi khiêu chiến trạng. Rõ ràng việc này đã qua đi thật lâu, Kim Du cho rằng hắn đều không nhớ rõ. Kim Du căng ra đầu nói. Đúng vậy. Nhiều năm như vậy thầm trường ly nhận được tỉ thí mời không đếm được hắn chưa từng để ý tới quá. Kim Du tự nhiên cũng biết điểm này, lúc ấy đầu óc nóng lên, liền viết cái kia khiêu chiến trạng, hiện giờ mặt đối mặt tái kiến người nam nhân này, nhiều năm trước đáng sợ ký ức lại bắt đầu chậm rãi hiện lên. Phía trước hoắc ngạn cùng hắn nói, muốn hắn tốt nhất ly bạch nhung xa một chút bằng không nhất định sẽ hối hận Kim Du vẫn luôn cảm thấy chỉ là hoắc ngạn nhàm chán vui đùa. Hắn mới vừa rồi cảm thấy thẩm trường ly thoạt nhìn đối bạch nhung cũng hoàn toàn không thấy được để ý nhiều thẩm trường ly như vậy nam nhân, không có khả năng không biết nên như thế nào lấy lòng ái mộ nữ nhân, bất quá xem chính hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Hắn đối bạch nhung càng như là đang xem một con đáng yêu hảo chơi có thể tùy tay đậu đậu tiểu sủng vật. Một khi đã như vậy kia vì sao hiện giờ lại bỗng nhiên nhắc tới cái này khiêu chiến trạng. Kim Du thường không rõ, thẩm trường ly tính tình liền chính là như vậy cân nhắc không ra. Có thể gần nhất có rảnh ta đồng ý, người muốn dùng cái gì so đều có thể, hắn môi hơi hơi méo một cái, hoặc là liền dùng đao thế nào, ta phong rất linh lực bồi ngươi chơi chơi. Hắn nói như thế tầm mắt lại dừng ở bạch nhung trên người, hẹp dài con người nhiếp trụ nàng ánh mắt hình như có nhàn nhạt hứng thú. chương 27, đêm đó hội đèn lồng sau khi kết thúc, không bao lâu thẩm trường ly đồng ý kim du khiêu chiến trạng sự tình liền đã ở thanh lam tông truyền đến ồn ào huyên náo Kim Du phía trước ở thanh lam tông khi các loại tìm người một mình đấu, phóng lời nói, nổi bật vô song, thậm chí còn cấp thẩm trường ly viết cái khiêu chiến trạng, đơn giản chính là ỉ vào biết thẩm trường ly mấy năm nay trước nay làm lơ bất luận cái gì khiêu chiến. Hiện giờ Kim Du phiên cái lớn như vậy xe thanh lam tông mọi người đều thích nghe ngóng. Huống chi thẩm trường ly nguyện ý công khai cùng người tỷ thí mấy năm trước bắt đầu, hắn cực nhỏ ở công khai trường hợp hiện mặt các loại kiếm so cũng không tham gia. Hiện giờ có loại này quý giá học tập cơ hội, thanh lam tông kiếm thu đông đảo ít nhất 2 phần 3 đều là thẩm trường ly trung thực người sùng bái tự nhiên đều sôi nổi tranh đoạt này quan khán danh ngạch. Tỷ thí ước ở thanh lạc phong vân thủy gian còn chưa tới nhật tử, nghĩ đến người quan sát số đã xa xa vượt qua này luận võ đài có thể cất chứa nhân số. Đến nỗi về thẩm trường ly rốt cuộc vì sao phải tiếp thu cái này khiêu chiến lý do tuy rằng không công khai, đại gia lại cơ hồ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra kia tất nhiên là bởi vì vãn ly tiên tử. Nguyên bản Kim Du cũng là sở vãn ly công khai người theo đuổi, lúc ấy tìm thẩm trường ly hạ khiêu chiến trạng, dùng đó là cái này lý do. Bạch Nhung ở kiếm quán luyện kiếm, nhẹ nhàng lau một chút chóp mũi mồ hôi, gần nhất nàng thân thể dưỡng hảo, liền lại bắt đầu hồi kiếm quán ngày ngày luyện tập hy vọng có thể sáng nay đột phá tô thần kỳ. Hôm nay là tông môn đại bỉ báo danh ngày, có thể lựa chọn trước báo danh, Bạch Nhung đem chính mình tên cũng hơn nữa danh sách. Nàng nhưng thật ra không phải vì tiến vào nội môn, mà là bởi vì phía trước nàng tìm Kim Du hỏi tham qua Tây Bình có một cái lưu sa bí cảnh, mỗi năm tháng 6 lúc ấy mở ra, bí cảnh bên trong sẽ có thượng phẩm cây hợp hoan xuất hiện. Bởi vậy, nàng muốn tham gia năm nay tông môn đại bỉ, bắt được đi ngoại tông trao đổi danh ngạch lựa chọn đi Kim Dương Tông liền hào. Bạch Nhung mới vừa buông kiếm, uống một ngụm thủy. Kiếm quán đại môn đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một trận làn gió thơm quất vào mặt mà đến. Sở vãn ly một thân phấn y cười ngâm ngâm, nét mặt tỏa sáng, so ngày thường càng vì xinh đẹp. Nàng vừa xuất hiện liền bị đám người vây quanh ở. Hạ Kim Ngọc nói, này Kim Du khiêu chiến thư, là vì sở sư tỷ. Sư Huynh chẳng lẽ là vì sư tỷ mới tiếp được chiến thư? Bát quái chi tâm người người đều có, huống chi hai người đều là tuấn nam mỹ nữ thẩm trường ly trước kia chưa bao giờ lây dính quá loại này phong nguyệt nghe đồn, khó khăn gặp được một lần dính dáng, đại gia biết hắn nguyên lai cũng là có người thất tình lục dục đều thật sự kìm nén không được tò mò. Sở vãn ly rụt rè mà cười cười, xác thật như thế, năm đó kim du khiêu chiến trạng mọi người đều thấy được. Bạch Nhung thấp hèn mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở tiểu thương Sơn đêm khuya, tới ra nguyệt đài tìm thẩm trường ly nữ tử, ở bên ngoài đàm luận đến Kim Dương Tông cùng Kim Du nữ tử, liền ứng cũng là sở vãn ly. Quả là như thế, đào cũng là dự kiến bên trong. Nàng nhấp môi, thần sắc bình tĩnh, không có gì biến hóa. Không ngờ, sở vãn ly lại nhìn thấy Bạch Nhung, thế nhưng hướng tới nàng đã đi tới. Kia một ngày chơi thật sự vui vẻ. Sở vãn ly cười khanh khách nói. Ta thực thích ca ca giúp ta thắng kia chản hoa đăng treo ở phòng ngủ. Bạch nhung lông mi run rẩy, một câu cũng chưa nói. Sở vãn ly nói, ta vừa rồi nhìn đại bì báo danh danh sách chính thức sự thi tư cách yêu cầu trúc cơ kỳ đâu, bạch đạo Hữu có phải hay không không biết cái này quy tắc nha. Tụ lý phi nói, chết nữ nhân, ngươi không cũng không có trúc cơ. Bao cỏ lại như thế nào bao cỏ, như thế nào cũng có thể so ngươi sớm. Sở vãn ly lại nói. Trong khoảng thời gian này, ta cũng ở đánh sâu vào trúc cơ. Tụ Lý Phi nói, Phi khẳng định thất bại, hướng cây rắm dự cắn dược cắn ra tới giả linh lực phù phiếm không được việc. Sở vãn ly nói một câu, nó liền ở trong lòng rỗi một câu. Tụ Lý Phi đặc biệt không thích sở vãn ly, đối nàng rất có ý kiến, nữ nhân này phía trước muốn bắt nó thiếu chút nữa đem nó đả thương còn muốn cướp tiểu bao cỏ nam nhân. Bạch Nhung bị tụ lý phi lại nhải truyền âm ồn ào đến đầu óc ong ong, thật sự chịu không nổi, nhất thời đã quên truyền âm, nhịn không được bột miệng thốt ra. Người có thể hay không câm miệng, đừng xảo nha. Nàng buột miệng thốt ra lúc sau, liền nhìn đến sở vãn ly vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, trung quanh nháy mắt đều an tĩnh. Thế nhưng có người dám như vậy không kiên nhẫn mà kêu sở vãn ly câm miệng. Bạch Nhung Nàng tưởng giải thích mới vừa cô kia không phải ở đối nàng nói, nhưng là lại cảm thấy cái này giải thích nghe tới cũng thực bệnh tâm thần, đơn giản yên lặng câm miệng. Bạch Nhung tính tình cực hảo, cả người đều là ôn nhu an tĩnh, chưa bao giờ như vậy lớn tiếng nói chuyện quá. Hà Kim Ngọc muốn chiều nàng phát hỏa, bị Sở Vãn Linh ngăn trở, nàng cười nói: "Không quan hệ, Bạch đạo hữu có thể là vừa vặn tâm tình không hảo đâu. Nàng hôm nay tâm tình vừa lúc có thể không so đo." Từ cựu ngânh tân thời điểm, ôn chạc tiếp tục ở ho khan tim đau thắt cũng phát tác đến càng vì lợi hại so với phía trước nằm trên giường thời gian dài rất nhiều thậm chí một mình đi bộ đều càng vì khó khăn. Thấy hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt bạch nhung ngồi ở hắn mép giường, nhìn hắn tái nhợt mặt thật sự nhịn không được lòng nóng như lửa đốt. Ôn chạc nhẹ nhàng ho khan thanh ở nàng trên cổ tay ấn ân. Không có quan hệ, không cần vì ta nhọc lòng, không cần bị ngây ngốc bị người khác khi dễ. Hắn nhẹ nhàng chiều Bạch Nhung cười một cái quả thực như là nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ. Mãi cho đến hiện tại, Bạch Nhung kia đoạn thời gian rốt cuộc ở gia nguyệt đài thưởng đã xảy ra cái gì, nàng đều không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá ôn chạc trong lòng lại ẩn ẩn hiểu rõ phía trước cùng Bạch Nhung trị liệu khi nàng trong cơ thể nguyên dương rốt cuộc là vị nào nam tu, hiện giờ xem ra cũng là cơ hồ xác định không thể nghi ngờ. Bạch Nhung thường, chờ tông môn đại bị kết thúc nàng thuận lợi trúc cơ, liền đi một lần Tây Bình, trước mang tới cây hợp hoan lá cây. Đóng cửa, đi đến y quán đại sảnh Bạch Nhung nhấp môi, đối Trúc Minh quyết nói. Sư tỷ ta phía trước nghe người ta nói khởi quá một cái về mạ vàng hợp hoan manh mối. Bạch Nhung đem ngày ấy cái kia lão nhân đối nàng lời nói cấp Trúc Minh quyết thuật lại một lần. Trúc Minh quyết nói, ta không biết là thật là giả. Chính lạc loại này phương thuốc nghe tới thật sự có chút quá mức yêu tà. Nàng nói, không nói cái khác đó là kia liên tục một tháng tâm đầu huyết tưới còn hư kỳ dưới tu sĩ đều sẽ bị trực tiếp đào rỗng ngã xuống. Bên kia ít nhất yêu cầu linh cảnh hậu kỳ thậm chí càng cao dài tu sĩ. Người như vậy toàn bộ thanh lam tông đều không có mấy cạnh yêu cầu như vậy no đủ tâm đầu huyết tu sĩ tuổi tác cũng không thể quá lớn. Huống hồ, phàm là lấy dụng tâm đầu huyết đều cần phải kia tu sĩ cam tâm tình nguyện cường lấy tâm đầu huyết là vô dụng phế liệu. Chúc Minh Quyết không nói chính là như vậy tu vi đại tu trừ phi là phụ tử huynh đệ trí thân bằng không muốn cam tâm tình nguyện vì một cái không thân chẳng quen người dân lên chính mình nhiều như vậy tâm đầu tinh huyết nghĩ như thế nào đều không thể. Rốt cuộc tu vi lại như thế nào cường đại cũng là người thân thể phàm thai thiếu như vậy đa tâm đầu huyết tổn thương là không thể nghịch. Bạch Nhung cực kỳ thất vọng, thần sắc chậm rãi hạ xuống đi xuống. Nàng vẫn là chiều Bạch Nhung cười cười. Nhung Nhung thực nỗ lực ít nhất đã biết kia thượng phẩm cây hợp hoan diệp ở kia thằng ngươi khi đó có thể cùng ôn chạc lấy về tới ta liền dùng nó làm thuốc dẫn thử xem, nói không chừng cũng sẽ hữu hiệu đâu, chỉ là trị liệu hiệu quả nhược một chút mà thôi. Bạch Nhung dùng sức gật đầu, nỗ lực dơ lên mặt hướng tới chúc minh quyết cười cười. Chúc minh quyết ôn thanh nói. Nhung nhung, chưa quá mức cố chấp chấp niệm một niệm sinh ma, nhân sinh lộ như vậy trường, ngẫu nhiên học được buông tay, có lẽ sẽ càng tốt. Bạch Nhung nhẹ nhàng gật gật đầu. Đạo lý là như vậy thực tế làm lên, lại nói dễ hơn làm. Bạch Nhung mang theo tụ lý phi, dẫm lên đầy đất tuyết động một mình hướng tới ra phương hướng đi đến. Không cần cố chấp phải không? Chính là, nàng chính là như vậy một cái bướng bình người trong nhà cực kỳ thanh tịnh đen như mực cách đó không xa nhìn thấy thế gian ngọn đèn dầu điểm điểm nguyên tiêu ý vì đoàn viên bạch nhung tắm gội xong ngồi ở mép giường điều tức nàng hiện giờ thân thể trạng huống cực hảo linh khí tràn đầy nàng nguyên bản màu xanh lơ linh khí ngoại mơ hồ bao trùm một tầng nhàn nhạt sương bạch nghiêm chỉnh mà hộ ở nàng kinh mạch thượng đốc xúc nàng linh lực dựa theo chu thiên vận hành lại đốc xúc chúng nó đều trở về đan điền điều dưỡng thân thể của nàng hoàn thành hàng ngày vận khí tu luyện xong sau bạch nhung lại cũng không ngủ chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ tụ lý phi nhìn nàng nhìn ngoài cửa sổ lại ngại này nhà ở quạnh quẽ một chản hoa đăng đều không có nó nói ngày ấy đối mặt vân bọn họ phân đèn cho ngươi ngươi cũng không cần ngươi liền tạm chấp nhận tạm chấp nhận dùng bái hay là liền như vậy thích phía trước kia một chản bạch nhung lắc lắc đầu một câu cũng chưa nói nàng ngốc ngốc đột nhiên nhớ tới trước kia Bởi vì xuất thân nguyên nhân, kỳ thật nàng từ nhỏ liền không thế nào dám mở miệng để yêu cầu, rất ít biểu đạt chính mình yêu thích. Là như thế nào biến thành hiện giờ tính tình đâu, nàng là bị hắn một chút sùng thành như vậy. Ngoài cửa sổ đầy đất bạch lộ, vào đêm sau, nàng thế nhưng làm một cái mông lung mộng Trong mộng tất cả đều là sương mù, nàng một người đi ở một cái sâu xa trên đường, như là đi thông tế đàn lộ, một đường không ngừng hướng lên trên, không ngừng đi lên bậc thang, chiều thượng leo lên. Thần đàn phía trên, xương trắng lượn lờ chung quanh ánh sáng càng vì sâu xa, so với trời xanh thế nhưng càng tựa không trong suốt nước biển sâu xa. Bạch Nhung không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết con đường này thông suốt hướng phương nào, chỉ là bằng vào bản năng đi tới. Một đường gian, bộ xương khô bạch cốt càng ngày càng nhiều, thần đàn phía trên thế nhưng có bóng người. Là một cái tóc đen bạch chi nam tử thân hình thon dài. Bạch Nhung mê mang mà dương mắt vừa thấy, tâm thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra tới. Thần đàn phía trên cái kia bạch y nam tử, lại là A Ngọc. Thần hình lại không phải trong trí nhô thiếu niên bộ dáng, mà là cao lớn thanh niên, Bạch Nhung lại liếc mắt một cách nhận ra hắn cùng cái kia huyện yêu chế tạo ở cảnh trong mơ thầm hoàn ngọc hoàn toàn bất đồng, là chân chính hắn. Hắn xem nàng ánh mắt cùng hiện giờ hoàn toàn bất đồng. Bạch nhung đã quản không được này đó, nàng dùng hết chính mình nhanh nhất tốc độ nhanh chóng bỏ xong rồi cầu thang theo sau cơ hồ đã nghiêng ngả lảo đảo, vội vàng chiều hắn chạy qua đi cơ hồ là dùng phát đâm vào hắn trong lòng ngực, Sương mù chậm rãi tiêu tán, hắn khuôn mặt cũng càng vì rõ ràng tựa mất đi không ít huyết so ngày thường hơi tái nhợt. Bạch nhung đâm nhập hắn trong lòng ngực, đem gò má dán ở ngực hắn, nghe được hắn hiểu lực tim đập còn chưa nói lời nói cái mũi đã đau sót ủy khuất đến nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Thẩm Hoàn Ngọc một lời chưa phát duỗi tay ôm sát trong lòng ngực nữ hài, hắn tay áo hạ thon dài hữu lực cánh tay, sinh ra một tầng tầng tinh mịn màu bạc vảy. hắn chú ý kéo xuống tay áo, không làm chính mình cánh tay lại nhiều chạm vào nàng. Sương mù thần đàn thượng sinh ra mơ hồ thật lớn kim sắc xiêm xích quấn quanh ở hai người phía sau cái kia thật lớn màu bạc hư ảnh phía trên, đem hắn trói bụng ở nơi này. Bạch Nhung Xúc ở hắn trong lòng ngực lộn xộn chiều hắn nói hết thật nhiều thật nhiều sự tình, nói chính mình là một cái đáng sợ mộng, mơ thấy hắn không để ý tới nàng, mơ thấy thật nhiều thứ không tốt. Thế giới to lớn, chỉ có trong lòng ngực hắn là nàng vĩnh viễn quy tức. Đúng rồi, nàng một giờ đầu thượng, ngọc trâm không thấy, bên hông ngọc bội cũng không thấy. Đều tìm không thấy, như thế nào cũng tìm không thấy. Bạch Nhung Tâm chậm rãi buộc chặt lại trầm đi xuống, nàng đánh mất như vậy quan trọng đồ vật A Ngọc sẽ không trách nàng đi. Hắn nói qua, muốn nàng ngày ngày mang ở trên người. Thẩm Hoàn Ngọc không nói chuyện, hắn vẫn luôn đang nhìn nàng, hắn rũ mắt môi ở nàng sườn má nhẹ nhàng chạm vào một chút. Bạch Nhung Tâm liền định ra tới, hắn cũng không quái nàng, bọn họ chi gian không cần nhiều ngôn ngữ, chỉ cần một động tác liền có thể biết được đối phương suy nghĩ cái gì. Bạch Nhung cứ như vậy rúc vào trong lòng ngực hắn, tâm tô tô, lại ngọt lại mãn, thậm chí luyến tiếc nói thêm nữa lời nói, nhiều xem hắn, sợ vừa nói lời nói, hắn liền lại biến mất. Chính là thời gian vẫn là tới rồi. Hắn nhìn nàng đôi mắt, ánh mắt dần dần thay đổi, càng ngày càng xa lạ theo sau, cảnh tượng càng ngày càng vạn vẹo mơ hồ, hết thảy đều bắt đầu sụp xuống, bao gồm trong mộng hắn. Bạch nhung từ ngọt ngào chung bừng tỉnh, nàng hoảng sợ mà mở to mắt kêu hắn tên, muốn đi bắt được hắn tay, lại tóm được cái không. vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không có bất luận tác dụng gì. Hắn thân hình rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Bạch nhung đột nhiên bừng tỉnh, còn ở kịch liệt mà thở dốc trong nhà cái gì đều không có, chỉ dư đầy đất thanh lãnh ánh trăng. Nàng đem chính mình cuộn tròn lên, gắt gào ôm chính mình, lại như cũng ngăn không được khắc cốt lãnh. Khóa yêu tháp nội đan lô truyền đến từng trận mùi thơm lạ lùng. Sở phục viễn từ đan lô trung nặn ra một quả đan chua thuốc viên, đưa cho sở vãn ly. Sở vãn ly nhéo đan hoàn chính là không muốn ăn, làm nũng nói. cha hôm nay dừa có chút tanh. Sở phục viễn nói, như vậy chân quý thiên cấp đan dược ngươi lại vẫn ngại hương vị tanh. Tiếng tim đập vào lúc này nói chuyện. Màu ăn, ngươi hiện tại nhu cầu cấp bách muốn tăng lên thực lực. Sở vãn ly là nó lựa chọn chói định chúa cứu thế, hiện giờ tăng lên thực lực của nàng là quan trọng nhất. Sở vãn ly phun ra lưỡi, vẫn là đem thượng có thừa ôn đan hoàn nhét vào môi chung. Sở phục viễn nói, ngươi thật sự là quá mức với ham chơi, lấy ngươi như vậy thiên phú, hiện giờ thế nhưng thế nhưng còn không có chút cơ thật sự hoang đường. Chờ ngươi năm nay hôn sự gõ định rồi, hợp tịch xong sau liền lan qua đi bế quan cho ta hào hào tu luyện. Thấy sở vãn ly ăn xong đan hoàn, sở phục viễn đột nhiên tiếp một đạo truyền âm. Đan lô còn ở tiếp tục luyện hóa đan dược hôm nay để nhị cái còn cần một canh giờ. Này đan chỉ có ở mới ra lò khi dùng hiệu quả tốt nhất sở phục viễn liền nghiêm khắc chừng mắt nhìn sở vãn ly liếc mắt một cái. Người tại đây chờ, nơi nào đều không chuẩn đi, mắt thấy hắn rốt cuộc đi rồi. Sở vãn ly nhẹ nhàng thở ra, nàng không thích tới khóa yêu tháp chỉ cảm thấy âm u có loại nói không nên lời âm khí. Nàng là thật không hiểu, vì sao cha luyện đan không đi đan lâu, một hai phải tới nơi này luyện. Đàn phòng cách vách đó là mặt khác một gian đại điện lộ ra mơ hồ ánh sáng nhạt sở vãn ly đãi ở chỗ này nhàm chán, có chút tò mò liếc mắt một cái. Tiếng tim đập nói, tò mò có thể qua đi nhìn xem. Thật vậy chăng, sở vãn ly có chút ngoài ý muốn, nhưng là nàng cực kỳ tin tưởng tiếng tim đập. Tiếng tim đập ừ một tiếng dựa theo đã định cốt truyện, sở vãn ly hôm nay hẳn là lầm xâm nhập 6 manh giao phong ấn địa điểm, ngay sau đó, không cẩn thận dùng chính mình huyết giải khai 6 manh giao phong ấn. Lại sau đó, bởi vì cường đại nữ chủ quang hoàn, 6 manh giao ngay sau đó sẽ yêu sở vãn ly cùng nàng trình diễn vừa ra nhân yêu ngược luyến, cuối cùng ở trước khi chết đem yêu đan dâng lên, trở thành sở vãn ly lúc sau tu bổ huyền thiên kết giới cứu thế tích lũy đệ nhất đạo tư bản kia một phiến môn ngoài dự đoán hảo đẩy, bên trong thế nhưng là một cái vực sâu ao, hắc thủy chung cái gì cũng nhìn không tới. Đại điện ở giữa có một đạo phức tạp huyền ảo trận pháp. Đông tây nam bắc tứ giác đè ép bốn đạo kiếm khí. Gì, này không phải ca ca kiếm khí sao? Sở Vãn Ly nhận ra, đó là chiếc xương phân thân. Nàng nhịn không được tiến lên, tưởng nhẹ nhàng đụng vào một chút, không ngờ kia kiếm quang như thế lạnh thấu xương, không dung tình, không chờ nàng gặp phải, nàng ngón tay đã đột nhiên bị cắt vỡ, vài giọt máu tươi sái lạc ra tới, dừng ở trận pháp thượng thực mau bị kia trận pháp tham lam mà hấp thu, một chút không dư thừa. Vực sâu bên trong tựa đột nhiên truyền đến một thân thấp thấp ngâm nga. Sở vãn ly hoảng sợ chính là theo sau, cái gì cũng không phát sinh. Nàng sợ đến không được đứng lên, chiều đan phòng vội vàng chạy tới. Một sợi hắc khí đã từ ao trung lặng yên trồi lên, bám vào ở sở vãn ly trên người. Buổi trưa đó là bọn họ định tỉ thí thời điểm ở thanh lạc phong vân thủy biên. Sở vãn ly vội vàng đuổi tới thời điểm còn không có bắt đầu. Bên ngoài tới rất nhiều người xem, trong ngoài vây quanh vài tầng. Sở vãn ly liền đi trước tìm thầm trường ly, hắn không mừng ẩm ý, hiện giờ khẳng định là tại nội thất. Quả nhiên. Ngoài cửa sổ rơi vào loang lồ quang ảnh, nam nhân hôm nay xuyên một thân tài áo bó bạch y, càng thêm hiện ra vai rộng eo thon hảo dáng người tới. Hắn ở nhập định không trợn mắt, nồng đậm lông mi ở thanh tĩnh khuôn mặt thượng rơi xuống bóng ma, ngày thường trên người cái loại này phất không khai lãnh đạm hóa không ít. Trước xương dự tường phóng, huyền màu đen vỏ kiếm treo một cái biên chế có chút phụng về lưu vân kết kiếm tuổi. Sở vãn ly liền ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, nhìn hắn tuấn giật khuôn mặt Một chút lại nghĩ tới ngày ấy hội đèn lồng, nàng khóe môi không khỏi hàm khởi một tia cười, lặng lẽ chiều hắn xê dịch. Nàng thích nhất đó là như vậy tại bên người yên lặng nhìn hắn. Hắn không trợn mắt như cũ ở trầm định chung, đột nhiên nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài, à quấy giày ca ca. Sở vãn ly nhớ tới lập tức muốn so kiếm, hắn yêu cầu điều tức, không nên ở thời điểm này quấy giày hắn tức khắc có chút hối hận. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài cho hắn đóng cửa. Nam nhân chậm rãi mở bừng mắt tầm mắt nhìn về phía bên cửa sổ. Kim Dương tông đệ tử khu vực Bạch Nhung cùng hoắc ngạn ngồi ở cùng nhau, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền tới rồi có lẽ là bởi vì Kim Du quá đáng thương, nàng trong lòng thực sự có điểm không bỏ xuống được. Kim Du đang ở sát đau hôm nay Thái Dương cực hảo, hắn trên chán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi, nhiều năm trước hồi ức hôm nay không ngừng ở hắn trong đầu phản lặp lại truyền phát tin. Bạch Nhung từ tay áo túi lấy ra một khối chính mình khăn tay, đưa cho hắn. Lao mồ hôi, Kim Du tiếp nhận, hắn hiển nhiên nôn nóng bất an, cực kỳ khẩn trương. Bạch Nhung nghĩ nghĩ, mở miệng an ủi nói. Không quan hệ, vô luận kết quả thế nào ta duy trì ngươi. Kim Du dùng tay nàng khăn xoa xoa cái chán. Nói lên, ngươi là thanh lang tông người, ngươi hẳn là duy trì thẩm trường ly đi. Bạch Nhung suy nghĩ một cái chớp mắt thật thành nói. Chính là ta cùng ngươi quan hệ hảo cùng hắn không thân, kim du còn chưa nói lời nói, một bên hoắc ngạn chợt nhét miệng, vỗ tay cười to. nói rất đúng, hào một cái không thân thật là thú vị. thẩm hoàn ngọc trước khi ái nàng ái đến chết đi sống lại, nói là hắn đặt ở đầu quả tim thượng sủng duy nhất bảo bối tuyệt không vì quá. này tiểu cô nương thoạt nhìn lại là cái từ tâm nhãn người có ca tính, lại bướng bỉnh, đến lúc đó thật đụng phải một cái không thân, liền thú vị. Nói nói chuyện, Bạch Nhung thân thì bỗng nhiên cứng đờ quả nhiên, nàng quay đầu vừa thấy, liền gặp được cách đó không xa thầm trường ly, hắn đang ở đao giá biên tuyển đao. Theo sau, Bạch Nhung ánh mắt dừng một chút thấy được cách hắn không xa sở vãn ly, nàng quả nhiên cũng tới. Hắn không thấy bên này, thần sắc lãnh đạm trung lộ ra một chút nhàn tản Nhìn mấy cái đao sau, hắn tùy ý từ đao giá thượng trừ một phen. Là một phen thon dài đường nghi đao thân đao hẹp trường, thanh quang như tuyết ánh nam nhân thanh tuyển lạnh lẽo khuôn mặt nhưng thật ra cực kỳ phối hợp. Kim Du dùng đao là một phen rộng đại kim hoàn đại đao. Bạch nhung nhấp môi, một lần nữa ngồi xong, nghe được chung quanh sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, nàng giờ phút này thế nhưng mới mơ hồ có chút minh bạch thẩm trường ly ở thanh lam tông rốt cuộc là cái cái gì địa vị. Chung quanh mấy cái kim dương tông đệ tử tất nhiên là bất mãn. Thẩm trường ly không phải kiếm tu, hắn dùng đao, còn phong linh, này không phải nhục nhã sao này, bởi vì thẩm trường ly tu vi so kim du cao hai cái đại cảnh giới, thật đánh kim du không có khả năng có bất luận cái gì phần thắng. Bởi vậy hắn nói phong linh tuần so đao pháp bất qua hắn chỉ nói chính mình, nhưng thật ra chưa nói kim du dùng không dùng phong. Bạch Nhung phòng chừng nếu kim du thật khoát đến ra mặt không phong, lấy thẩm trường ly tính tình, hắn cũng tuyệt không sẽ nói không được. Kim Dương Tông đệ tử đối loại này tỷ thí rất bất mãn, lại cũng không dám trước tiên buông lời hung ác. Thẩm trường ly chính là bất xuất thế thiên tài, đây là nhiều năm như vậy, tu chân giới sớm hình thành trung nhận thức hắn thiên tài, nhưng tuyệt không ngăn là thể hiện ở luyện kiếm thượng. Kim Du là lần đầu tiên thấy thẩm trường ly dùng đao. Hai người đao pháp hiển nhiên không phải một cái con đường, Kim Du đao pháp như là núi cao, dày nặng hùng hồn. Thẩm trường ly đao pháp liền như là gợn sóng bất kinh, lại sóng ngầm kích động hải, so với hắn thanh chính kiếm pháp nhiều một chút quỳ quyệt, xuất đao lộ tuyến cực kỳ khó có thể cân nhắc. Kim Du cắn răng thưởng kỹ xảo so bất quá, vậy dựa lực lượng. Chính lạc lưỡi dao chạm vào nhau, Kim Du hắn hổ khẩu một trận tê dài. Tuần so lực lượng, hắn thế nhưng cũng hoàn toàn đua bất quá. Giữa sân hiển nhiên là thẩm trường ly chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn hô hấp đều thậm chí không như thế nào loạn, như là lão sư ở chỉ đạo học sinh Kim Du lại đã mồ hôi đầy đầu. Bạch Nhung nhìn đều trong lòng run sợ, rất sợ Kim Du một không hạ tâm liền thiếu cánh tay gãy chân. Nam nhân kia là tuyệt đối sẽ không nương tay, chuyện gì đều làm được ra tới nàng nhớ tới hắn chữ yêu khi bộ dáng, trong lòng nhịn không được phát lạnh. Bạch Nhung không khống chế âm lượng, đối diện mấy cái Thanh Lam Tông đệ tử đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, trên người nàng còn ăn mặc Thanh Lam Tông đệ tử phục lại ngồi ở Kim Dương Tông địa bàn, cấp Kim Du lo lắng. Kim Du môi sắc trắng bạch, người ngoài không cảm giác được, nhưng là Kim Du cảm giác hết sức rõ ràng. Thẩm Trường Ly đao là có ý thức chuyên môn xảo quyệt mà tập ở hắn yếu hại chỗ, mỗi lần lại đều chỉ là chuồn chuồn lướt nước, không thật sự trọng thương hắn. Trận này tỷ thí nguyên bản 5 phút liền có thể kết thúc nhưng vẫn kéo dài ở hiện tại. Kim Du tự nhiên sẽ biết hắn ý tứ. Hắn đau ở chiều hắn truyền lại chỉ có một cái tin tức. Không cần ý đồ nhúng chàm hắn con mồi. Hắn không tư cách. Hắn liền như vậy ái sở vãn ly sao. Chính là hắn khiêu chiến trạng đã phát ra đi đã lâu như vậy. Hắn căn bản không để ý tới kia vì sao thẳng đến ngày đó buổi tối. Hắn như là mới vừa rồi nhớ tới giống nhau. Bừng tỉnh nghĩ đến mặt khác một loại khả năng kim du lưng đã ướt đẫm. Thẳng đến thầm trường ly cuối cùng một cái bình đao, mũi đao cắt qua hắn cái chán. Theo sau, ngừng ở hắn yết hầu chỗ, hắn hai chân dùng mình, mấy năm trước như vậy cảm giác lại về rồi. Như vậy đáng sợ, thua, thanh lam tông bên kia đã truyền đến sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô, hả giận trận này thật sự là quá hả giận. Kim Du phía trước ỉ vào chính mình Tu Vi cao tùy ý ở Thanh Lam Tông trọn so với chính mình Tu Vi thấp kiếm Tu khi dễ còn mở miệng chào phúng thực sự làm cho bọn họ tức giận. Hôm nay, Thẩm Trường Ly lúc này đây, xem như triệt triệt để để cho bọn hắn đem sở hữu thù đều báo đã trở lại. Kim Dương Tông bên này từ khí trầm trầm một mảnh, lại cũng không có người lên tiếng, Thẩm Trường Ly sát thật có thực lực, hắn thậm chí là phong linh cùng Kim Du so đao, người khác đao pháp sát thật tinh vi, bọn họ liền cũng chỉ có thể nhận. Bạch Nhung nhấp môi, đứng dậy đi nội thất tìm Kim Du. Kim Du sắc mặt trắng bạch trên mặt trên người đều là vết máu, hai mắt đỏ đậm nhìn thấy Bạch Nhung, hắn vốn định há mồm muốn nói cái gì. Bên cửa sổ nam nhân hẹp dài thanh lãnh con ngươi tựa lướt mắt một cái bên này. Kim Du đã thở hồn hền cúi đầu, một câu cũng đối không đối Bạch Nhung, thế nhưng như là đối người qua đường giống nhau, lập tức bước đi. Kim Bạch Nhung ngây ngần cả người, một bụng an ủi đều tạp ở yết hầu chung. Sau giờ ngọ ánh mặt trời từ lưới cửa sổ chui vào, đối diện có người nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn thanh âm cực hảo nghe như là lá vàng toái ngọc. Bạch thi nam nhân đứng ở bên cửa sổ chính không chút để ý gọ qua thân đao. Bạch nhung không rõ chỉ là so một hồi lúc sau, vì sao kim du biến hóa liền như thế to lớn. Nàng là thiệt tình đem kim du đương bằng hữu nàng cảm thấy thắng thua thực bình thường, bất quá một hồi luận bàn mà thôi. Nam nhân thon dài ngón tay chống cằm có vài phần lười biếng cùng không chút để ý, lời bình nói. Hơ tình giả ý, cái loại này đứng núi này trông núi nọ, sớm ba chiều bốn nam nhân, xem ra đối nàng cũng cũng không cái gì thiệt tình, như vậy một hồi liền tàn mất. Nàng lần sau lại tìm nam nhân tốt xấu ứng chọn cái chất lượng cao điểm. Bạch nhung khuôn mặt tái nhật đôi mắt cùng gò má đều hiện lên điểm điểm ửng đỏ. Thẩm trường ly lế quá, hắn thua với ta là cái gì thực ngoài ý muốn sự tình sao. Không phải sớm có thể dự kiến, hay là thật là có kẻ ngu rốt cho rằng Kim Du có thể có phần thắng. Bất quá như thế nào thua thôi. Bạch Nhung Hồng hốc mắt đột nhiên nói. Người lợi hại, hắn mỉa mai mà cười khẽ thanh cái gì cũng chưa nói. Người lại lợi hại, ta cũng không thích. Nàng muộn thanh nói, thẩm trường ly thần sắc chưa biến, khóe môi ngậm cười khẽ cũng chưa biến. Người như thế nào tưởng, cùng ta có gì can hệ. Chúng ta không phải đã sớm không quan hệ sao. Hôn đều đã lui. Bất quá ta xem, ngươi khi đó, tự còn rất thích. Hắn đến gần một ít ngón tay thon dài kiềm trụ nàng cầm cưỡng bách nàng nhìn về phía hắn phương hướng. Cặp kia lạnh băng màu hổ phách đôi mắt gần trong gang tấc Như vậy quen thuộc lại xa lạ, bạch nhung đôi mắt đột nhiên uông một uông nước mắt đi xuống không được rớt. Hắn nặng nề nhìn nàng tầm mắt xẹt qua nàng hồng hồng đôi mắt cùng môi. Ở ra nguyệt đài kia đoạn thời gian, nàng cầu hắn độ khí, mỗi lần bị hắn lộng khóc khi... Hắn biểu tình không có gì biến hóa, như cũ đoan chính thanh lãnh, phản ứng lại rõ ràng sẽ càng hưng phấn. Biến thái, Bạch Nhung tức giận đến bảo vai phát run, nước mắt đổ rào rào chảy xuống dưới, nàng chưa từng mắng hơn người, lại tức giận đến muốn mắng hắn. Trên thế giới như thế nào sẽ có tính cách như thế ác liệt người? Chính là, hắn cũng không có động nàng, nam nhân chỉ là hơi phủ thân, bàn tay to xúc thượng nàng sườn mặt thế nàng lau đi khóe mắt nước mắt, Bạch Nhung khóe mắt làn da sinh đến kiểu nộn. Hắn lòng bàn tay sinh cái kén, lạnh băng, xúc cảm có chút thô ráp lại phóng đến nhẹ lại yêu thương. Theo bản năng, cùng A Ngọc cơ hồ giống nhau như đúc động tác. Nàng hàm chứa nước mắt ngây dại, cách đó không xa, mơ hồ có thể nghe được Sở Vãn Ly thanh thúy thanh âm truyền đến. "Ca ca, ngươi còn ở sao?" Bạch Nhung đã đột nhiên phản ứng lại đây, bị lôi trở lại hiện thực, nàng quật cường mà cắn môi, nghiêng mặt đi, đột nhiên ném ra hắn tay. Mới vừa rồi kia kỳ dị một cái chớp mắt đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Ý thức được chính mình mới vừa làm gì đó thời điểm, thẩm trường ly khuôn mặt đã chậm rãi trầm đi xuống, so với phía trước càng vì lạnh băng. Hắn so nàng cao một cái đầu, xinh đẹp vô tình đôi mắt nhìn xuống nàng, cầm hướng ngoài cửa trọn trọn, nhàn nhạt nói. truy ngươi nam nhân đi, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. chương 28, Bạch Nhung cắn răng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nàng không hiếm lạ hắn bố thí cho nàng hào. Lúc này đây ta vốn cũng không là tới tìm ngươi, là tới tìm Kim Du. Đừng lại làm bộ A Ngọc giả mù sa mưa cho nàng sát nước mắt, đem đối nữ nhân khác một bộ dịch lại đây đối nàng. A Ngọc tuyệt không sẽ như vậy cùng nữ nhân khác không minh không bạch cũng tuyệt không sẽ cho nữ nhân khác thắng đèn. Bạch nhung một đôi tay bị hắn bàn tay to chế trụ ép tới không thể động đẩy, hồ hấp trợt buộc chặt cả người đều căng chặt trụ. Hắn gần từng chữ một nói. Như thế vừa lúc. Kia chúc ngươi sớm ngày tìm đến tân như ý lang quân. Rốt cuộc cũ không đi tân không tới, hắn nhẹ nhàng nói, có phải hay không, vẫn luôn liền đang chờ tân nhân. Nam nhân màu hổ phách trong mắt đã chợt nổi lên một chút nhàn nhạt kim. Cách đến thân cận quá, Bạch Nhung thậm chí có thể nhìn đến hắn đôi mắt một chút cực nhạt nhẽo chí. Bạch Nhung cả người phát run, đã đột nhiên kéo ra kéo môn cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Trên hành lang, Bạch Nhung đột nhiên thiếu chút nữa đụng phải một người, sở vãn ly cũng chính chiều cái này phương hướng đi tới, nàng kinh ngạc nhìn Bạch Nhung, Bạch Nhung lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nàng trong đầu trống rỗng, khí huyết dâng lên còn ở ẩm ẩm vang lên, một đường đầu cũng chưa hồi. Sở vãn ly theo cái này phương hướng đi đến, mở cửa. Trong nhà một mảnh hắc ám, sở vãn ly mới vừa vào cửa, liền thiếu chút nữa bị bắt thủ đoạn ấn ở xương trên cửa, nam nhân cao lớn thanh tuyền, cặp kia màu hổ phách hẹp dài đôi mắt nặng nề đè ép lại đây. Còn trở về làm cái gì? Sở vãn ly cơ hồ bị kia liếc mắt một cái xem đến mặt đỏ tai hồng, hắn thần sắc lại đã dây lát bình phục, khôi phục thường lui tới đạm mạc. Nàng bình phục một chút tim đập ở hắn bên người lặng lẽ ngồi xuống. Ca ca trước kia chưa từng gặp ngươi dùng quá đau không nghĩ tới đao pháp cũng như thế tinh vi thẩm trường ly đã khôi phục bình tĩnh hắn trầm tĩnh xuống dưới khi thanh lãnh cùng so đao khi lạnh thấu xương hình thành tiên minh đối lập động tĩnh khí chất hoàn toàn bất đồng lại đều cực có mị lực sở vãn ly nhịn không được tâm tinh dao động ca ca này phiên tỷ thí thắng vừa vặn cha nói cách mấy ngày có chuyện quan trọng muốn cùng ca ca thương nghị hy vọng ca ca có thể tới thủy tâm các dùng bữa tối thủy tâm các là thanh lạc phong sở phục viễn cùng sở vãn ly nơi ở Thẩm Trường Ly tầm mắt đình chú ở trên người nàng đốn một cái chớp mắt, sở vãn ly tim đập trượt ra tốc lại không ngờ hắn ngay sau đó đã chậm rãi rút về ánh mắt. Thẩm Trường Ly lần nữa nhìn về phía phương xa khi thần sắc đã khôi phục bình tĩnh giữa mày tràn đầy quyện lãnh. Không rảnh Bạch Nhung tức giận đến bả vai còn ở phát run, nàng một đường cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nội thất theo hành lang lần nữa trở lại tỷ thí đài. Vân thủy gian người xem còn chưa tản ra, đều ở nghị luận mới vừa rồi kia một hồi tỷ thí. Đáng tiếc sư huynh vô dụng kiếm, hôm nay không thấy chiếc xương ra khỏi vỏ. Sư huynh mới vừa quá xoái, hung hăng nghiền áp kim du, loại này tỉ thí, là thị uy đi, trách không được. Ta xem mới vừa vãn ly tiên tử đi nội thất tìm sư huynh ai. Nha nha nha có phải hay không sẽ phát sinh một chút cái gì. dựa theo thoại bản viết thanh lãnh kiếm thu cùng tuyệt thế mỹ nhân, phòng tối. Thẩm trường ly quang luận tư dung cũng là cực xuất sắc. Bất quá hắn trước kia tính tình thật sự lạnh lẽo, chưa bao giờ cùng cái nào nữ tu đến gần quá. Đại gia nhắc tới hắn, so với bộ dáng khí chất càng thảo luận chính là hắn tu vi cùng kiếm thuật, hiện giờ nếu dính như vậy tai tiếng, như là cao lãnh chi hoa từ thần đàn ngã xuống giống nhau, mọi người đều ái nghị luận. Bạch Nhung ôm hai tay, gắt gao nhấp môi nhanh chóng đi qua chỉ đương cái gì không nghe được. Trả lời Kim Dương tông địa giới khi một vòng đệ tử vờn quanh Kim Du, đang ở mở miệng an ủi. Bạch Nhung là thật sự đem Kim Du coi như chính mình bằng hữu Chính là mới vừa rồi xem hắn như vậy, nàng có chút do dự, không biết chính mình hay không còn hẳn là nói cái gì nữa. Kim Du lại đột nhiên nhìn về phía Bạch Nhung, thô thanh thô khi nói. Người vì sao lừa gạt với ta, giấu giếm ngươi cùng thẩm trường ly quan hệ. Nói người cùng hắn không thân, chung quanh đều an tĩnh. Kim Dương Tông đệ tử xem nàng ánh mắt thực khác thường, nàng cùng thẩm trường ly có thể có quan hệ gì. Kia mới vừa rồi vì sao còn muốn ngồi ở Kim Dương Tông khu vực cấp Kim Du khuyến khích. Bạch Nhung môi trương trương, lại nhắm lại. Nàng không biết nên nói cái gì, bọn họ chi gian sự tình quả thực như là một quyển sổ nợ dối mù, đối người ngoài căn bản không thể nào giải thích. Nàng nhấp môi, giải thích nói. Hiện tại ta cùng hắn thật là không thân. Nhìn thấy chung quanh một vòng người kinh ngạc ánh mắt được rồi được rồi đều đi thôi. Hoắc Ngạn vỗ vỗ tay, không có việc gì các ngươi đều tan đi. Hoắc Ngạn ở Kim Dương Tông thập phần có uy vọng, này đó đệ tử cũng đều nghe lời hắn. Qua một lát liền tản ra. Hoắc Ngạn đối Kim Du nói, đi cho nàng xin lỗi. Kim Du hai mắt đỏ đậm, không nói một lời. Hoắc Ngạn biết hắn quật tính tình lại tái phát, hắn ở Kim Du bên tai nói, ngươi mới vừa rồi đã biết đi ngươi dám như vậy thô bạo giống nàng. Hắn kia tính cách là cực bênh vực người mình, lại cái gì đều làm được ra tới, thẳng bị hắn đã biết. Kim Du còn ở thờ hồn hển, thần sắc đột nhiên biến hóa, nhớ tới cặp kia lạnh lẽo mắt. Thẩm trường ly sắc thật làm được ra tới loại chuyện này, ai dám như vậy đối hắn nữ nhân, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Bạch Nhung như cũ còn đứng tại chỗ trong lòng nặng trĩu. Kim Du đột nhiên đi đến nàng trước mặt chiều nàng nói. Thực xin lỗi, ta thua tỷ thí có chút sốt ruột. Mới vừa rồi, là ta xúc động, không nên như thế đối với ngươi. Nàng lắc lắc đầu ý bảo không quan hệ. Bạch Nhung cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, lại cũng không nghĩ lại an ủi hắn. Vì cái gì trên thế giới này, sẽ có nhiều như vậy không nghĩ ra sự tình. Nàng nỗ lực thiệt tình đối đãi mỗi người. Chính là cảm tình chính là như vậy không nói đạo lý sự tình. Nói không yêu liền có thể không yêu. Bằng hiểu cũng là, ngày ấy còn có thể cùng nhau vui sướng mà dạo hoa đăng, một hồi thì thí lúc sau, bỗng nhiên liền có thể biến sắc mặt. Kim Du đi rồi, vân thủy phiếm nhàn nhạt kim quang, bạch nhung như cụ đứng ở tại chỗ. hoắc ngạn chiều nàng nói, đừng để ý, hắn nguyên bản tưởng sơ sờ nàng lông xù xù đầu, nhìn thoáng qua vân thủy gian phương hướng, lại buông xuống tay. Nhìn tiểu cô nương rõ ràng đã khóc còn phiếm hồng hốc mắt, hắn dùng hống tiểu hài từ ngữ khi nói. Hảo hảo, không có việc gì, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút. Bạch Nhung trong lòng đã là bình tĩnh không ít nàng thấp thấp ư một tiếng. Cảm ơn ngươi, hoặc đại ca, ngươi thật sự thực ôn nhu. Ôn nhu hấp ngạn đối lời này có chút bóng ma tâm lý, đột nhiên bật cười. Hắn suy thư một lát tổ chức châm trước một chút ngôn ngữ. Kỳ thật đâu, muốn ta nói, hắn lần này tiếp thu Kim Du khiêu chiến căn bản không phải vì sở vãn ly, bất quá là xem ngươi cùng Kim Du đi thân cận quá trong lòng khó chịu mà thôi. Hoắc ngạn nói, hắn người này tính tình quá ngạo thấy không rõ chính mình tâm, lại nhất ý cô hành. Bạch Nhung đối hắn lộ ra một cái nhợt nhạt gương mặt tươi cười tới. Hoắc đại ca, ngươi không cần nói nữa. Ta ngày ấy, đã nói qua, đã từ hôn, chúng ta liền xác thật không hề can hề. Hắn sớm đã không phải thầm hoàn ngọc đây là từng vô số lần bị chứng minh sự thật. Thực sự không cần thiết lại cho chính mình đồ tăng phiền não. Thậm chí bao gồm Kim Du cũng là, mỗi người đều khó tránh khỏi có không biết nhìn người thời điểm thấy rõ liền hào. Trên thế giới này, rốt cuộc vẫn là người tốt càng nhiều một ít. hoắc ngạn thở dài thật sự cũng vô pháp nói cái gì nữa vân thủy gian một đạo hẹp lớn lên mơ hồ hắc ảnh chật chật loé mà qua ở trong nước di động tốc độ cực nhanh đi ngang qua bạch nhung khi kia một đạo hắc ảnh không biết cảm ứng được cái gì thế nhưng đột nhiên ngừng một cái chớp mắt đàn dương phong phong cảnh thật tốt sườn núi có một mảnh rừng hoa đào một cái thanh triệt dòng suối nhỏ từ giữa chảy xuôi mà qua ngày xuân đào hoa sum xuê khai đến sáng quắc bạch nhung một mình ở chỗ này luyện kiếm Nàng mấy ngày gần đây, đem những chuyện lung tung lộn xộn đó đều từ trong đầu ném đi ra ngoài, mỗi ngày dùng tu hành luyện khí cùng luyện kiếm lấp đầy chính mình toàn bộ nhật trình, như thế xuống dưới tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh an bình rất nhiều. Tổng môn đại bỉ chỉ có 3 tháng, hôm qua nàng tiến vào tu thần kỳ tính toán bắt đầu bế quan, dốc lòng lao tới trúc cơ. Tụ lý phi cho nàng lộng một quyền kiếm phổ, nói là hắn ở kiếm phách không gian tìm, hẳn là nó trước kia mỗi nhậm chủ nhân lưu lại. Kiếm phổ không có tên, chỉ ở trang lót thượng để có qua loa phi quang hai chữ, Bạch Nhung phiên vừa lật kiếm phổ miêu tả thập phần giản dị, nhìn ra được trước chủ nhân là cái cực ngại phiền toái người, chỉ là chiêu thức đều thập phần huyền ảo mới mẻ độc đáo, Bạch Nhung chiếu luyện một đoạn thời gian, cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Nàng hôm nay vẫn thường tới rừng hoa đào, ngước mắt lại đột nhiên nhìn thấy trong rừng hoa đào nhiều ra một trận đàn cổ. Bạch Nhung nghi hoặc mà di một tiếng, phía trước chưa bao giờ có nhìn thấy quá. Tụ Lý Phi nói. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi hay là còn sẽ đánh đàn?" Bạch Nhung gật gật đầu, nàng thích nhất nhạc cụ đó là đàn cổ, chỉ là rời đi Bạch phủ lúc sau, liền không còn có chạm qua. Nàng trước kia cùng Thẩm Hoàn Ngọc có hôn ước, Thẩm Hoàn Ngọc phụ thân Thẩm Đoan Quan cư tam phẩm, là đương kim đại dẫn thánh thượng tâm phúc, thánh quyến Thâm Long, trong kinh thậm chí có ẩn ẩn tung tin vịt nói Thẩm Đoan kỳ thật nguyên bản chính là Thất Lạc Tông thân, cùng hoàng thất có huyết mạch quan hệ. Bất quá thẩm đoan trong nhà lại đặc thù, dân cư cực kỳ đơn giản, hắn chỉ phải thẩm hoàn ngọc một cái con một thả là ở 40 lúc sau mới đột nhiên đến, lại không có mặt khác nhi nữ. Bạch ra ra giáo nguyên bản nghiêm khắc, nàng lại có như vậy một cọc hôn ước ở trên người. Bởi vậy, thượng trong kinh thành quý nữ nên sẽ cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú, nàng đều sẽ. Bạch nhung ngơ ngẩn, thanh kiếm đặt ở một bên, ngón tay xoa cầm huyền thử điều âm. Đàn cổ âm sắc thật tốt, nhớ ngày về, số ngày về. Mơ thấy tuy nhiều gặp nhau hy tương phùng biết bao lâu. Không tự giác nàng đầu món tay đã chảy xuôi ra một đoạn quen thuộc đến cực điểm giai điệu. Là nàng trước kia ở thượng kinh khi, vô số lần đàn tấu quá khốc. Bạch Nhung ý thức được chính mình ở đàn tấu cái gì lúc sau thần sắc đột nhiên phức tạp đã tức khắc dừng tay. Một khúc kết thúc dừng hoa đào ngoại thế nhưng đột nhiên truyền đến một trận vỗ tay tiếng động. Bạch Nhung đột nhiên vừa thấy thế nhưng là một cái áo tím nam tử, mặt mày tuấn Mỹ yêu dị. Nàng vội đứng lên cực kỳ ngượng ngùng Tại hả có phải hay không đường đột cô nương Nam tử khóe môi mỉm cười Thật sự là cô nương cầm tài cao siêu Mỗ không đành lòng quấy dày Bởi vậy ẩn thân rừng đào chỉ cầu nghe xong một khúc Cô nương tiếng đàn du dương, Không ngờ người cũng sinh đến như thế tiên tư ngọc cốt. Nam nhân thấy rõ Bạch Nhung mặt cười nói Hắn chiều nàng vừa chắp tay Ta danh trương sương như là đến từ từ Ngọc Tiên Phủ âm tu. Từ Ngọc Tiên Phủ Bạch Nhung biết là lần trước đối mặt vân đối nàng nhắc tới quá tu chân giới tam đại tông môn chi nhất trương xương như mặt mày sinh đến phong lưu tuấn mỹ nhân thân thượng có một loại kiếm tu không có nhẹ nhàng tả ý bạch nhung nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra bất an nói ta kêu bạch nhung xin lỗi chưa kinh cho phép dùng ngươi cầm cầm vốn dĩ đó là dùng để dùng trương xương như nói bạch cô nương không cần chú ý bạch nhung bà vai thả lỏng xuống dưới bạch cô nương chính là thanh lam tông kiếm tu Hắn nhìn Bạch Nhung trang điểm, Bạch Nhung ôm tụ Lý Phi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trương Sương như thần sắc biến hóa một cái chớp mắt khẽ cười nói. Thật là lâu nghe không bằng vừa thấy thực vinh hạnh. Trong khoảng thời gian này, không biết có phải hay không bởi vì tông môn đại bị thời gian mau tới rồi, Bạch Nhung thường xuyên ở tông nội nhìn đến các loại ngoại tông tới tu sĩ. Từ Ngọc Tiên phủ để từ Hồng Y áo tím nhiều cũng sát thật thực hào phân biệt. Bạch Nhung nhỏ giọng nói kia kia ta liền không quấy giày trương đạo hữu nàng nhìn thoáng qua rừng hoa đào dự bị đi đối diện tiếp tục luyện kiếm rừng hoa đào bị dòng suối nhỏ một phân thành hai nàng rối rắm một phen dự bị ngự kiếm qua đi không ngờ trước mắt dòng nước thế nhưng đều đột nhiên kết băng trương xương như lại cười nói bạch cô nương thỉnh thông hành kết thủy vì băng bạch nhung trước mắt chỉ thấy quá một người có thể thủy tâm như thế ta là thủy linh căn trương xương như tựa hồ có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì nhu hòa cười bất quá bởi vì huyết thống có chút đặc thù cho nên sẽ dùng một ít băng hệ chú pháp bất quá chỉ có thể đông lại tiểu phạm vi cùng thuần túy băng linh căn vẫn là so không được bạch cô nương thỉnh xem hắn kêu nàng ngẩng đầu bạch nhung vừa thấy rừng hoa đào phía trên thế nhưng bay tới một đóa vũ vân ngay sau đó liền tí tách tí tách hạ mưa nhỏ theo sau lại ngừng chân trời treo một đóa nho nhỏ cầu vòng Bạch Nhung lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng có người có thể thao túng thời tiết. Nàng nhìn kia đạo cầu vồng, vui mừng đến đôi mắt đều sáng. Trương xương như khóe môi hàm chứa một chút cười. Ta thích mỹ lệ sự vật vô luận là cầm, vẫn là người. Hắn mắt đen nhìn nàng, nổi lên một chút nhàn nhạt kim mang. Hắn đồng tử cực kỳ đặc biệt nhìn kỹ, dường như mỗi cái trong mắt cất giấu ba cái nho nhỏ đồng tử. Bạch Nhung đầu óc mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm hắn mắt nhất thời lại có chút tựa như bị hút vào choáng váng. Trương Sương như hào hoa phong nhã nói, bài cô nương năm nay nếu tham gia tông môn đại bỉ, đến lúc đó cũng có thể lựa chọn tới chúng ta từ Ngọc Tiên Phủ một du. Bạch Nhung đã có chút bừng tỉnh, chết lặng gật gật đầu. Trương Sương như khóe môi treo mỉm cười càng sâu, thế nhưng duỗi tay nắm cổ tay của nàng, đem nàng chiều chính mình kéo lại đây, đồng tử hưng phấn đến độ mở rộng, dự bị ở nàng tuyết trắng mảnh khảnh trên cổ hôn hạ hắn môi không rơi xuống, lại đột nhiên như là bị cái gì nướng năng tới rồi, Trương Sương như nháy mắt rút về tay, mày gắt gao nhăn lại. Lại sau đó, hắn trên dưới đánh giá Bạch Nhung một lát, thần sắc bắt đầu hưng phấn lên. Bạch Nhung linh phủ chỗ sâu trong chợt một trận chấn động, nàng thanh tỉnh lại đây, lại đi xem Trương Sương như đôi mắt Là một đôi bình thường mắt đen, nàng đầu tựa hồ còn ở mơ hồ nhảy dựng nhảy dựng đau. Nàng lại nhìn về phía Trương Sương như cưỡng chế trong lòng cổ quái cáo biệt nói. Kia Trương đạo Hữu ta trước cáo tư, tay nàng đè ở một bên tụ lý phi vò kiếm thượng thân thể có chút căng chặt. Ta xem sắc trời đã muộn, không bằng ta đưa Bạch đạo hiểu về nhà. Ta trụ hội quán cũng ở đan dương phong. Trương Sương như lại nói, bị hắn cặp kia yêu dị đôi mắt vừa thấy, Bạch nhung ý thức thức khắc lại có chút mơ hồ. Hào, Trương Sương như thế người cực kỳ bác học nhiều thức Bạch Nhung cùng hắn một đạo ngự kiếm trở về Đan Dương phong chỗ ở. Trên đường trò chuyện một đường đàn cổ, nàng cực kỳ kinh ngạc với Trương Sương như chi thức uyên bác, trên dưới mấy ngàn năm sự tình tựa hồ cái gì đều biết giống nhau. Đới Mạc Vân đang ở chờ Bạch Nhung về nhà, nhìn thấy một cái như vậy tuấn tú nam tử cùng nàng cùng nhau, cực kỳ kinh ngạc. Hội quán còn ở không ít từ Ngọc Tiên Phủ tu sĩ thoạt nhìn cùng Trương Sương như đều quen thuộc bỡn cật nói. Vẫn là sương như lợi hại, nhanh như vậy, liền nhìn chuẩn như thế thanh tú xinh đẹp nữ tu. Bạch nhung đáy lòng mặc danh nổi lên bất an rốt cuộc nhược hóa một ít. Đây là ở đan dương phong, hơn nữa nhiều như vậy tu sĩ đều nhận thức hắn ứng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Nàng uyển chuyển từ chối trương sương như đưa nàng đến cửa nhà mời. Hắn đứng ở gió đêm chung chiều nàng đạm cười. Bạch đạo hữu kia con duyên ngày khác tai kiến, mắt thấy thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng biến mất. Nơi xa ánh mặt trời ở dòng suối nhỏ thượng lạc hạ nhàn nhạt kim đốm, rừng hoa đào ở trong gió hãy còn nhàn nhạt lay động. Cỡ nào tốt đẹp thế giới, trường xương như híp híp mắt so với nhất thành bất biến âm trầm, vắng lặng vực sâu. Chỉ là không có nhân loại khóc kêu, không có ngập trời hồng thủy, không có sát chết đói đầy đất hình như có chút không thói quen. Hắn hướng phía trước đi rồi vài bước nhìn về phía dần dần mờ nhạt bầu trời đêm. Ngàn năm trước ở vương dưới chướng hiệu lực thời điểm, là cỡ nào sung sướng. Đáng tiếc vương vứt bỏ bọn họ. Hiện giờ, hết thảy đều thay đổi, bọn họ muốn ở như vậy xấu xí địa phương tham sống sợ chết bị thi tiện nhân loại thực này thịt đạm này huyết. Bất quá, cũng may hết thầy còn có vãn hồi cơ hội. Ngàn năm trước thanh lam tông kiếm thu cho hắn 1.200 kiếm, hắn sớm hay muộn sẽ nhất nhất còn trở về. Là đêm thanh lam tông thu được thập cấp canh gác truyền âm. Sở phục viễn suốt đêm triệu tập thông nội tất cả trưởng lão tới Thanh Lạc Phong. Hắn đem kia một phần truyền âm công khai với mọi người, là đến từ từ Ngọc Tiên phủ động tiên chân nhân cảnh báo. Xích âm loan đã tránh thoát phong ấn thông qua tịnh Thủy một đường trốn hướng chiều Ngô Thành. Tất cả mọi người thần sắc khó coi. Gần hai năm, theo huyền thiên kết giới ngày càng buông lỏng, yêu khí bốn phía, mọi người đều biết tam yêu đem tránh thoát phong ấn là chuyện sớm hay muộn, lại không nghĩ rằng, ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy chu chân giới rằng co ngàn năm yên lặng, có lẽ thực mau liền muốn lần nữa bị đánh vỡ. Tôn Ngô nói, Tử Ngọc Tiên Phủ nói, đã phái ra 12 danh linh cảnh hậu kỳ đệ tử đi trước siêu tầm sích âm loan tung tích một khi tìm được tung tích liền sẽ lập tức phái ra trưởng lão đi trước lùng bắt. Dì Văn nói gắt gao khóa mày, 12 danh linh cảnh kỳ đệ tử đối với sích âm loan mà nói, hiển nhiên không đủ xem. Hắn xoay mặt hỏi, các người Kim Dương Tông Phong Ấn hiện giờ còn hào, hoắc ngạn nhún vai nói. Không thành vấn đề, tông chủ thượng Nguyệt Phương ra cô qua ấn ký, hậu thổ mô hiện giờ còn không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Sở phục viễn nói, sáu manh dao hiện giờ cũng thượng hào. Thanh niên thanh lãnh thanh tuyến đột nhiên vang lên, sáu manh dao đã trốn. Ổm kiếm bạch y thanh niên thân hình thon dài đĩnh bạt hắn xuống dốc tòa thần sắc bình tĩnh. Khóa yêu tháp kiếm trận phong ấn sụp xuống một góc, mọi người hai mặt nhìn nhau, sở phục viễn sắc mặt biến đổi. Chính là ta rõ ràng thấy kia sáu manh dao còn còn ở vực sâu. Chỉ là chính hắn cũng rõ ràng, thẩm trường ly cũng không nói không có căn cứ nói, hắn nếu như vậy nói cũng không có khả năng có giả. Đang ngồi trưởng lão sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Thẩm trường ly nói, chạy thoát chính là nguyên thần ở khóa yêu tháp chỉ còn thể xác. Dì văn nói lao mồ hôi, kia kia liền không cũng có thể kêu chạy thoát đi, chỉ cần đến ra cố phong ấn, đêm này bản thể chấn trụ liền có thể. Ở đây nhiều vị trưởng lão cũng đều cùng nhau phụ họa, chỉ có sở phục viễn thần sắc không chừng. Thẩm trường ly không hề trả lời. Hắn ít lời, không mừng ma kỳ cũng không mừng ngu xuân mà bịt tai trộm chuông, cầm lấy phối kiếm, xoay người liền đi rồi. Này thấy hắn công nhiên ly tịch, vài vị trưởng lão mặt mũi có điểm không nhịn được. Sở phục viễn cũng thói quen, trường ly đêm nay có nhiệm vụ trong người, hoắc ngạn đuổi theo hắn đi ra ngoài. Người thật đúng là ai mặt mũi đều không cho. Nam nhân thanh tuấn mặt mày trồi lên một tia không kiên nhẫn. Kia yêu giao sớm hay muộn muốn tiêu diệt. Chính mình chạy ra, nhưng thật ra phương tiện hắn hành sự hoắc ngạn ngạc nhiên nói. Người nói, nó là như thế nào chạy ra đi? Thẩm trường ly không trả lời, ánh mắt không chừng. Người hiện giờ tu vi thật là tiến triển cực nhanh. hoắc ngạn tán thưởng nói. Phi thăng lôi kiếp cũng càng ngày càng gần đi. Đây là một cái chú định không thể quay đầu lại lộ. Thẩm trường ly không nghĩ tới có thể hay không thành công cũng không nghĩ tới hậu quả. Làm liền làm, hậu quả như thế nào, hắn đều nguyện ý gánh vác, hắn làm việc cũng không hối hận. Hắn có thể nhận thấy được yêu giao hơi thở còn chưa rời đi thanh lam tông. Giang Nguyệt Đài Thượng đêm nay ánh trăng vừa lúc, trăng non ngày, hắn đã thói quen lòng cốt nóng bỏng cùng trên người khô nóng hắn đem chính mình tẩm vào hàn trong ao nâng lên cánh tay nhìn thoáng qua nam nhân khẩn thật thon dài cánh tay thượng sinh ra số phiến màu bạc vảy như ẩn như hiện giây lát lại biến mất ngày ấy hắn ở sở vãn ly trên người cảm giác được một tia nhạt nhẽo yêu khí lấy sở vãn ly thu vi nàng ở trước mặt hắn căn bản không có khả năng có bất luận cái gì che giấu kia đạo yêu khí lại như là bị nào đó kỳ quái lực lượng mạnh mẽ che lấp hắn vô pháp xác định hay không là sáu manh dao Thậm chí trước xương kiếm chú phong ấn bị người độc, hắn cũng không có thể nhìn đến là ai làm. Đây là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc là cái gì lực lượng ở che lớp này hết thảy Rất thú vị, nam nhân hẹp dài mắt thấy hướng phương xa, hơi hơi mị mị. Mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Hắn lại dương mắt khi, lại thấy một cái song kê thiếu nữ chính ngồi sổm ở Hàn bên cạnh ao, ăn mặc ngày ấy màu nguyệt bài cáo váy, một chương tiểu xảo trắng nõn mặt trái xoan, tóc đen thượng châm kia một chi Hàn ngọc châm. Hắn không dương mắt bạch nhung lại không giống ngày ấy như vậy cuột cường, mà là dơ lên mặt dùng ngưỡng mộ lại ướt át ánh mắt nhìn hắn. Hắn thần sắc chưa động vận truyền linh lực điều thức làm chính mình sự tình. Bên tai lại nghe đến nhẹ nhàng bọt nước thanh, nàng hạ ao, nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhảo, khinh bạc màu nguyệt bài cáo váy rán ở thiếu nữ trên người, lộ ra tốt đẹp nhỏ nhắn mềm mại đường cong. Nàng leo lên thanh niên giày rộng vai, ngồi ở trên người hắn, lại đem gò má rán ở hắn trong lòng ngực. Hắn từ nàng nháo, bàn tay to đột nhiên nắm nàng mềm mại gò má chuyển qua tới, nhàn nhạt hỏi. Không phải không bao giờ gặp lại mặt sao, nàng thuận theo mà nói. Ngày ấy là nhung nhung không tốt, nàng ngẩng mặt ngoan ngoãn ngọt ngào nhìn hắn. Nhung nhung không nên ước nam nhân khác cùng nhau đi ra ngoài xem đèn. Không nên nói muốn đi tìm nam nhân khác cũng không nên nói không bao giờ cùng phu quân gặp mặt. Hắn nặng nề nhìn nàng một cái, bạch nhung vươn tay tưởng ôm hắn khẩn thật eo. Không đụng tới, nàng đôi tay bị hắn chói trụ đặt đỉnh đầu, cả người đều ở trước mặt hắn bị bắt giãn ra khai, từ hắn tầm mắt một phân phân nhìn quét mà qua, giống quân vương ở tuần tra chính mình lãnh địa, nhìn xem có hay không lây dính người khác hơi thở. Thiếu nữ hình như có chút vô thố, ướt dầm dề đôi mắt hàm chứa một chút thủy ý, ngưỡng mặt nhìn hắn, thần sắc mê mang lại ủy khuất. Nàng khơ dại nhìn hắn, phô quân mỗi tháng lúc này đều sẽ thân thể không khỏe đi, vì sao phải mạnh mẽ nhẫn nại Làm nhung nhung lưu tại gia nguyệt đài đi, ngày ngày bồi phu quân cùng phu quân nói sống, cấp phu quân giải quyết không hảo sao. Hắn một lời chưa phát, thiếu nữ càng ngày càng gần, vươn tuyết trắng mềm mại cánh tay, như là mềm mại dây đằng, muốn leo lên với thuộc về nàng kia cây. Kỳ thật thượng một lần, nhung nhung đó là không nghĩ rời đi. Hắn ngước mắt chậm rãi nói, người xin lỗi, thảng lại chậm một chút mắng ta vài tiếng, lại khóc vừa khóc có lẽ hương vị có thể càng đối vài phần. Tâm ma hư ảnh đột nhiên rách nát gợn sóng từng vòng khuếch tán, hàn trì khôi phục bình tĩnh. Cao lớn thanh niên không từ hàn trong ao lên, thấm ướt tóc đen buông xuống ở bên má, khuôn mặt thanh lãnh sắc bén, băng hàn bọt nước từ hắn lông quạ hàng mi dài thượng không ngừng chảy xuống. Tâm ma, nảy sinh với ý nghĩ sằng bậy hắn đã nhổ tình ti truyền thu tâm pháp, thẩm trường ly từ trước tâm ma chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận kẻ nào. Hắn sao có thể có như vậy ý nghĩ sằng bậy quả thực hoang đường buồn cười. Nhớ tới cái kia cũng không quay đầu lại nữ nhân, hắn sắc mặt càng ngày càng chầm, đã từ hàn trì chậm rãi đứng dậy. chương 29, hôm sau, Bạch Nhung tỉnh ngủ khi Phương còn cảm thấy huyệt thái dương có chút ẩn ẩn làm đau tinh thần tựa hồ có chút không tốt. Phía trước gặp được hoè si sau, Bạch Nhung đại khái đi tìm hiểu một ít trung ảo thuật di chứng, đau đầu ký ức mơ hồ là nhất phổ biến di chứng. Chính là hôm qua là cực kỳ bình thường một ngày, duy nhất một kiện đặc biệt một chút sự tình đó là Bạch Nhung ở rừng hoa đào gặp được cái kia gọi là trương xương như âm tu. Bạch Nhung hỏi tụ Lý Phi, ngày hôm qua gặp được cái kia âm tu có phải hay không có cổ quái? Tụ Lý Phi nói, cảm giác là có điểm kỳ quái, nhưng là ta cái gì cũng chưa nhìn ra tới, trên người hắn cũng không có yêu khí. Bạch Nhung ừ một tiếng, nàng xác thật cũng cái gì cũng chưa nhận thấy được nhưng là nàng giác quan thứ 6 nhất quán thực linh nghiệm bất qua hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem này bất an đè ép đi xuống, nhiều lắm lần sau cách hắn xa một chút. Tông môn đại bỉ chỉ có 3 tháng, Bạch Nhung hiện giờ trong cơ thể linh khí cực kỳ tràn đầy, nàng tính tình ngồi được tu vi bay lên đến thập phần cực nhanh tụ lý phi kêu nàng tháng sau đế thử đánh sâu vào một chút chút cơ thất bại cùng lắm thì chờ tham gia lần sau đại bỉ. Bạch Nhung thầm nghĩ nàng đều còn không chừng sống được đến lần sau đại bỉ, ba năm sau nàng liền sẽ bị kia máu lạnh nam nhân nhất kiếm giết. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hôm nay, nàng ở kia bồn phi quang kiếm pháp trung tìm nhất chiêu tâm kiếm. Tâm kiếm, xem tên đoán nghĩa, là bằng tâm mà động, lấy tâm mà phát huyễn kiếm. Kiếm thu trình thể thực lực mạnh mẽ, nhưng là phổ biến không am hiểu đối phó ảo thuật tâm kiếm này nhất chiêu liền chính là chuyên môn dùng để cấp kiếm thu chống đỡ ảo thuật. Nàng thật sự có chút sợ những cái đó môn hình môn vẻ ảo thuật, nếu có thể học được tâm kiếm ít nhất bị bắt bỏ vào ảo cảnh tụ lý phi không ở trong tầm tay thời điểm không đến mức mặc người sâu xé. Cũng may này tâm kiếm thu hành phương pháp thế nhưng viết ước chừng 10 trang, còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Bạch Nhung phiên đến cuối cùng một tờ thấy kia kiếm phổ chủ nhân lại vẫn qua loa ở bên phê bình một hàng. Già đều viết nhiều như vậy, lại học không được đó là cái gì ngu xuẩn, đi ra ngoài liền đừng nói là học ta kiếm, mất mặt. Bạch Nhung, nàng tựa hồ có điểm mơ hồ minh bạch tụ lý phi này su tính tình là nơi nào học được. Nàng yên lặng ở trong lòng ngoan ngoãn kêu một tiếng sư phụ buổi sáng tốt lành, liền bắt đầu tiếp tục tinh tế dựa theo kiếm phổ ghi lại học tập. Bạch Nhung dốc lòng học tập một ngày, rốt cuộc sở đến một chút nho nhỏ bí quyết có thể sử dụng tâm phát ra một đảo trong suốt mỏng manh kiếm khí. Nàng chỉ cảm thấy tinh bì lực tẫn, lực lượng tinh thần hao tổn quá nhiều chỉ cảm thấy đầu đều có chút mơ màng. Bạch Nhung đi một chuyến y quán, mới vừa mở cửa, liền cảm nhận được bầu không khí cực kỳ không giống nhau, trong đại đường ngồi mỗi người thần sắc đều ngưng trọng Nghe nói, kia sáu manh giao nguyên thần đã từ khóa yêu tháp nội chạy thoát, nhưng là còn chưa rời đi thanh lam tông. Hiện giờ, sở trưởng môn đã mở ra tông môn kết giới, không lậu phóng một người đi ra ngoài, người ngoài cũng không đồng ý tiến vào. Tông nội đang ở trục phong bài cha đệ tử, phòng trường thực mau cũng tới đan dương phong. Bạch Nhung tìm chỗ chỗ ngồi yên lặng ngồi ở một bên nghe chuyện xưa, ngay sau đó liền nghe có người kêu nàng tên. Bạch cô nương, Bạch Nhung vừa thấy, lại là kia trương xương như, hắn thon dài trong tay nắm một phen quạt xếp nhỏ giọng đối Bạch Nhung nói. Tự hồ là đang ở nói kia bỏ chạy yêu vật sự tình. Chúc Minh Quyết đang ở vội vàng, nàng nhìn thấy Bạch Nhung, liền cho nàng tắt một ly ngọt sữa đặc tương. Bạch Nhung ở thức ăn thượng vẫn là cái bảo bảo tập tính, không dùng trà, không uống rượu, liền ái uống một chút ngọt ngào đổ uống. Bạch Nhung liền ôm sữa đặc tương, ngoan ngoãn ngồi ở trong đám người, vừa uống vừa nghe bọn hắn giảng chuyện này, trương xương như cùng nàng tễ ở bên nhau, cũng nghiêm túc nghe. Một cái kiếm thu nói, ngàn năm trước kia yêu vương dưới chướng ba gã đại tướng, vừa khéo bị phong ấn tại tam đại tông môn. Sáu manh giao hô mưa gọi gió, có thể tùy ý khiến cho thật lớn lũ lụt. Xích âm loan, biên minh để bay múa biên phun ra có thể đốt hủy hết thải lửa cháy, kia hậu thổ ngô càng vì đáng sợ có thể dưới mặt đất ngày đi nghìn dặm dẫn phát đất nước sơn diêu Trung quanh tu sĩ đều ở nghị luận sôi nổi, chưa bao giờ gặp qua như thế hung thú, cũng may hiện giờ yêu giao chỉ là nguyên thần trốn đi, thể xác thượng còn ở khống chế chung. Bạch Nhung nhấc tay vấn đề, kia yêu vương lại là loại nào yêu vật nha, có phải hay không càng vì hung hiểm? Này thường xuyên ở y quán thiếu nữ bộ Giáng sinh đến cực kỳ chọc người chiều mến, tuyết trắng tú lệ một khuôn mặt tính tình lại cực kỳ an tĩnh ngoan ngoãn, mọi người đều thích. Thực mau liền có người trả lời. Nghe nói, ngàn năm trước vị kia yêu vương, nguyên thân kỳ thật đều không phải là yêu vật. Bạch Nhung cực kỳ ngoài ý muốn, không phải yêu đó là cái gì, vì sao sẽ trở thành yêu vương. Kia kiếm thu sơ sờ, sờ đầu, này ta liền cũng không phải rất rõ ràng. Uốn chạc vừa vặn truyền động xe lăn từ trong nhà ra tới, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe nói, phi yêu phi người phi ma, siêu thoát với tam giới ở ngoài thân phận đặc dị. Chỉ là hiện tại, bọn họ kia nhất tộc huyết mạch cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt. Thậm chí, bọn họ tồn tại, đã trở thành bí điển trung cấm kỵ. Uốn chạc vì sao sẽ biết này đó? Bất quá những việc này thật sự là ly bạch nhung quá xa xôi lại xa lạ, nàng cái hiểu cái không gật gật đầu. Như vậy nghe tới kia ba con yêu quái hẳn là rất lợi hại yêu quái. Tụ Lý Phi cho nàng truyền âm nói, ta vừa mới nhớ tới, ngàn năm trước ta cùng ta trước kia chủ nhân tự hồ cũng gặp gỡ quá một hồi yêu giới xâm lấn nhân gian phản loạn. Ta đã quên chủ nhân là lệ thuộc cái gì thế lực tu sĩ cũng đã quên chủ nhân ở cùng loại nào yêu vật vật lộn Chỉ nhớ rõ chủ nhân dùng ta ở kia yêu vật trên người ước trừng đinh vào 120 đạo kiếm khí. Thời gian lâu lắm ta không nhớ rõ mặt khác chi tiết. Bạch Nhung thực lý giải kiếm linh cùng người hoàn toàn bất đồng kiếm linh sinh mệnh cơ hồ vô hạn cho dù thay đổi chủ nhân kiếm cũng vẫn là kiếm. Chờ về sau nàng ngã xuống tụ lý phi như cũ sẽ tồn tại sẽ trở lại kiếm các chung ngủ say tiếp tục chờ đãi chính mình đời kế tiếp chủ nhân. Nàng cong môi cấp tụ lý phi truyền âm đến lúc đó ta cũng cho ngươi ở kiếm phách không gian chung lưu một ít vật kỷ niệm phẩm hy vọng ngươi về sau còn nhớ rõ từng cùng ta quen biết quá một hồi. tụ lý phi phi nói cái gì không may mắn nói ngươi hảo hảo tu luyện tùy tiện sống cái mấy trăm năm không thành vấn đề. bạch nhung còn không có trả lời tụ lý phi lại thấy trương xương như dùng phiến cốt nhẹ nhàng gõ gõ nàng ghế biên. Lần đầu tiên nghe nói như thế kỳ văn giật sự, quý tông bầu không khí thật tốt, có như vậy có thể trao đổi tin tức cùng nhau trò chuyện bảo địa chúng ta tông môn mọi người đều làm theo ý mình, rất ít có giao lưu. Bạch Nhung đối hắn trong lòng bồn còn đề phòng, chính là thấy hắn thoải mái hào phóng xuất hiện ở y quán, chúc minh quyết cùng ôn trà cũng chưa cảm thấy hắn có cái gì vấn đề, còn quen thuộc mà nói đến chính mình tông môn, trong lòng hơi chút buông xuống một phân, liền cũng không lại cố tình trốn đến quá rõ ràng. Nàng thật là quá thơm ngọt. Là phát ra từ linh hồn thơm ngọt đối yêu vật hấp dẫn quả thực giống như với minh hỏa đối thiêu thân. Hảo tưởng cứ như vậy hóa hồi nguyên thân, đem nàng gắt gao quấn quanh lên, kéo nước động hạ xào huyệt lại một mình chậm rãi hưởng dục. Này đó là bọn họ bản năng, đối chính mình vừa ý con mồi, liền sẽ lưu lại đầy người đánh dấu. Trương Sương như ngậm cười, nhẹ giọng hỏi. Bài cô nương, mỗ sơ tới quý bảo địa đúng lúc cùng bạch cô nương con duyên. Chờ ngày sau, này yêu vật vấn đề giải quyết bài cô nương có rảnh có bằng lòng hay không lãnh mỗ cùng nhau đồng du thanh lam tông. Lúc này đây, hắn đồng từ cực kỳ bình thường, bạch nhung không thấy ra bất luận cái gì dị thường, nàng chậm rãi buông tích tụ tâm kiếm kiếm khí, vẫn là không quá nhiệt tình. Chờ có rảnh liền có thể. Có câu này trả lời, môn linh trở thành. Trương Sương như thật sâu hồ hấp một ngụm nàng hương vị, ba viên đồng từ cơ hồ đều phải nhịn không được hương phấn mà thoát ra tới yêu vật cùng dối trá người không giống nhau, đối mặt bản tính cực kỳ thành thật. Thiếu nữ quần áo hạ tuyết trắng mảnh khảnh xương quay xanh biên, bất chi bất giác đã hiện lên một đóa nhàn nhà kim sắc tam hoa đồng dấu vết ngay sau đó lại chậm rãi biến mất. Bạch Nhung thấy Trương Sương như tuấn tiếu trên mặt hàm trước kỳ dị cười. Đôi mắt chọn một mặt nhàn nhạt hồng, xem nàng ánh mắt cực kỳ kỳ quái, nàng sơ sơ chính mình mặt hoài nghi chính mình hôm nay trên mặt có phải hay không dính thứ đồ dơ gì. Thấy sắc trời đã muộn, nàng cũng uống xong rồi kia ly sữa đặc tương, vì thế liền đứng dậy đi xem ôn chặt hiện giờ, nàng phàm là có rảnh, mỗi ngày liền đều sẽ tới y quán vân an hắn, bồi hắn trò chuyện ôn chặt nói có nàng tại bên người bồi, khó chịu tựa hồ đều có thể giảm bớt vài phần. Hắn đã như vậy nói, bạch nhung mềm lòng lỗ tai cũng mềm tự nhiên liền đáp ứng nhiều bồi hắn. Mắt thấy thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng biến mất trương xương như trên mặt ý cười cũng đột nhiên biến mất. Hắn thu hào quạt xếp đi ra y quán. Đàn dương phong sơn nhiều thủy, hắn đi đến rừng đào ở một chỗ bên dòng suối nhỏ dừng lại nguyên bản dốc sách lưu động dòng suối nhỏ thế nhưng bị ngừng. Suối nước hạ đột nhiên hiện lên một con nửa trong suốt sứa khổng lồ sinh nước cờ chỉ xúc tua hôm nay làm ngươi bắt được nguyên thần như thế nào? trương xương như hỏi thủy yêu duôn bần bật phủ phục trên mặt đất một lời chưa phát lại là không thu hoạch được gì. trương xương như híp híp mắt muốn các ngươi có gì tác dụng thủy yêu duôn giầy nói vị kia đại nhân hơi thở bao trùm thanh lam tông toàn cảnh đặc biệt đối với bọn họ này đó thủy yêu là trốn không thoát huyết mạch áp chế bọn họ liền liền hành động đều khó không nói đến xuống núi tiếp tục đi thu thập nhân loại nguyên thần Trương xương như cười lạnh, hắn đã kế thừa vương tôn quý huyết mạch hiện giờ lại đắm mình trụi lạc vì nhân loại hành sự tùy ý tàn sát chúng ta, lại có gì nhưng sợ. Huống hồ, hắn nhẹ nhàng quơ quơ quạt xếp, đều lâu như vậy, hắn cũng không có phát hiện ta. Nói vậy bởi vì dính đê tiện nhân loại huyết thống, huyết mạch cũng về sớm hóa. Hắn cảm ứng một chút xích âm vị trí. Hiện giờ, Sích Âm đã từ chiều ngô bay nhanh tới Thanh Châu, đến lúc đó, đãi bọn họ hội hợp liền có thể lại đi Kim Dương Tông, đem hậu thổ cũng giải phóng ra tới. Hắn hiện giờ chỉ có nguyên thần, thể xác còn bị khóa yêu tháp hạ kiếm trận áp chế, công lực thượng không đủ toàn thịnh kỳ một phần mười, hiện giờ đối thượng thẩm trường ly phòng chừng không hề phần thắng. Nhưng là chờ Sích Âm tới rồi, tình huống tất nhiên liền không giống nhau. Thanh Lạc Phong tùy tâm các. Hôm nay, thẩm trường ly không có tới dùng bữa tối, chỉ có sở phục viễn cùng sở vãn ly hai người, sở vãn ly hiển nhiên không cao hứng, đối với một bàn lớn đồ ăn tùy ý ăn mấy chiếc đũa liền nói chính mình ăn no. Sở phục viễn nhàn nhạt nói, trường ly gần nhất có việc quan trọng trong người, nơi nào có thể có như vậy nhiều thời gian bồi người ta xem, là ta đem ngươi quán quá lợi hại. Sở vãn ly không cao hứng nói, chính là một bữa cơm mà thôi, có thể hoa bao lâu thời gian. Cha ngươi lần trước nói năm nay liền trù bị chúng ta hôn sự, đến bây giờ còn một chút tin tức đều không có ta xem cha ngươi căn bản liền không quan tâm nữ nhi. Sở phục viễn nói, chờ ngươi trước chút cơ lại nói, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi hiện tại thu vi, xứng đôi nhân ra sao. Sở vãn ly nói, như thế nào liền không xứng đôi, hợp tịch lại không xem thu vi. Sở phục viễn không lại tại đây đề tài thượng nhiều dối rắm hắn lập tức hỏi nữ nhi. Hỏi ngươi một việc ngày ấy, ngươi ở khóa yêu tháp, hay không gặp được sáu manh dao? Sở vãn ly bà vai run một chút, nàng nhớ tới chính mình khi một ngày xâm nhập khóa yêu tháp chỗ sâu trong, nhìn thấy kia đáng sợ vực sâu, nàng cắn môi. Ta không thấy được, sở phục viễn nhìn chằm chằm nữ nhi trong nháy mắt, người mấy ngày nay tiểu tâm một ít, không cần loạn đi, yêu giao nguyên thần trốn đi, khủng bám vào người với người. Sở vãn ly nói, ca ca còn ở trên núi đâu, hắn chắc chắn bảo hộ ta. Sở phục viễn thở dài. Sở vãn ly là sở phục viễn lão tới nữ, hắn phu nhân sinh xong sở vãn ly sau liền qua đời, sở phục viễn nhiều năm như vậy cũng không có lại cưới, hiện giờ, hắn duy nhất không bỏ xuống được đó là sở vãn ly. Thẩm trường ly thiên phú chắc tuyệt tâm tính kiên định, vô luận bộ dạng vẫn là tài cán đều là nam nhân chung đứng đầu. Tuy nói thân phận phức tạp chính là hắn đã đã không tính toán lại hồi thế tục kia liền cũng không thành vấn đề. Sở phục viễn suy tư, chờ xử lý xong này sáu manh giao sự tình, hắn liền dự bị đối thẩm trường ly chính thức nhắc tới việc này tới, xem hắn như thế nào hồi đáp. Chờ sở phục viễn đi rồi sau, sở vãn ly thật cẩn thận vấn tâm âm. Người nói, sẽ không bị phát hiện đi. Tiếng tim đập nói, ta đã cho người lau đi sở hữu dấu vết, không người có thể phát hiện người yên tâm. Sở vãn ly nhỏ giọng hỏi, kia hiện tại ta yêu cầu đi ra ngoài tìm kia sáu manh giao sao. Hắn ở nơi nào nha, tiếng tim đập nói, nó nguyên thần vô pháp hóa hình, chỉ khả năng bám vào người ở người nào đó trên người. Người trong khoảng thời gian này nhiều đi ra ngoài đi một chút ta có thể giúp ngươi tìm kiếm đến hắn yêu khí. Muốn tu bổ huyền thiên kết giới, sáu manh giao yêu đan cực kỳ quan trọng. Sở vãn ly cần thiết làm này yêu cam tâm tình nguyện đem yêu đan dâng lên. Cho nên, sáu manh giao còn không thể lập tức bị bắt được cần thiết cho bọn hắn lưu lại ở chung thời gian. Chính là kia sáu manh giao nương sở vãn ly huyết chạy thoát phong ấn sau, lại không có tới tìm sở vãn ly, ngược lại không biết tung tích tiếng tim đập cũng không hiểu vì sao có chuyện rốt cuộc là nào một bước bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Thẩm trường ly thượng ở Thanh Lam Tông, hắn cảm ứng thật sự quá nhạy bén, mấy lần thậm chí làm tiếng tim đập hãi hùng khiếp phía. Người nam nhân này, là thiên đạo chỉ ra quá tương lai lớn nhất biến số, bề ngoài nhìn như thanh lãnh thực tế tính tình lại cực kỳ cực đoan điên cuồng, khó có thể cân nhắc. Nó hiện giờ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm che lớp kia sáu manh giao hiện giờ bám vào người tu sĩ cùng Sở Vãn Ly trên người yêu khí. Mặt khác liền đều không thể nhiều làm nửa điểm, làm thiên đạo sứ giả, bọn họ đối thế giới này ảnh hưởng là hữu hạn, thậm chí có thể cùng Sở Vãn Ly lộ ra tình báo cũng là hữu hạn, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Thương Sơn, hàn trong hồ, hắn hiện giờ đối tâm ma đã xuất hiện phổ biến bạch nhung càng ngày càng thuận theo ngồi ở nam nhân khẩn thật hữu lực trên đùi gò má trôn với ngực hắn phu quân liền thích nhung nhung như vậy đi thích nhung nhung trong mắt chỉ có phu quân một người thẩm trường ly từ nàng tùy ý tác loạn thẳng đến nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ xương mù mênh mông thủy nhuận đôi mắt nhìn hắn nhung nhung biết đến phu quân chỉ cần bị nhung nhung như vậy xem một cái liền có thể nam nhân chỉ là lười biếng nhắm hai mắt không nói lời nào cũng không phủ nhận Nàng ngưỡng mặt lại chiều hắn đường cong duyên dáng môi rán qua đi. Không rán lên, hư ảnh đã lần nữa biến mất bị hắn tùy tay chấn vỡ. Ao nổi lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Hôm nay, thẩm trường ly ở Hàn trong ao nhiều đãi một canh giờ. Đứng dậy khi, hắn thần sắc đã khôi phục lãnh đạm Hắn khoác áo dựng lên tiểu thương sơn tuyết thế nhưng lặng yên không một tiếng động hóa hơn phân nửa. Một đường nhàn nhạt tia nắng ban mai từ đỉnh núi lộ ra thế nhưng khi đến giờ mẹo màn lụa xanh mạc bị thần gió cuốn khởi trong nhà phóng một cái giường. Hắn càng song y trước xương nói. Hôm nay, dưới chân núi tựa ở cha xét yêu giao. Chủ nhân muốn đích thân đi xem sao. Thẩm trường lê nhìn về phía phương xa, đáy mắt nổi lên nhợt nhạt kim mang hiện giờ mới vừa rồi đạm đi. Đi, từ hôm qua bắt đầu, liền liền kia yêu giao hơi thở tựa hồ cũng bị mạnh mẽ che lấp. Thật là càng ngày càng thú vị. Vì sao từ hôm qua mới bắt đầu che lấp là sợ hắn phát hiện cái gì Vẫn là yêu cầu cấp kia bị bám vào người người lưu ra đường sống làm cái gì đâu Trước xương cùng thẩm trường ly một lần nữa thành lập khởi kiếm phách liên tiếp Khi cảm giác được đó là đến xương dư đau cái này nó quen thuộc Lần này lại còn có một chút nó không hiểu kỳ quái cảm giác Chủ nhân thần sắc lại một chút chưa biến như cũ chấn định Sở vãn ly đang ở giang nguyệt đài biên chờ ủy thác con dối cùng thẩm trường ly truyền tin tiền nắng ban mai hạ đầy đất tuyết quang toái lạc cao lớn nam nhân tóc đen hơi ướt bài kỳ hạ hơi lộ ra ra một chút mảnh khảnh bằng phẳng rộng rãi xương quai xanh khóe mắt đuôi lông mày còn còn sót lại một chút lười biếng tùy ý thần thái cùng ngày thường nhạt nhẽo khác hẳn bất đồng thanh lãnh chung lộ ra một chút khôn kể gợi cảm nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy thầm trường ly nhịn không được nhìn hắn xem thầm trường ly nhàn nhạt hỏi có chuyện gì sở vãn ly tâm tô tô cha tưởng thỉnh ca ca xuống núi hỗ trợ cha xét Nàng nói, tông môn đã bắt đầu tra xét yêu giao, hiện giờ đã ba ngày, chỉ tìm được rồi mấy cái khả nghi người được chọn, đều cùng nhau quan vào thủy lao, nhưng đến nay còn chưa có thể xác định yêu giao rốt cuộc ở nơi nào. Thẩm trường ly tầm mắt ngừng ở trên người nàng, đốn sau một lúc lâu. Có thể, sở vãn ly cực kỳ sung sướng, muốn ngược kiếm thủy ở hắn bên người cùng nhau xuống núi. Tiếng tim đập quả thực khí đến ngất đi, muốn người cách hắn xa một ít đi tìm kia yêu giao. Ngươi hiện giờ là đang làm cái gì, chui đầu vô lưới sao, ngươi là bị hắn hôn mê đầu vẫn là điên rồi, loại này luyên ái não ký chủ quả thực cuộc đời chưa từng nghe thấy. Sở vãn ly nói, không có quan hệ, ngươi lời nói không có sai quá. Vẫn ngươi nói, dù sao kia yêu giao thích thượng ta là chuyện sớm hay muộn. Tiếng tim đập, nó rất thường mắng chửi người. Xuống núi trên đường thầm trường ly lại cùng không cùng nàng đi một cái lộ sở vãn ly căn bản tùy không thượng trước xương tốc độ thẩm trường ly muốn làm cái gì cũng cũng không cùng người thông báo nàng nhìn chằm chằm nam nhân biến mất bóng dáng chỉ có thể buồn bã mất mát nàng đối tiếng tim đập nói chúng ta đây lại đi tìm kia yêu giao tiếng tim đập đơn giản không nói một lời đàn dương phong tí linh trước cửa đã hội thụ không ít người. Bạch Nhung cùng đới Mạc Vân đứng chung một chỗ, hôm nay mọi người đều bị triệu tập đã đến nơi này, chờ đợi từng cái bài cha hay không bị bám vào người. Hai cái tiểu cô nương đang ở trò chuyện thiên, Bạch Nhung xa xa nghe được một trận tiếng đàn, phía trước vây quanh một vòng người, ở giữa, lại là kia đang ở đánh đàn trương xương như. Bên còn có mấy cái từ Ngọc Tiên Phủ tu sĩ, hắn đàn tấu đàn cầu cực kỳ lưu sướng, Bạch Ngọc ngón tay rừng ở cầm huyền thượng nghiêng ra tiếng đàn tao nhã lưu sướng trương sương như liếc mắt một cái nhìn thấy bạch nhung triều đại ra cười giới thiệu nói đây là thanh lam tông kiếm thu bài cô nương cầm nghề cũng cực kỳ cao siêu nha nhung nhung ngươi lại vẫn sẽ đánh đàn đới mặc vân thấy nàng ánh mắt quả thực như là nhìn cái gì quý trọng động vật thanh lam tông tu sĩ âm thu rất ít dư lại một đống kiếm thu chỉ biết đánh nhau đừng nói am hiểu sẽ đánh đàn cũng không mấy cái bị nhiều như vậy đôi mắt chợt nhìn chằm chằm xem bạch nhung cảm giác cực ngượng ngùng Trương Sương như lại cười nói, đại gia chờ nghiệm cha không thú vị, bởi vậy ta ở chỗ này đánh đàn cho đại gia giải lao, bài cô nương nhưng nguyện cùng mỗ hợp tấu, làm đại gia một thưởng bạch cô nương cầm nghệ. Đối mặc Vân vẻ mặt sùng bái, xung quanh từ Ngọc Tiên phủ đệ tử cũng đều theo ồn ào, nói là muốn nghe Bạch Nhung đánh đàn, nàng thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bạch Nhung là cái rất khó cự tuyệt bằng hữu thỉnh cầu người. Nàng bình tĩnh ở cầm trước ngồi xong, Trương Sương như cầm một quản ống tiêu chiều nàng cười ngày ấy kia đầu khúc liền hào, hắn cúi đầu nói chuyện khi dựa đến có chút gần, lạnh lẽo bóng loáng tóc đen rơi xuống một chút ở bạch nhung bên gáy, ngứa bạch nhung tránh đi một chút, ngón tay dừng ở cầm thượng. ngày ấy khúc trường tương tư, phượng cầu hoàng cùng trường tương tư đều là trước đây bạch nhung độc vì thẩm hoàn ngọc mơn chớn khúc nàng chỉ cho hắn một người đàn tấu như vậy khúc thẩm hoàn ngọc cực thích nghe nàng cho hắn đạn này hai đầu khúc mỗi lần như vậy khi xem nàng ánh mắt đều làm nàng nóng mặt. Chính là đã đã đến hiện giờ, loại này kiên trì liền cũng không có ý nghĩa. Huống hồ thanh lam tông như vậy vùng thiếu văn minh nơi cùng thế tục cũng không cùng, mọi người đều không phải thực để ý thế tục lễ tiết cùng thanh quy giới luật. Cũng coi như là đối quá khứ một cái cao biệt Bạch Nhung chiều hắn cười, đem ngón tay đặt ở cầm thượng Cách đó không xa trên thân kiếm nam nhân góc áo bị mây trôi phát động chính cao cao tại thượng nhìn phía dưới một đôi cơ hồ tương gián hợp tấu hai người. Trước sương nói. Chủ nhân trước kia ta nghe bài cô nương mơn chớn này đầu khúc. Bài cô nương thường vỗ này khúc cùng chủ nhân nghe. Trước xương bị thẩm hoàn ngọc mang theo hồi quá thượng kinh nghe được quá rất nhiều lần. Bài cô nương đánh đàn khi thường xuyên sẽ dương mắt nhìn lén chủ nhân còn tưởng rằng chủ nhân không phát hiện. Sau lại nghe nghe chủ nhân liền thanh kiếm phách liên tiếp tách ra. Trước xương lại nhìn đến khi, bài cô nương đã bị chủ nhân ôm vào trong ngực, hai người cứ như vậy ôm đã lâu cầm cũng không bắn, chủ nhân không biết đối nàng nói gì đó, nàng lộ ra một chút trắng như tuyết nhĩ tiêm càng ngày càng hồng. Chủ nhân trước kia ở bài cô nương trước mặt thực có thể buông dáng người, rất biết bất động thanh sắc các loại thảo nàng niềm vui. Làm nàng ngượng ngùng địa chủ động tới thân cận hắn, hắn lại nhiệt liệt cường thế mà cho nàng đáp lại. Cùng bình thường trước mặt ngoại nhân dáng vẻ lạnh như băng quả thực không giống một người. Dù dương tiếng đàn phiêu tán với không chung, thẩm trường ly khóe môi trước sau treo một chút nhàn nhạt cười, hắn nhìn xuống kia hai người, một lời chưa phát nghiêm túc nghe xong một chỉnh đầu khúc một cái âm tiết một cái chớp mắt hình ảnh cũng không từng bỏ lỡ. Thực hảo, lần này nhà tiếp theo thoạt nhìn chất lượng tựa hồ đề cao chút. Vỗ xong cầm lúc sau, chung quanh không ngừng có người gieo hò, Bạch Nhung mặt đỏ hồng, thật ngượng ngùng, nghe được có tiểu đệ tử ở kêu nàng. Bạch Nhung tới phiên ngươi. Nên đi tra xét nguyên thần, đới Mạc Vân đã đi vào. Ta vừa mới đã đi qua. Trương Sương như ngậm cười, chiều nàng gật đầu. Bạch Nhung liền càng thêm an tâm một phân, chiều hắn lễ phép nói lời cảm tạ, liền cũng đi vào Thí Linh Môn. Tiến vào này phía sau cửa tầm mắt đột nhiên hắc trầm đi xuống. Bạch Nhung bừng tỉnh nhìn đến trong tầm mắt hiện lên một đạo sâu kín đèn liu ly, li, trong nháy mắt tâm thần tựa hồ đều bị kinh sợ mà chủ. Trong bóng đêm có cái giả nô thanh âm nói. Ngồi trên nơi này. Bạch Nhung dựa theo hắn nói ngồi xong, trong bóng đêm lại không có thanh âm. Chợt kia một chiếc đèn thế nhưng cứ như vậy sâu kín sáng lên, như là nước hợn trung nở rộ hoa sen, cực kỳ mỹ lệ. Trong bóng đêm thanh âm kia lại đột nhiên nghiêm khắc, mang đi, ngay sau đó, đã ra tới hai cái đệ tử, một tả một hữu dùng linh lực chói ở Bạch Nhung. Trưởng lão công đạo đệ tử, mang đi thủy lao giam giữ chờ bước tiếp theo thăm dò. Đúng vậy, đệ tử nói. Bạch Nhung thậm chí còn có chút không hoàn hồn. Thỉnh xin hỏi ta là làm sao vậy? Nàng không biết vì cái gì chính mình trên người sẽ có vấn đề. Đã nhiều ngày, nàng không có tiếp xúc quá bất luận cái gì khả nghi người trương xương như đều thông qua thí nghiệm đệ tử nghiêm khắc nói. Hướng hồn đèn thí linh cũng không sẽ sai trên người của người thất có yêu khí. Hiện giờ này trên người lây dính yêu khí, nhưng cùng ngày thường nghiêm trọng trình độ hoàn toàn bất đồng. Bạch Nhung hai mắt bị hắc xa bố bịt kín, bị mang lên kiếm, không biết đi rồi bao lâu. Một đôi tay đem nàng xô đẩy đi vào, ngay sau đó khóa cửa lại. Trung quanh ánh sáng cực kỳ tối tăm, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng nước. Mặt đất thô giáp bất bình, chảy đầy lạnh lẽo thủy, Bạch Nhung đến nay vẫn là mờ mịt. Ở chỗ này cũng không cảm giác được thời gian trôi đi. Cách vách đột nhiên truyền đến một đạo già nua khàn khàn nam nhân thanh âm. Người này tiểu cô nương, như thế nào lại bị quan tới nơi này? ngươi là phạm vào cái gì sai? Bạch Nhung ngồi dậy, đem gò má chôn ở chính mình trên đầu gối, nhỏ giọng nói. Bọn họ nói ta trên người có yêu khí, yêu cầu cẩn thận kiểm tra thực hư. Thanh âm kia cười, yêu khí, vì sao phải giam giữ tới nơi này, người cũng biết nơi này là địa phương nào. Hắn nói, Thủy Lao, là thanh lam tông giam giữ phạm vào đại sai, sắp xử cực hình đệ thử cùng với bắt được sắp muốn xử từ yêu thú cùng ngoại thông tội nhân địa phương. Tiến vào, khả năng liền rất khó lại đi ra ngoài. Đợi cho mặt nước thăng lên tới, ngươi khả năng liền phải bắt đầu cảm nhận được sống không bằng chết tra tấn. Bạch nhung tâm chậm rãi trầm đi xuống, nàng nhấp môi, nghiêm túc nói. Chính là hẳn là bọn họ nghĩ sai rồi, ta trên người căn bản là không có yêu khí. Quá một lát lại tra xét xong, bọn họ chắc chắn phóng ta đi ra ngoài. Bên người nam nhân tự hồ cười nhạo một tiếng, không biết là đang cười nàng thiên chân vẫn là ngu xuẩn. Nửa đêm thời điểm, Bạch Nhung hôn hôn trầm chầm, chầm, đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Đưa tới đồ ăn đều cực kỳ khó có thể nuốt xuống, nửa sống nửa chín gạo lứt cùng một chút có mùi thúi rau dưa cùng thịt, nàng không hề ăn uống, làm kia thủ vệ nguyên dạng đoan đi trở về. Nàng chợt bị quan, không biết ôn chặt mấy người có thể hay không lo lắng nàng. Dựa theo cách vách nam nhân kia theo như lời, nơi này nếu quyền hạn như thế chi cao kia bọn họ hiển nhiên cũng chưa biện pháp tiến vào. Bầu trời huyền phù môn bị mở ra Bạch nhung xúc ở hẹp hỏi thủy lao bên trong, mí mắt nguyên bản ở phát run, thiếu chút nữa ngủ rồi, trước mắt đột nhiên bị bừng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng xoa xoa mắt thượng còn có điểm không thói quen bỗng nhiên tới ánh sáng. thẩm đại nhân, thủ vệ đệ tử cung kính mà kêu hắn, ánh sáng ngay sau đó động, một thanh thon dài xương sắc kiếm huyền phù ở không chung, kia thanh xương mũi kiếm chọn một cái đèn lồng, chuôi kiếm rũ một cái lưu vân kết. Nhặt dài mà xuống bạch y thanh niên thân hình cao lớn, một thân sơ lãnh, mặt mày thanh tuấn tú nhã Người khác còn chưa đến, chung quanh đã bắt đầu tạc khởi phập phồng thảo luận thanh Kia sát tinh hôm nay như thế nào tới, cái này nhưng xong đời, lại muốn xui xẻo Chờ hắn càng đi càng gần khi Thủy lao trong nguyên bản cãi cọ ẩm ý người, không ngờ lại đều đột nhiên an tĩnh Không biết này ngọc diện la sát lần này vì sao sẽ tự mình tiến đến Thủy lao bọn họ đều sợ cực kỳ hắn, nơi này không ít người, đều là bị thẩm trường ly tự mình đưa vào tới. hắn trước kia là thanh lam tông dưới luật đường chủ tư, dưới tay lãnh khốc vô tình cũng không khoan dung nổi danh. bạch nhung triều thủy lao chỗ sâu trong rụt rụt, hắn từ bên người nàng trải qua khi bạch nhung gắt gao cắn môi, xem cũng chưa xem hắn, một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Lần trước cùng hắn nháo đến như vậy không thoải mái, Bạch Nhung đã khi thế giới thượng không tồn tại người này, từ nay về sau cũng xác thật vẫn luôn chưa từng tái kiến qua hắn, lại không ngờ thế nhưng ở loại địa phương này lại gặp được. Nàng tình nguyện chết chìm tại đây thủy lao chung cũng không nghĩ lại cùng hắn nói một lời. Quả nhiên, thẩm trường ly cũng căn bản không chiều nàng bên này xem một cái, lập tức đi qua. Ngay sau đó, để đi cũng chưa xa lắm một tù nhân, liền đi rồi. Thẳng đến ánh sáng lần nữa biến mất nam nhân thon dài bóng dáng cũng đã biến mất thủy lao chung mới bắt đầu vang lên nghị luận thanh. Hắn cái này thảm bị kia la sát thân thủ đề ra cũng không biết phải bị như thế nào tra tấn. Nghe nói hắn nhìn thanh lãnh kỳ thật tính tình cực kỳ đáng sợ liền thích tra tấn người. Ta nghe người ta nói hắn sẽ đem nhân thân thể máu một chút đông lại đem người làm thành băng côn làm người muốn sống không được muốn chết không xong. Cũng may hắn lần sau tới nên là ít nhất ba ngày sau đi. Có thể tạm thời an tâm, thẩm trường ly thế nhưng như thế vạn vẹo sao, biến thái nhưng thật ra thật sự, Bạch Nhung gắt gao nhấp môi, buổi tối, mực nước quả nhiên bắt đầu dần dần thăng đi lên, Bạch Nhung phát hiện, vào nơi này lúc sau, trên người linh lực liền đã xử không ra nửa phần, đều bị này quỷ dị lồng giam tạp đã chết, nàng vô pháp sử dụng tránh thủy quyết, thủy lao chung mực nước càng mạn càng cao, Bạch Nhung cực kỳ khó chịu, nàng cái đầu bé nhỏ. Vì tránh cho bị thủy bao phủ chỉ có thể nhón chân, ngẩng mặt miễn cưỡng duy trì tư thế này. Thật sự quá khó tiếp thu rồi, nàng trong bụng bụng đói kêu vang cả người đều bị bắt căng chặt kiệt sức thậm chí thần trí đều đã không quá rõ ràng. Ngày thứ ba chạm vạng bên ngoài mới vừa rồi lần nữa sâu kín sáng lên đèn tới. Có người ngừng ở cửa, nam nhân đứng ở thủy lao ngoại, một thân bạch y thanh giật khiết tịnh, màu hổ phách mắt trên cao nhìn xuống nhìn chật vật bất kham ướt sầm dề nàng vừa lúc đã mau đến cực hạn kề bên kiệt lực bạch nhung tầm mắt dần dần thanh minh thấy rõ người tới bộ dáng khi nàng rõ ràng cứng lại rồi mang nàng đi kia đệ tử liền mở ra cửa lao duỗi tay thô bạo bắt đi rồi bạch nhung nàng ăn đau thấp thấp tê một tiếng thẩm trường ly tựa chạm vào đều không muốn chạm vào nàng một ngón tay thẳng đến ra thủy lao đệ tử tất cung tất kính nói thẩm đại nhân thẩm vẫn yêu cầu ngài tới Hắn nhéo nàng nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn, động tác lãnh khốc lưu loát cho nàng thủ đoạn mắt cá chân khấu phong linh siềm xích. Bạch Nhung cảm thấy thế giới này thậm chí vỡ vẩn đã có chút buồn cười, hắn là sợ nàng chạy trốn vẫn là sợ nàng thương hắn. Hắn đó là đứng ở nơi đó làm nàng tùy tiện thương cũng chỉ đến lông tóc không tổn hao gì, nàng chạy trốn càng là như thế nào cũng không có khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Trong nhà ánh sáng tối tăm, thanh niên dù bận vẫn ông dung ngồi trên thượng vị, bài khi không nhiễm một hạt bụi, eo lưng thẳng, khiết tịnh thanh lãnh. Mà nàng quần áo bất trình, chật vật bất kham, tóc dài dính vào tuyết trắng khuôn mặt biên, nhỏ yếu thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng đều còn thủ sẵn xiêm xích. Hồ hấp thậm chí còn không thoải mái thông cơ hồ ngồi quỳ ở trước mặt hắn. Kế tiếp hắn tính toán như thế nào tra tấn nàng, là đem nàng làm thành băng côn vẫn là muốn đem nàng máu đông lại. Hắn nhà nhạt liếc mắt một cái trên mặt đất nữ nhân, trên người tất cả đều là kia yêu giao tanh hồi thối nát hương vị, thủy lao đều hướng không xong. Mới mấy ngày mà thôi, thật là thiếu thu thập, Bạch Nhung bị hắn bắt được một đôi nhỏ bé yếu ớt thủ đoạn lập tức sách lên, bị bắt ở trước mặt hắn triển khai. Hai người thân cao hình thể kém đại, lực lượng kém lớn hơn nữa. Nàng đụng phải hắn nặng nề ánh mắt cảm thấy thẹn lại sợ hãi, đã nhiều ngày bị nhốt ở thủy lao chung, nàng vừa mệt vừa đói, cả người nhức mỏi, rốt cuộc vô pháp lại duy trì trầm mặc nghẹn ngào mệt mỏi hỏi. Thẩm Hoàn Ngọc, ngươi thẩm vấn nữ nhân đều là như thế sao? Hắn mắt cũng chưa nâng, là lại như thế nào? Bạch Nhung, ngươi có cái gì tư cách hỏi như vậy ta? Hắn nói, cho rằng ta còn là ngươi đãi gả phu quân, lần trước ngươi nói cái gì, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta? hắn trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng kiên trì mấy ngày bạch nhung cả người phát run là ngươi trước xuất hiện ở trước mặt ta hắn tùy tay đem nàng ném xuống hiện giờ yêu giao lẩn trốn tông môn có đại nguy cơ ngươi bị hướng hồn đèn thăm dò ra yêu giao yêu khí là số một hiểm nghi người ngươi an phận chút ta yêu cầu lãng phí ta thời gian nhắc tới thẩm ngươi hắn hẹp dài đôi mắt điểm kia một viên nho nhỏ trí ở vầng sáng hạ như ẩn như hiện hắn buông xuống mắt nhìn nàng ngươi mới vừa ở khẩn trương cái gì, Bạch Nhung ôm chặt hai tay, không nói một lời. Người cho rằng, người có thể khiến cho ta cái gì hứng thú tới đâu. Hắn rũ mắt nhìn nàng, tựa hồ rất có thú vị. Ly nàng như vậy gần, hắn như cũ bình tĩnh, hô hấp cũng chưa biến. Bạch Nhung mặt lại hồng lại bạch cả người đều ở phát sun, răng quan bài trừ hai chữ. Người thầm, nam nhân dáng ngồi thanh lãnh đoan chính từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nhìn xuống nhìn nàng. Kia liền đem ngươi đã nhiều ngày, có người cùng kia yêu vật bám vào người nam nhân như thế nào hẹn hò chơi qua cái gì đa dạng. Thanh niên khóe môi tựa ngậm một ti ảnh sức cười, tiếng nói thanh lãnh giống như Quỳnh Chi Toái Ngọc. Đều kỹ càng tỉ mỉ nói với ta một lần. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 30, trong nhà cực kỳ an tĩnh. Bạch Nhung yết hầu khô khốc nam nhân thanh tuấn mặt gần trong gang thấp thần sắc lạnh nhạt. Bạch Nhung không biết thẩm trường ly mới vừa chỉ chính là ai cũng không biết hắn đến tột cùng muốn nàng công đạo cái gì. Nàng hiện giờ cực kỳ mỏi mệt, thể lực cùng tinh thần đều đã tới rồi cực hạn, khan khan nói. Ta không biết người đang nói cái gì ta trên người cũng không có yêu khí. Bóng ma đột nhiên bao trùm xuống dưới, nam nhân ngón tay thon dài đã đẩy ra nàng trung y vạt áo. Bạch Nhung linh lực bị chói, nhỏ yếu tay chân đều bị xiềng xích trễ trụ căn bản trốn không thoát chút nào. Nàng ở hắn thủ hạ tựa như một con mặc người sâu xé sơn dương, Bạch Nhung tuyệt vọng nhắm mắt trong lòng một trận lạnh lẽo. Trùng cổ áo khẩu hạ, lộ ra thiếu nữ tảng lớn tuyết trắng ra thịt hơn phân nửa cái tiểu sảo mượt mà vai cũng một loan tiểu xảo tinh xảo xương quai xanh. Hắn đầu ngón tay tràn ra một đạo linh lực Bạch Nhung cảm giác được một trận tê giải phòng, nhịn không được tràn ra một đạo nhợt nhạt dên gì hắn nhìn như thanh lãnh, bạch nhung lại từng tự mình lĩnh giáo qua hắn những cái đó thủ đoạn thậm chí còn bị hắn như vậy đảo qua liếc mắt một cái, lại bị hắn ngón tay như vậy chạm được liền sẽ phản xạ có điều kiện bắt đầu phát run kia khối làn da thượng thế nhưng đột nhiên từ từ hiện lên một đạo kim sắc khắc ấn giống như đúc ở giữa còn có tam đoá còn ở từ từ chuyển động đồng tử đúng là kia sáu manh giao khắc ấn hắn chỉ là rũ mắt nhìn thoáng qua liền tiếp tục dùng linh lực một tấp tấp lục xoát biến nàng toàn thân. Thẩm trường ly rút về tay, toàn bộ trong quá trình, hắn thon dài lạnh băng ngón tay, thậm chí cũng chưa căn bản chân chính chạm được nàng ra thịt. Hắn bài khi không nhiễm một hạt bụi, thần sắc thanh lãnh tự giữ cao cao tại thượng nhìn nàng. Nàng quần áo hỗn độn chật vật khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, bị hắn đầu ngón tay xẹt qua ra thịt khác thường cảm chưa biến mất cả người đều còn ở không được mà run dày. Nam nhân đứng lên, đồng tử lạnh băng, nhìn xuống nàng, đạm cười nói. Không có yêu khí. Trách không được trên người nàng kia một chỗ yêu giao khí vị là nhất nùng. Nguyên là khắc ấn đều đã lạc thượng là khi nào đâu. Ngày ấy cùng nhau đánh đàn thời điểm, vẫn là nào đó thời điểm cõng hắn gặp lén triền miên thời điểm đâu. Hắn hỏi, đáp ứng hắn cái gì? Bạch Nhung mới vừa rồi cúi đầu, mờ mịt nhìn chính mình trên người khắc ấn, nơi đó còn ở hỏa thiêu hỏa liệu mà đau đây là khi nào phát sinh sự tình. Vì cái gì trên người nàng sẽ có loại đồ vật này? Trong khoảng thời gian này, xuất hiện ở bên người nàng kỳ quái nam nhân, Bạch Nhung chỉ có thể nghĩ đến một người, đó là Trương Sương Như. Nàng thanh âm khàn khàn nói, ta không thể xác định kia Trương Sương như thế không phải thật sự yêu vật. Nếu là vì cái gì hắn có thể đi thông hồn đèn kiểm tra đo lường. Hắn hỏi qua ta chờ tình thế bình ổn sau hay không có thể bồi hắn cùng nhau dạo thanh lam tông. Nàng đau đầu dục nước thật sự là rốt cuộc nhớ không nổi càng nhiều chi tiết. Thiếu nữ tay chân còn thủ sẵn siềm xích chật vật bất kham, vạt áo hạ lộ tảng lớn tuyết trắng da thịt tóc đen rối tung ở gò má biên, mắt đào hoa mờ mịt sương mù, hàng mi dài còn ở không được sun dày. Hắn hô hấp đều không có biến hóa, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Với hắn mà nói yêu dao không quan trọng kia thể xác đều không có chỉ có nguyên thần đê tiện yêu dao ở trên tay hắn đi bất quá năm hiệp. Cái gọi là tam yêu đem cũng bất quá là cái chê cười mà thôi. Nhưng là đối với rốt cuộc là người nào, có thể mạnh mẽ che lấp yêu giao hơi thở, có thể giấu giếm được trước xương kiếm trận chi mắt, hắn nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Thẩm trường ly chưa bao giờ tin thiên mệnh, không tín nhiệm người nào, chỉ tin chính mình cùng chính mình trong tay kiếm. Nam nhân đùng trường lông mi ra đời một đôi mắt lạnh vô tình mắt, hắn từ trên xuống dưới ngưng nàng, nhàn nhạt nói. Ngày mai, đi ước cái kia kêu trương xương như nam nhân ra tới. Không phải thích dạo sao? Kia liền đi dạo cái đù, dạo đến vừa lòng mới thôi. Bạch Nhung cả người đều ở vào bừng tỉnh trạng thái. Hắn tầm mắt dừng lại ở nàng khuôn mặt thưởng. Bạch Nhung thần sắc cũng không biến, như cũ mộc mộc ngốc ngốc. Nàng không có xem hắn, cũng không có cầu hắn, chỉ là một lời chưa phát. Ngay sau đó, nữ hài cắn môi, buông xuống mắt nhẹ giọng nói thanh. Hào, đừng quên, ngươi hiện tại là trọng phạm. Hắn đột nhiên cười khẽ thanh. Cho ngươi một cái lập công chụp tội cơ hội, hào hào biểu hiện. Thẩm Trường Ly rốt cuộc không nhiều liếc nhìn nàng một cái, đã đứng dậy rời đi. Bạch Nhung tiếp tục đãi ở cái này không thấy ánh mặt trời trong phòng, tay chân lạnh lẽo. Không biết lại qua bao lâu, có người nữ đệ tử đẩy cửa tiến vào, thế nàng mở ra nàng tay chân xiềng xích đem nàng thả đi ra ngoài. Bạch Nhung lung tung bọc một kiện áo ngoài, nghiêng ngả lảo đảo trở về Đan Dương Phong. Đan Dương Phong hết thảy tầm thường, đối mặt Vân thấy nàng như vậy chật vật thậm chí còn có kinh ngạc một chút, kinh ngạc hỏi nàng làm sao vậy? Nguyên Lai, like, nàng bị kiểm tra đo lường gia yêu khí, bị thủ vệ đệ tử mang đi sự tỉnh, mọi người đều không biết Thanh Lam Tông cũng không có công khai việc này, đối Mạc Vân chỉ đương nàng bị thuyền đi tham gia kiếm thuật tu tập. Bạch Nhung liền cũng không có nhiều lời, cũng may Tụ Lý Phi đã bị người đưa về nhà ở. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất gắt gao ôm chính mình kiếm. Qua một hồi lâu, Bạch Nhung mới vừa rồi chết lặng mà đứng dậy, cho chính mình thủ đoạn mắt cá chân lau dược miễn cưỡng ăn một chút cơm, lấp đầy bụng trên người rốt cuộc có chút sức lực có thể chống đỡ nàng tiếp tục hoạt động. Bạch Nhung cấp trương xương như truyền một đạo âm, ta gần nhất vừa vặn có rảnh nàng thật sự là không biết nên như thế nào cùng nam nhân câu thông ước bọn họ ra cửa, đã phát nửa ngày ngốc chỉ đã phát này một cái truyền âm đi ra ngoài. Trương xương như thế nhưng thực mau hồi âm. Vừa vặn gần nhất phong sơn, ở hội quán không thú vị. Ngày ấy cùng bài cô nương hợp tấu cực kỳ sung sướng, bài cô nương ngày gần đây nếu có rảnh có không lại cùng mẫu ước hẹn rừng đào cộng tấu đàn cổ. Bạch Nhung trở về cái, hào, cùng hắn ước định thời gian, ngày mai giờ mùi ở đan dương phong rừng đào gặp mặt. Ngay sau đó, nàng mím môi, nhớ tới nàng đến nay vẫn không biết nên như thế nào truyền âm cấp thẩm trường ly, hắn không nghĩ tìm nàng thời điểm, nàng liền căn bản tiếp xúc không đến hắn. Bạch Nhung tắm rửa một cái thu thập một phen, cố nén mỏi mệt, mở ra kia bồn kiếm phổ, bắt đầu luyện tập tâm kiếm. Nếu Trương Sương như thật là yêu giao, nàng yêu cầu chính mình bảo hộ chính mình. Cái kia bạc tình nam nhân mặc dù trình diện cũng tuyệt không sẽ thương tiếp nàng một phân, thậm chí có thể không chút nào động dung mà xem nàng chết ở yêu giao trong tay. Hôm nay nàng có chút hôn mê, luyện luyện, não nội bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Không phải tụ lý phi phá lầu nhiều ít hầu, mà là tuổi trẻ nam từ trong trẻo thanh âm, ngữ khí nhẹ nhàng. Người này phát ra còn có thể kêu tâm kiếm sao. Như vậy nho nhỏ từng đạo ta đều viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, người còn học không được. Bạch Nhung một cái giật mình, thiếu chút nữa từ giường thượng quang ngã đi xuống, nàng tả hữu nhìn nhìn, ngoài cửa sổ cạnh cửa nơi nơi đều không có người. Bạch Nhung ngơ ngác ngồi, lại ngẩn mặt nhìn trời hoa bản trên trần nhà vẫn là không có người. Thật đúng là cái ngốc tử trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy chi ngốc người. Thanh âm kia thở dài. Này xuẩn kiếm ngàn năm trước theo ta ăn không ít khổ. Ngươi hiện tại là nó chủ nhân đúng không? Ngươi còn kém xa, còn hoàn toàn còn sẽ không dùng nó đâu. Là não nội trực tiếp truyền âm. Bạch Nhung giờ phút này mới phản ứng lại đây, hay là thanh âm này là trước đây tụ lý phi chủ nhân. Xuẩn kiếm đem tha kiếm phổ đều nhảy ra tới cấp ngươi. Thanh âm kia nói. Hảo đồ đệ này còn muốn ít nhiều người đem kiếm pháp của ta luyện được quá tuyệt ta thật sự không mín được ra tiếng. Nguyên lai, like, hắn vẫn là cái kia kiếm phổ chủ nhân. Bạch Nhung nghĩ đến chính mình mỗi ngày luyện kiếm thời điểm đều phải ở trong lòng tất công tất kính cấp sư phụ nói hảo, chỉ cảm thấy mất mặt ném tàn nhẫn, cực kỳ cảm thấy thẹn. Ta sớm đã thân vẫn, hiện giờ chỉ là một đạo tàn hồn thôi, mỗi ngày cũng là có thể dựa vào tụ lý phi tỉnh lại một hai cái canh giờ. Thanh âm nói. Tuy thời liền có thể có thể không có, người nắm chặt thời gian, hảo hảo học, ngày mai liền phải đối thượng kia yêu giao nói, lấy người hiện tại thực lực nhiều lắm có ra nhất kiếm cơ hội, chỉ có thể chủ đánh một cái suất kỳ bất ý. Bạch Nhung lập tức đoan chính dáng ngồi, tốt sư phụ, nàng còn có điểm không thói quen gọi người sư phụ cũng may thanh âm kia vẫn chưa so đo, tự hồ còn rất vừa lòng, kêu nàng một tiếng hảo đồ nhi, liền trực tiếp thiết vào chính để bắt đầu giáo nàng như thế nào thao túng tâm kiếm. Bạch Nhung cực kỳ nghiêm túc, phòng ánh đèn vẫn luôn lượng tới rồi sau nửa đêm, thẳng đến nàng tinh bì lực tẫn, thậm chí liền nói chuyện sức lực cũng chưa, lập tức phát hục ở trên giường. đan dương phong hội quán, ánh trăng vừa lúc dưới ánh trăng suối nước chung, chương xương như lập với thủy biên. Kia sóng nước lóng lánh suối nước thế nhưng đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, biến thành một mặt thật lớn thủy kính. Thủy kính đối diện là một cái mặt mày diễm lệ hồng y nữ nhân, trên trán một đạo liệt hỏa ấn ký Trương xương như hỏi, ngươi hiện giờ, đã đến nơi nào? Xích âm trả lời, đã đến Kinh Đô vào vùng lân cận. Trương xương như nhíu mày, ngươi lại đi Kinh Đô vào vùng lân cận làm gì sao? Không phải nói tốt trước tới Thanh Châu cùng ta sẽ cùng, lại đi tìm hậu thổ. Xích âm nói, ta nghe nói một tin tức, cái gì, cung điện trên trời đại nhân thi cốt hiện giờ thượng ở, liền bảo tồn ở băng hải long trùng bên trong. Chỉ cần đi thượng kinh tìm được người hoàng huyết mạch dùng người hoàng huyết mạch mở ra Long Chủng liền có thể tìm được cung điện trên trời đại nhân Long Cốt. Trương Sương như trầm mặc một lát, vương đã ngã xuống ta tận mắt nhìn thấy. Đến nỗi kia băng hải Long Chủng rốt cuộc ở đâu, hay không tồn tại, chưa bao giờ có người gặp qua tam yêu đem chung, Sích Âm là yêu vương nhất chung thành người theo đuổi cho dù hiện giờ hắn đã thân vẫn ngàn năm, nàng bị trấn áp ở từ ngọc tiên phủ ngầm, này một ngàn năm, nàng chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm hắn còn sót lại long cốt ý niệm. Sích Âm nói, không có cung điện trên trời đại nhân, chúng ta đó là sống lại cũng không có khả năng lại tái hiện ngàn năm trước tình trạng. Trường xương như một lời chưa phát, hắn kỳ thật cũng không khi không khắc vào trong lòng hoài niệm vương. Ngàn năm trước yêu vương cung điện trên trời thiên tư tuyệt luân thực lực tuyệt đỉnh tính tình càng là trương dương cuồng bội đến cực điểm, hành sự toàn bằng tâm tình, không thoải mái, thậm chí có thể tùy tay tùy ý đóng băng một cả tòa thành trì Hắn ở yêu giới có vô số cùng nhiệt người theo đuổi. Đáng tiếc ở ngàn năm trước kia chàng phản loạn yêu vương cung điện trên trời cuối cùng bị thiên giới ca mộc thần nữ thân thủ rút ra long cốt đem này thể xác vĩnh chấn bất chu sơn hạ. Cung điện trên trời thân vẫn sau yêu giới phản quân liên tiếp bại lui. Cuối cùng, phản loạn bị hoàn toàn bình ổn, đi theo hắn tam yêu đem cũng bị tam đại tông môn hợp lực phong ấn, huyền thiên kết giới đem yêu giới cùng nhân giới một phân thành hai, hoàn toàn cách chở hai giới lui tới. Trương Sương như nói, người liền đi bãi, hắn lại nói, ta thưởng nói cho người ta ở Thanh Lam Tông, cảm ứng được nói đến một nửa, hắn ngừng lại, không có nói xong. Hiện giờ Thanh Lam Tông đang ở toàn lực đề phòng, ngày mai lại thông tin đi. Trương Sương như nói, ngay sau đó, đã cắt đứt thủy kính, mặt nước lần nữa, khôi phục san bằng. Bạch Nhung khổ luyện cả đêm kiếm, mệt đến thần trí không rõ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, còn cảm thấy tinh thần mỏi mệt, nàng nhớ rõ cùng Trương Sương như ước định, chỉ có thể cường đánh tinh thần, đem chính mình thu thập một phen. Thiếu nữ đem tóc đen kết thành song hoàn búi tóc thay đổi một thân phấn bạch áo váy thân khoác giải lụa tròn, nàng làn da tuyết trắng, mắt đào hoa cùng giữa chán kia một mảnh nho nhỏ phi diệp ấn ký giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nàng thậm chí còn lấy ra gương lược cho chính mình hóa thượng thanh đạm trang dung. Buổi trưa vừa qua khỏi, bạch nhung liền tới rồi dừng hoa đào. Quả ước chừng 15 phút trương xương như liền cũng tới rồi, nhìn thấy nàng khi quả nhiên trước mắt sáng ngời. Bạch cô nương hôm nay thật là quá mỹ. Hắn nhìn không được tán thưởng nói tầm mắt đều rời không ra. Hắn thật là thích mỹ nhân cảnh đẹp đối mỹ thường thức cùng theo đuổi thậm chí tới rồi cuồng nhiệt nông nỗi hơn nữa nàng thơm ngọt linh hồn. Trương Sương đúng sự thật ở luyến tiếp từ trên người nàng dịch khai tầm mắt. Bạch Nhung cong môi chiều hắn cười cười nhỏ giọng hỏi. Hôm nay mang cầm tới sao? Trương Sương như lập tức nói mang theo ngay sau đó. Hắn đã từ nhẫn chữ vật lấy ra đàn cổ cùng nàng cùng nhau hợp tấu, bạch nhung cùng hắn cùng nhau đánh đàn, trương xương như nhắm mắt nghe tiếng đàn. Hắn là tam yêu đem, thích nhất phong hoa thuyết nguyệt đánh đàn lộng huyền người, này ở đại bộ phận chỉ thích kêu đánh kêu giết yêu tộc là cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy, hắn bám vào người cũng lựa chọn sẽ cầm, hơn nữa có Mỹ tư dùng âm thu trương xương như. Hắn thích thế gian này hết thải tốt đẹp chi vật. Bạch Nhung tiếng đàn, nghe tới không có một thia khói mù ôn nhu thanh chính, có thể nghe ra, đánh đàn người có một viên ôn nhu hiền lành, mềm mại tâm. Hắn thật sự nhịn không được đối nàng càng vì vừa ý. Bài cô nương chính là mệt mỏi. Nghe nàng tạm thời dừng lại, hắn nhu hòa hỏi cúi đầu đối nàng nói. Muốn đem chính mình mơ u bàn tay phúc ở nàng mềm mại trên tay, Bạch Nhung run rẩy một chút lại không có đẩy ra hắn. Thủy tâm các. Sở vãn ly nguyên bản chán đến chết ở ngoài cửa, biên đãng bản đu dây, nhìn thấy chợt tới nam nhân khi, nàng đôi mắt một chút sáng, từ bản đu dây thượng lên, kinh hỉ nói, ca ca, sao ngươi lại tới đây, thẩm trường ly hỏi, trường môn ở sao, sở vãn ly vui mừng khôn xiết, ca ca, ngươi tiên tiến môn ngồi ngồi xuống, có cái gì việc gấp sao, ta đi kêu cha lại đây, cha mới vừa cùng tôn thúc ba ở nghị sự đâu sở vãn ly từ nhỏ ở thanh lạc phong lớn lên lại là sở phục viễn con gái duy nhất thông minh xinh đẹp tất cả mọi người sủng nàng nàng lá gan liền cũng đại ở sở phục viễn nghị sự thời điểm cường xông vào cũng không phải lần đầu tiên hắn nhàn nhạt nói không vội sở phục viễn thực mau liền tới trước mắt bạch chi thanh niên dáng người thon dài mạnh mẽ thần sắc luôn là bình tĩnh đạm nhiên nhìn không ra thực tế cảm xúc bị cha gia có yêu khí năm tên đệ tử ta đều đã nhất nhất cha xét qua cùng sáu manh giao đều không hề quan hệ Sở phục viễn trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại bắt đầu thở dài. Thì chính là không hề quan hệ, khí chính là, đã là như thế kia sáu manh dao lại nên đi nào. Thẩm trường ly nói, đã tìm được rồi sáu manh dao nguyên thần bám vào người tu sĩ. Này đoạn thời gian, không cần lại làm người tiến khóa yêu tháp. Hắn nói, trước xương phong ấn còn hữu hiệu lực nó thể sát chạy không ra được. Với hắn mà nói, liền tính là toàn thịnh thời kỳ sáu manh giao kỳ thật cũng không hề uy hát p Thẩm trường ly xác thật trước nay không đem việc này đương thành cái gì nghiêm trọng đại sự quá. Sở phục viễn sớm liền thói quen toàn quyền phó thác với hắn làm việc. Kia hào còn cần mặt khác phối hợp sao? Không cần, hắn đốn một khắc lại nói. Ta cầm đi hướng hồn đèn. Sở phục viễn kinh ngạc một chút. Hướng hồn đèn không thể rời đi nhị sen lâu lắm kia hắn biết là phải dùng vật ấy đi trang yêu giao nguyên thần. Thanh nhiên nói, hôm nay liền có thể xử lý xong việc này. Sở phục hồi như cũ biết hắn cũng không đánh lời nói dối, vui sướng cực kỳ, trong lòng đại thạch đầu đều chuyển đến, vui mừng khôn xiết. Lần này thật là vất vả ngươi, quả nhiên bão phát tử nói không sai, chỉ cần thẩm trường ly ở đây kia sáu manh dao là phiên không ra nhiều ít sóng to. Ngoài cửa sổ, sở vãn ly còn ở có một chút không một chút chơi đánh đu, nhìn thấy thẩm trường ly từ thủy tâm các ra tới, nhịn không được xa xa kêu lên. Ca ca, thẩm trường ly ngước mắt nhìn nàng một cái. Hắn hôm nay mang theo chiếc xương, có lẽ là bởi vì từ thủy lao trở về không lâu trên người còn còn sót lại một chút sát khí trên người về điểm này thuộc về kiếm tu lạnh thấu xương lạnh lẽo hết sức rõ ràng. Sở vãn ly mơ hồ nghe được bọn họ mới vừa rồi, hẳn là ở nghị luận kia yêu giao sự tình ca khả năng mau bắt được kia yêu dao. Thẩm Trường Ly vẫn chưa lập tức ngự kiếm rời đi, mà là ngừng ở bàn đu dây trước, buông xuống mắt nhìn nàng một cái. Sở Vãn Ly bị hắn như vậy vừa thấy, có chút thẹn thùng, tim đập rồi lại chợt tăng lên một chút. Kaka ca ca, giả thiết ta không cẩn thận làm một ít sai sự, không phải cố ý. Sở Vãn Ly cúi đầu nhỏ giọng nói: người sẽ trách ta sao? Thẩm trường ly tính tình thực khắc nghiệt từ nhỏ đó là như thế, hắn là cái tuyệt đối người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối chính mình, đối người khác yêu cầu đều cực cao. Tuy nói tiếng tim đập nói không có việc gì, nhưng là sở vãn ly nhịn không được vẫn là có chút trột dạ. nàng tưởng nếu về sau sự tình bại lộ thẩm trường ly biết ngày ấy là nàng ham chơi, không cẩn thận tiến vào khóa yêu thắp đem yêu dao thả ra, còn có thể hay không thích nàng. Hắn không chút để ý nói, vì sao phải trách ngươi? Sở vãn ly trong lòng liền yên ổn xuống dưới, một tia vui sướng lại lan tràn ra tới. Như vậy xem ra, sáu manh dao hẳn là thực mau liền sẽ bị ca ca trừ bỏ. Phía trước cha nói, chờ việc này sau khi chấm dứt liền sẽ cùng thẩm trường ly thương nghị bọn họ hôn sự, giả như hắn đồng ý nói. Sở vãn ly con ngươi lượng lượng, nàng chưa bao giờ gặp qua kia sáu manh dao, cũng rất sợ yêu quái tiếng tim đập kêu nàng đi công lực sáu manh dao, nàng cũng không hề thật cảm, nàng vẫn là càng thích thẩm trường ly. Nam nhân khẩn thật hữu lực eo thon biên, treo một cái quỷ long ngọc bội, dưới ánh mặt trời, ngọc chất có vẻ càng vì thanh nhuận, chạm trồ thượng thừa, đây là thẩm trường ly cho tới nay tùy thân chi vật hắn duy nhất sẽ dùng phối sức. Sở vãn ly tưởng, rước khoát liền mặc kệ kia yêu dao. Chờ đến lúc đó, bọn họ đính hôn, nàng liền tìm ca ca muốn này ngọc bội, lại cho hắn đưa tặng một cái chính mình tín vật. Thẩm trường ly tính tình thật sự quá lãnh đạm, làm người cảm thấy chảo không được nàng muốn hắn một kiện bên người đồ vật có thể mang ở trên người. Thẩm trường ly hôm nay lại không có lập tức rời đi, hắn xa xa nhìn thiên tựa ở tính toán thời gian. Tiếng tim đập không nói một lời. Hiện giờ, phàm là thẩm trường ly ở sở vãn ly bên người khi nó đều tuyệt đối sẽ không lại mở miệng. Ca ca, người có thể lại bồi bồi ta sao? Sở vãn ly nhìn chằm chằm nam nhân thon dài bóng dáng, nhỏ giọng hỏi. Giúp ta đầy đầy bàn đu dây. Sở vãn ly không biết hắn hôm nay vì sao sẽ dừng lại lâu như vậy, lấy hết can đảm dò hỏi một chút. Hắn quả nhiên không hề hứng thú. Sở vãn ly chính mất mát dưới tàng cây chợt thổi qua một trận quất vào mặt mà đến phong. Xuân hỉ ngày, đào hoa cánh hoa bay tán loạn, hoa dụng rực rỡ kia bàn đu dây liền đãng lên, càng bay càng cao, sở vãn ly hưng phấn đến hai má đều đỏ. Đợi cho kia phong cùng đào hoa vũ bình ổn khi, dưới tàng cây, nam nhân thon dài thân hình sớm đã biến mất không thấy. Hai người hợp tấu hồi lâu, Trương Sương như nhìn bên cạnh người thiếu nữ, làm như cực kỳ vừa lòng. Yêu giao trong mắt kia ba con đồng tử lại chậm rãi hiện ra tới. Bạch Nhung thần sắc dần dần hoảng hốt, nàng tiến vào ảo cảnh. Trương Sương như thần sắc trầm xuống, nháy mắt có chút bất mãn. Không có tiếp tục cùng hắn hợp tấu, mà là tiến vào cái này ảo cảnh. Tuyết Minh, này nữ từ căn bản không thích hắn, mà là trong lòng lệnh có một thân. Trầm đi vào tốc độ nhanh như vậy, Tuyết Minh nàng thực ái kia nam nhân. Giao tộc coi trọng phối ngẫu, đối phối ngẫu cực kỳ trung thành toàn vì một chồng một vợ chương xương như có chút thất vọng, thậm chí đều cảm thấy trên người nàng tràn ra linh hồn mùi hương đều không hề có như vậy nồng đậm. Một đạo cầu vòng xẹt qua, Bạch Nhung lại mở mắt ra, hết thảy đều thay đổi. Nam nhân thon dài lạnh lẽo tay chính nắm tay nàng. Hắn tay rất lớn, có thể nhẹ nhàng hoàn toàn bao bọc lấy nàng tay nhỏ. Bạch nhung nàng run run lên, hắn bàn tay to đã hơi hơi dùng sức, dễ như chờ bàn tay đem nàng bế lên cỗ kiệu. Tháng riêng sơ sáu, nghi rời, nghi gà cưới. Hỉ nhạc sung trời, lọt vào trong tầm mắt đều là vui mừng hồng. Hồng trang mười dặm thanh thế to lớn, là một hồi thượng kinh thành ít có long trọng hôn lễ. Nàng một thân hỉ phục ngồi ở trong kiệu, kiệu phu buông xuống cỗ kiệu. Ngay sau đó, có người đem nàng từ trong kiệu ôm hạ, nam nhân cánh tay kiên cố hữu lực hơi thở mát lạnh. Hắn lần nữa đem nàng ôm với trong lòng ngực nâng bước bước vào hỉ đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phô thê đối bái. Nàng đỉnh khăn van, có chút mờ mịt mà ngồi ở hỉ trên giường, tầm nhìn là tươi đẹp hồng, nàng ngón tay sờ sờ dưới thân chăn, hỉ bị thượng theo một đôi dao cổ uyên ương, nàng nhận được là xuất từ nàng chính mình tay nữ công, đường may dày đặc tinh tế. Nàng ở nhà tưởng nghiệm hắn, khóe môi ngậm cười, trước tiên một năm, liền bắt đầu thân thủ khâu vá nổi lên chính mình hỷ phục cùng hỉ bị. Đầu giường, một đôi quỳ long ngọc bội rốt cuộc bị cũng ở bên nhau, một âm một dương, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nến đỏ nhẹ nhàng nhỏ giọt một giọt nước mắt, có người vào được ngừng ở bên người nàng, tựa đang xem nàng, cứ như vậy nhìn thật lâu. Ngay sau đó, một con thon dài như ngọc tay sốc lên nàng khăn voan. Bạch nhung trước kia chưa bao giờ thấy thẩm hoàn ngọc xuyên qua màu đỏ thế nhưng cực kỳ kinh diễm. Hắn xưa nay tính tình cao ngạo lại làm người khó có thể tiếp cận, thần sắc nhạt nhẽo lạnh băng quán. Hiện giờ một ngày này thế nhưng đều ẩn ẩn mang theo ý cười. Bạch nhung mê mang ngưỡng mặt nhìn về phía hắn. Tối nay hắn hiếm thấy mà uống lên không ít rượu, góc áo thượng còn mang theo một chút thanh lạnh thấu xương mùi rượu. Thanh tuấn khuôn mặt mang theo một tia nhạt nhẽo cười. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống, ngưng thần nhìn nàng, nhìn thật lâu. Thấy rõ nàng biểu tình sau, hắn khóe môi ý cười rốt cuộc cũng chậm rãi biến mất. Nam nhân phùng nàng mặt đến chính mình trước mặt thấp giọng nói. Gà cho ta, làm ngươi không cao hứng sao. Bạch Nhung có thể nhìn ra tới, hắn không vui. Từ nhỏ đến lớn, thẩm hoàn ngọc tính tình nhất quán ít lời thanh lãnh cảm xúc không ngoài tiết cực nhỏ. Có loại này thời điểm, chỉ ở bọn họ ngẫu nhiên có mâu thuẫn nhỏ, nàng có kỉnh không để ý tới hắn khi sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Bên ngoài như vậy cường đại lãnh đạm không chê vào đâu được một người nam nhân, độc ở nàng trước mặt sẽ lộ ra loại này thần sắc. Nàng đối như vậy hắn, trước nay đều không hề sức chống cự. Bạch Nhung ngơ ngác mà tưởng, nàng không rõ, vì cái gì cũng không là chính mình, muốn gặp như vậy cha tấn. Vì cái gì một người có thể bày biện ra như thế bất đồng bộ dáng, hắn là tỉ mỉ lừa nàng nhiều năm như vậy sao? Trên người nàng có cái gì thầm hoàn ngọc có thể đồ đồ vật? Nàng một không có gì tôn quý thân phận nhị không có người mang linh bảo tam cũng cũng không siêu phàm năng lực. Bạch Nhung tim như bị đau cắt, nhắm mắt lại, một chút là thầm hoàn ngọc cát gao ôm nàng, vùi đầu ở nàng cổ bộ dáng một chút là nhớ tới hôm qua, hắn trên cao nhìn xuống, hờ hững lạnh băng mà làm nàng đi cùng nam nhân khác hẹn hò Nàng nhắm mắt lại, tránh đi hắn ánh mắt tâm từng đợt co rút đau đớn, chỉ là một lời chưa phát. trương xương như còn ở quan sát Bạch Nhung. Hắn ảo thuật có thể làm người nhìn thấy trong lòng người yêu nhất tiến vào nhất hy vọng cùng ái nhân cộng độ cảnh tưởng. Bởi vậy, đại bộ phận thời điểm, xa vào tại đây chàng ảo cảnh chung người, đều là lòng tràn đầy vui sướng, khóe môi mỉm cười, hắn lấy đi những người này nguyên thần cũng đều là tại đây loại thời điểm. Chính là Bạch Nhung trên mặt không hề ý cười thậm chí thoát ra vài phần hắn chưa bao giờ gặp qua phức tạp bi thương. Trường xương như nhịn không được dựa đến càng gần một ít đi tinh tế quan sát nàng. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Bạch Nhung, thế nhưng vào lúc này, chợt mở bừng mắt. Một đạo lạnh thấu xương vô hình kiếm khí hướng tới hắn sinh ba con đồng tử mắt trái, chợt xông thẳng mà đi ở giữa trong đó. Trương Sương như không hề phòng bị, phát ra một tiếng thê lương đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, liền duỗi tay bưng kín chính mình chảy huyết mắt. Bạch Nhung thở phì phò tâm niệm vừa động tụ lý phi đã lóe hồi tay nàng chung. Trương sương như che lại đổ máu không ngừng mắt trái, còn ở phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, hắn thân hình bắt đầu dần dần mơ hồ trong miệng thế nhưng phát ra, phi nhân loại thê lương thét dài. Hắc khí sông thẳng tận trời, xung quanh độ ấm đều trượt giảm xuống. Trường sương như ngã xuống trên mặt đất, trên người hắn lao ra, là một đạo thật lớn hắc dao bóng dáng, cam vàng sắc thật lớn đôi mắt còn đang không ngừng chảy xuống huyết lệ. Đây là Bạch Nhung lần đầu tiên nhìn thấy dao loại thân hình như ẩn như hiện cực kỳ khổng lồ toàn thân đen nhánh cả người bao trùm đầy bén nhọn lạnh băng vảy Đầu của hắn hơi bẹp trường không ít đột ra gai nhọn song sườn sinh một đôi thật lớn đèn lồng hoàng mắt. Kia chỉ yêu vật nguyên thân, lại là như vậy xấu xí lại giữ tợn quái vật. Thật xấu, thật đáng sợ. Nguyên lai kia yêu thú nguyên thân, đều là như vậy xấu xí hắn phẫn nộ mà nhìn về phía bạch nhung ngay sau đó thế nhưng vươn đuôi dài quấn lấy nàng mới vừa rồi kia một đạo tâm kiếm đã cơ hồ đào rỗng bạch nhung toàn thân linh lực trên mặt đất đàn cổ đã bị hắn cái đuôi đánh cho mộc phiến như vậy còn kiến giống nhau đê tiện hèn mọi nhân loại cũng dám ám toán với hắn bạch nhung một lời chưa phát dùng hết chính mình linh lực xuất kiếm nàng bị yêu giao cái đuôi cuốn lấy hắn thô giáp đen nhánh vải cắt qua nàng làn da xúc cảm dính hoạt làm người cực kỳ không khỏe Nàng kiếm khí dừng ở hắn vải thượng thậm chí một chút dấu vết cũng chưa lưu lại Người đã cam tâm thình nguyện tiếp nhận rồi ta yêu ấn Về sau liền chính là người của ta Lúc sau liền cùng ta cùng nhau nước đọng đế bãi Quãng đời còn lại đều thành thành thật thật đãi ở nơi đó Vì ta sinh chứng, sinh sản hậu đại Yêu giao thanh âm cực kỳ thô ca khó nghe Hắn đèn lồng đại đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm nàng Người nếu còn dám trốn Ta sẽ liền bẻ gãy ngươi tứ chi, làm ngươi vẫn luôn bồi ta, vĩnh viễn đãi ở ta trong cung điện. Bạch Nhung nói không ra lời cơ hồ phải bị kia mang theo gai nhọn cái đuôi cắt đứt khí. Yêu vật tanh hôi hơi thở ập vào trước mặt, hắn gắt gao quấn quanh nàng, thế nhưng tưởng vươn tin tử tới động vào nàng tuyết trắng gỏ má. Không đụng tới nàng, yêu dao đã chợt bộc phát ra một tiếng càng vì thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó quấn quanh trụ nàng cái đuôi thế nhưng cũng buông lỏng ra. Bầu trời như là hạ một hồi huyết vũ yêu giao huyết hỗn tạp rơi xuống vảy từ không trung như mưa to nghiêng mà xuống. Bạch Nhung từ trên cao rớt xuống dưới, bên tai tất cả đều là gào thét tiếng gió. Nàng đã hoàn toàn kiệt lực rốt cuộc trừu không ra một phân linh lực ngự kiếm. Nàng đơn giản nhắm lại mắt thậm chí cảm thấy một tia đã lâu yên lặng. Nàng không ngã chết bị một đôi khẩn thật hữu lực cánh tay tiếp được. Bạch Nhung miễn cưỡng mở bừng mắt. Thẩm Trường Ly sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, buông tay đem nàng ném vào một bên, xem cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là ánh mắt nặng nề, nhìn giữa không trung yêu dao. Chương 31, Bạch Nhung lảo đảo, bị hắn ném ở một bên đống cỏ khô, rứt khoát không đứng, nằm ở mặt trên nghỉ ngơi. Trước xương kiếm trận bao trùm hơn phân nửa cái không trung, lạnh băng kiếm mang kết thành lồng giam, vây khốn yêu dao, đem nó vài một chút yêu nhã lại lương bạc mà rào hạ trên bầu trời tràn ngập mây đen đột nhiên biến sắc cơ hồ biến thành huyết sắc vân. Kiếm trận lồng giam chung yêu giao oán độc mà nhìn về phía thầm trường ly. Ngươi kỳ thật đã sớm tới rồi đi, ngươi là khi nào nhận ra ta tới? thẩm trường ly căn bản không trả lời. Hắn như vậy tư thái, đã làm không chung yêu giao khó chịu tới rồi cực hạn. Trên người của ngươi có nhân loại huyết mạch đi. Đã là như thế, ngươi liền không có khả năng khống chế được vương máu, sớm hay muộn sẽ biến thành quái vật bị bản năng sở khống chế. Yêu dao thật lớn hoàng đồng nhìn về phía hắn tươi cười thế nhưng có vài phần giữ tợn. Lại có cái gì tư cách khinh thường ta? Thẩm trường ly cười khẽ một tiếng. Đem ta cùng ngươi đánh đồng. Xứng sao, hắn thanh lãnh xinh đẹp mắt giờ phút này mới vừa rồi nâng lên. Nhìn thoáng qua không chung, xấu xí, giữ tợn yêu dao. Hắn nói chuyện thanh âm cũng không cao, ngữ điệu cũng cũng không có gì phập phòng. Bị hắn như vậy xem một cái kia yêu dao lại đột nhiên như là bị chọc chúng bảy tức phẫn nộ đến tột đỉnh. Xấu xí ngoại hình, là hắn đời này lớn nhất chỗ đau Cao dài yêu thú, ngoại hình giống nhau đều sẽ không tồi Trước kia yêu giới, không nói nhân tư dung quá xuất sắc không giống yêu vương Ngày thường mang giữ tợn mặt nạ kỳ người cung điện trên trời Đó là hậu thổ cùng xích âm, bộ dáng cũng đều không tồi Chỉ có hắn, sinh ra được như vậy một bộ xấu xí giữ tợn bộ dáng Vô luận là nguyên thân vẫn là hóa hình bộ dáng Bởi vậy Hắn cũng không lấy chính mình vốn dĩ bộ dáng thị chúng, thậm chí còn ngẫu nhiên biến trở về nguyên thân, bị người khác xem một cái liền sẽ bạo nộ. Hắn trước kia nhất thống hận đó là xinh đẹp tuổi trẻ nam tử, Bạch Nhung Tinh bị lực tẫn, đầu nặng chân nhẹ, mơ hồ nghe được bọn họ hai người đối thoại, đầu óc lại như là cách một tầng sương mù giống nhau, căn bản nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói chút cái gì. Nàng đứng ở cách đó không xa, nhỏ yếu thân mình còn ở lay động. Kìa yêu dao điên cuồng mà ở kiếm trận lồng giam chung một trận loạn đâm, lồng giam chút nào chưa động thậm chí liền gợn sóng đều không có nổi lên, hắn nhìn về phía một bên bạch nhung thế nhưng đột nhiên cuồng tiếu lên. Còn có ngươi, hắn đem ngươi làm thành mồi, dụ ta lộ ra sơ hở. Như thế lãnh khốc bạc tình nam nhân, ngươi lại vẫn cam tâm tình nguyện. Yêu dao nhìn trộm nàng ảo cảnh, ảo cảnh chung, cùng nàng thành hôn, đó là cái này lương bạc nam nhân đi. Bạch nhung gắt gao cắn môi, một lời chưa phát ngày ấy tiếng đàn như thế thanh triệt là ta nghe lầm nhìn lầm rồi ngươi ngươi ô nhiễm chính ngươi tiếng đàn ta nguyền rủa ngươi về sau cùng ngươi ái nam nhân không có kết cục tốt suốt cuộc đời cho nhau tra tấn hắn oán độc thanh âm ở vách núi chung tiếng vọng bạch nhung sương quai xanh thượng kim sắc ấn ký chợt bắt đầu đau đớn ấn ký ba con đồng từ cấp tốc chuyển động như là bị lửa đốt giống nhau đau đến nàng ôm đầu ngồi sụp xuống cơ hồ thét chói tai ra tiếng Yêu giao mơ hồ tiếng cười từ không chung chỗ sâu trong truyền đến, lời này lại là hướng tới thẩm trường ly nói. Ta đó là lại xấu xí, cũng giống nhau có thể cho người tiếp nhận ta yêu ấn, bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Đau đớn từ xương quai xanh lan đến gần toàn thân, bạch nhung đau đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen, vô thanh vô tức ngã xuống trên mặt đất. Yêu giao cười to nói, người không sợ đau, nữ nhân này nhưng không nhất định. Nàng phản bội ta, nói không chừng hôm nay liền sẽ như vậy đau đớn đến chết. Thẩm trường ly liếc nàng liếc mắt một cái, triệt bọc kiếm trận. Chuôi này mỹ lệ thon dài kiếm từ không trung từ từ rơi xuống, ngừng ở bạch nhung trước mắt. Rét lạnh mũi kiếm cách xiêm y, xúc thượng nàng xương quai xanh thượng khắc ấn. Nguyên bản nàng như là bị hỏa bỏng cháy, đau đớn khó nhịn, giờ phút này, lại như là đột nhiên bị tẩm vào mắt lạnh tuyết thủy bên trong, đau đớn nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Trên bầu trời yêu dao được tự do, đáy mắt truyền đến một tia thực hiện được oán độc. Đàn dương phong nhiều thủy yêu giao am hiểu khống thủy, hắn đã đột nhiên nhấc lên dưới thân con sông, ở chính mình quanh thân cuốn lên sóng lớn, hướng tới thẩm trường ly phương hướng nhào tới. Thẩm trường ly không có nhúc nhích, không biết hắn làm cái gì. kia ập vào trước mặt hồng thủy thế nhưng cứ như vậy đình trệ không phải đình trệ, mà là kết làm băng. Tình cảnh này cực kỳ mỹ lệ, hàn khí quay mà thượng, lưu sướng lại tàn nhẫn, đem sóng lớn cùng với trung yêu giao, một phân phân ngưng tụ thành lạnh băng sương hoa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy tâm sử dụng đem một cả tòa trên núi nước chảy đều nháy mắt kết làm băng. Yêu giao đồng thao mắt trừng lớn, trên người hơi thở đột nhiên đình trệ. Hắn rũ xuống thật lớn đầu thế nhưng không còn có phản kháng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân thanh tuấn khuôn mặt. Thẩm Trường Ly từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh. Hướng hồn đèn phát ra thanh thấu quang mang, dây lát chi gian, đã đem kia yêu dao hồn linh hút đi vào, nháy mắt không dấu vết. Bạch nhung ôm kiếm còn ngồi quỷ trên mặt đất, nàng ngơ ngác nhìn kia một tràn hút vào yêu dao nguyên thần đèn. Một bên, nam nhân khóe môi hơi hơi khơi màu, vui đùa nói. Tận lực lại nhiều xem chút về sau liền nhìn không tới. Phía trước cùng kia nam nhân cầm sát hòa minh khi toạt nhìn không phải còn rất cao hứng, liền bởi vì hắn bám vào người tu sĩ có thân không tồi túi ra sao. Hiện giờ, nhìn thấy bản thể là như thế này đáng sợ xấu xí sinh vật một chút liền sợ. Người đều là như thế, chỉ xem túi da sinh vật cực kỳ nông cạn. Bạch Nhung mộc mộc mà lắc đầu thanh âm khan khan. Thực xấu, thực đáng sợ. Hắn không ra tiếng, nhìn nàng. Bạch Nhung rồi lại thấp giọng nói. Ta không thích loại này mang lân yêu thú. Đặc biệt mới vừa rồi bị hắn thật lớn cái đuôi cuốn lên khi tựa khơi dậy một ít khắc vào linh hồn sợ hãi. Nam nhân thanh tuấn khuôn mặt trầm một cái chớp mắt cười như không cười nói. Yêu cầu ngươi thích sao? Bạch Nhung hiện giờ đầu óc đều là ma. Nàng nói kia yêu giao mà thôi cùng hắn lại có cái gì can hệ Này nam nhân tính tình thực sự khó có thể cân nhắc. Bạch Nhung yên lặng nhắm lại miệng rớt khoát không nói. Buông tay, hắn khó chịu nói. Bạch Nhung mới ý thức được chính mình thế nhưng vẫn luôn ôm hắn kiếm. Hoàng hôn tây trầm trên chuôi kiếm tựa hồ treo một cái màu trắng kiếm tuổi. Bạch Nhung không thấy quá thanh, bừng tỉnh bên trong, cảm thấy cái kia kiếm tuệ hình như có chút quen mắt. Thẩm trường ly hẹp dài đôi mắt đào qua, nhàn nhạt hỏi. Người đang xem cái gì? Hắn nói chuyện làm việc đều có loại sinh ra đã có sẵn cao ngạo bộ tịch. Bạch Nhung nén giận, đơn giản rút về thầm mắt, xem đều không hề nhìn. Nàng không nhìn, hắn cũng không cao hứng, nặng nề nhìn chăm chằm nàng. Bạch Nhung lỏng hắn kiếm, cũng không quay đầu lại mà chuẩn bị rời đi nơi này. Không ngờ, đi rồi vài bước, nàng ngực không ngờ lại bỗng nhiên đau xót. Ngay sau đó, khác ở nàng xương quay xanh thượng yêu ấn bắt đầu chợt nóng lên nóng lên. Chỉ là bởi vì cùng kia chỉ yêu thú nhiều lời nói mấy câu mà thôi, thuận miệng đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, thế nhưng đã bị hạ yêu ấn, không nghĩ tới, này yêu ấn hậu quả thế nhưng sẽ như thế chi nghiêm trọng. Bạch Nhung đau đến trước mắt một trận biến thành màu đen, nện bước lảo đảo mà đi trở về rừng hoa đào. Thẩm trường ly không có rời đi ôm kiếm đứng rừng hoa đào thấy nàng trở về cười khẽ thanh. Bạch Nhung cơ hồ ngã xuống trên mặt đất nhìn đến nam nhân thon dài chân ngừng ở trước mặt. Hắn nhìn xuống nàng con người thanh liễm thanh tuyến lạnh băng lại tàn nhẫn. Cầu ta, Bạch Nhung thật sự không muốn lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy chính là thật sự quá đau, đau đến nàng đầu hôn não chướng cái gì tôn nghiêm đều không rảnh lo. Nam nhân ngồi xếp bằng ngồi trên dưới tàng cây, lưng thẳng, thiếu nữ quần áo nửa cởi thuận theo mà ngồi trên hắn chân, lộ ra sương quai xanh thượng cái kia kim sắc ấn ký. Như vậy mới đúng, bầu trời đầy trời tinh đấu, sao trời cực kỳ xinh đẹp. Hắn mềm mại môi dán lên nàng xương quai xanh ấn ký. Bạch nhung nhắm hai mắt cầm cùng mảnh khảnh cổ gắt gao banh, lông mi không được rung động, lạnh lẽo không khí xâm lấn, nàng tuyết trắng trên da thịt nổi lên từng đợt nhàn nhạt hồng. Trên người đau nhức ở hắn dán lên một cái chớp mắt liền biến mất, Bạch Nhung thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại chậm rãi nhấc lên. Này nam nhân tuy rằng tính cách khắc liệt, mặt lại sinh đến thật sự đẹp so với thiếu niên thời đại hoàn toàn mở ra, tựa như băng tuyết tỉ mị tạo hình mà thành, thần sắc lại tự mang một chút cao ngạo thanh lãnh khí chất. Gió nhẹ phất quá, rừng hoa đào rơi xuống một chút bay là tả hoa vũ, trong đó hỗn loạn một chút mềm mại tiêu thuyết đã là ba tháng, rõ ràng không nên lại có tuyết này bông tuyết rừng ở nàng trên vai khi một chút cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Hắn rảo phá nàng làn ra, kia một chỗ ào ạt chảy ra máu tươi thế nhưng là đen nhánh cùng kia hắc dao vài nhan sắc giống nhau như đúc. Theo máu tươi không ngừng chảy ra, trên người nàng đau đớn cũng càng ngày càng nhẹ. Tùy theo mà đến, lại là một loại cảm giác khác. Một chút là tê tê dại dại khác thường khoái cảm, một chút lại là trừng phạt đau bạch nhung run run, nàng hiện giờ thanh tỉnh, rốt cuộc rõ ràng cảm giác được hắn chính là ở cố ý tra tấn nàng. Nàng cắn khẩn răng quan, rốt cuộc nhịn không được lậu ra một tiếng rên gì. Hắn thần sắc cực kỳ bình tĩnh, môi rời đi nàng, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, thanh tuyến thanh lãnh. Đừng kêu, giống nhau đều là người khác ngước nhìn hắn. Cực nhỏ có loại này từ dưới lên trên thị giác cái này xưa nay thanh lãnh cao ngạo nam nhân cho nàng làm loại chuyện này, bên môi còn dính một chút nàng máu đen, hầu kết đến cằm đường cong cực kỳ lưu sướng sắc nhọn, lông mi lại nhất phái nồng đậm mềm mại Bạch Nhung liền môi đều ở phát run, nhanh chóng rời đi tầm mắt cánh tay hắn khẩn thật hữu lực đường cong hơi hơi banh khởi bạch nhung nhắm hai mắt đau đến không nhịn xuống thế nhưng ở cánh tay hắn thượng thật mạnh khác đi xuống nàng nghe được hắn cười nhạt một tiếng nhưng thật ra không mắng nàng lại cũng lập tức rút về tay cũng không dám nữa chạm vào hắn thanh niên môi rốt cuộc rời đi hắn linh lực cũng ngay sau đó rút về bạch nhung cúi đầu vừa thấy miệng vết thương đã kết vảy Hắn có lẽ là tâm tình lại hảo, mở rộng ra ân đức lại dùng linh lực cho nàng hàng ôn, độc huyết bài xuất hơn phân nửa, xương quay xanh thượng ấn ký đạm đi xuống rất nhiều, nhưng là còn chưa hoàn toàn biến mất. Nàng dễ chịu nhiều, chỉ là hắn mới vừa rồi lưu lại dấu vết, điệp ở ấn ký thượng, làm kia phiến làn da có vẻ càng thêm thê thảm, Bạch Nhung mặt đã nhanh chóng lý hảo quần áo, rời xa hắn. Nàng rốt cuộc vẫn là không nghĩ mang theo thứ này ở trên người, rốt cuộc thấp giọng hỏi. Không thể một lần đi trừ sao? Thẩm trường ly đã khôi phục đạm mạc, tưởng một lần đi trừ chỉ có thể từ càng cao dài yêu thú dùng chính mình yêu ấn bao trùm. Người như thế tưởng kiến nghị ngươi đi yêu giới thật tìm một con gà cho. Hắn cầm lấy hướng hồn đèn, ngực kiếm rời đi, không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nam nhân thon dài bóng dáng thực mau biến mất ở chân trời. Bạch nhung thật sâu hồ hấp một ngụm, chỉ cảm thấy hôm nay ngày này đều như là nằm mơ giống nhau. Kia lúc sau lại phát tác nàng liền chịu đựng đi. Hôm nay như vậy, nàng thật sự là không nghĩ lại đến lần thứ hai. Mỗi một lần, nàng thề không nghĩ tái kiến hắn khi, hắn liền sẽ xuất hiện, làm nàng tôn nghiêm quét xác lại hung hăng mà làm nhục nàng. Nàng đầu óc trống rỗng, thân thể chết lặng thậm chí đều đã nhức không nổi kính lại hận hắn. Bạch Nhung kéo mỏi mệt thân hình trở về chỗ ở. Thần kỳ chính là đan dương phong rừng đào nháo ra như vậy đại động tĩnh, bên ngoài thế nhưng chút nào không biết đại gia thậm chí cũng không biết yêu dao đã bị bắt đi sự tình. Bạch Nhung nghe được mấy cái đi ngang qua đệ tử còn ở có chút lo lắng mà đàm luận yêu dao nơi đi. Có lẽ là bị thẩm trường ly thiết hạ kết giới, đem kia đỉnh núi đều bao vây đi vào. Mãi cho đến hiện tại, nàng phát hiện chính mình đều hoàn toàn sờ không rõ thực lực của hắn. Bạch Nhung mệt mỏi trở về nhà. Không biết có phải hay không bởi vì yêu ấn bị đi trừ bỏ hơn phân nửa, phía trước cái loại này hôn mê lại mỏi mệt cảm giác bị giảm xóc sớt không ít nàng tinh thần thế nhưng so đi tìm yêu giao phía trước hảo chút. Việc đầu tiên đó là đi lộng nước ấm, dự bị lao mình. Nàng cũng tới Thanh Lam Tông một đoạn thời gian, chung quanh rất nhiều tu sĩ đều trực tiếp dùng lao mình chú, phương tiện, nhưng là Bạch Nhung vẫn là không quá thói quen, có điều kiện nói, nàng vẫn là tình nguyện tắm gội. Đãi nàng thu thập xong, ngồi xếp bằng ngồi trên giường thời điểm, mới vừa liên tiếp thượng tụ lý phi kiếm phách không gian, nội tâm liền đột nhiên thu được một đạo truyền âm, là hôm qua cái kia tuổi trẻ nam từ thanh âm, mang theo một chút buồn ngủ. Hôm nay này nhất kiếm, trở ra còn thuận lợi. Sư phụ, bạch nhung sợ ngây người. Ngay sau đó, đó là theo bản năng bưng kín chính mình vạt áo, nàng mới vừa tắm giờ xong, còn chưa thế nào thu thập hảo, có chút quần áo bất trình. Hắn tự hồ cười khẽ một tiếng, biếng nhác. Ta đều đã chết mấy trăm năm, còn như vậy đem ta đương nam nhân sao? Bạch Nhung, nàng ngón tay chỉ hoãn một chút thế nhưng quỷ dị mà cảm thấy hắn nói cũng có như vậy một ít đạo lý. Bạch Nhung nói, thực thuận lợi, sư phụ đoán trước đều chúng kia yêu giao nhược điểm quả nhiên là đôi mắt. Sư phụ trước kia cùng hắn giao thù quá sao? Bạch Nhung hỏi, có lẽ đi, hắn nói, thời gian lâu lắm ta nghĩ không ra. Bất quá, này đan dương phong, thật đúng là một ngàn năm cũng không từng có qua cái gì biến hóa. Sư phụ người thế nhưng cũng là thanh lam tông người. Bạch Nhung ngoài ý muốn nói, vẫn là trước kia đã tới. Thanh niên nói, có thể là đi, đã quên. Kia phi kiếm quang pháp cũng là sư phụ ban đầu viết sao. Bạch Nhung nhớ tới kia vốn không có tên kiếm phổ, liền ở trang lót qua loa viết phi quang hai chữ. Tầm kiếm đó là suốt từ kia bổn kiếm phổ chiêu thức. Hắn nói. Phi quang không phải kiếm phổ danh, là tên của ta. Ngô danh sở phi quang. Hắn nói, người trước kia đi học đường thời điểm, chẳng lẽ sẽ không ở chính mình sách thượng viết tên sao? Bạch Nhung ngơ ngác lắc đầu. Chính là kiếm phổ cùng sách cũng không giống nhau nha. Sở phi quang thở dài. Ngốc tử ta xem người thích hợp đi cây ruộng. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy một cây gân người? Bạch Nhung nỗ lực lý giải, vẫn là không lý giải hắn lời nói là có ý thứ gì. Nàng chính đang ngồi hảo cực kỳ chính thức mà thỉnh cầu Xin hỏi sư phụ có thể truyền thụ kiếm pháp với ta sao? Nàng thật sự là quá muốn tăng lên thực lực của chính mình tuy rằng nói hoàn toàn không biết sở phi quang thân phận chính là thấy kiếm phổ trình độ cùng tâm kiếm uy lực nàng cảm thấy hắn thực lực tất nhiên không bình thường. Sở phi quang thanh âm dừng một chút, ta xem ngươi cốt cách không tồi, ngộ tính cũng có thể dùng tụ lý phi vừa lúc. Nó hiện giờ ở trong tay ngươi còn không phát huy một phần trăm uy lực. Bạch Nhung ngơ ngác một phần trăm cư nhiên đều không có sao. Nàng không nghĩ tới tụ lý phi thế nhưng có như vậy tiềm lực. Tới, lại kêu một tiếng sư phụ nghe một chút. Hắn lại cười nói, hắn trước kia chưa từng thua quá đồ để, này vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tuy nói không biết điểm này tàn hồn ấn ký khi nào liền biến mất nhưng là có thể ở cuối cùng một đoạn thời gian, làm điểm không giống nhau sự tình vẫn là rất thú vị. Bạch Nhung tính tình ngoan ngoãn, biết nghe lời phải. Sư phụ! Sở phi quang cười, ngoan đồ nhi kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngày mai liền bắt đầu đi ta tỉnh lại thời gian không cố định có rảnh liền kêu ngươi. Ngày thứ hai, Bạch Nhung dậy thật sớm, liền cầm tụ lý phi ra cửa tính toán đi kiếm quán luyện kiếm tụ lý phi giống cái đưa hoa nhi đi học đường lão mụ tử, lặp lại rong giải nói. Người cần phải hào hào học không cần ném ta mặt bằng không ta ở trước mặt hắn đều phải không dám ngẩn đầu. Hào, Bạch Nhung nghiêm túc hứa hẹn thẳng đến giữa trưa thời điểm sở phi quang mới không sai biệt lắm tỉnh lại hắn dạy học cũng không khắc nghiệt cơ bản kêu bạch nhung ấn kiếm phổ chính mình luyện ngẫu nhiên ở nàng không thông thời điểm chỉ điểm một chút bạch nhung phía trước ở kiếm quán đánh cơ sở cực kỳ vững chắc nhãn pháp bộ pháp thân pháp cũng chưa cái gì vấn đề chỉ là không có hệ thống thu tập quá kiếm thuật sở phi quang này một bộ vô danh kiếm pháp kỹ xảo tính cực cường so với đại khai đại hợp chính diện vật lộn càng có lấy vốn nhỏ đánh cuộc to thích khách hương vị Bạch Nhung cũng có chút minh bạch vì sao hắn sẽ nói thích hợp tụ lý phi như vậy tay áo kiếm. Nàng hình thể tiểu, lực lượng cũng thiên nhược kỳ thật đi như vậy kiếm pháp ngược lại vừa lúc. Bạch Nhung một hơi luyện tam thức trong đó nhất chiêu thứ kiếm kiếm lộ trước sau đi được có chút thiên. Nàng nóng vội, sợ chính mình biểu hiện không tốt, sợ phi quang không hài lòng, lại không lo nàng sư phụ cấp đến độ chóp mũi đều ra mồ hôi. Miệng nàng bồn lại quật cường, liền nhất biến biến luyện chỉ nghĩ nhanh lên tăng cường thực lực. Thẳng đến nàng kiếm bị một đạo linh lực dừng lại, sở phi quang trong thanh âm mang theo điểm cười. Đừng luyện, nghỉ một lát đi, như vậy cấp làm gì sao, là sợ ta không cần ngươi sao. Lá gan như thế nào như vậy tiểu, người đã luyện được thực hảo, tiến bộ thực mau tốt quá hóa lốc, không cần quá nôn nóng. Thanh niên ngữ khí bình thản, hắn nói chuyện tổng cho người ta một loại lòng cảm tự hồ thiên sập xuống cũng chưa gì sự giống nhau, cùng lắm thì đương mền. Người đã kêu ta một tiếng sư phụ ta sẽ, đều có thể truyền thụ cho ngươi không cần lo lắng ta nửa đường đổi ý. Hắn thanh âm có điểm không thể nề hà ôn nhu vài phần. Bạch Nhung là lần đầu tiên gặp được như vậy tính tình người. Hắn mới vừa rồi cái loại này ngữ khí, nàng thật sự quá mức quen thuộc. Nàng từ nhỏ nhát gan, cẩn thận chặt chẽ quán, làm khuyết thiếu thực tin, cái gì đều như đi trên băng mỏng, chỉ có một người chưa bao giờ sẽ nói nàng không tốt nàng sở cực kỳ hiện giờ thẩm trường ly như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở người khác trên người loáng thoáng cảm giác được trước kia thẩm hoàn ngọc đối nàng nói chuyện hương vị biết hắn là ở trần an nàng hôm qua ở thẩm trường ly đã chịu ủy khuất hôm nay rốt cuộc chậm chạp mà bạo phát nàng chóp mũi lại đột nhiên toan một chút cảm ơn sư phụ bạch nhung nhắm mắt cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung ở kiếm thuật thượng Sở phi quang không nghĩ tới, chỉ là đơn giản một câu thế nhưng làm nàng cảm xúc trở nên như thế to lớn. Hảo hảo, năm nay tông môn đại bỉ có phải hay không nhanh? Hắn tránh đi đề tài, làm nàng chính mình đi bình phục. Bạch Nhung thật mạnh ừ một tiếng, xoa xoa chính mình hốc mắt. Nói lên, người như thế nào còn không có chút cơ đâu. Hắn lại nói, tháng sau thử xem, lão xúc ở thanh lam tông nhiều nhàm chán, chờ ngươi chút cơ, liền có thể đi ra ngoài đi một chút. Sở phi quang nói, trước kia ta đi qua không ít địa phương, không biết có chút bí cảnh có phải hay không còn mở ra, ngươi nếu đi nói, ta có thể cho ngươi chỉ điểm một vài. Yên tâm, ngươi đi theo ta, không nói phi thăng, học được đại thừa tùy tiện tham gia cái kiếm so đoạt giải nhất như thế nào cũng là không thành vấn đề. Bạch Nhung trừ trừ cái mũi, ôm tụ lý phi, biên nghe sư phụ cho nàng họa bánh nướng lớn, biên không được gật đầu, bất chi bất giác lại nín khóc mỉm cười. Thì thật nguyên bản ấn nàng kế hoạch cũng không sai biệt lắm là cái dạng này, trước chúc cơ, lại tham gia đại bỉ, lúc sau liền đi Kim Dương Tông tìm dược. Thẩm trường Ly Thuận lợi mang về trang yêu giao hướng hồn đèn, yêu giao thân hình như cũ ở khóa yêu tháp nội. Lúc này đây tình thế rốt cuộc là như thế này hữu kinh vô hiểm mà bình phục. Tin tức khuếch tán sau khi rời khỏi đây, toàn tông nhân tâm cơ hồ đều thả lại trong bụng. Bạch Nhung ở y quán, nghe được đông đảo đao thu kiếm thu đều ở nghị luận yêu giao sự tình, lại không như thế nào nhắc tới thẩm trường ly, bọn họ thế nhưng cũng không biết này yêu giao rốt cuộc là như thế nào bị thu phục. Bạch Nhung ôm kiếm, có chút thất thần, cũng may nói trên người nàng có yêu khí sự tình cũng không tật mà chết, dưới luật đường đệ tử không còn có tới đi tìm nàng, Bạch Nhung nghĩ đến cái kia đáng sợ thủy lao, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đời này, nàng không bao giờ tưởng trở về nơi đó. Cùng yêu dao một trận sau khi chấm dứt, sở phục viễn dự bị khai một cái quy mô nhỏ khánh công yến. Sở vãn ly cực kỳ vui sướng. Cha ca ca sẽ đến sao? Sở phục viễn đem kia đỏ đậm cố cơ đan hoàn đưa cho nàng. Ăn, đây là dùng kia yêu dao huyết luyện chế ra cuối cùng một viên kia yêu dao bị thẩm trường ly một lần nữa thân thủ phong ấn sau. Hắn vô pháp lại từ yêu dao trên người đưa ra vài cùng huyết nhục. Hắn nói. Tông môn đại bỉ lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi yêu cầu sớm chúc cơ, lúc sau, đại biểu chúng ta tông tham gia cửu châu đại bỉ. Thấy sở vãn ly như cũ chẳng hề để ý bộ dáng, hắn thật sự nhịn không được lạnh lùng nói. Ngươi là ta sở phục viễn nữ nhi, trên người chạy chúng ta sở ra kiếm cốt máu, ngươi xem ngươi hiện tại thực lực như thế như vậy, quả thực ném chúng ta liệt tổ liệt tông mặt. Sở vãn ly gắt gao cắn môi kỳ thật nàng thiên phú tuyệt hảo, linh căn thuần tịnh, đối kiếm thuật ngộ tính cũng cực hảo. từ nhỏ sở phục viễn cho nàng cung cấp cũng là tốt nhất tu luyện tài nguyên, chỉ là bởi vì từ nhỏ quá thuận buồm xuôi gió, ai đều sủng, nàng tâm tư chưa bao giờ ở tu luyện thượng. nàng thấp giọng nói, cha, nữ nhi sẽ khánh công yến thẩm trường ly thế nhưng hiếm thấy tới. Thành Lam tông nguyên bản cho rằng cực kỳ khó giải quyết yêu giao nguy cơ thế nhưng đã bị như vậy gợn sóng bất kinh mà hóa giải khai, sở phục viễn mặt tràn đầy vui sướng, thẩm trường ly từ trước đến nay lười đến kệ công, đối thế tục đồ vật xem đến cực nhẹ, bởi vậy sở phục viễn đối ngoại chỉ nói là tông môn hợp lực chân áp yêu giao. Trong yến hội, hắn hiếm thấy uống lên một chút rượu. Tôn Ngô ngồi ở hắn bên cạnh người, uống đến hơi say, thấy thanh niên lãnh đạm Tuấn Mỹ khuôn mặt lại thấy một bên Sở Vãn Ly kiều diễm gò má, nhịn không được nói. Thời gian thật mau, các ngươi thế nhưng đều trở mã đến như thế xuất sắc. Nhiều năm trước Thẩm Trường Ly vừa tới Thanh Lạc Phong khi, còn chỉ là cách trưởng thành sớm tiểu hài tử, chỉ đối kiếm có phi giống nhau si mê, mặt khác đều không để bụng. Tôn Ngô cười nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, ha ha cười nói. Các ngươi dự bị khi nào đem hôn sự làm? Vùng thiếu văn minh nơi cùng thế tục không giống nhau, đại gia đối lễ giáo xem đến không có như vậy nghiêm khắc tiên môn trung tuổi trẻ nam nữ tích liền có thể kết làm đạo lữ, không thích cũng có thể hòa ly sau lại phân biệt tìm kiếm tân lương xứng. Thẩm trường ly niên thiếu thành danh, nhiều năm như vậy, ngưỡng mộ hắn nữ tu giống như cá giết qua sông, hắn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn độc lai like độc vãng, chưa bao giờ cùng cái nào nữ tu từng có thân cận. Nhưng là sở vãn ly không giống nhau, hai người là từ nhỏ nhận thức duyên phận hiện giờ xem ra trai tài gái sắc cũng là một cọc lương xứng. Sở vãn ly tâm đập bịch bịch nhìn thanh niên thon dài ngón tay chơi trong tay chén rượu, hắn ghé mắt nhìn về phía tôn ngô. Làm cái gì hôn sự ta như thế nào không biết. Tôn ngô nghẹn hỏng một chút nhìn về phía sở phục viễn. Trường ly ta nghe nói, người ban đầu kia một môn hôn ước hiện giờ là lui tin. Sở phục viễn vô hồi một phen. Hắn đốn một lát nhàn nhạt nói, đúng vậy, sở phục viễn nói, về sau có hay không lại tìm thân đạo lữ tính toán. Thẩm trường ly không do dự, không suy xét quá, sở vãn ly trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất nàng gắt gao cắn môi cúi đầu. Sở phục viễn thần sắc lại chưa biến, như cũ đạm cười nói. Như thế rất tốt. Vãn Vãn là ngươi xem lớn lên, tính tình lại bất hảo bất kham, trước nay chỉ nghe ngươi một người nói, hiện giờ các ngươi đều chưa thành hôn, vừa lúc liền còn có thể phiền toái ngươi lại nhiều thay coi chừng một đoạn. Thẩm Trường Ly không tỏ ý kiến, hắn nhìn một bên Sở Vãn Ly liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở suy tư kia cổ lực lượng rốt cuộc là nơi nào tới. Khóa yêu trong tháp kiếm trận phong ấn bị động, động thủ pháp cực kỳ thô ráp không giống như là tu vi rất cao thâm người làm, đảo càng giống vô tình vì này. Mà có thể quang minh chính đại mà tiến khóa yêu thắp người cũng không nhiều, liền như vậy vài người. Trong đó, tâm tư đơn giản nhất, hành sự nhất tùy ý đó là sở vãn ly. Hôm qua hắn quan sát một phen, có thể bài trừ rớt nàng bị người đoạt xá khả năng, vẫn là nguyên lai like cái kia sở vãn ly. Chính là, vừa không là đoạt xá, đó là cái gì? bị bám vào người, vẫn là nói tiến khóa yêu tháp có khác một thân nam nhân màu hổ phách mắt hơi hơi mị lên hắn cảm ứng cực kỳ nhạy bén, lại không cảm ứng được kia vật bất luận cái gì hơi thở, phi yêu phi người cũng phi ma tự hồ siêu thoát với tam giới ở ngoài, rốt cuộc là thứ gì đâu sở vãn ly chịu không nổi bị hắn như vậy nhìn, mặt một chút đỏ lên ca ca, nàng nhỏ giọng kêu một tiếng như thế nào, hắn tay chống cầm, nhìn về phía nàng thanh lãnh thanh tuyến gấp vài phần lười biếng Sở vãn ly khuôn mặt liền càng đỏ, ca ca cha mới vừa nói, muốn ngươi coi chừng ta. Hắn không chút để ý theo sau hỏi, ngươi muốn thấy thế nào cố, sở vãn ly tâm như nổi trống, dối rắm thấp mắt. Ta ta hiện tại còn không có tưởng hào, trực tiếp hỏi hắn có thích hay không nàng, có phải hay không không tốt lắm hắn vừa mới nói, tạm thời không nghĩ cưới đạo lữ, nhưng là không hợp tịch, ngày thường thân mật một ít hẳn là cũng có thể đi. Nàng dối dám ngập ngừng lâu lắm, thầm trường ly là không kiên nhẫn chờ. Hắn buông xuống chén rượu, đã đứng dậy rời đi. Ai ca ca sở vãn ly mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ra cửa vừa thấy, thon dài bóng dáng đã không thấy, chỉ có thể buồn bã mất mát. Đen nhánh vân ảnh thổi qua, nàng một người đứng ở sân phơi, nhìn về phía nơi xa. Tiếng tim đập đột nhiên nói chuyện, kế tiếp cách hắn xa một ít, ngày hôm qua sự tình đã kích phát hệ thống tam cấp cảnh cáo. Lúc này đây yêu giao sự kiện sau khi kết thúc sở vãn ly chẳng những không có thể bắt được sáu manh giao bản mạng kim ấn, ngược lại còn khiến cho thầm trường ly hoài nghi. Vẫn nguyên bản kế hoạch kế tiếp, nàng nên rời đi thanh lam tông, đi thu thập xích âm loan lông chim. Chính là tiếng tim đập hiện giờ bắt đầu càng thêm hoài nghi, sở vãn ly rốt cuộc còn có thể hay không hoàn thành lúc sau nhiệm vụ. Nàng là thế giới này khí vận chi tử, nguyên bản hẳn là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, hiện giờ lại càng đi càng thiên. Sở vãn ly luyến tiếc một lời chưa phát, tiếng tim đập nói, thế gian nam nhân có rất nhiều, ngươi hà tất một hai phải chấp niệm với hắn. Nó nhịn không được nhắc nhở, hắn tính tình cực đoan nguy hiểm, cố chấp lại điên cuồng, cách hắn thân cận quá không phải cái gì chuyện tốt. Sở vãn ly nói, chính là người trước kia không phải đã nói ca ca đối chính mình ái nhân thực hào, nguyện ý trả giá hết thảy sao. Tiếng tim đập trầm mặc. sau một lúc lâu, tiếng tim đập nói. Xích âm loan đối yêu vương trung thành và tận tâm, chỉ có thể nghĩ cách ở điểm này đột phá, bắt được nàng linh vũ. Chờ lúc sau, người tốc tốc chúc cơ chúng ta liền xuống núi, đi một lần thượng kinh thành. Tam yêu đềm ấn ký lấy được phương pháp đều không giống nhau, kia sáu manh dao là si sí tình yêu thú, muốn hắn cam tâm tình nguyện cấp ra kim ấn chỉ có thể đi cảm tình lộ tuyến, mà này xích âm loan lại bất đồng, so sáu manh dao vô tình lương bạc rất nhiều chỉ có thể dùng trí thắng được. Xích âm thu được 6 manh dao bị lần nữa phong ấn tin tức khi thượng đang đứng ở Đông Thần Châu cùng Kinh Đô và vùng lân cận chỗ giao giới. Yêu thú tính tình lương bạc chiếm đa số. Huống hồ, 6 manh dao cũng chưa chết, chỉ là lần nữa bị phong ấn đi lên mà thôi, bởi vậy, nàng cảm xúc không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Đây là cách cực kỳ tốt đẹp sáng sớm, thời tiết hơi hàn, xích âm hóa hồi nguyên thân, triển khai xinh đẹp cánh chim, biến mất ở tầng mây bên trong, hướng tới tây bắc bay đi. Cách đó không xa, bị bao phủ ở mây mù bên trong, thiên kinh thành hùng vĩ đồ sộ hình dáng đã như ẩn như hiện. Loan điểu âm sắc cực kỳ thanh thúy, nàng sướng nổi lên một đầu bi thương ca, nghĩ tới ngàn năm trước tình trạng. Cảnh còn người mất cảnh này còn hưu. Mặc dù tao ngộ muôn vàn khó khăn, nàng định cũng muốn nghĩ cách đem vương thi cốt từ long trùng trung mang về. Cứ như vậy, sáu manh giao sự tình rốt cuộc chậm rãi hạ màn. Tiểu Thương Sơn hơn ngàn dặm buôn ba tới một cái người mang tin tức tới tìm Thẩm Trường Ly. Là một phong kim sơn ấn thư nhà ký tên Thẩm Đoan, hắn triển khai tùy ý nhìn thoáng qua nguyên bản chuẩn bị ném, tầm mắt lại đột nhiên một đốn, bị mấy hành thự hấp dẫn chú ý. Bạch gia nói, hôn kỳ gần, vọng sớm ngày chu bị. Không biết điện hạ khi nào về kinh. Hắn khóe môi hơi hơi một trọn, nữ nhi đều chạy tự mình cùng hắn từ hôn, này bạch ra, lại vẫn ở chù bị hôn sự, không biết sự bị đem thứ gì tới gả cho hắn. Từ đan dương phong sau khi trở về, trong khoảng thời gian này, hắn tâm ma không có tái xuất hiện qua. dục vọng bị thỏa mãn bộ phận tâm ma tự nhiên cũng liền biến mất. Nàng ngày thường thẳng có thể vẫn luôn giống ngày đó như vậy ngoan thì tốt rồi. Hắn lười nhắc mà tưởng, phòng trừng là bởi vì, hắn chỉ có quá nàng một nữ nhân tâm ma mới có thể biến thành nàng bộ dáng, nàng mới có thể đối hắn có cái loại này mặc danh lực hấp dẫn. Năm nay, theo lý thuyết, hắn tới rồi cần chọn định bạn lữ lúc thẩm trường ly hiện giờ cũng mơ hồ minh bạch, vì sao năm đó bọn họ sẽ đem hắn cùng Bạch Nhung sớm định ra hôn kỳ đặt ở năm nay, phòng trừng đều là sớm đã chủ tính hảo, bao gồm hiện giờ hắn lòng cốt phát tác tác dụng phụ, đều tính kế hảo. Thẩm Trường Ly cuộc đời chán ghét nhất đó là bị người khác thao túng. Hắn triển khai thư tín, cẩn thận lại nhìn một lần, hắn thần sắc biến hóa một cái chớp mắt đối một bên Hắc Y người mang tin tức chậm rãi nói: "Tháng 4 ta hồi thượng kinh một lần, ngươi cùng Thẩm Đoan truyền ta lời nhắn." Chương 32: Tây Kinh thành Sau giờ ngọ quán trà tiếng người ồn ào, dưới đài rậm rạp chen đầy kia thuyết thư tiên sinh đang ở trên đài, một phách thước gõ, nói được càng vì hứng khởi, nguyên là đang nói kia ngàn năm trước nhân yêu tiên ma giới khi đó còn chưa bị Huyền Thiên kết giới hoàn toàn tách ra, thượng chỗ hỗn độn thời đại truyền thuyết. Nghe nói ngàn năm trước kia yêu vương cung điện trên trời tiên giới một du, đối hóa lộ trì bạn cam một thần nữ nhất kiến trung tình, đáng tiếc tiên yêu thù đồ thần nữ từ bi, bác ái thế nhân. Là kia Thương Vương cố ý, thần nữ vô tâm a. Yêu vương cầu mà không được liền cường bắt thần nữ tù với yêu cung, thần nữ cuối cùng thành công báo thù, đem yêu vương rút cốt rút gân, vĩnh chấn bất chu sơn hạ cứu vất lúc ấy rơi vào lũ lụt lửa cháy chung thế nhân. Đang ở cuối đầu uống trà nữ tử áo đỏ đột nhiên phản bác. Người nói không đúng, tuyết thư tiên sinh nhìn về phía nàng, cười nói, vị cô nương này tiểu sinh là nơi nào nói không đúng. Người làm sao biết ta nói không đúng, nữ tử áo đỏ lại không nói một lời, tuyết thư tiên sinh nói. Thiên tử dưới chân tự sẽ không có yêu ma quỷ quái. Lần này thần quỷ việc bất quá nói chơi chứ không có thật nói vậy thôi thôi. Kế tiếp ta lại cho đại gia giảng một cái lý gửi trảm xà chuyện xưa. Trong quán trà mọi người đều đang cười. Xích âm đứng lên, xoay người liền phải rời khỏi. Quán trà tiểu nhị vội đuổi theo. Ai cô nương, ngươi này trả bánh tiền còn chưa cấp đâu. Xích âm tùy tay ném ra một thỏi vàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Kia tiểu nhị phủng vàng cấp sợ tới mức chân tay luống cuống. Xích âm nhớ tới ngàn năm trước chuyện cũ, nàng khi đó nhắc nhiều hôm khác khuyết đại nhân rất nhiều lần, phải cẩn thận nữ nhân kia. Chính là hắn có mắt không tròng cuối cùng thậm chí thân vẫn ở nàng trong tay. Ngày thường lạnh băng ngạo mạn cung điện trên trời đại nhân vì nàng chết eo, dùng ra cả người thủ đoạn cùng nàng cầu hoan, nữ nhân kia nhưng vẫn cực kỳ lãnh đạm từ đầu đến cuối chưa cho quá nhiều ít đáp lại. Xích âm không thích nữ nhân kia. Trong lòng nàng, cung điện trên trời đại nhân cùng bọn họ đều không giống nhau, hắn liền ứng giống như trước như vậy lâu ngồi thần đài cao cao tại thượng mà không ứng cùng như vậy một nữ nhân có điều liên lụy Sau giờ ngọ bạch nhung dưới tàng cây tập kiếm, sở phi quang cho nàng định ra mục tiêu là cuối tháng này liền muốn trúc cơ, hơn nữa phải học được hắn kiếm phổ chức nhị thức. Hắn nói, một khi nắm giữ này hai trọng bằng vào kiếm pháp sinh từ chi bác khi, nàng ở trúc cơ kỳ, liền có cùng kết đan kỳ tu sĩ chống lại chi lực. Kiếm thu sở dĩ cường đại, đó là cường đại ở tuyệt hào thân thể tố chất cùng biến ảo vô cùng kiếm chiêu phía trên. Bạch Nhung phía trước không có chịu qua cơ sở huấn luyện tất nhiên là so ra kém từ nhỏ tập kiếm người cũng may thiên phú tạm được hơn nữa cực kỳ nỗ lực sở phi quang đối này đệ tử vẫn là rất vừa lòng. Người duy nhất yêu cầu sửa lại chính là ngươi mềm lòng. Sở phi quang nói, ta dạy cho ngươi này một bộ kiếm chiêu càng thiên hướng với ám sát. Sở phi quang nói. Thực chiến thời điểm, là muốn hướng về phía thu đi đối phương tánh mạng đi, người có thể làm được sao? Người mỗi lần ra chiêu có độ lệch, không phải bởi vì học không tốt mà là bởi vì người tâm không đủ tàn nhẫn. Bạch nhung cắn chặt môi. Sở phi quang nói không sai, thật là như thế, nàng trước sau không muốn thương tổn người khác. Có lẽ thế giới này chính là như thế, có trời sinh lãnh khốc tâm lạnh như thiết người, cũng có nàng loại này trời sinh nhớ hảo không mang thù lạm người tốt. Còn có, người trúc cơ thời điểm, tốt nhất có thể sử dụng đan dược gia tăng một chút xác suất thành công, người có hay không nhận thức có thể luyện đan y tu. Ta nhớ rõ một trường trúc cơ đan hoàn phương thuốc, tài liệu thất linh sơn chung đều có, nhưng đi thải cũng có thể trực tiếp ở hiệu thuốc mua. Sở phi quang nói, sở phi quang tựa hồ đối thanh lam tông bố cục phương tiện cực kỳ hiểu biết. Bạch Nhung nhịn không được lại lần nữa ở trong lòng cảm khái có sư phụ mang theo xác thật không giống nhau, nàng phía trước nửa đường nhập môn tu hành đều là mê đầu hạt luyện, như thế nào luyện cũng chưa thấy nhiều ít hiệu quả, vẫn là cái thái cây cùi bắp trước mắt có sở phi quang, hắn giống như cái gì đều biết giống nhau, nàng có cái gì vấn đề đều có thể hỏi cho nàng tu luyện cũng an bài đến rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, nàng đã bắt đầu dần dần thói quen sở phi quang cư trú ở tụ lý phi nội có cái gì không hiểu, liền truyền âm cấp tụ lý phi kêu nó đi hỏi sư phụ. Sư phụ ta hôm nay kia cuối cùng nhất chiêu thải tẩy. Bạch Nhung nói, ta còn là có chút không hiểu, này nhất chiêu rốt cuộc là công vẫn là thủ là chủ Sở phi quang thở dài. Như vậy đối thoại quá lao lực người đi trước ăn cơm cơm nước xong về nhà, lại tiến kiếm phách không gian tới. Bạch Nhung liền cùng đới Mạc Vân cùng đi dùng cơm trưa. Bởi vì tông môn đại bị sắp tới, gần nhất toàn tông trên dưới đều đắm chìm ở một mảnh thu luyện hải dương chung, mỗi người đều luyện được cùng bệnh tâm thần giống nhau, đi ở trên đường đều còn ở vận khí, hai mắt đam đăm, lại nhảy, đới Mạc Vân đều so thường lui tới chăm chỉ rất nhiều. Phía trước trương xương như sự tình bị thanh lam tông mạnh mẽ đè xuống. Bạch Nhung mơ hồ nghe nói, Thanh Lam Tông chỉ nói hắn thân thể không khỏe, yêu cầu tu dưỡng, liền đem hắn mạnh mẽ mang đi, hiện giờ còn không có còn trở về cũng không lại cấp ra cái gì cách nói. Từ Ngọc Tiên phủ để từ đối chuyện này đều cực kỳ bất mãn, chỉ là bởi vì hiện giờ ở Thanh Lam Tông địa bàn thượng, người ở dưới mái hiên, chỉ có thể ẩn mà không phát. Chỉ là, này đó Bạch Nhung đều quản không được, Thanh Lam Tông hành sự cùng nam nhân kia giống nhau, quả thực đều cường thế, ngang ngược chút nào không nói đạo lý. Trở về chỗ ở, Bạch Nhung ngồi trở lại trên giường, chậm rãi chầm định. Kiếm linh kiếm phách không gian sẽ theo chủ nhân linh lực biến hóa, bởi vì Bạch Nhung phía trước linh lực thấp kém tụ lý phi kiếm phách không gian chỉ là một cái cái gì đều không có một tấc vuông nơi. Hiện giờ, không biết là bởi vì sở phi quang linh hồn ấn ký thức tỉnh, vẫn là bởi vì nàng tự thân Tu Vi cũng tăng lên. Bạch Nhung kinh ngạc phát hiện hiện giờ này kiếm phách không gian cơ hồ mở rộng ước chừng 17-8 lần, thậm chí còn nhiều ra một mảnh nhỏ rừng hoa đào Dưới cây hoa đào, đang ngồi một cái ngồi xếp bằng áo lang thanh niên. Thanh niên dáng người cao gầy, eo lưng đều đỉnh đến thực thẳng, tứ chi thon dài hữu lực liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là kiếm thu. Một đầu tóc đen thuốc thành cao đôi ngựa, sinh một đôi sắc bén tú khi mắt một mí, khóe môi treo một chút nhàn tản ý cười. Bạch nhung ngây người, nàng tưởng tượng đến chính mình ngày ngày mang theo trên người kiếm chung thế nhưng cư trú một cái như vậy tuổi trẻ nam tử, nhất thời cả người đều cứng đờ tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Như thế nào, sở phi quang vén lên hơi mỏng mí mắt nhìn nàng một cái. Người không phải muốn học kiếm sao, ngốc chạm kia làm gì. Bạch Nhung lúng ta lúng túng nói, ta ta không nghĩ tới, sư phụ còn như vậy tuổi trẻ. Trước kia ở thượng kinh thành khi, Bạch Nhung đối với sư phụ cái này từ có một chút cố hữu nhận thức liền đều là thượng tuổi, dâu bạc tóc bạc đại nho. Bởi vậy, tuy rằng sở phi quang thanh âm thực tuổi trẻ. Nhưng là nàng không nghĩ nhiều chỉ đem hắn đương trưởng giả tôn kính, không nghĩ tới, lại là như thế tuổi trẻ nam tử. Ta ngã xuống thời điểm, hình như là 24 vẫn là 25 tới. Sở phi quang suy tư một chút lười biếng nói. Lâu lắm, đã quên, cũng không cái gọi là. Lại đây, hắn nói, ta cho ngươi lại khoa tay múa chân một chút. Bạch Nhung đứng ở tại chỗ, do dự, đôi mắt có chút không biết hướng nơi nào phóng. Sở phi quang thoạt nhìn tính tình tùy ý, trên người quần áo đều ăn mặc tuy tuy tiện tiện, lòng lẻo tóc đen cũng chỉ là dùng một cây cũ nát màu đỏ đậm dây cột tóc tùy ý chói lại. Trước kia, Bạch Nhung duy nhất thân cận nam nhân đó là thẩm Hoàn Ngọc. thẩm Hoàn Ngọc ở kinh khi, không xem hắn nhiều năm tập kiếm đĩnh bà thân hình cùng ngón tay thượng cái kén, cả người khí chất là điển hình thượng kinh thành thanh lãnh quý công tử. Hắn là tuyệt không sẽ ở nàng trước mặt quần áo bất trình. Sở Phi Quang cũng nhìn kỹ liếc mắt một cái bạch nhung, nhưng thật ra cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn này tiểu đệ từ bộ dáng Tụ lý Phi Gia Hòa này quả nhiên vẫn là không sửa lại ái tiếu tật xấu. Người hay là xuất thân thế gian. Hắn hỏi, Sở Phi Quang xuất thân tu chân thế gia, lại từ nhỏ là cái kiếm si, đối nam nữ việc không hề hứng thú, bởi vậy tính tình cũng qua loa, đối những việc này đều không thế nào để ý. Bạch Nhung hiện giờ trên người thế gia tiểu thư tính tình cũng còn không có hoàn toàn đâu đâu rớt thường xuyên gặp qua với lễ phép cùng câu nể. Nghe sở phi quang hỏi như vậy nàng, Bạch Nhung ngơ ngác hỏi, sư phụ ngươi như thế nào biết, sở phi quang thở dài, không giải thích, lại đây điểm ngươi chạm quá xa chạm xa như vậy như thế nào giáo. Thấy Bạch Nhung rốt cuộc chậm rãi đến gần còn có điểm sinh khiếp. Cùng thẩm trường ly kia vài lần qua đi cho nàng để lại một chút bóng ma tâm lý, nàng hiện giờ có chút sở cùng nam nhân quá tiếp cận. Sở phi quang khóe môi hàm điểm cười, trong tay linh lực chứa khởi xuất hiện tụ lý phi hư ảnh. Công thủ bổn vì nhất thể kiếm pháp của ta nhất quán là lấy công đại thủ. Hắn làm mẫu cấp Bạch Nhung xem, ta mỗi ngày có thể tỉnh thời gian không dài tận lực cho ngươi nhiều lời chút ngươi nhìn kỹ. Bạch Nhung lúc này mới chậm rãi buông ra. Hắn ngữ khí cùng bình thường cũng không sai biệt lắm, không có bởi vì hiện hình sẽ có cái gì đó biến hóa. Bạch Nhung liền nghiêm túc học, ước chừng học hơn một canh giờ, sở phi quang liền không cho nàng lại học nói có thể đi làm điểm khác tốt quá hóa lúc lúc sau chính mình lại dùng thật kiếm luyện luyện. Bạch Nhung nguyên bản tưởng rời khỏi kiếm phách không gian, nhưng là thấy sở phi quang hôm nay khó được không có biến mất. Liền lại dịch trở về, không xa không gần ngồi ở hắn bên cạnh. Sở Phi Quang tri thức cực kỳ uyên bác, cơ hồ cái gì đều biết. Bạch Nhung cắn môi, rối rắm một chút vẫn là hỏi ra khẩu. Sư phụ người biết yêu ấn thứ này sao? Sở Phi Quang nói, biết một ít cao dài yêu thú theo đuổi phối ngẫu lúc ấy đem cái này khắc ở ái mộ đối tượng trên người để ngừa phản bội, nếu không liền sẽ cả người đau nhức. Yêu thú cùng người không giống nhau, đối bạn nữ chiếm hữu dục rất mạnh, tính tình cũng bất đồng, càng trọng dục. Ngàn năm trước sở phi quang cùng không ý tiêu thú đánh quá giao tế, đối bọn họ tập tính thực hiểu biết cho nên mới có thể nảy sinh yêu ấn thứ này. Càng cường yêu thú có thể sử dụng yêu ấn bao trùm phía trước kẻ yếu lưu lại, cũng là yêu giới khôn sống mống chết cá lớn nuốt cá bé một cái thể hiện thôi, không năng lực liền liền chính mình coi trọng bạn lữ đều lưu không được. Bạch Nhung rũ lông mi, như thế nào ngươi gặp gỡ? Sở phi quang hỏi, Bạch Nhung cắn môi, ngón tay xoa ngực có thể khắc chế hồi tưởng khởi ngày ấy kia một màn, nàng ra chất thực đặc biệt này ấn ký rất khó tiêu trừ, lại cùng yêu ấn xen lẫn trong cùng nhau. Sư phụ bị hạ yêu ấn có biện pháp nào đi trừ sao? Tuy rằng ngày ấy hắn nói, nhưng là Bạch Nhung hiện giờ thật sự là không dám tin nam nhân kia nói. Hắn lãnh khóc vô tình tàn nhẫn lại hờ hững. Sở phi quang nói, chỉ có thể từ càng cao gia yêu thú ấn ký bao trùm. Hoặc là linh cảnh trở lên tu sĩ dùng chính mình linh mạch một chút tinh lọc loại này biện pháp sẽ lâu một chút yêu cầu hao phí linh lực cũng nhiều. Điểm này xem ra hắn nhưng thật ra không có lừa nàng. Ngày ấy cũng xác thật đem yêu đi trừ bỏ. Bạch nhung nhỏ giọng hỏi. Sư phụ có thể cười bỏ sao? Sở phi quang nói. Ta có thân thể nói có thể. Hiện tại không được. Hiện giờ ở cư trú tụ lý phi chung chỉ là hắn một chút tàn hồn thôi. Hắn đều đã ngã xuống mấy trăm hơn một ngàn năm. Thật sự là bất lực, Bạch Nhung thở dài, nghĩ kia liền thôi bỏ đi, dù sao hiện giờ cũng không đau. Tuy không biết nào một ngày khả năng còn sẽ phát tác chỉ là nàng tình nguyện đau chết cũng không nghĩ lại đi tìm thẩm trường ly. Nàng lại hỏi một chút về đại bì cùng xuống núi rèn luyện sự tình. Sở phi quang kiến thức rộng rãi, tài ăn nói cũng hảo, nói lên sinh động như thật Bạch Nhung thích nghe chuyện xưa, nghe hắn nói khởi trước kia hành tẩu giang hồ hiểu biết nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, mùi ngon. Bên ngoài thế giới nguyên lai như vậy phong phú, nghĩ đến đây, bạch nhung con ngươi lại ảm đạm xuống dưới. Nàng từ trước rất ít ra ngoài, mấy thứ này nàng cũng không từng nghe quá. Thẩm hoàn ngọc trước kia bên ngoài nhiều năm, hẳn là cũng từng có như vậy trải qua. Hắn ít lời, rất ít chủ động cùng Bạch Nhung nói lên chính mình gặp được qua cái gì, nhưng là hành tàu bên ngoài khi, mỗi đi một chỗ, đều sẽ nhớ rõ cho nàng mang về đủ loại mới mẻ ngoạn ý, đều từ thanh điều cho nàng gửi trở về. Bạch Nhung xem gần nhất đã đến lễ vật liền sẽ biết hắn gần nhất lại đi tới nơi nào, hoang mạc cánh đồng tuyết vẫn là sa mạc. Bạch Nhung lông mi run rẩy, nhẹ nhàng cắn môi. Hắn tính tình xác thật cực đoan ái thời điểm có thể sủng lên trời. Hiện giờ không yêu nàng, lại cũng như cũ không buông tha bất luận cái gì một cái làm nhục nàng cơ hội. Hôm nay sở phi quang tỉnh lại thời gian rốt cuộc vẫn là tới rồi. Bạch Nhung từ nhập định trạng thái trung chậm rãi tỉnh lại, sở phi quang đã lần nữa tiến vào giấc ngủ. Quá mấy ngày, nàng tính toán thân thủ cấp thụ lý phi lại đánh một cái kiếm tuệ, nó phía trước vẫn luôn ồn ào nhốn nháo muốn Bạch Nhung nhưng vẫn không rảnh đánh. Nghĩ vậy chút Bạch Nhung khóe môi hàm cười, đi mua đánh kiếm tuệ tài liệu, dự bị đánh hai cái lưu vân kết. Một cái cấp thụ lý phi treo, một cái khác liền đưa cho sở phi quang biểu đạt cảm tạ tuy nói hắn hiện giờ cũng không cần kiếm tuệ, Bạch Nhung chính là vẫn là muốn đánh. Bạch Nhung từ nhỏ không có người nhà làm bạn quá, nàng đặc biệt khát vọng như vậy ấm áp. Thanh Lạc Phong Tông môn đại bỉ sắp tới, sở vãn ly đang ở dưới ánh trăng luyện kiếm, nàng gần nhất ăn không ít đan dược linh lực đã sớm đến chúc cơ trình độ chỉ thiếu một cái đột phá. Tiếng tim đập nói, phụ thân ngươi truyền thụ cho ngươi, các ngươi sở ra tổ truyền thanh quang kiếm pháp ngươi yêu cầu nhanh chóng nắm giữ, gia tăng vài phần ở tông môn đại bỉ đoạt giải nhất phần thắng. Tiếng tim đập thực cấp sở vãn ly quy hoạch lộ tuyến. Mỗi năm tông môn đại bỉ kỳ thật là cho tân đệ tử một cái xuất đầu cơ hội, năm rồi tham gia quá cơ bản sẽ không tham gia, bởi vậy sở vãn ly kỳ thật rất có phần thắng. Đại bỉ đoạt giải nhất có thể tự do lựa chọn một kiện tông nội linh bảo nhưng là sở vãn ly không thiếu linh bảo càng chuyện quan trọng có thể đánh ra ở cửu châu mức độ nổi tiếng, hấp dẫn mặt khác công lực đối tượng chú ý. Sở vãn ly thiên phú cao, định hạ tâm tới học tập tốc độ cực nhanh, cái gì cơ hồ đều là một điểm liền thông. Tiếng tim đập nhìn cũng rốt cuộc có vài phần vừa lòng, rốt cuộc vẫn là khí vận chi tử, chỉ cần không luyên ái não, hào hào tu hành, vẫn là có thể tiến bộ thực mau. Sở vãn ly thở hồng hộc, nàng vẫn tâm âm, kia hôm nay, ta có thể đi tìm một chút ca ca sao. Tiếng tim đập, nó là thật không biết nam nhân kia cấp sở vãn ly hạ cái gì mê hồn dược. Sở vãn ly ủy khuất nói, ta luyện nửa tháng. Nửa tháng không gặp ca ca, hắn hiện giờ người rõ ràng liền ở giang nguyệt đài, trở lại qua đoạn thời gian, hắn đi rồi, lại không biết khi nào có thể đã trở lại. Huống hồ ca ca tu vi như vậy cao, hắn nếu là có thể tùy ý truyền thụ một ít kiếm pháp cho ta cũng có thể gia tăng đại bỉ phần thắng đi. Thẩm trường ly chẳng những ở kiếm thuật thượng tạo nghệ thâm, pháp quyết tu vi cũng cao, khống linh trình độ làm rất nhiều tu sĩ xem thế là đủ rồi. Chỉ là hắn tính cách lãnh đạm hơn nữa cũng không dạy người, bằng không ngạch cửa phòng trường sớm bị thưởng bái sư người đạp vỡ. Sở vãn ly có thể rõ ràng cảm giác được thầm trường ly gần nhất đối nàng thái độ so với phía trước đều phải hảo chút. Tiếng tim đập hoàn toàn không nói, thấy nó không có ngăn cản, sở vãn ly liền thu kiếm, dự bị đi ra nguyệt đài tim thầm trường ly. Thượng kinh thành người mang tin tức đi một chuyến, lại tới nữa một chuyến, cấp thầm trường ly mang về thầm quả nhiên hồi âm. Hoắc ngạn đang ngồi ở gia nguyệt đài hợp hoan thụ hạ uống rượu. Thẩm trường ly ở Hàn bên cạnh ao điều tức, hắn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, có cố định tu hành cùng luyện kiếm thời gian, không ai có thể ảnh hưởng hắn nhật trình. Hoắc ngạn chỉ có thể một người độc uống. Nghe nói ngươi dự bị hồi thượng kinh một lần. Hoắc ngạn nói, ngươi thế nhưng có thể thay đổi chủ ý thật đúng là kỳ. Bất quá, ta cũng biết ngươi vì cái gì nguyện ý trở về. Hoắc ngạn chỉ chỉ phương bắc bởi vì thượng kinh long khí hỗn loạn sẽ ảnh hưởng ngươi phi thăng đi ngôi vị hoàng đế sắp luân phiên đoạt đích việc sự tình quan đại giận long mạch hắn yêu cầu hồi kinh bình phục long mạch thượng kinh long mạch hiện giờ cực kỳ hỗn loạn mây đen áp đỉnh hoắc ngạn thậm chí đều có thể mơ hồ cảm giác được chứa nói thẩm trường ly hắn biết đối với thẩm trường ly quan trọng nhất chính là cái gì vì đạt tới mục tiêu hắn cái gì đều có thể hy sinh nếu nói hắn đãi nhân lương bạc tàn nhẫn chính là hắn đối chính mình cũng như thế cái gì tàn nhẫn tay đều có thể hạ đến tới cũng không song tiêu như thế chỉ có thể nói là tính tình gây ra tốt nhất cách hắn xa chút thẩm trường ly không phủ nhận hoắc ngạn xa xa thiếu liếc mắt một cái người tin lại tới nữa lần này lại là kia chỉ thanh điểu mang đến nó ngừng ở thanh niên dày rộng trên vai thẩm trường ly mở to mắt từ nó móng vuốt thượng gỡ xuống tin Thẩm trường ly triển khai giấy viết thư, xem xong tin, hắn đầu ngón tay bốc cháy lên một giờ rưỡi minh nửa ám bạch diễm, đem giấy viết thư châm tẫn. Hắn mới vừa rồi dương mắt nhìn về phía hoắc ngàn, kia bạch gia nói không muốn tử hôn, hắn thanh tuyến thanh lãnh, nói nữ nhi đối ta nhất vãng tình thâm, chỉ nguyện gà với một mình ta. Xác thật thâm tình, ngọc châm ngọc bội đều thân thủ trả lại cho hắn. Thẩm đoan biết thẩm hoàn ngọc đối hôn sự này coi trọng trình độ, không dám sơ sẩy, liền nhanh chóng đem bạch gia ý tứ lại truyền tới. Người tính toán như thế nào? Hoắc ngạn nhướng mày, bọn họ dám gà ta liền dám cưới. Hắn cười khẽ thanh, hắn vừa lúc phải về kinh, đào muốn nhìn, kia bạch ra có thể đem cái gì gả cho hắn. Hoắc ngạn phán đoán không ra hắn đây là thuận miệng nói, vẫn là thật sự. Lấy thân phận của ngươi, ngươi tất là phải đón dâu. Hoắc ngạn nói. Ngươi hiện giờ như vậy đối bài cô nương, nàng tất nhiên không hề nguyện ý cả ngươi. Hay là ngươi đi cưới khác nữ tử, hắn rũ nùng trường lông mi, nhàn nhạt nói. Có cái gì không được, cưới ai đều giống nhau, có yêu cầu liền cưới. hoắc ngạn thở dài, ngươi tính tình này thật sự là quá mức ngạo mạn. Thẩm trường ly một lời chưa phát tầm mắt đầu chú đến núi xa ở ngoài, không tỏ ý kiến. Hoắc ngạn biết hắn tính cách trước nay nghe không tiến khuyên, nhất ý cô hành tới rồi cực điểm, liền không bao giờ nói cái gì. Cách đó không xa trên nền tuyết hiện ra một đoàn hồng ảnh, là một thân hồng y sở vãn ly chính ngược kiếm hướng tới ra nguyệt đài mà đến. Hoắc ngạn hướng tới nàng phương hướng nỗ lực biểu môi thẩm trường ly thờ ơ, mắt cũng chưa nâng, hắn không có khả năng không thấy được. Hoắc ngạn nói, ngươi chẳng lẽ là thật sự đối nàng tâm động, cùng trước kia ngươi thật là bất đồng. Lúc ấy cũng không phải không có nữ tu phi cấp thẩm trường ly thổ lộ, hắn sinh đến cao gầy tuấn Mỹ, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đi đến nơi nào đều thực chọc người chú ý. Chỉ là hắn vốn dĩ liền ít lời, không mừng những việc này, hơn nữa đều đến chỗ nào đều không tiếc làm người biết, hắn đã có hôn ước trong người, trong lòng có người. Khi đó thẩm hoàn ngọc cực kỳ có kiên nhẫn, cực kỳ ẩn nhẫn, kiên nhẫn mà thủ nàng, cũng thủ chính mình, chỉ chờ hôn kỳ đã đến kia một ngày, hai người có thể hoàn mỹ mà cho nhau đem chính mình giao cùng đối phương Thẩm trường ly nhàn nhạt nói, phải không, hiển nhiên cũng không để ý, cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện quan trọng. Sở vãn ly đã đạp thuyết vui mừng thượng ra nguyệt đài, đầu tiên thấy Thẩm trường ly. Ca ca, thấy Hoắc ngạn cũng ở, nàng biết là thầm trường ly bạn tốt cũng thân thiết kêu một tiếng. Hoắc sư huynh, như thế nào ta một cái ngoại tông, ngươi còn gọi sư huynh. Ngươi này thật sư huynh, há mồm chính là ca ca có loại này đạo lý sao. Hoác ngạn liếc mắt một cái thẩm trường ly, vui đùa nói. Thẩm trường ly bề ngoài nhìn lãnh lãnh đạm đạm không nghĩ tới ngầm thế nhưng cũng là ăn này bộ người không biết trước kia bạch nhung lén có phải hay không cũng là như thế này kêu hắn. Hiện giờ tân hoan cũng muốn như thế đúng không? Sở vãn ly mặt hơi hơi đỏ lên, ta vẫn luôn chính là như vậy kêu. Nàng là sở phục viễn con gái duy nhất, thẩm trường ly là sở phục viễn duy nhất đệ tử, lại từ nhỏ ở thanh lam tông lớn lên, so với mặt khác sư huynh muội nàng tổng cảm thấy bọn họ quan hệ muốn gần một ít. hoắc ngàn ho khan thanh, như vậy cũng đúng, kỳ thật đâu, người khác giống nhau cũng là kêu ta hoắc đại ca. Xác thật so sư huynh nghe tới vẫn là thân cận một chút. Thẩm trường ly không dương mắt, hắn từ trước đến nay là lười đến quản này đó. Ái kêu là cái gì cái gì. Đã tiến vào xuân hạ chi giao lúc hôm nay là cái đại thái dương thiên thiên nhiệt, hắn so ngày thường liền sẽ lười nhác một chút. Hắn tính tình kỳ thật dính điểm miêu tính thích một chỗ ít lời, lãnh đạm ngạo mạn lại cân nhắc không ra. Sở vãn ly cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thấy thẩm trường ly lại bắt đầu không để ý tới người, nàng liền ngậm cười, kêu con rối lại mang rượu tới, tới chiêu đãi hoác ngạn Hôm nay trời trong nắng ấm, Bạch Nhung xin một lần tiến tất linh sơn. Hiện giờ, nàng Tu Vi lên đây, ở Thanh Lam tông quyền hạn liền cũng đề lên rồi, vào núi phê chuẩn cũng thực mau bị cho phép. Mấy ngày trước đây, nàng ở hiệu thuốc lấy lòng tài liệu, thác chúc minh quyết cho nàng luyện chế hai hoàn trúc cơ đan, thu thập một phen sau, liền tuyển một cái nhật tử, mang theo tụ lý phi vào núi. Bởi vì Sở Phi Quang nói, nàng là mộc linh căn, lựa chọn ở núi rừng đột phá xác suất thành công sẽ cao chút tất linh sơn chính thích hợp. Ôn chạc biết nàng muốn vào sơn, cho nàng làm không ít đan dược còn chế một lọ đuổi đi yêu thú thuốc bột, hắn đối nàng thực không yên tâm, dặn dò mấy trăm lần, thậm chí nghĩ tới muốn chính mình bồi nàng cùng nhau tới, Bạch Nhung nói không quan hệ có người bồi nàng, ôn chạc lúc này mới miễn cưỡng yên tâm. Sở phi quang khắp nơi nhìn mắt, này tất linh sơn yêu khí nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều. Nguyên lai có rất nhiều yêu thú cư trú, hắn sinh hoạt cái kia thời đại yêu cùng người hỗn cư, nhân gian tùy ý có thể thấy được cao dài yêu thú khắp nơi tác loạn. Không ai thời điểm sở phi quang linh hồn ấn ký sẽ tạm thời từ tụ lý phi chung ra tới. Bạch Nhung hiện giờ cũng thói quen cười nói. xác thật còn tính bình tĩnh, nàng chậm rãi ở trong núi đi tới, dự bị tìm một cái hảo địa phương thu hành xung quanh cảnh sát càng ngày càng quen thuộc, nhìn thấy cái kia quen thuộc hang động khẩu, Bạch Nhung cắn chặt môi, thân thể đều không tự giác xôn rẩy một chút. Ngày đó buổi tối, đó là ở chỗ này. Nàng tiểu tâm mà tránh đi kia một chỗ, hướng tới trái ngược hướng đi qua. Cách đó không xa trên đường rồi lại nhảy ra một con tuyết trắng con thỏ, làm đôi mắt chính ngừng ở Bạch Nhung trước mặt. Bạch Nhung ngây người một chút, nàng thích con thỏ chính lạc phía trước ở tất linh sơn cùng con thỏ không thoải mái hồi ức làm nàng có chút lòng còn sợ hãi con thỏ thế nhưng phát ra thanh âm là một đạo thanh thúy thiếu niên thanh âm ngươi nguyện ý thu ta đương bản mạng linh thú sao bạch nhung nàng bị hoảng sợ theo bản năng nhìn về phía sở phi quang sở phi quang nói mới vừa tu hành đến có thể nói tiếng người tiểu yêu mà thôi không cần phải xen vào ngươi hôm nay còn có chính sự trong người chuyện này lúc sau rồi nói sau hắn trong thanh âm mang theo cười ngươi này thể chất đối yêu thú tới nói quả thực là cái hành tẩu vạn linh dược Cũng trách không được sẽ bị kia yêu thú lưu lại yêu ấn. Bạch Nhung có chút tiếc nuối Kỳ thật nàng thực thích con thỏ tích loát các loại lông xù xù đáng tiếc hiện tại thật sự là không có thời gian. Nàng nhỏ giọng đối con thỏ nói thanh tái kiến theo sau liền tiếp tục chiều sơn chung đi rồi. Bạch Nhung thật lâu không có trở lại quá tất linh sơn, hiện giờ đánh giá bốn phía chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Nguyên lai trong mắt nhìn sâu không lường được vực sâu, đối với hiện giờ nàng mà nói tựa hồ cũng không có phía trước như vậy đáng sợ. Nàng hiện tại có thụ lý phi cùng sở phi quang bồi tại bên người, có thể tự do mà ngự kiếm phi hành còn sẽ dùng không ít pháp quyết. Đi đến buổi chiều thời điểm, nàng rốt cuộc lựa chọn một chỗ thủy thảo uông tùm địa phương. Ở một chỗ sơn cốc bên trong thác nước hạ đó là một chỗ rừng đào, bên cạnh nước chảy dốc rách Nàng đem đuổi đi yêu thú bột phấn rơi tại quanh thân. Bạch Nhung ngồi xếp bằng ngồi xuống, nuốt đan hoàn, liền dự bị bắt đầu chính thức chúc cơ. Chúc cơ đầu tiên yêu cầu dẫn khí tuần hoàn đan điền chung linh lực, không ngừng tinh luyện, tinh luyện cuối cùng thành công chúc cơ tu luyện ra thuộc về chính mình khí huyệt. Một đường đều thực thuận lợi thẳng đến nàng trong cơ thể, màu xanh nhạt khí huyệt bắt đầu hình thành thời điểm. Bạch Nhung thân thể bỗng nhiên run lên, nghe nói tiềm lực càng lớn người chúc cơ khi yêu cầu hấp thụ thiên địa tinh hoa lực lượng cùng hao phí linh lực liền càng nhiều. Nàng nguyên bản vẫn luôn cho rằng, chính mình linh căn không thuần, linh lực không đủ, chúc cơ cũng sẽ không có nhiều ít phản ứng, lại không nghĩ rằng, chính mình lần này chúc cơ nháo ra tới động tĩnh thế nhưng sẽ như thế to lớn. Nàng ăn chúc cơ đan, tới phía trước lại cố tình nghỉ ngơi mấy ngày điều khí, nguyên bản linh lực nên là đủ chúc cơ, lại không nghĩ rằng, cái kia khí huyết như là động không đáy giống nhau, nàng cả người linh lực đều bị rút cạn còn không hề đình chỉ dấu hiệu. Tụ lý phi hỏi, này làm sao bây giờ? Sở Phi Quang gãi gãi gò má, suy tư một chút. Từ từ xem đi, thượng còn ở trong khống chế. Đem nàng trong cơ thể chứa đựng linh lực cướp đoạt không còn lúc sau, kia khí huyết rốt cuộc bắt đầu động ý niệm, ngo ngoe dục dịch, sự bị hấp thu phía trước vẫn luôn giấu ở Bạch Nhung đan điền chỗ sâu trong kia cổ xương màu trắng linh lực. Kia cổ linh lực cực kỳ tinh thuần hùng hồn, hoàn toàn đủ để cung cấp nàng thăng cấp yêu cầu lực lượng. Chỉ lạc bạch nhung chợt bắt đầu thống khổ lên, thân thể của nàng căn bản thừa nhận không được kia cổ lực lượng, đau đến cơ hồ dên dỉ, gò má trắng bạch phát thượng cùng gò má đều bắt đầu kết xương. Một bên sở phi quang mày kiếm hơi nhíu hắn vươn một bàn tay, vỗ ở nàng mi tâm theo hắn màu đỏ đậm linh lực rót vào đi vào, bạch nhung sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng trở lại. Chính là kia cổ linh lực thực mau phản công, hắn áp chế không được. Sở phi quang không hiểu biết nàng trong cơ thể vì sao sẽ có loại này quỷ dị lại lực lượng cường đại cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Khí huyệt càng thêm hỗn loạn, Bạch Nhung khống chế không được như vậy lực lượng cường đại, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Nhung, sở phi quang thấp giọng kêu nàng tên, thanh tỉnh chút đừng từ bỏ. Bạch Nhung rào phá chính mình khóe môi tầm mắt rốt cuộc khôi phục một chút thanh minh. Vân, nàng thanh âm khàn khàn, nỗ lực trầm định tưởng mạnh mẽ áp chế kia cổ linh lực. Bạch nhung quanh thân toàn khởi gió nhẹ trên mặt đất cỏ dại bắt đầu sinh trường tốt rừng đào trên cây đào hoa thế nhưng toàn trước tiên nở rộ khai đến sáng quắc động lòng người. Một bên dòng nước lại kết băng, lấy nàng vì tâm, mười dặm trong vòng khí mạch đều bắt đầu hỗn loạn. Giang Nguyệt Đài Thượng, hoắc Ngạn đã cáo tư. Sở vãn ly uống lên không ít rượu, nhịn không được nhìn về phía phương xa, mặt trời chiều ngả về tây, nơi xa ao hồ ba quang lan lan, như là một mặt thật lớn mà san bằng mỹ lệ gương, từ nơi này có thể hoàn chỉnh nhìn đến thanh châu 28 phong liên miên mạch lạc. Nàng trước kia cũng không biết từ tiểu thương sơn nhìn ra xa mặt trời lặn, lại là như thế mỹ lệ. Giang Nguyệt Đài cũng không liêu người ngoài qua đêm, chỉ là đêm nay, sở vãn ly thật sự không quá nguyện ý rời đi. Thẩm trường ly thấp mắt, ở an tĩnh mà bồi kia chỉ thanh điều chơi, không biết hắn hôm nay vì sao có loại này hứng thú. Cả người dỡ xuống ngày thường bên ngoài thanh lãnh ngạo mạn, như là đang ở nghỉ ngơi thon dài mạnh mẽ mèo rừng. Hắn thon dài ngón tay không chút để ý vỗ về chơi đùa thanh điều lông chim kiếm tu ngón tay linh hoạt hữu lực, hắn rất biết tìm địa phương, thanh điều bị hầu hạ đến cực kỳ hưởng thụ thầm thì kêu, đem lông chim chiều hắn ngón tay thượng cọ. Thẩm trường ly lúc này khi chất so ngày thường thực không giống nhau, cũng không nói lên được nơi nào không giống nhau. Hiện giờ bầu không khí, sở vãn ly rất là hưởng thụ tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người hắn, này một cái chớp mắt nàng rất tưởng làm chính mình thay thế được kia chỉ thanh điều. Nếu thẩm trường ly không mở miệng nói làm nàng rời đi, nàng biết hắn tính tình, đối rất nhiều chuyện đều không thèm để ý, vì thế khóe môi hàm cười cứ như vậy lưu lại nơi này nhìn hắn. Chim chóc bay đi, hoàng hôn hạ cao gầy bạch đi thanh niên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phương Tây. Là tất linh sơn phương hướng, kia nữ nhân làm như rốt cuộc tính toán luyện hóa rớt hắn lưu lại trong thân thể nguyên dương, bằng nàng hiện tại thực lực quả thực là tìm chết. Hắn nguyên bản lười đến quản, chỉ là thật sự là không thích chính mình linh lực tiết ra ngoài như vậy xa, thấy kia phiến rừng rậm, đều phải kết xương, nàng nháo ra như vậy đại động tĩnh, sớm hay muộn chọc một đống người qua đi mạnh mẽ luyện hóa cũng có khả năng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Kaka ca ca, làm sao vậy? Sở Vãn Ly kinh ngạc nói. Hắn không quay đầu lại trong nhà lưu truyền ra một đạo thanh quang. Ngay sau đó hắn thân hình nhoáng lên đã biến mất. Bạch Nhung ngồi xếp bằng bởi vì trong cơ thể linh lực va chạm cả người đều hôn hôn trầm trầm. Nam nhân thon dài hữu lực tay lạnh băng. này liền không được. Nam nhân hẹp dài mắt lạnh mắt nhìn xuống nàng thấp giọng nói. Nàng như vậy nhắm mắt lại, an tĩnh lên khi, khuôn mặt liền không có quật cường, sẽ có vẻ thực ngoan ngoãn. Thẩm trường ly tầm mắt đem nàng nhìn quét một lần, nhìn đến nàng xương quai xanh thượng hơi lộ ra dấu vết tầm mắt hơi hơi đình chú một cái chớp mắt. Bạch Nhung theo bản năng chiều đôi tay kia lại gần qua đi. Mất đi ý thức phía trước Bạch Nhung nhớ rõ, sở phi quang vẫn luôn ở nàng bên cạnh người. Thấy nàng như thế thuận theo, người nọ không lại động nàng. Ý thức hỗn loạn chung, bạch nhung hàng mi dài khẽ run, rốt cuộc thống khổ mà mở bừng mắt mơ hồ thấy một chương thanh tuấn lãnh đạm khuôn mặt nàng thanh âm lại mềm lại ách lầm bẩm nói. Sư phụ, audio chuyện được đăng ở cố đọc truyện.com chương 33, không khoản trong đại điện cao lớn nam nhân thấp thấp hôn trong lòng ngực nữ nhân vành tay ở nàng bên tay nói cái gì. Hắn hết sức nhiệt tình mà trong lòng ngực ôm nữ nhân lại trước sau không nói một lời không hề đáp lại. Nàng khuôn mặt sinh đến cực Mỹ, trước mắt điểm một giọt màu đỏ nhạt lệ trí ôn nhu trung lộ ra thánh khiết lại chính là không đáp lại hắn. Xa bạch màn lụ quay, theo nam nhân linh lực khuếch tán khai, đại điện hồ sen trung từng đóa tuyết trắng tản ra hàn khí băng liên từ từ nở rộ. Bọn họ trùng tộc theo đuổi phối ngẫu đều là như vậy trực tiếp lại mãnh liệt. Vì thảo nàng thích, hắn dùng linh lực ở yêu giới tạo ra một phương kết giới, có thể ở chỗ này gieo chỉ có thể tồn tại với thiên giới hóa lộ trì băng liên, hơn nữa mạnh mẽ làm chúng nó hàng năm vẫn duy trì nở rộ trạng thái. Nơi này hết thầy bày biển, hắn hết thầy hành vi, đều là dựa theo nàng yêu thích tới. Đại điện ngoại, xích âm thấp mắt chậm rãi rời đi. Từ cung điện trên trời đại nhân từ thiên giới mạnh mẽ bắt đi nàng, kết làm vợ chồng sau. Mãi cho đến hiện giờ, này nữ tử đều là như vậy thái độ. Không xảo không nháo, lại cũng không ra tiếng, không đáp lại. Cung điện trên trời đại nhân nóng lên kỳ lập tức liền phải tới rồi, đối với bạn Lữ Hàn là gánh vác nàng đều một mực cự tuyệt. Nàng không biết vì sao cung điện trên trời đại nhân đối nữ từ này như thế si mê, vô luận như thế nào đều không quay đầu lại. Xích âm từ ký ước mơ mộng trung tỉnh lại. Hôm nay là cái ướt rầm dề sáng sớm, xuân lộ nặng nề, nàng đã đến thượng kinh thành. Tím hoàn điện ở vào thành trì ngay trung tâm, từ xa nhìn lại, long khí sông thẳng tận trời. Người hoàng trên người có long khí, hoàng cung cũng có long khí hộ thể, có thể loại trừ yêu ma quỷ quái. Xích âm quay chung quanh hoàng cung quay quanh một vòng, phát hiện chính mình căn bản vô pháp lẻn vào hoàng cung, mạnh mẽ lấy ra tâm đầu huyết vô dụng, nàng yêu cầu nghĩ cách làm người nào đó hoàng huyết mạch cam tâm tình nguyện dâng ra huyết tới. Một giá xe ngựa từ trên quan đạo bay vọt qua đi, rơ lên một trận bụi đất. Xích âm thấy rõ có kiệu thượng văn chương tùy tay đào điểm bạc vụn kéo một bên trà quán nam tử dò hỏi. Mới vừa rồi đó là ai? Nam tử nhận lấy tiền. Đó là đại dận tứ điện hạ Tây Ninh Vương thẩm Thành Quân. Phía trước vẫn luôn chấn thủ ở Tây Bình Biên Quan, gần nhất khải hoàn hồi chiều. Nghe nói, này tứ điện hạ lần này hồi kinh, là vì tuyển phi. Nam tử đè thấp thanh âm, lão hoàng đế sắp băng hà, đế vị huyền mà chưa quyết. Này Tây Ninh Vương, ngày thường cũng không ở Thượng Kinh, lúc này đột nhiên bị triệu hồi, lại là có chút ý vị thâm trường. Hắn trước mắt còn chưa cưới Vương Phi, đại giận vài vị Hoàng tử, trừ bỏ Thái tử chính Phi vị trí đều còn không. Xích âm tâm niệm vừa động, trong đầu đột nhiên toát ra một cái biện pháp tới. Nàng ngón tay ở chính mình khuôn mặt thượng xẹt qua cho chính mình thay đổi cái bộ dáng. Bạch Nhung dần dần thanh tỉnh lại đây tầm mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm, rốt cuộc thấy rõ trước mặt nam nhân khuôn mặt. Hai người ngũ quan thần sắc cũng không có một chỗ tương tự, với nàng mà nói kỳ thật đoạn vô nhận sai khả năng. Chỉ có thể nói, có lẽ là bởi vì nàng tiềm thức quá mức kháng cự theo bản năng liền cự tuyệt thừa nhận là hắn. Bên cạnh ngươi, thật đúng là nam nhân không đoạn quá. Hắn nhướng mày, khóe môi hàm một chút nhẹ nhàng cười. Thật là có mị lực, bạch nhung gắt gao cắn môi, không nói một lời. Lần này, lại là đem ta nhận thành ai đâu. Hắn ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, thậm chí rất có thú vị. Bạch Nhung không biết vì sao lúc này hắn sẽ xuất hiện ở tất Linh Sơn. Nàng chịu đựng trong cơ thể đau nhức thanh âm khàn khàn. Ta không cần ngươi, ngươi đi. Sở phi quang mỗi ngày có thể tỉnh lại thời điểm chỉ có một hai cái canh giờ phía trước bồi nàng lâu như vậy, phòng trừng hôm nay là đến cực hạn. Nàng trong cơ thể trạng huống cơ hồ rối tinh rối mù, vài cổ bất đồng linh lực ở cho nhau va chạm. Nàng nguyên bàn trời sinh kinh mạch không thông, là khi một lần bị quốt roi lúc sau chợt bị giải khai, hiện giờ như cũ thực yếu ớt. Nàng hai má đều ở đỏ lên, không muốn phát ra bất luận cái gì thanh âm, làm hắn nhìn chính mình chê cười. Điều tức, thẩm trường ly bình tĩnh mà nhìn quét quá nàng. Hắn thon dài tay dừng ở nàng trên cổ tay, lại vô dụng chính mình linh lực mạnh mẽ cho nàng đột phá, chỉ là đem nàng trong cơ thể hỗn loạn hơi thở mạnh mẽ áp trở về trong kinh mạch ứng đi vị trí. Ngay sau đó, liền kêu nàng chính mình tiếp tục, bạch nhung nguyên bản căn bản không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì gút mắt cũng không nghĩ thử hắn tình chính là không có biện pháp chốc cơ sắp tới, nàng chỉ có thể phân rõ nhẹ cấp hoãn trọng, mạnh mẽ áp xuống trong lòng này đó suy nghĩ. Kia vài cổ bạo loạn linh lực ở hắn áp chế hạ bình tĩnh không ít. Chỉ là này đó cường đại mãnh liệt linh lực cọ dừa nàng yếu ớt kinh mạch, như cũ cực đau, mồ hôi theo thiếu nữ sứ bạch khuôn mặt lăn xuống. Hắn thần sắc chút nào chưa biến, hiện tại Thử Vận Linh, Thẩm Trường Ly chỉ đạo phương pháp cùng sở phi quang hoàn toàn bất đồng. Hắn yêu cầu càng vì khắc nghiệt tiêu chuẩn càng vì hoàn mỹ, dạy học càng vì vô tình. Người kinh mạch thực sự quá yếu. Hắn nói, nhiều cảm thụ một chút hào hào nhớ kỹ hiện tại đau. Đối với kiếm thu tới nói, đau đớn, là quan trọng quý giá thể nghiệm. Bạch Nhung thật sự nhịn không được khàn khàn nói. Người chỉ là ở một bên nói nói mà thôi, ngươi lại không cần nhẫn. Hắn để ý nàng đau không? Thẩm trường ly không nói chuyện. Khi còn nhỏ... Vì tôi linh, hắn cả người kinh mạch đều bị đánh gãy lại chữa trị, như thế tuần hoàn quá không biết bao nhiêu lần. Lòng cốt trở lại trong cơ thể cũng là bị ngạnh nhét vào, mạnh mẽ đổi đi rồi trên người hắn nguyên bản tiên cốt mãi cho đến hiện tại, mỗi cái trăng non khi còn sẽ ở trong cơ thể phát tác. Hắn đối đau đớn tự không xa lạ cũng tập mãi thành thói quen. Trong thống khổ, Bạch Nhung hỗn loạn thân thể trạng huống một chút bị ly thanh. Người đã quyết định đi con đường này, phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhẹ nhàng băng qua, không nói đổ máu bị thương, đó là gãy tay gãy chân, cũng thực bình thường. Người như vậy mềm yếu, về sau một người cái gì đều đối mặt không được. Hắn lời này nói được khó nghe. Bạch Nhung đột nhiên nhớ tới Tất Linh Sơn một đêm kia, nàng không thấy rõ thân thể hắn, nhưng là nhớ rõ xúc cảm nam nhân khẩn thật hữu lực thân thể thượng xác thật có không ít năm xưa vết thương. Trước kia Thẩm Hoàn Ngọc chưa bao giờ đối nàng nhắc tới quá những việc này. Hắn trước nay chỉ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Bạch Nhung cũng chưa bao giờ thấy hắn đâu chịu nổi thương. Bạch Nhung nỗ lực chống đỡ ở, nàng thật sự không muốn ở trước mặt hắn cúi đầu, nói xong câu nói kia sau, liền mạnh mẽ chịu đựng ấn hắn nói tiểu chu thiên, đại chu thiên từng vòng vận hành tân sinh linh lực cuối cùng lại linh lực một chút nạp vào tân sinh khí huyết chung. Buổi tối tất linh sơn cực kỳ lạnh lẽo. Bạch Nhung đau đến cả người đều chết lặng, mới vừa rồi rốt cuộc chậm rãi cảm giác được khí huyệt rốt cuộc chúc hào trong cơ thể bắt đầu một lần nữa trở nên có tự. Không biết khi nào chung quanh nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều, hàn khí bao vây lấy nàng, trên người nàng đau đớn cũng giảm bớt không ít. Đây là chúc cơ thành công sao? Bạch Nhung lau đi chóp mũi mồ hôi, dơ lên mặt nhìn về phía hắn, khàn khàn giọng nói nói. Hiện tại, người có thể đi trở về. Dùng xong liền ném, nam nhân lạnh nhạt nói. Cấm đi lại ban đêm sau tất linh sơn kết giới liền đóng. Bạch Nhung nén giận, cái loại này kết giới, người tùy tay liền có thể phá vỡ đi. Nàng đến nay chưa bao giờ gặp qua tu vi so thẩm trường ly càng cao người. Hắn bên môi treo điểm lạnh lẽo cười, làm ta trái với tông môn luật lệ, đại buổi tối mạnh mẽ phá vỡ tất linh sơn kết giới, đem tất cả mọi người đánh thức tới xem ta nửa đêm mang ngươi rời núi. Hắn rất giống là sợ trái với tông môn luật lệ hoặc là đánh thức người khác người sao. Bạch Nhung trầm mặc miệng nàng bổn trước nay cũng nói bất quá hắn. Đợi liền đợi đi, trên người không đau, lại vẫn là không sức lực, cả người tựa hồ đều là nóng bỏng, Bạch Nhung sờ soạn một chút chính mình cái chán quả nhiên, nàng bắt đầu sốt cao, nàng thể chất nhược dùng hết sức lực sau, cực dễ dàng phát sốt. Nàng nằm ở nơi đó không thể động đẩy, không rên một tiếng, lại vẫn là nhớ rõ gian nan mà dùng cuối cùng một chút sức lực đem mặt chuyển hướng về phía tương phản phương hướng, không đối với thẩm trường ly. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng tưởng rứt khoát ở chỗ này nằm đến ngày mai hảo, đến lúc đó lại nghĩ cách rời đi, đường hắn không tồn tại. Thẩm trường ly thế nhưng không đi, bóng dáng rơi xuống, nam nhân thon dài lạnh băng ngón tay chạm được nàng môi, không nhẹ không nặng nhéo nhéo. Ngay sau đó, hướng nàng môi tác điểm cái gì, không biết là cái gì linh quả, mặt trên bao phủ một tầng hơi mỏng băng. Bạch Nhung đang ở phát sốt lại khát kia quả từ ngon ngọt hơi nước cực sung thúc lại lạnh lẽo, nuốt vào cực thoải mái. Nàng ăn xong một viên, ngưỡng mặt nhìn hắn. Cái này ác liệt nam nhân, lại cầm một viên, lại không hề đưa tới nàng bên môi, hắn nhàn nhạt nói. Muốn ta uy ngươi bên miệng. Hắn tầm mắt đào qua nàng môi, Bạch Nhung đã theo bản năng run một chút. Nàng cố nén khuất nhục yên lặng chống thân thể từ hắn ngón tay thượng hàm đi rồi kia viên quà từ tận lực không đụng tới hắn. Hắn lại không buông tha nàng, thiếu nữ ấm áp mềm mại môi lưỡi xúc thượng đến hắn ngón tay. Cực nóng xúc thượng lạnh băng, xúc cảm cực kỳ tiên minh. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xuống nàng, "Đem ta nhận thành ai? Việc này quả nhiên còn không có xong." Nàng trong mắt hàm một chút sinh lý tính nước mắt nhỏ bé yếu ớt vai run rẩy, thanh âm khàn khàn. "Không có, nhận sai, ngươi là Thẩm Trường Ly." Hắn tự nhiên đã nhận ra nàng cố ý lấy lòng cùng vụng về nói dối. Nàng nói trái lương tâm lời nói khi, xem cũng không dám xem hắn. Như vậy vụng về, hắn khinh thường nhìn lại, chính là nhìn đến nàng hiện giờ gương mặt kia, hắn thế nhưng cũng không quá khí, trong đầu lại có điểm kỳ quái xúc động. Tưởng cứ như vậy tiếp tục lộng tới nàng liền khóc cũng khóc không ra. Hắn bình tĩnh rút về ngón tay, Bạch Nhung run rẩy mới vừa rồi ngừng lại. Nơi xa sáng lên một chút sâu kín hôn quang, ban ngày thanh tú tú mỹ ngọn núi hiện giờ như làng ngủ đông thật lớn đen nhánh dã thú. Cái kia khư yêu thuốc bột ở kia viên dưới tàng cây bạch nhung cường chống thân thể ngồi dậy, khàn khàn nói. Sái một chút, tất linh sơn chỗ sâu trong, sống ở rất nhiều cao dài yêu thú, không giải ôn chạc thuốc bột nàng không dám an tâm đi vào giấc ngủ. Thẩm trường ly cười khẽ thanh không nhúc nhích. Nàng mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, cảm thấy chính mình có thể là thật sự thiêu choáng váng, con này sát tinh ở toàn bộ tất linh sơn, cái gì yêu thú dám gần người. Cũng xác thật như thế, hiện giờ xung quanh đều an tĩnh rất nhiều, không có dã thu thấp thấp xít gào, thậm chí không có điều thú minh đề. Bạch nhung ra rất nhiều hãn, nàng ái sạch sẽ, mạnh mẽ đứng dậy, đi suối nước biên, vốc khởi một phủng thủy cho chính mình rửa rửa mặt. Cách đó không xa, nam nhân thon dài tay cũng dừng ở trong nước tùy ý xào một chút. Bạch Nhung rửa sạch sẽ mặt nhẹ nhàng thở vào một hơi, cảm thấy thoải mái không ít tầm mắt lại đột nhiên dừng lại. Dòng suối thế nhưng xuôi dòng bay tới một chút ngân quang, như là rách nát ánh trăng, Bạch Nhung nhịn không được duỗi tay đi vớt về điểm này ngân quang như là thông nhân tính giống nhau chiều nàng phiêu lại đây thực thuận lợi mà bị nàng vớt thưởng. Thế nhưng là một mảnh cực kỳ xinh đẹp màu bạc vảy, nửa vòng tròn hình cung, sờ lên bóng loáng cứng rắn, lạnh băng, phiếm hàn ý. Bạch Nhung thật sự tò mò đây là đến tổt cùng là vật gì, cầm trong tay không được mà xem, ở dưới ánh trăng kia phiến lân càng thêm có vẻ rực rỡ lung linh, xinh đẹp đến không gì sánh được. Cách đó không xa thẩm trường ly chiều bên này nhìn thoáng qua. Không phải không thích có lân, Bạch Nhung thành thật mà nói, không thích, nàng có chút sợ hãi này một loại sinh vật, hắn nhàn nhạt nói, kia liền ném, Bạch Nhung lại không ném, đem này vài thu lên. Thẩm trường ly thế nhưng chưa nói cái gì thế nhưng cũng không mở miệng châm chọc nàng lật lọng Chỉ là thấy nàng muốn đem kia vài thu vào nhẫn chữ vật lại bị hắn nhéo thủ đoạn. Bạch Nhung kinh ngạc ngưỡng mặt nhìn hắn, hắn rũ mắt nhìn nàng. Muốn mang, liền tùy thân mang theo, bằng không ném. Bạch Nhung, không biết hắn lại phát cái gì điên, nàng chỉ có thể lại lấy ra tới, bỏ vào chính mình bên người tay áo túi. Đơn giản rửa sạch sẽ mặt Bạch Nhung liền tính toán đi vào giấc ngủ. Nàng dưới tàng cây tìm chỗ địa phương, cách hắn cách khá xa xa cuộn tròn hào chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Mặt đất thô giáp lạnh băng, nàng còn ở phát sốt vẫn luôn đang run rẩy lại không nửa điểm tới gần hắn ý tứ. Chính là, nằm xuống không bao lâu, nàng cả người đã bị vớt lên. Cánh tay hắn kiên cố hữu lực trên người lại rất lạnh, độ ấm chính thích hợp có chứa một chút giả nam mộc hương, nằm ở hắn trong lòng ngực thực thoải mái. Bạch Nhung dẫy rụa một chút nàng hiện giờ không hề sức lực còn đang bệnh, hắn sức lực so nàng lớn không biết nhiều ít dẫy rụa không dùng được. Nàng lại thật sự không sức lực đơn giản yên lặng từ bỏ dẫy rụa. Nàng gò má bị bắt dựa vào mực hắn, dương mắt liền có thể nhìn đến thanh niên quần áo hạ lộ ra một chút tinh xảo xương quai xanh, hắn quy luật hữu lực tim đập gần ở bên tai. Nửa đêm tỉnh, nàng ngưỡng mặt xem hắn thẩm trường ly thế nhưng cũng hạp mắt ở nghỉ ngơi. Đạm bạc dưới ánh trăng, Bạch Nhung nhìn hắn thanh tuấn mặt đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước nhìn thấy hắn ngủ nhan là khi nào thế nhưng cũng là ở tất linh sơn, cuộc đời này nàng cũng liền gặp qua hai lần hắn ngủ nhan. Sẽ không, lần này hắn tỉnh lại muốn bắt kiếm sát nàng đi. Bạch Nhung ngốc ngốc biên xuất thần, bất chi bất giác nhìn chằm chằm hắn, nhìn thật lâu. Thẳng đến nam nhân nùng trường trình tề lông mi động một chút mở bừng mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Bạch Nhung! Hắn cái gì cũng không có làm cũng không quản nàng, không nói một lời đóng mắt, tiếp tục ngủ chính mình. Nàng nóng lên đã biến mất rất nhiều, lại không thể hiểu được nhớ tới trước kia một lần trải qua. Bạch Nhung từ nhỏ thân thể không tốt thẩm hoàn ngọc thường xuyên cho nàng mang đủ loại bổ dưỡng thân thể linh dược. Trước kia có một lần, hắn hồi kinh khi, vừa vặn đuổi kịp Bạch Nhung xối một chút vũ, phát sốt vô pháp gặp người. Khi đó bọn họ không để yên hôn, hắn cũng không có thân phận trực tiếp tiến vào thăm nàng. Bạch Nhung ngủ cả ngày thêm một buổi tối cả người đều thiêu đến mơ mơ màng màng. Ngày hôm sau rốt cuộc hảo, nhân thần thanh khí sảng, nàng nhớ tới hôm qua cùng hắn ước định ảo não không thôi. Đúng lúc này, thanh điều mõm gõ vang lên song cửa sổ. Bạch Nhung vội vàng trở về phòng ngủ, mở ra cửa sổ, liền nhìn đến trong hoa viên, thiếu niên đĩnh bạt thon dài thân hình, góc áo còn dính một ít sương sớm. Thẩm hoàn ngọc thế nhưng ở nàng bên cửa sổ yên lặng đợi cả đêm. Nàng môi run rẩy có má đỏ lên, không nên nói cái gì. Hắn đem nàng thích ăn điểm tâm phóng thượng cửa sổ, là từ trăm vị phường mua tới, còn mang theo nhiệt khí. Ta hôm nay phải đi, chỉ nghĩ cùng người nói một câu, lại đi. Hắn nhìn nàng, không có việc gì liền hào. Hôm sau, Bạch Nhung tỉnh lại sau, cảm giác cả người thông suốt, nàng thử vận hành một chút linh lực, phát hiện kinh mạch so trước kia cứng cỏi quá nhiều tiêu cũng lui, cả người tinh lực đều cực hào nàng lại không gặp thẩm trường ly theo bản năng chuyển mắt đi tìm hắn chân trời bay lên một chút nhàn nhạt tiểu tuyết nàng bên cạnh người trong ao trôi nổi thủy liên thế nhưng từng đóa đều lặng im mà nở hoa bạch nhung ngưỡng mặt hết sức chuyên chú xem kia tuyết thu hồi tầm mắt khi mới vừa rồi nhìn đến hắn thẩm trường ly cũng chính nhìn nàng tia nắng ban mai dưới hắn tuấn mỹ khuôn mặt có vẻ càng vì thanh lãnh khiết tịnh cả người tựa hồ đều là không nhiễm một hạt bụi Nàng chỉ vào kia tuyết bay đối hắn nói, ngày ấy cách kia yêu dao, hắn cũng sẽ trời mưa còn sẽ biến ra cầu vồng đâu. Nàng giọng nói xuống dốc kia tiểu tuyết đã biến thành tiểu mưa đá, sôi nổi nện ở trên người nàng. Bạch Nhung che lại đầu ủy khuất mà nhìn về phía hắn. Thẩm trường ly một lời chưa phát, nàng là thật sự rất sợ hắn, người nam nhân này tính tình như vậy ác liệt đáng sợ. Dừng cây chỗ sâu trong, nhảy nhót ra một con tuyết trắng con thỏ trong miệng còn ngậm một chuỗi linh quả. Theo sau, hai chỉ sóc, hai chỉ chim chóc, một con mèo rừng, thậm chí hai chỉ nai con, đều liên tiếp xông ra. Này đó động vật đều sợ thẩm trường ly, thấy hắn đứng ở không xa không gần địa phương, thần sắc đạm mạc lại cái gì cũng không có làm chúng nó mới vừa rồi thử tính mà đến gần rồi Bạch Nhung. Bạch Nhung bế lên một con thỏ con, cò má cọ thượng nó lông tơ. Lông xù xù, mềm mục, nàng vui mừng cực kỳ, thật sự nhịn không được tâm tình rất tốt. Thẩm trường ly ở cách đó không xa tựa hồ không thấy bên này Kia chỉ nghĩ thân miệng nàng tiểu công lộc bị một đạo vô hình linh lực túm đi rồi Tùy tay ném trở về cánh rừng Bạch nhung không chú ý tới còn ở cùng dư lại tiểu động vật chơi Ăn xong rồi chúng nó mang đến quả tử lại vui vẻ mà từng cái loát mau Nàng thật lâu thật lâu không như vậy vui vẻ qua Thẳng đến rốt cuộc chơi đủ rồi Bạch nhung mới vừa rồi nhớ tới chính sự vội vàng tra xét một chút chính mình khí huyết Quả nhiên, thật là Trúc Cơ. Trúc Cơ lúc sau, nhìn đến thế giới tựa đều không giống nhau, nàng có thể mơ hồ nhìn đến nhận thấy được phiêu tán ở không trung bất đồng nguyên tố. Cũng là lúc này, nàng càng có thể cảm giác được thẩm trường ly thực lực sâu không lường được nàng căn bản nhìn không thấu hắn chi tiết. Trúc Cơ lúc sau, khống linh trình độ sẽ tăng lên rất nhiều cũng có thể có càng nhiều sử dụng chính mình linh lực phương pháp. Bạch Nhung thật sự là hương phấn từ vươn một đạo linh lực, hóa thành một cái màu xanh lục dây đằng, hướng tới thẩm trường ly phương hướng vọt qua đi. Thẩm trường ly thế nhưng không trốn, vẫn không nhúc nhích thậm chí tan chính mình linh lực. Chờ tay liền cụ ở Bạch Nhung biến ra kia một đạo dây đằng, hắn ngón tay thon dài lạnh lẽo, như là đùa bỡn giống nhau, nhéo túm túm. Bạch Nhung tưởng rút về chính mình linh lực lại như là buồn nhưu trầm hải, như thế nào cũng kéo không trở lại. Bạch Nhung! Hắn hẹp dài màu hổ phách con ngươi nhìn về phía nàng, thần sắc có chút giống miêu nhi hoặc là báo tuyết. Lúc này, Bạch Nhung mới đột nhiên phát hiện nàng dò ra dây đằng thế nhưng cùng chính mình là có thông cảm. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn vân ra xúc cảm đều đỉnh hữu lực cốt nhục bao vây ở thanh niên cân xứng duyên dáng thân giá thượng nào một chỗ đều thực hoàn mỹ. xúc cảm thật sự là khó có thể bỏ qua. Mặt nàng chướng đến đỏ bừng cắn răng. Người buông ra. Quà không biết bao lâu, nàng nghe hắn nhẹ nhàng cười thanh, rốt cuộc dơ cao đánh khẽ, nàng mới vừa rồi vội không ngừng rút về chính mình linh lực cũng không dám nữa chạm vào hắn. Bạch Nhung đi ở hắn bên cạnh người ôm kiếm, có điểm do dự, không biết muốn hay không cùng hắn nói lời cảm tạ Thẩm trường ly tùy thân mang theo lệnh bài sáng một chút. Bạch Nhung mới vừa rồi nhớ tới, chính mình thậm chí còn vẫn luôn không biết hắn truyền âm phương thức nàng nhấp môi, đang chuẩn bị nói chuyện khi... Lệnh bài đối diện truyền đến thiếu nữ ngọt giòn thanh âm, hỗn loạn một chút nho nhỏ oán giận. Ca ca, ngươi đi đâu ta còn ở giang nguyệt đài, đợi ngươi cả đêm. Bạch Nhung cứng lại rồi. Thẩm trường ly nhìn thoáng qua một bên nàng, không kiêng rè, đạm mặc nói. trì hoán, ca ca, ngươi muốn sớm một chút trở về bồi ta. Sở vãn ly nói, bên cạnh người Bạch Nhung một lời chưa phát thần sắc bình tĩnh tựa như thân ở sự ngoại tựa đối hắn cùng ai nói nói xong toàn thờ ơ. Thẩm trường ly từ Bạch Nhung trên người thu hồi tầm mắt cười khẽ thanh. Từ từ, nhanh, Bạch Nhung cúi đầu trên mặt treo ý cười đã biến mất. Cả người đều mộc mộc ngốc ngốc như là bị lửa đốt giống nhau. Nàng thậm chí có loại ảo giác cảm thấy chính mình tựa như một cái ăn trộm hưởng thụ nguyên bản thuộc về sở vãn ly đồ vật. Bạch Nhung xem cũng không xem hắn, thậm chí chạm đến cách hắn xa vài phần thanh âm phóng đến bình tĩnh. Thẩm công tử lần này, đa tạ ngươi giúp ta chút cơ. Ngươi yêu cầu cái gì thù lao, ta đều sẽ tận lực cho ngươi. Thù lao, hắn bên môi hàm một chút lãnh đạm cầu quái cười. Tối hôm qua sự tình, không phải có rất nhiều người xếp hàng cướp thế ngươi làm sao. Hắn hẹp dài mắt hơi hơi nheo lại. Ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi thường ta cơ hội này đâu. Lần sau kết đan, liền lại đổi một người nam nhân hỗ trợ. Hắn nhìn xuống nàng, tiếng nói lạnh băng. Bạch Nhung, đến lúc đó, người liền dạy hắn như thế nào làm, liền ấn chúng ta tối hôm qua như vậy, như thế nào? Bạch Nhung một lời chưa phát cuối đầu, xem cũng không chịu liếc hắn một cái thân thể thậm chí theo bản năng mà cách hắn càng ngày càng xa. Thẩm trường ly vẫn là cái kia thẩm trường ly, không có bất luận cái gì biến hóa. Tối hôm qua chỉ là hắn một lần tâm huyết dâng trào, phòng trừng bất quá muốn nhìn nàng xấu mặt đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi. Nàng nói cho chính mình, đừng hắn là cái dùng tốt công cụ người thôi, vô luận như thế nào, hắn cũng giúp nàng chúc cơ kết quả đi lên xem, là tốt. Đêm qua bầu không khí vô tung vô ảnh, dây lát gian, nam nhân thon dài thân ảnh đã biến mất không thấy. Bạch nhung kéo trầm trọng bước chân từ tất linh sơn trung đi ra. Nàng ôm kiếm, liên tiếp thượng kiếm phách không gian, nhẹ giọng hỏi tụ lý phi. Sư phụ có khỏe không? Tụ lý phi nói, ngày hôm qua linh lực hao tổn có chút đại còn không có tỉnh. Không quan hệ, làm sư phụ nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Bạch Nhung thấp giọng nói, người an tĩnh chút Nga, không cần ẩm ý. Sư phụ nếu là tỉnh, người liền nói cho hắn, không cần lo lắng ta đã chúc cơ thành công. Sở phi quang không phải thời đại này người, hắn cư trú ở tụ lý phi nội tàn hồn ấn ký đã cực yếu đi, có thể tỉnh lại nguyên bản cũng là cơ duyên xảo hợp nàng không dám làm hắn quá nhiều mệt nhọc. Tách ra cùng tụ lý phi liên tiếp sau. Nàng một mình một người, đi bước một đi trở về đan dương phong. Nàng ngước mắt nhìn về phía phương xa, chỉ cảm thấy khôn kề mê mang cùng cô độc. Sở vãn ly nhìn thấy ngược kiếm trở về thẩm trường ly thời điểm, lập tức đón đi lên. Thẩm trường ly đại bộ phận thời điểm cũng chưa cái gì biểu tình, nhìn không ra là tâm tình hào vẫn là không tốt. Ca ca ta tại đây luyện cả đêm kiếm. Nàng nói, cảm giác ra nguyệt đài linh lực hào sung túc tiến bộ thật nhanh. Nguyên bản, thẩm trường ly là quả quyết không kiên nhẫn nghe nàng giảng này đó vô nghĩa. Sở vãn ly cũng thói quen, nàng lại hỏi. Tông môn đại bỉ mau tới, ca ca ta vẫn luôn không có lão sư chỉ điểm, ngươi trong khoảng thời gian này nếu là có rảnh, có thể chỉ điểm ta một vài sao. Hắn nguyên bản đầu cũng không quay lại, đột nhiên dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì cười khẽ thanh. Có thể, sở vãn ly tâm hoa nộ phóng ôm kiếm thử hô thanh. Sư phụ. Cái này từ nhưng thật ra làm hắn nghĩ tới một chút có ý tứ sự tình. Hắn còn chưa bao giờ đương qua ai sư phụ đó là không biết hắn cùng nàng kia sư phụ ai dạy nàng giáo càng tốt càng có thể làm nàng vừa lòng một ít đâu. Sở vãn ly thực nhạy bén ý thức được thầm trường ly đối cái này thân phận cũng không cảm thấy hứng thú lại đổi trở lại sưng hô. Ca ca kia ta lần sau lại đến tìm ngươi. Gần nhất hắn đối nàng thái độ thay đổi không ít nàng chỉ lo cao hứng cũng không cẩn thận cân nhắc sốt cuộc vì cái gì. Sở vãn ly tiếp tục lưu tại gia nguyệt đài, thẩm trường ly không quản nàng, nên làm cái gì làm cái gì. Thẳng đến hoàng hôn, hắn tính toán tu luyện thanh niên chính dự bị thoát ý bước vào hàn trì, ngón tay ngừng ở vạt áo, hắn mới vừa rồi nhớ tới sở vãn ly, buông lòng tay thiền sắc lưu ly xinh đẹp đôi mắt nhìn xem hướng nàng, nhàn nhạt hỏi. Muốn xem tới khi nào? Thẩm trường ly người này tính tình lãnh đạm rất nhiều thời điểm lời nói cực nhỏ, muốn người khác đi cân nhắc hắn ý tứ. Nhưng là tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn kỳ thật so đại bộ phận người tưởng tượng tuy thiện bởi vì hắn là hoàn toàn không để bụng người khác làm gì đó, đạm mạc tới rồi cực điểm. Sở vãn ly hiện giờ càng thêm cân nhắc ra tới, chỉ cần không bị hắn minh sát cự tuyệt nàng liền có thể đi bước một thử, có thể đến nào một bước. Sở vãn ly mới vừa rồi thu hồi tầm mắt tâm đập bịch bịch. Kia ca ca, ngày khác tái kiến lạc. Bạch Nhung chúc Cơ thành công, trở về tông, đới Mạc Vân mấy người đều kinh ngạc cảm thán không thôi, nàng nhập môn khi kinh mạch không thông, linh căn tàn khuyết hiện giờ không đến một năm thế nhưng có thể có như vậy tiến bộ thật sự là lệnh người kinh ngạc. Nếu Trúc Cơ kia liền có đại bỉ tham gia tư cách, đại bỉ hạn chế Tu Vi, chỉ có thể ở Trúc Cơ đến kết đan kỳ gian, kỳ thật đại gia Tu Vi đều tranh lệch không lớn, thắng bại xem còn lại càng nhiều. Trong khoảng thời gian này, sở phi quang bởi vì ngày ấy linh lực hao phí quá nhiều, mỗi ngày xuất hiện thời gian càng thiếu chút nhưng là vẫn là chỉ đạo nàng học xong rồi kia một bộ vô danh phi kiếm quang pháp. Hắn nói nàng nắm giữ thật sự không tồi, chỉ là Bạch Nhung chưa bao giờ dùng ở thực chiến thượng quá, trong lòng cũng có chút không đế. Này kiếm pháp càng như là thích khách đấu pháp ra tay đều là sát chiêu, nàng cũng thật sự không hào tìm người thử xem. Học xong kiếm Pháp sau, Bạch Nhung liền cả ngày ngâm mình ở tàng thư các tự học các loại thuật Pháp, nàng phát hiện chính mình ở Pháp quyết phương diện thiên phú so học kiếm cao rất nhiều. Như vậy bận việc một đoạn rốt cuộc tới rồi chính thức báo danh ngày ấy. Bạch Nhung cùng đới Mạc Vân cùng đi báo danh, đệ tử cho Bạch Nhung một cái nho nhỏ lệnh bày, dùng chữ triện có khắc tên nàng, viết dãy số 47. Nửa tháng sau tông môn đại bỉ, là thanh lam tông bên trong một hồi việc trọng đại. Thậm chí không ít ngoại môn tu sĩ, đều sẽ nghĩ cách tới xem tái kiến thức một chút thanh lam tông làm tam đại môn phái chi nhất thực lực. Đới Mạc Vân nói, lần này nghe nói có báo danh nhân số phá lệ nhiều, làm như bởi vì năm nay lần đầu cho phép ngoại tông đệ tử tham gia. Ít nhất nàng nhìn thấy từ Ngọc Tiên Phủ cùng Kim Dương Tông cũng báo danh không ít người. Mấy tia Tiên Phủ cùng Kim Dương Tông lúc này đi qua không ít người cũng cùng Bạch Nhung chào hỏi. Bởi vì Bạch Nhung ở Đan Dương phong chỗ ở cùng ngoại tông hội quán ly đến gần, nàng bộ dáng quá mức ngoan ngoãn xinh đẹp chút cho nên Kim Dương Tông cùng tử Ngọc Tiên Phủ rất nhiều người đều nhận thức nàng. Bất quá bởi vì Kim Du cùng thẩm trường ly ngày ấy sự tình Kim Dương Tông đệ tử đối nàng thần sắc đều không quá hữu hào. Từ ngọc tiên phủ lại bởi vì trương xương như mang theo nàng lăn lộn cái mặt thục, không ít người đều đối nàng rất hòa thuận, một đường vài cái đệ từ cùng nàng chào hỏi, chúc mừng nàng chúc cơ, bạch nhung một cái đều nhớ không nổi tên, chỉ có thể không được mà chịu bọn họ còn lấy gương mặt tươi cười, nàng trộm xoa xoa chính mình mặt cảm thấy mặt đều cười đã tê dần. Cách đó không xa trần vô niệm cũng toát ra ra tới. Ta mới vừa hỏi thăm thi đấu phân tổ, tiểu nhung ở tây trận ban đầu đó là gặp được một cái kim dương tông thể thu thể thu hẳn là còn tính dễ đối phó kia một trận còn có hai cái từ ngọc tiên phụ âm tu một cái rồng cầm một cái rồng tiêu đều không sai biệt lắm dư lại liền đều là chúng ta thanh lam tông người có hai cái kiếm tu một cái dược tu kia dược tu một đống kỳ kỳ quái quái dược khả năng phải cẩn thận điểm đoạt giải nhất đứng đầu vãn ly tiên tử ở đông trận cùng bạch nhung không đến trận chung kết ngộ không đến trần vô niệm liền không giảng nghe hiểu sao đới Mạc vân không yên tâm bạch nhung gật gật đầu cũng không biết nghe lọt được nhiều ít Đới Mạc Vân liền kêu nàng thuật lại một lần, nàng liền ngoan ngoãn thuật lại thế nhưng không kém trần vô niệm nguyên lời nói mấy chữ. Người cái này ngơ ngác nhưng làm sao bây giờ nha? Đới Mạc Vân thở dài, nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt. Về sao phải bị ai lừa đi đâu? Nàng sinh đến tiểu xảo, khuôn mặt xinh đẹp lại thường xuyên lộ ra loại này ngơ ngác thực hảo nắn bóp thần sắc. Nàng nếu là cái nam, đều nghĩ đến lừa nàng đương lão bà, sau đó nhốt ở trong nhà dùng sức khi dễ. Nhung nhung, hào hào biểu hiện, giả thiết lần này có thể bị tuyển nhập nội môn, tài nguyên cùng thân phận đều hoàn toàn không giống nhau. Đới Mạc Vân nói, nội môn đệ tử có thể tiếp xúc đến tàng bảo cấp hơn nữa có thể có cơ hội tiếp xúc đến tông môn cao tầng, còn có những cái đó thiên tài sư huynh sư tỷ Nghe nói đại bỉ tiền tam danh tiến vào nội môn sau, có thể tự do lựa chọn từ thiên bảng đứng hàng tiền 10 sư huynh sư thì chúng tiền chọn một cái cùng học phương hành vân sư huynh, cố huyên sư tỷ lý đinh trúc sư huynh, đúng rồi còn có thẩm sư huynh, bất quá thẩm sư huynh cũng không chỉ đạo người, liền không tính hắn. Hắn ngày thường cũng không tới xem đại bỉ tựa hồ thật nhiều năm chưa đến đây. Chỉ cần có tên của hắn xuất hiện liền sẽ trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Bạch Nhung tựa như không nghe được cái tên kia nghiêm túc nói. Ta sẽ nỗ lực, nàng có sư phụ không cần thầm trường ly. Đến lúc đó, nếu có tư cách liền tính mặt khác chín sư huynh sư tỷ đều không cần nàng, nàng cũng tất nhiên sẽ không tuyển hắn. Lúc sau nàng muốn đi Kim Dương Tông tìm dược tưởng xuống núi hồi thế tục nhìn xem, muốn đi kiến thức càng rộng lớn thế giới, mà kệ như thế nào, đều yêu cầu lần này đại bỉ hào hảo biểu hiện. chương 34, Thượng Kinh Thành, Bạch Phủ. Thẩm ra người tới mới vừa rồi rời đi. Hạ Tố Thục ngồi ở bàn tròn biên, nghe bên cạnh người ma ma cùng quản gia kiềm kê đơn tử. Thẩm Hoàn Ngọc cùng Bạch Nhung hôn kỳ gần, thẩm gia đưa tới các kiểu xính lễ, đã chất đầy bạch phù tam gian nhà ở còn ở cuồn cuộn không ngừng tiếp tục đưa tới. Thẩm phù quản gia nói, là sớm mấy năm liền bắt đầu chu bị, hiện giờ bất quá là đưa tới mà thôi. Đầu năm thẩm gia đưa ra từ hôn, bị Hạ Tố Thục một ngụm từ chối, chỉ nói Bạch Nhung đối thẩm gia công tử dễ tình đâm sâu tuyệt không đổi ý. Bên kia thương thảo sau một lúc thế nhưng cũng không lại kiên trì, chỉ nói kia liền như cụ ấn nguyên hôn kỳ. Hạ tố thục trong tầm tay ngồi một cái phần y cô nương, nàng đem tay đáp thượng kia cô nương thủ đoạn ý bảo nói. Người cẩn thận đi xem thích không thích, nằm trước bạch hành một nhân bệnh chợt qua đời lúc sau, hiện giờ bạch phù thượng hạ cơ hồ đều là từ hạ tố thục lo liệu làm chủ Bạch chỉ rũ mắt thấp mắt ngồi, nhỏ giọng trả lời. Nữ nhi đều thích. Nàng dáng người mềm mại tinh tế, bộ dáng thanh tú, quỳnh mũi, môi anh đào trừ bỏ đôi mắt ở ngoài cùng Bạch Nhung đều sinh thật sự giống. Bạch chỉ chỉ so Bạch Nhung lớn 2 tháng, là Bạch gia sở hữu tỷ muội chung cùng Bạch Nhung sinh đến nhất giống một cái. Bạch Nhung trộm rời nhà trốn đi, mãi cho đến hiện tại đều không có bị tìm về. Chuyện này bị hạ tố tục đè ép đi xuống, đối ngoại chỉ thác nói thứ tiểu thư thân thể không tốt yêu cầu ở nhà điều dưỡng. Bạch Nhung nguyên bản nội hướng ở quý tộc tiểu thư xã giao trong vòng lộ diện rất ít hơn nửa nàng hôn kỳ gần, nhưng thật ra cũng không có truyền ra cái gì lời đồn đãi. Tưởng tượng đến kia chạy vứt Bạch Nhung, hạ tố thục liền cảm thấy ly kỳ. Một cái nhu nhược tiểu cô nương ở nhà vai không thể đề tay không thể, liền mang theo một cái tiểu tay nải rời nhà trốn đi, có thể chạy tới nào, Bạch ra lén đã phái mấy vòng người tìm, đến nay như cũ không có tin tức. Nàng không nghĩ tới bạch nhung tính tình thế nhưng như vậy đại cũng dám rời nhà trốn đi, cái kia hầu thức sự tình, nàng phế đi rất lớn sức lực mới bình rớt. Lâu như vậy không trở về, hạ tố thục đánh giá có thể là trên đường bị cái nào mẹ mìn cấp quải tùy ý bán cùng nơi nào. Nhưng thật ra đáng tiếc bạch ra dưỡng như vậy nhiều năm dưỡng ra hoa dung nguyệt mạo Bất quá nhưng thật ra vừa vặn cũng thấu thượng không đến mức lãng phí cửa này cùng thẩm ra hôn sự. Hạ Tố Thục suy nghĩ, đem bạch chỉ gà qua đi vừa lúc đến lúc đó chờ gạo sống nấu thành cơm, lại cùng thẩm gia giải thích. Thẩm Hoàn Ngọc ngày thường lâu không ở kinh, lại là đính hôn từ trong bụng mẹ hôn ước. Hạ Tố Thục đánh giá, với hắn mà nói cưới ai cũng sấp xỉ, đều là bạch gia nữ nhi, bộ dáng cũng giống. Ngoài ra thượng kinh thành gần nhất truyền ra một chút về thầm hoàn ngọc thân phận thật sự đồn đại hạ tố thục không dám xác định chuyện này là thật là giả, phàm là có một trở thành sự thật một khi đánh cuộc thành công, vận mệnh liền hoàn toàn bất đồng, hạ tố thục thương nhân xuất thân, gan lớn có đánh cuộc tính, nàng nguyện ý làm chính mình nữ nhi đi đánh cuộc một phen. Hạ tố thục mang vòng ngọc tay cái ở bạch chỉ trên tay, thấp giọng nói. Người đến lúc đó liền cơ khẩn nhanh nhạy chút cùng thầm công tử hào hào ở chung. Bạch Chỉ xứ bạch gò má hiện lên một chút hồng, thấp giọng nói. Ta đều nghe mẫu thân phân phó. Nàng cùng nha hoàn trở về phòng khi còn đang suy nghĩ này một cọc sự tình. Bạch Nhung chỉ là một cái từ nhỏ không nương thứ nữ trừ bỏ sinh đến mạo Mỹ chút ngoại không có bất luận cái gì sở trường, lại gặp một cọc như vậy tốt hôn sự. Thẩm hoàn ngọc nàng tự nhiên không xa lạ, trước kia Bạch Chỉ thậm chí từng đụng vào quá một lần. Ở Bạch Nhung trụ phương nói viên một góc ngày ấy Bạch Chỉ vừa vặn đi tìm nàng. Thượng kinh còn em quý tộc trung, Thẩm Hoàn Ngọc là có tiếng giữ mình trong sạch chưa bao giờ gần nữ sắc, bạch chỉ trước kia thường bởi vì hắn nhiều năm thanh tu, không có hứng thú. Hiện giờ vừa thấy, xưa nay lạnh như băng Thẩm Hoàn Ngọc ở bạch nhung trước mặt bộ dáng lại cực kỳ bất đồng. Mà nàng kia muội muội cũng không còn nữa ngày thường nhát gan câu nệ bộ dáng, thế nhưng cũng dám duỗi tay hồi ôm nam nhân eo, vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, không biết ở cùng hắn nhỏ giọng nói cái gì cứ như vậy giúp vào hắn trong lòng ngực dựa thật lâu hai người trong mắt đều chỉ có đối phương nói không xong nói giống nhau bạch chỉ vẫn luôn nhớ rõ kia một màn thật là không biết xấu hổ nàng còn không có xuất giá liền dám đối với nam nhân như thế bạch chỉ bên người nha hoàn thải hà đối nàng nói thẩm công tử nhân sinh đến tuấn vẫn là con một trong nhà không có mẫu thân tiểu thư gả qua đi liền có thể trực tiếp đương chủ mẫu vẫn là thực hưởng phúc bạch chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng thật là Nàng trước kia cũng nghĩ tới rất nhiều lần, vì cái gì hôn sự này sẽ dừng ở Bạch Nhung trên đầu. Hiện giờ, Bạch Nhung rời nhà trốn đi tìm không trở lại, thẩm ra nhiều năm như vậy năm lễ đều thu, xính lễ cũng sớm nâng tới, vô pháp quay đầu lại. Nàng nguyên bản liền cùng Bạch Nhung sinh đến giống, đến lúc đó nâng lên kiệu tử, vào động phòng, cũng vô pháp lại đổi ý. Lúc sau thẳng Bạch Nhung lại bị tìm trở về, một hai phải gà, cũng có thể tái giá với thẩm Hoàn Ngọc làm thiếp. Thanh Lam tông tông môn đại bỉ thực mau liền bắt đầu rồi. Bạch nhung trận đầu đối tượng là Kim Dương tông cái kia gọi là Tề Sa Thể Tu. Tỷ thí bắt đầu phía trước Bạch nhung đang ở cấp thụ lý phi tinh tế mài rũa làm cuối cùng điều chỉnh. Sở Phi Quang lúc này chính tỉnh. Bạch nhung nhỏ giọng hỏi: Sư phụ người trước kia tham gia quá loại này đại bỉ sao? Sở Phi Quang suy tư một phen. Tông nội tỷ thí tựa hồ không có. Bất quá trước kia giống như tham gia quá cửu châu kiếm so. Hắn đối Bạch Nhung, không quan hệ thực lực của ngươi không đến mức bại bởi hắn. Sở phi quang tính tình kỳ thật rất tinh tế, luôn là lấy cho nàng giải sầu là chủ. Bạch Nhung liền vui vẻ cười cười, đào mắt lại nhớ tới ngày ấy, nam nhân kia lạnh như băng ngữ khí. Nàng trên mặt ý cười biến mất nhấp khẩn môi. Hôm nay Bạch Nhung ăn mặc một thân đơn giản thanh y, ngực vẽ thanh lam kiếm tông phá ngày thanh kiếm toạt nhìn ôn ôn nhu nhu tinh tế mềm mại. Đối diện tề xa ăn mặc vô tay áo áo quần ngắn, hắn sinh đến cao lớn cường tráng, đầy người cơ bắp chỉ tay không mang chỉ bộ. Tề xa nhớ rõ Bạch Nhung, hắn bàng quan ngày ấy Kim Du cùng thẩm trường ly tỷ thí. Kim Du thảm bại sau, liền lập tức trước tiên quay trở về Kim Dương Tông. Tề xa ngày ấy liền nhớ kỹ cái này xinh đẹp thiếu nữ mặt quả thực là hồng nhan họ thủy. Trên khán đài ngồi đầy người trần vô niệm cầm tiểu ăn vặt nhi tễ đi đới Mạc Vân bên cạnh đới Mạc Vân nói. Nhung Nhung đều phải lên sân khấu, ngươi còn tại đây ăn ăn ăn. Nói nói, liền từ hắn đâu chung cầm một cái dấm mai làm, bỏ vào trong miệng. Trần Vô Niệm, hắn nhìn giữa sân, lẩm bẩm, hẳn là không thành vấn đề đi. Trận này tới quan chiến Kim Dương Tông đệ tử không ít Thanh Lam Tông đệ tử trước kia cũng chưa như thế nào gặp qua Bạch Nhung, bất quá bởi vì là đại bị bắt đầu không lâu, này lại là Thanh Lam Tông cùng Kim Dương Tông so trận đầu, tới đệ tử vẫn là không ít Bạch Nhung tuy rằng là ngoại môn, rốt cuộc vẫn là người một nhà, bọn họ vẫn là đều duy trì Bạch Nhung. tỷ thí còn không có bắt đầu, tề xa nhìn nàng, thần sắc không tốt, hắn để sát vào chút dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm châm chọc. Bạch Đạo Hiễu Hôm nay thằng ngươi bại với ta trên tay có phải hay không lại sẽ trở về tìm ngươi nam nhân khóc lóc kể lể, ngày mai kêu hắn tới cùng ngươi chống lưng. Hắn hôm nay nhìn bên ngoài cũng không có thấy thẩm trường ly. Chính mình nữ nhân tham gia đại bỉ, hắn thế nhưng đều lười đến xuất hiện thuyết minh khả năng cũng cũng không có nhiều đem nàng để ở trong lòng. Bạch Nhung mới vừa rồi nhớ tới, này tề xa là Kim Dương Tông đệ tử, phòng trường ngày ấy cũng nghe tới rồi Kim Du đối nàng xì hơi. Bạch Nhung nhấp khẩn môi, một câu cũng chưa nói. Ngày ấy thẩm trường ly rõ ràng là bởi vì sở vãn ly sự tình cùng Kim Du tỷ thí, những người này lại tựa đem việc này đều toàn bộ khấu ở trên người nàng. Nàng hiện giờ thói quen thay người bối nổi, cũng không nghĩ lại nhiều giải thích. Tỷ thí bắt đầu lúc sau, kia tề xa trước động, sắc bén quyền phong lập tức chiều nàng mặt mà đến, hiển nhiên không như thế nào lưu tình. Bạch Nhung tương đương ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới này tề xa, nện bước thế nhưng sẽ chậm chạp, động tác thoạt nhìn càng là trăm ngàn chỗ hở. Nàng thậm chí không ra tụ lý phi, dùng thân pháp liền toàn né tránh hắn công kích. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới trước kia thẩm trường ly kia quỷ mị giống nhau thân phận so với hắn, này tề xa quả thực chậm như là không nhúc nhích. Hắn khởi xướng tiến công đều bị né tránh lúc sau tề xa sợ ngây người. Trong sân cực kỳ an tĩnh. Thiếu nữ dáng người thanh giật nàng như là một cây mềm mại cành lá hương bồ, nhẹ nhàng, thậm chí mang theo có vài phần tiên khí. Tề xa ra chiêu thậm chí đều không gặp được nàng góc áo. đối Mạc Vân cũng kinh ngạc trên tay mứt đều rớt. Nhung nhung thế nhưng như thế lợi hại. Nàng trước kia chỉ nhìn đến bạch nhung tu luyện tương đương chăm chỉ, trừ bỏ ăn cơm ngủ đều ở tu luyện, lại không gặp nàng thật cùng ai động qua tay, không nghĩ tới ra tay như thế bất phàm Cách đó không xa thanh lam tông góc mấy cái nội môn kiếm tu đang ở quan chiến. Phương Hành Vân nói, ta như thế nào nhìn, nàng kia thân pháp, có điểm kia yêu nghiệt trước kia hương vị. Hắn cùng thẩm trường ly không sai biệt lắm đồng thời nhập môn, đối hắn cực kỳ quen thuộc, lúc ấy thẩm trường ly tuổi tác còn nhỏ, ở tông nội còn chưa có hiện giờ địa vị, Phương Hành Vân làm hắn đồng kỳ, hằng ngày bị an bài cùng hắn đối luyện, có đoạn thời gian, hắn thậm chí phản xạ có điều kiện đến, nhìn đến thẩm trường ly mặt liền thống khổ. Lý Đinh Trúc nhàn nhạt nói, thật là có chút giống, có lẽ là trước kia quan sát quá thẩm sư huynh kiếm pháp. Hắn tương đương tôn kính thẩm trường ly, sở vãn ly ở một bên nhìn, không nói chuyện. Nàng tỷ thí không có bắt đầu, liền tới nơi này bàng quan, nàng biết Bạch Nhung thị lực suy nhược nguyên bản là nghĩ đến nhìn xem nàng xấu mặt. Mấy cái hiệp lúc sau, Bạch Nhung nhìn chuẩn một cái chỗ trống. Đối diện tề xa thấy hoa mắt, chỉ thấy nàng tai áo nội thoát ra lưỡng đạo phi quang tốc độ mau đến cơ hồ làm người thấy không rõ. Tề xa né tránh trong đó một đạo ý thức được sau, hắn trong lòng phát lạnh nhanh chóng quay người. Quả nhiên, một khắc đạo hàn quang đã gần ngay trước mắt, hắn chỉ cảm thấy trong cổ hỏng lạnh lẽo. kia một thanh đào diệp phi nhận đã đặt tại tề xa ít hầu thưởng Thiếu nữ thanh lệ khuôn mặt gần ngay trước mắt, nàng cắt vỡ tề xa ít hầu, nhưng là dùng sức không nặng điểm đến thì dừng. Bạch Nhung kiếm khí không có sát ý cực kỳ ôn hòa. Trưởng lão đã phán ra thắng bại. trận đầu thanh lam tông Bạch Nhung thắng. Sư muội ngươi xem, nàng kiếm pháp, một bên vẫn luôn ôm cánh tay quan khán tiết hoài kính đối sở vãn ly nhướng mày. Như thế nào lại có chút giống như phân ảnh kiếm, sở vãn ly nhấp môi. Phân ảnh kiếm là sở ra bất truyền bí mật luyện thành lúc sau người kiếm đều có thể phân thân, nhiều nhất có thể phân ra tám đạo. Bạch Nhung mới vừa rồi phân lưỡng đạo bóng kiếm cũng không hoàn toàn giống, chính là Bạch Nhung một cái ngoại môn đệ tử có thể đi nào học sở ra kiếm pháp. Sở vãn ly mày nhíu chặt, phương hành vân ôm cánh tay. Thật là thú vị, không biết vị cô nương này kiếm pháp sốt cuộc sư thừa ai. Như thế nào có thể thân pháp giống thẩm trường ly kiếm pháp rồi lại tựa phân ảnh kiếm. Nói lên, sư muội ngươi tỷ thí cũng mau bắt đầu rồi đi thẩm sư huynh không có tới. Tiết hoài kính hỏi một bên sở vãn ly. Hắn đối sở vãn ly có hào cảm, nhưng là sở vãn ly vẫn luôn khuyên tâm thẩm trường ly, đây là thanh lam tông trên dưới đều biết đến sự tình, bởi vậy tiết hoài kính cũng sớm từ bỏ theo đuổi. Thẩm trường ly cho người ta mang đến áp lực thực sự quá lớn, giống nhau nam nhân cũng không muốn cùng hắn đi tranh. Sở vãn ly cười nói, ca ca hôm nay tương đối vội, có lẽ là mau đột phá. Đợi cho trận chung kết, hắn hẳn là sẽ đến đi. Nàng xem hồi trong sân Bạch Nhung, thần sắc có chút phức tạp. Một hồi kết thúc Bạch Nhung thậm chí không ra nhiều ít hãn. Nàng chính mình thực ngoài ý muốn từ bắt đầu tu hành lúc sau, Bạch Nhung liền vẫn luôn đối chính mình cực độ không có tin tưởng, cảm thấy chính mình từ ai đều so bất quá, không hề có sức phản kháng. Chính là nàng cẩn thận suy nghĩ một lần, phát hiện chính mình bắt đầu tu hành lúc sau, gặp được đối thủ liền chưa từng có một cái bình thường chút. Ban đầu gặp được chính là ngàn năm mạn đà la hoa yêu theo sau là đại năng sở phi quang đã từng phối kiếm tụ lý phi, lại sau đó là huyện yêu chi vương hòe si theo sau càng thêm thái quá, thậm chí đối thượng yêu vương dưới chướng, tam yêu đem chung sáu manh dao Mà bên người nàng ở chung nhiều nhất tu sĩ là thẩm trường ly, tu chân giới trẻ tuổi không hề nghi ngờ đệ nhất nhân, gặp qua nhiều nhất cũng là hắn kiếm pháp. Như thế liền có vẻ nàng tu vi vụng về bất kham, ai đều đánh không lại, nhược đến không được. Lần đầu tiên đối thượng cùng thế hệ nàng phát hiện chính mình thế nhưng cũng còn hành. Tề xa xoa xoa trên cổ máu tươi từ trên mặt đất lên cùng nàng cho nhau hành lễ. Tề xa xem nàng ánh mắt biến hóa rất nhiều chiều nàng ôm quyền thấp giọng nói. Bài cô nương mới vừa rồi mạo phạm không nên vọng thêm phỏng đoán với ngươi. Là tại hạ kỹ không bằng người. Bạch nhung hoang mang rối loạn cũng vội vàng cùng hắn hành lễ, lắp bắp nói. Không có quan hệ, đa tạ. Nàng ôn hòa có lễ phép cho dù có thực lực tranh lệch thậm chí bị hắn mở miệng khiêu khích trước đây, lại không có nhục nhã với hắn tề xa đối nàng cái nhìn tức khắp thay đổi không ít. Lúc sau ta khả năng còn muốn đi các ngươi tông môn trao đổi đâu. Bạch nhung nhấp môi thật cẩn thận hướng tới hắn vươn một bàn tay. Giao cây bằng hữu có thể chứ? Nàng nhát gan là lần đầu tiên làm ra như vậy chủ động nếm thử. Tề xa thần sắc biến hóa một chút cũng vươn tay mình. Hắn chỉ cảm thấy cô nương này tay lại tiểu lại mềm, mềm mại không xương, đều không giống như là kiếm thu tay. Tề xa cầu thả, chưa từng chạm qua nữ nhân tay, trước mắt mặt đều có điểm hồng, nhếch miệng cười nói. Đến lúc đó, hoan nghênh người tới chúng ta tông chơi. Bạch Nhung tài áo túi kia phiến ngân lân, lại ở thời điểm này đột nhiên nóng lên, dán ở nàng trên cổ tay, năng đến Bạch Nhung tê một tiếng, lại lãnh lại nhiệt kỳ quái cảm giác. Bạch Nhung trở về thanh lam tông trận địa khi đối mặt Vân mấy người đều đã đang chờ nàng, sôi nổi khen nàng lợi hại. Nàng vì thế cũng liền đã quên chuyện này. Buổi tối thoải mái dễ chịu ngủ một giấc ngày hôm sau trạng vạng nàng mới vừa rồi nhớ tới chuyện này. Ban đêm, rửa mặt trải đầu qua đi, Bạch Nhung ăn mặc trung y, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, từ tay áo túi lấy ra kia phiến ngân lân. Như cũ rực rỡ lung linh, như là ánh trăng mảnh nhỏ mỹ lệ màu bạc. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ, vẫn là lạnh băng, ngày hôm qua sẽ bỗng nhiên nóng lên đâu. Nhìn lại xem, Bạch Nhung thế nhưng sinh một loại kỳ quái ý tưởng Nàng đem kia vài bỏ vào trong miệng, dùng tuyết trắng mịn nhẵn nha không nhẹ không nặng cắn vài cái căn bản cắn bất động, vài không hề có biến hóa. Nàng nhìn đến một bên tụ lý phi, gập lên ngón tay, nhẹ nhàng ở nó thân kiếm thượng gõ một gõ. Đây là nàng cùng Sở Phi Quang liên hệ phương thức, ước chừng 15 phút sau, Sở Phi Quang tỉnh Hắn nhìn nàng bộ dáng này, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ cười nói, hiện giờ bao lâu, lại vẫn không ngủ, Bạch Nhung nói, có chút ngủ không được, sư phụ người biết cái này là cái gì, nàng dơ lên trong tay vẩy, hỏi sở phi quang, sở phi quang nhìn kỹ một chút, người đây là nơi nào tới, tất linh sơn suối nước trung nhặt, Bạch Nhung nói, có phải hay không nào con cá rớt nha, càng như là nào đó long tâm lân, sở phi quang nói bất quá ta cũng chưa bao giờ có chính mắt gặp qua long bạch nhung nghiêng đầu thật sự ly nàng quá xa xôi nàng đều có chút khó có thể tưởng tượng yêu thú lễ vật không thể tùy tiện thu rất nhiều thời điểm đều là dùng cho theo đuổi phối ngẫu sở phi quang nói nếu là công long vậy chỉ không chuẩn ngươi cầm cái này về sau liền muốn cùng người kết thân Này cũng không kỳ quái, trong núi hầu cứ truyền thuyết đó là như thế, yêu thú đối bạn lữ chiếm hữu dục cực cường hơn nữa không nói đạo lý, lại thừa hành cá lớn nuốt cá bé pháp tắc cường đoạt quả thực xuất hiện phổ biến. Bất quá tất linh sơn suối nước sao có thể sẽ có long lân, Sở Phi Quang thưởng đều cảm thấy kỳ quái. Bạch Nhung sợ ngây người, kia nam nhân quả nhiên rất xấu, chẳng những không ngăn chờ nàng cầm, còn muốn nàng tùy thân mang theo, phòng trừng lại là muốn hại nàng lúc sau bị nào con rồng cấp cuốn lên. Bạch Nhung nhớ tới chính mình trên người sáu manh dao ấn ký, tức khắc cảm thấy trong tay vải đều không xinh đẹp. Nàng nhanh chóng đem vài ném ở tù thượng dự bị nào ngày tìm một chỗ ném. Sở Phi Quang chiều nàng cười. Ngày hôm qua tỷ thí biểu hiện không tồi. Đều ít nhiều sư phụ chỉ đạo. Bạch Nhung cười đến thực ngọt. Sở Phi Quang nói, đúng rồi, ngày ấy ta vẫn luôn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi trước kia, hay không từng có đạo lữ? Sở phi quang nhớ tới nàng trong cơ thể kia gồ kỳ quái quỷ dị lực lượng cường đại, hơi thở dường như chẳng có chút quen thuộc chỉ là hắn nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào cảm nhận được quá. Bạch Nhung trên mặt ý cười chậm rãi biến mất nàng cắn môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Từng có một cái có lẽ tính, Bạch Nhung không biết thẩm trường ly có phải hay không cùng mặt khác nữ tu đều sẽ như thế. Chỉ là ở nàng quan niệm cái loại này thân mật sự tình đều là chỉ biết cùng bạn lữ làm Nàng nói hiện giờ chúng ta đã không có quan hệ. Sở Phi Quang mày kiếm khẽ nhấc thấy nàng thần sắc lại không có lại tiếp tục đặt câu hỏi. hắn rất ít ở chính mình này để từ trên mặt nhìn thấy loại này thần sắc. tiểu thương sơn đỉnh thanh niên bỗng nhiên mở to mắt thần sắc khác thường một cái chớp mắt ngay sau đó lại bình phục. tiểu thương sơn đỉnh mây đen bịt kín tuyết ngừng mây mù bên trong dường như có nhàn nhạt kim ảnh sấm rèn từng trận tiểu thương sơn tàn tịch xuất hiện từ kim sắc đạm ảnh nhật nguyệt hư ảnh cùng hiện. Thanh niên bạch chi tóc đen bị gào thét gió cuốn khởi. Độ kiếp kỳ, muốn đột phá đến đại thừa cảnh giới đăng tiên yêu cầu trải qua 48 đạo thiên lôi, theo sau, liền đăng thang mây thượng tiên giới, trở thành tân thần. Thẩm trường ly không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng vẫn chưa có cái gì đặc thù chuẩn bị, liền tại đây phổ phổ thông thông một ngày. Hắn thế nhưng dự bị mạnh mẽ đột phá, theo thanh niên mảnh dài ngón tay hơi hơi vừa động. Bầu trời lưu vân ngưng tụ thành băng, hắn phía sau mơ hồ hiện lên thật lớn màu bạc hư ảnh. Chính là, lôi kiếp cũng không có tới tầng mây trung kim sắc dần dần biến đạm Cuối cùng chậm rãi biến mất, thiên địa dị thương đều khôi phục nguyên giảng. Thẩm trường ly thực thần sắc bình tĩnh, không có ảo não cũng không có thất vọng. Trước sương hỏi, chủ nhân cùng thượng kinh thành trung long mạch hỗn loạn có quan hệ sao? Thẩm trường ly không nói chuyện, lòng khí hỗn loạn có lẽ có ảnh hưởng. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được càng nhiều là hắn tâm cảnh nguyên nhân. Hắn trong lòng có tạp niệm cho dù ở chặt đứt Trần Duyên lúc sau. Hành này nói, loạn này tâm giả không thể lưu. Mũi kiếm thanh quang như tuyết chiếu dọi ra thanh niên anh Tuấn thanh lãnh khuôn mặt. Trước xương hỏi là bởi vì bài cô nương sao? Nó làm kiếm linh, đối nhân thế gian sự tình cũng không hiểu biết làm người xử thế đại bộ phận đều là ở bắt trước thầm trường ly. Nó cũng không hiểu nhân loại phức tạp tâm tình. Với hắn mà nói, phi thăng là chuyện quan trọng nhất là hắn cần thiết hoàn thành sứ mệnh. Nàng đã sẽ trở ngại phi thăng, như vậy, vì sao không đơn giản diệt trừ Xong hết mọi chuyện, đây mới là thẩm trường ly phong cách hành sự. Trước xương hỏi, tất linh sơn ngày ấy, chủ nhân rõ ràng là muốn giết bạch cô nương, lại vì gì không có động thủ. Trước xương khó hiểu, khi đó, hắn rõ ràng trừ tình ti, hoàn toàn không nhớ rõ bạch nhung. Lấy hắn lãnh đạm cao ngạo tính tình, trước xương vô pháp thường tượng, hắn có thể tiếp thu chính mình tại giã ngoại cùng xa lạ nữ nhân phát sinh loại chuyện này. Chính là thẩm trường ly như cũ không có động thủ. Hiện tại sát kỳ thật cũng hoàn toàn không muộn, trong khoảng thời gian này, hắn có vô số cơ hội có thể dễ dàng giết chết Bạch Nhung. Hắn thanh tuyệt mặt mày càng thêm lãnh đạm đi xuống, thẩm trường ly trước đây về Bạch Nhung ký ức là trống rỗng. Đối nàng lúc ban đầu ấn tượng, đó là ngày ấy ở tất linh sơn, nàng lệ quang oánh oánh, xem hắn kia phức tạp liếc mắt một cái. Hắn nhìn về phía chân trời tàn tịch nhàn nhạt nói. Ta sớm hay muộn sẽ giết nàng. Ban đêm, nhiều ngày không thấy tâm ma lại đúng hẹn tới. Thẩm trường ly mở mắt ra. Tóc đen da trắng thiếu nữ cuộn tròn ở giường thượng, ngưỡng mục nhìn hắn. Hắn lãnh đạm nhìn nàng. Một con thon dài lạnh lẽo bàn tay to, bóp lấy nàng mảnh khảnh cổ, dần dần buộc chặt. Thiếu nữ không hề có phản kháng ánh mắt oánh oánh nhìn hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nàng ở đánh cuộc hắn sẽ không giết nàng. Bởi vì nàng biết thẩm hoàn ngọc thực ái Bạch Nhung ái đến nguyện ý tùy thời vì nàng đi tìm chết ái đến có thể yên lặng bảo hộ thật lâu quý trọng mà một chút đều không đụng vào chỉ còn chờ cưới nàng bên nhau lâu dài. Ái đến Bạch Nhung không để ý tới hắn nhiều xem một cái nam nhân khác hắn liền sẽ ghen ghét đến nổi điên. Phô quân người chậm chạp không thể phi thăng kỳ thật là bởi vì Nhung Nhung đi. Nàng nhẹ giọng nói, bởi vì không bỏ xuống được cho dù đã quên nhung nhung cũng vẫn là luyến tiếc. Hắn một lời chưa phát, không biết khi nào bắt đầu, lại biến thành dây dưa. Thanh niên lưng thẳng, khuôn mặt lạnh băng tựa chút nào không có động dung. Hắn nắm lấy nàng cầm, nhẹ nhàng nói, ta tâm ma không phải ngươi, cái nào nữ nhân, đối ta mà nói, đều có thể. Lòng cốt trở lại trong cơ thể sau, hắn cũng không hề là phía trước thầm hoan ngọc. Thật sự sao? Hiếu nữ hiền nhiên không chút nào để ý, nàng ngậm cười củ sen cánh tay ngọc hoàn thượng thanh niên thon chắc eo. Thân thể hắn xa so với hắn thành thật thật sự đối sở hữu nữ nhân đều có thể tới như vậy. Lụa mỏng lều vải bị gió đêm cuốn lên trong nhà bóng người như ẩn như hiền. Nam nhân réo rắt thân hình độc ngồi trên dưới ánh trăng. Bạch Nhung đại bỉ chi lộ cực kỳ thuận lợi. Ngày đầu tiên chiến thắng tề xa, ngày hôm sau lại thắng qua hai cái thanh lam tông kiếm thu kia hai cái kiếm thu kiếm. So với nàng trước khi thể nghiệm quá thẩm trường ly kiếm khí, không hề cảm giác áp bách. Từ Ngọc Tiên Phủ tới âm tu mô huyền, am hiểu dùng ảo thuật, nàng ảo thuật so với kia hoè si cùng sáu manh giao ảo thuật quả thực như là con nít chơi đồ hàng, Bạch Nhung thậm chí liền tâm kiếm cũng vô dụng dựa vào chính mình liền tránh thoát ảo cảnh. Nàng một đường thế như trẻ tre, thực mau vào đông trận trận chung kết. Bạch Nhung thở ra một hơi, rời đi thỉ thí đài khi thế nhưng thấy đối diện đi tới vài người. Phương hành vân chiều nàng cười nói, bạch đạo hiểu, đại bị biểu hiện thực hảo a. lúc sau vào nội môn có hay không hứng thú đảm đương ta người nha. Nàng đã tỏa định tiền tam ghế tiến vào nội môn là ván đã đóng thuyền sự tình. Phương hành vân sinh một trương hoa hoa mặt, cực có lực tương tác. Gần xem càng thêm cảm thấy nàng thật xinh đẹp, trên người lại có loại làm người thương tiếc khí chất. Bạch nhung ngốc ngốc lăng lăng, nói lắp nói, ngươi, ngươi là, đừng dọa nàng. Phía sau, một cái bạch thi kiếm tu nói. Hắn hơi hơi cong eo cùng nàng giải thích. Chúng ta là nội môn thiên bảng tiền mười đệ tử, lúc sau, đãi người kết thúc thi đấu vào nội môn, có thể từ chúng ta chung chọn lựa một cái chỉ đạo. Lý Đinh Trúc sinh đến cao gầy cao dài, hắn mi đôi sinh một viên nhàn nhạt tiểu trí, khí chất lãnh đạm thanh cùng, trên người rất có thiếu niên khí. Phương Hành Vân cười hì hì. Đúng đúng, có thể trước nhận thức một chút ta kêu Phương Hành Vân, trước mắt thiên bảng đứng hàng thứ 10. Vị này là tiết hoài kính tiết sư huynh thứ bảy, vị này chính là cố huyên cố sư tỷ trước mắt thứ năm. Phương Hành Vân cho nàng nhất nhất giới thiệu, vừa rồi nói với người lời nói vị kia kêu Lý Đinh Trúc là chúng ta chung đứng hàng trước nhất bài đệ tam Tiết hoài kính ăn mặc một thân áo tím, khí chất có điểm âm trầm. Cố huyên bộ dạng lãnh diễm, khí chàng thực hiên ngang. Nội môn mọi người đều có từng người tiểu đoàn đội, lúc sau xuống núi, trừ yêu tiếp nhiệm vụ, đại bộ phận đều là đoàn đội hành động. Sư muội có thể tùy ta." Phương Hành Vân nói, bảo đảm lúc sau cơm ngon rượu say, gần nhất đệ tử chất lượng quá kém ta này thật lâu không có tới tân nhân. Tiết Hoài kính chiều nàng cười một chút, âm trầm ngũ quan giãn ra chút. Gặp người thuật quyết thi đến không tồi, có thể tới ta này." Cố Huyên nói, "Sư muội nếu tuyển ta, ta gần nhất rảnh rỗi, có thể tự mình mang sư muội." Bốn người bên trong, chỉ có Lý Đinh trúc lời nói ít nhất, trừ bỏ ban đầu câu kia cùng nàng giải thích nói ngoại, liền lại không mở miệng. Thấy Bạch Nhung nhìn về phía hắn, hắn nhẹ giọng nói: "Ta chỉ biết một ít kiếm pháp, sư muội nếu muốn học ta có thể tận lực truyền thụ cho ngươi." Bạch Nhung trầm mặc một lát, chiều hắn cười: "Hào cảm ơn sư huynh." Thấy nàng như cũng có chút do so dự, thấy nàng bộ dáng này, Phương Hành Vân cười nói: "Không quan hệ, hiện tại không cần lập tức quyết định, có thể chờ ngày mai so xong lại nói." Bạch Nhung suy tư một chút sốt cuộc truyền ai theo lý thuyết nàng lựa chọn cố huyên sẽ tương đối hảo đều là nữ tử câu thông lên sẽ tương đối phương tiện người không bằng tuyển lý đinh trúc đi cùng người kia trước đạo lữ khí chất rất giống còn tụ lý phi thình lình truyền âm nói người không phải chính là thích này khoản lớn lên hảo lời nói thiếu lãnh đạm dùng kiếm nam nhân bạch nhung câm miệng tụ lý phi đắc ý thật sự nga nha nha người có phải hay không thẹn quá thành giận a ngươi bạch nhung bình tĩnh nói người kiếm tuệ không có Tụ Lý Phi, nó chưa nói xong, đã bị Bạch Nhung chặt đứt truyền âm. Tiền tam giáp đã đều xác định, sở vãn ly tỏa định một cái ghế, Bạch Nhung một cái. Mặt khác hai người ngày mai lại so một hồi tranh đoạt đệ tam danh. Dù sao, đến lúc đó sở sư mụi chắc chắn tiền cùng thẩm trường ly. Cố Huyên nói, năm nay, chúng ta rất có thể muốn không thu hoạch lạc. Nghe thấy cái này tên, Bạch Nhung trên mặt ý cười tiêu tán chút. Nói lên, sở sư mụi hôm nay cũng có tỷ thí à. Phương hành vân cười nói, không biết thẩm sư huynh tới sao, cố huyên nói, kia tất nhiên là tới, nhà. hôm nay là cái ấm áp ngày xuân, ánh nắng ấm áp. Bạch nhung theo bản năng theo cái kia phương hướng nhìn qua đi. Trên đài cao cao lớn thanh niên, bạch y tóc đen thanh lãi nhan tĩnh. Hắn trông quanh không ra một tảng lớn, mọi người đều theo bản năng cách hắn xa một ít nhìn về phía hắn ánh mắt khát khao kính sợ. Thẩm trường ly tuy rằng tuổi trẻ chính là thực lực sớm cùng bọn họ không phải cùng cái trình tự, hắn là thanh lam tông đại biểu thanh châu phụ thuyết kiếm tiên, nguyện ý tự mình lại đây xem loại này đại bỉ, là tham so đệ tử vinh hạnh. Hắn bên cạnh người ngồi một cái bạch y cô nương, xảo tiểu thiến hề. Nàng đang nói cái gì, hắn an tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần, như có như không nghe. Sở vãn ly thật cẩn thận hỏi, ca ca ta đã tiến vào trận chung kết lạc, ngày mai liền muốn chọn người chỉ đạo ta có thể tuyển ngươi sao? Nhiều năm như vậy thầm trường ly chưa bao giờ chỉ đạo qua ai. Sở vãn ly muốn này một tầng danh phận như thế nàng liền có thể thường xuyên danh chính ngôn thuận thượng gia nguyệt đài tìm hắn. thẩm trường ly không nói chuyện, không biết cảm giác được cái gì, nam nhân mờ cặp kia xinh đẹp mắt. Bạch nhung vừa vặn ngẩng mặt, thiếu nữ sứ bạch gò má, bị ánh mặt trời độ thượng một tầng ấm áp kim sắc bóng dáng, hai người tầm mắt chạm nhau. Hắn bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt giống đang xem một cái không liên quan người xa lạ. So với ở tất linh sơn khi thậm chí càng vì hờ hững. Hắn đối sở vãn ly nói. Có thể trên đài cao hai người ai thật sự gần toàn bạch y tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Bạch Nhung cắn môi thực bình tĩnh cũng không bao giờ xem hắn. Lý Đinh Trúc đang ở bên cạnh người. Bạch Nhung liền quay mặt đi hỏi hắn. Đinh Trúc sư huynh chờ ngày mai ta có thể tuyển ngươi chỉ đạo sao? Lý Đinh Trúc hiền nhiên thực ngoài ý muốn. Bất quá, hắn tính tình bình thản nội liễm, hỉ nộ không hiện ra sắc, hắn rũ lông mi nhìn nàng. Người xác định sao, đây là rất quan trọng lựa chọn. Hắn nhẹ giọng giải thích, đại bì sao ta lập tức sắp xuống núi, đi hướng thượng kinh trừ yêu, có một đoạn thời gian sẽ không ở tông nội, sợ trì hoãn sư mũi. Thượng kinh, Bạch Nhung có chút bừng tỉnh, với nàng mà nói cái này từ tự hồ đều đã trở thành xa lạ từ ngữ. Không quan hệ, nàng ngưỡng mặt nhìn hắn, chiều hắn lộ ra một cái cười. Đến lúc đó, ta cùng sư huynh cùng nhau, ta đúng là thượng kinh nhân sĩ thật lâu không có hồi quá ra. chương 35, hôm sau đó là Bạch Nhung cùng sở vãn ly tỷ thí. Bạch Nhung hiếm thấy mất đi miên, nàng ngồi ở trong sân, nhìn bầu trời ánh trăng, không biết nhớ tới cái gì. Có lẽ là bởi vì cùng Lý Đinh Trúc nói chuyện cho tới thượng kinh kích phát quá nhiều hồi ước. Nàng bừng tỉnh cảm thấy chính mình như là lâm vào một cái dài lâu cảnh trong mơ, nàng nhân sinh tiền mười nhiều năm ở thượng kinh thành bình tĩnh sinh hoạt hiện giờ hồi thưởng lên, đảo như là đã cách một tầng thật dày chướng vách. Trong mộng không biết thân là khách nàng hiện giờ thế nhưng cực kỳ mê mang, không biết rốt cuộc như thế nào là thật như thế nào là huyễn. Nàng nhớ tới từ nhỏ bồi nàng lớn lên đào diệp cùng hạnh hoa, nhớ tới nàng khuê trung tiểu tỷ muội không biết thích quân hiện giờ có hay không chọn đính hôn sự đại đại thân thể có hay không chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhớ tới uy ở trong nhà mèo ba tư nhi kia cuốn chưa lật xem xong du ký. Nhớ tới nàng từ nhỏ ăn đến đại trăm vị phường anh đào mật chiên hương vị. Có lẽ kỳ thật nàng hiện giờ đã là ở vào một hồi dài lâu ly kỳ cảnh trong mơ. Lại mở mắt ra, liền sẽ nhìn đến quen thuộc bích lưới cửa sổ, nghe đào diệp ở kêu nàng rời giường. Nàng rốt cuộc là vì cái gì, đi vào nơi này. Vì một cái hư ảo đã không tồn tại, nàng từng thâm ái nam nhân. Bạch Nhung chính ngơ ngác ngồi. Trong tầm tay tụ Lý Phi bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm. Tiểu Nhung hiện giờ Phương Tiện nói chuyện sao? Bạch Nhung vội nói, Phương Tiện, Sư Phụ, Sở Phi Quang có chút hư ảo thân ảnh Phương từ kiếm Trung ra tới. Ngày ấy, ngươi nhặt được kia phiến ngân lân còn ở sao? Bạch Nhung từ nhẫn chữ vật Trung lấy ra kia phiến ngân lân quán đặt ở lòng bàn tay. Ờ, Sư Phụ muốn xem sao? Đêm đó cùng Sở Phi Quang liêu song sau, nàng liền đem này ngân lân thu vào nhẫn chữ vật. Trăng non đêm, Ngân Lân nằm ở nàng non mềm lòng bàn tay, không còn nữa ngày xưa lạnh lẽo thế nhưng ở sáng quắc nóng lên. Nó bất mãn Bạch Nhung lâu như vậy không cho nó chạm vào, nguyên bản có điểm lãnh đạm có điểm ngạo mạn. Chính là mới vừa dán lên nàng bàn tay, liền hoàn toàn từ bỏ rụt rè, dính sát vào ở nàng lòng bàn tay, chạm vào nàng ra thịt tựa như thế nào chạm vào cũng không đủ. Bạch Nhung muốn đem nó bắt lấy, nó liền lại thuận lý thành chương dán lên nàng một cái tay khác. Dù sao trên người nàng nơi nào, đều là thuộc về hắn. Trăng non đêm, đúng là nhất khát cầu bạn nữ thời điểm. Hắn nhưng vẫn dùng hàn nước ao cùng lý trí mạnh mẽ áp chế bản năng, hiện giờ tâm lân rời đi bản thể, không có trực tiếp cường lực ước thúc, liền bắt đầu không kiêng nể gì, nghe theo bản tâm lên. Bạch Nhung, nàng nhớ tới hôm qua sở phi quang nói, cầm vẩy, liền phải gả cho cái kia công long, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Trách không được kia nam nhân lừa nàng cầm, hắn chính là xem không được nàng một chút hào. Sở phi quang vẫn luôn nhìn, biểu tình có chút phức tạp, hắn nói. Hôm qua ngươi đi vào giấc ngủ lúc sau, bên ta nhớ tới một ít chuyện cũ. Người nhưng có nghe nói một cái tên công điện trên trời. Bạch nhung ngây ngần cả người, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu. Đối nàng mà nói, đây là cái hoàn toàn xa lạ tên. Như thế, liền hào. Sở phi quang thanh âm trầm một lát. Bạch Nhung chưa bao giờ nghe nói tuyết minh hiện giờ cung điện trên trời đại khái suất vẫn chưa sống lại. Năm đó thần nữ đem hắn hủy tâm lột cốt thân thể chấn với bất chu sơn hạ, muốn sống lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu hắn thật sự sống tu chân giới cũng quả quyết không có khả năng như thế hòa bình. Sư phụ ngữ khí công thường lui tới hoàn toàn bất đồng, Bạch Nhung điều chỉnh một chút tư thế, sửa vì đang ngồi thần sắc cũng nghiêm túc lên. Sở phi quang rất ít dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Sở phi quang chậm rãi nói, cung điện trên trời chính là ngàn năm trước yêu vương. Ngàn năm trước nhân gian cùng yêu giới từng có quá một hồi đại quy mô chiến dịch. Sở phi quang tự mình tham dự quá rất nhiều hồi người cùng yêu chiến dịch. Chỉ có một lần tự mình tao ngộ hôm khắc khuyết. kia một lần chiến trường ở Đông Thần Châu thọ sở, thọ sở có cái kêu vô lạc nhai địa phương, này thượng sinh một khối linh thạch ở nhân gian bị gọi chuốt phù ngọc ở yêu giới được xưng là khi núi đá. Yêu tộc không biết vì sao cực kỳ coi trọng nơi đây. Chính là thọ sở là đông thần châu quan trọng cẳng đầu mối then chốt cực kỳ phồn hoa, có mấy chục vạn dân cư cư trú ở này cũng đoạn không có khả năng chắp tay nhường lại cấp yêu tộc. Vì thế, lấy vô lạc nhai vì giới tuyến, nhân loại cùng yêu tộc tại đây giao chiến vô số hồi. Sở Phi Quang từng làm Thanh Lam tông tu sĩ cùng đạo hữu cùng nhau đi trước mừng Thọ Sở Chi viện, kia một lần tới không ít tu sĩ cấp cao tối cao thậm chí có vài vị độ kiếp kỳ đại năng, yêu quân liên tiếp bại lui, tình thế nguyên bản một mảnh rất tốt. Nguyên bản, bọn họ đang muốn lấy về vô lạc nhai. Trên bầu trời, bắt lấy Hắc Kim sắc tinh kỳ điều yêu sắc nhọn minh đề một tiếng, sóng âm khuếch tán toàn bộ chiến trường. Cung điện trên trời đại nhân đến rồi nguyên bản liên tiếp bại lui yêu tộc tướng sĩ tại đây một khắc sĩ khí đột nhiên tăng vọt sôi nổi bắt đầu hoan hô bọn họ đều tin tưởng hắn hơn nữa cuồng nhiệt mà kính yêu bọn họ vương nguyên bản ánh nắng tươi sáng màn trời đã là bắt đầu biến sắc sở phi quang cũng không có nhìn thấy cung điện trên trời chân dung hắn cực nhỏ lấy chân dung hiện mặt chính là kia một lần hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ Mười dặm mặt trời rực rỡ thiên truyền vì bão tuyết lớp băng như quỷ mị ở dưới chân đột nhiên lan tràn, hết thảy đều giống bị đông lại, không trung mây đen áp đỉnh, mặt đất ngàn dặm đóng băng. Sở phi quang là tinh thuần hỏa linh căn, miễn cưỡng có thể ở kia khốc hàn trung tự bảo vệ mình. Đến nỗi những người khác sở phi quang đã từng trí giao hảo hữu, đó là ngã xuống ở vô lạc nhai kia một hồi. Tình thế cơ hồ là nháy mắt bị hoàn toàn nghịch truyền. Giữa hè thời tiết nhiệt độ không khí sậu dáng đến rét đậm kia một dịch sau khi kết thúc nguyên bản ấm áp như xuân thọ sở rơi xuống một trình năm tuyết. Cung điện trên trời đó là như vậy đáng sợ. Cực đoan ngạo mạn lại tàn nhẫn. Nghe nói chết vào cung điện trên trời tay người, trên người không thấy máu tươi, không thấy vết thương, không có thống khổ. Dung mạo thần sắc cùng tồn tại khi giống nhau như đúc chỉ là không có hô hấp. Thẳng đến muốn vì hắn liễm thi thân hữu dùng tay đụng vào thượng người chết gò má mới vừa xúc thượng, đối phương thân thể liền ở trước mắt hoàn toàn rách nát, hoàn toàn hóa thành điểm điểm băng trần, theo gió rồi biến mất, không hề lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cái kia thời đại, tên của hắn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện giờ, nhân gian không ít địa phương còn thờ phụng Cam Mộc thần nữ kim thân, đó là cảm nhớ ngàn năm trước nàng công đức cứu vớt thế nhân với nước lửa bên trong. Trong từ đường, thần nữ thanh lệ khuôn mặt thượng che chờ một tầng sa mỏng, thần sắc thương xót yêu thương. Không biết đang nhìn phương nào, nhìn về phía người nào. Cung điện trên trời là chúng yêu người tâm phúc phi yêu chi thân, lại là hoàn toàn xứng đáng yêu vương. Mà nghe nói cung điện trên trời bản thể, đó là một cái tre trời bạc quỳ long. Đây cũng là sở phi quang nhiều năm như vậy trong trí nhớ, nhìn thấy duy nhất một lần. Bạch Nhung nhặt được này phiến ngân lân, màu sắc tốt nhất hơn nữa là chân quý tâm lân, cho dù ở long loại dài dòng trong cuộc đời cũng chỉ có thể sinh ra hai đến tam cái. Long là trung trinh không du tộc loại, sẽ không dễ dàng cấp ra bản thân tâm lân. Giống nhau thành thục công long hai mảnh tâm lân, chỉ biết cấp với chính mình bạn lữ hòa thượng nhỏ yếu ấu tử, dùng để bảo hộ bọn họ công long có thể thông qua tâm lân cho bọn hắn thay thừa nhận tổn thương chí mạng. Sở phi quang bổn không biết này ngân lân cùng cung điện trên trời hay không sẽ có cái gì sâu xa. Chính là thấy nó mới vừa rồi ở Bạch Nhung trước mặt biểu hiện như thế cơ bản có thể bài trừ cùng cung điện trên trời có cái gì trực tiếp liên hệ. Ngân lòng sẽ không chỉ có một cái, có lẽ là cung điện trên trời tộc ruệ vải cơ duyên xào hợp bị bạch nhung được. Hắn thay đổi ý tưởng, thấp giọng nói. Này lân, người trước đừng ném, tạm thời mang ở trên người, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Về sau, nói không chừng sẽ có cái gì tạo hóa. Cho dù không có linh lực dựa vào, bà Quỳ Long tâm lân cũng như cụ cũ cực chân quý, không gì chặn được đau thương bất nhập, không chịu bất luận cái gì thuật pháp ảnh hưởng, còn có các loại che giấu thần kỳ hiệu dụng, thậm chí có thể làm đan dược giả tạo vũ khí không phải trường hợp cá biệt. Bạch Nhung trần chờ một chút vẫn là lựa chọn nghe sư phụ nói. Nàng nhớ tới ngàn năm trước kia chàng chiến tranh tâm tình thật lâu không thể bình ổn, nhẹ nhàng hỏi sở phi quang. Sư phụ vì cái gì nhất định phải có phân tranh đâu, đại gia không thể hòa bình ở chung sao. Vô luận là người với người, vẫn là người cùng yêu thậm chí yêu cùng yêu. Sở phi quang nói, yêu cùng người là bất đồng. Tiểu nhung, ngươi hẳn là tự mình gặp qua yêu đáng sợ. Bạch nhung cắn môi, hơi hơi phát run. Nàng mềm mại ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trong tay vầy, nó lời biếng, hiền nhiên thực hưởng thụ lại ở nàng lòng bàn tay không nhẹ không nặng mà ma vài cái. Nàng nhớ tới chính mình từ Thượng Kinh tới Thanh Châu trên đường, gặp được quá kia chỉ con nhện tinh, nàng thiếu chút nữa bị hủy đi ăn nhập bụng hơn nữa nàng trước kia gặp được hoè si cùng sáu manh dao, đều có cộng đồng đặc điểm, đó là máu lạnh tàn nhẫn. Nàng bị Thanh Lam Tông đệ tử từ con nhện tinh trên tay cứu theo sau mới theo bọn họ cùng nhau tới Thanh Châu, vào Thanh Lam Tông môn hạ. Sở Phi Quang nói, bản chất người cùng yêu đó là bất đồng sinh vật có bất đồng cách sống, bổn liền không nên cho nhau quấy giày chỉ là bởi vì không gian vạn vẹo trùng điệp hai bên bắt đầu cho nhau quấy nhiễu huyền thiên kết giới đem nhân giới cùng yêu giới trùng điệp không gian hoàn toàn tách ra bảo vệ một ngàn năm hòa bình chỉ là hiện giờ hắn dự cảm đến hòa bình nhật từ có lẽ cũng liên tục không được lâu lắm sở phi quang nói tiểu nhung ngươi đã lựa chọn cầm lấy kiếm liền yêu cầu lòng mang từ bi vì thương sinh mà ra kiếm có năng lực người liền ứng chủ động nhiều gánh vác một ít trách nhiệm sở phi quang nói Chỉ có như thế thế giới này mới có thể càng ngày càng tốt Khi đó chân trời suốt đêm treo hai đợt huyết nguyệt Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ Mỗi ngày lên sau cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương Nhiều năm như vậy ta đi qua rất nhiều địa phương Đi qua Đông Thần, Giang Nam, Tái Ngoại, Bác Hoàn dùng chính mình trong tay kiếm bảo hộ quá rất nhiều người Sở Phi Quang nói tiểu nhung ta nguyện ý lựa chọn ngươi là bởi vì ta nhận thấy được ngươi có một viên không có ác ý cực kỳ thiện lương mềm mại thuần túy tâm cho nên ta nguyện ý đem ta sẽ dốc túi tương thụ hy vọng ngươi về sau có thể trở thành một cái càng ngày càng tốt càng ngày càng cường đại không thẹn với thiên địa người ánh trăng vừa lúc nàng nhẹ nhàng nhéo trong tay vải trịnh trọng nói sư phụ ta nhớ kỹ bạch nhung về sau định sẽ không cô phụ sư phụ dạy dỗ sẽ không cô phụ trong tay kiếm Hôm sau, Tông Môn Đại bị trận chung kết quan chiến nhân số sáng tạo tân cao. Một ngày này, là sở vãn ly cùng Bạch Nhung tỷ thí. Sở vãn ly thanh danh bên ngoài, vãn ly tiên tử cơ hồ sở hữu tu sĩ nhiều ít đều biết. Nàng đối thủ Bạch Nhung, trước đây cơ bản không người nhận thức. Bạch Nhung lặng lặng mà ở trà lao tụ lý phi, làm cuối cùng tâm thái điều chỉnh, không có để ý bốn phía thiếu nữ ăn mặc một thân phi y nhỏ nhắn mềm mại thanh lệ bộ dáng thế nhưng hoàn toàn không thua sở vãn ly nữ nhi có tỷ thí sở phục viễn hôm nay cũng tự mình tới rồi chàng đến nỗi một người khác phương hành vân chiều hắn bĩu môi thấp giọng nói ta liền nói này yêu nghiệt sẽ đến tới xem hắn thân thân muội muội tỷ thí tiết hoài kính thoáng nhìn kia một bộ bài thi khuôn mặt lộ một chút âm trầm cười ngươi cẩn thận làm hắn nghe được Kỳ thật bọn họ mấy cái sư huynh muội đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất quá sở vãn ly trước nay đều chỉ đối thẩm trường ly thân cận nhất từ nhỏ không oán không hối hận dán hắn mặt lạnh. Nghe được cũng không xử. Phương Hành Vân nói, hắn như vậy lãnh khốc vô tình căn bản không có tâm, sẽ để ý loại đồ vật này. Hắn cảm thấy thẩm trường ly là có thể lạnh mặt cùng nữ nhân ngủ khi cảm xúc đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa nam nhân. Thẩm trường ly xác thật không hề động dung. Hắn nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nùng trường lông mi chậm rãi nâng lên, mở bừng mắt. Dọa phương hành vân nhảy dựng sợ hãi câm miệng. Thẩm trường ly căn bản không thấy bọn họ. Trên khán đài, không biết khi nào nhiều một cái ăn mặc áo lam lão nhân, hạc phát đồng nhan. Phương hành vân mấy người thậm chí cũng không biết hắn là khi nào xuất hiện ở chỗ này. Lão sư, thẩm trường ly nhàn nhạt nói cùng hắn hành lễ. Lý Thư Trân đánh giá hắn. Tiểu Ngọc đã lâu không thấy. Hứa có 10 năm. Ngươi thật sự là biến hóa rất nhiều. Hắn nhìn trước mắt cao gầy tuấn tú thanh niên, lại cười nói. tu vi thế nhưng cũng như thế chi cao ta hiện giờ đều đã hoàn toàn nhìn không thấu ngươi. Hiện giờ, đã là thanh lam tông đỉnh điểm, không hề có lãng phí năm đó kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Trên danh nghĩa thẩm trường ly là viết ở sở phục viễn danh nghĩa đệ tử. Thậm chí liền trường ly cái này đạo hào, cũng là sở phục viễn lấy, chính là sở phục viễn chưa bao giờ từng đã dạy hắn cái gì. Thẩm Trường Ly chân chính không rõ lão sư là Lý Từ Chân. Cũng là Lý Từ Chân, cái thứ nhất phát hiện hắn kinh người tu hành cùng kiếm thuật thiên phú. Nội môn trưởng lão Tôn Ngô Nguyên bản đang ở cùng Sở Phục Viễn nói chuyện, vừa truyền mặt thấy được Lý Từ Chân, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Nha, hôm nay đây là cái gì phong, thế nhưng đem ngài đều thổi tới?" Lý Thư Trân xem như thanh lam tông thái thượng trưởng lão, 10 năm trước liền dỡ xuống hết thầy sự vụ, bắt đầu bế quan quá khởi nhàn vân dã hạc sinh sống, ai đều tìm không thấy hắn. Ra tới thấu thấu này hiếm thấy náo nhiệt, Lý Thư Trân cười nói, lại hỏi sở phục viễn, sở trưởng môn kia đó là ngươi khuê nữ, cũng lớn lên nhanh như vậy, đều trổ mã thành tiểu thư khuê các. Thẩm trường ly liễm mắt tầm mắt nhàn nhạt hạ xuống sở vãn ly trên người. Nói tới nữ nhi, sở phục viễn mơ hồ lộ ra tự hào cười, ngoài miệng lại nói. Cái gì tiểu thư khuê các nàng ham chơi thật sự, không tuân thủ quy củ chưa bao giờ dụng công, hôm nay sợ là muốn bêu xấu. Lý Tư Trân cười nói. Kia ta nhưng thật ra càng có hứng thú muốn nhìn trận này. Hắn tầm mắt nhìn về phía sở vãn ly đối diện thiếu nữ tươi cười càng thêm rất có thú vị. Này tiểu cô nương ta cũng từng gặp qua. Là ngày ấy cách kia ở tàng thư các đọc điển tịch tìm kiếm mạ vàng hợp hoan phương thuốc tiểu cô nương. Rất có lễ phép làm cho người ta thích. Tiểu Ngọc ta nhớ rõ ngươi còn chưa cưới vợ đi. Lý Từ Chân nhìn về phía một bên trường thân Ngọc lập thanh niên. Ta xem này tiểu cô nương liền thực không tồi cùng ngươi thực xứng đôi có hay không hứng thú nhiều hơn hiểu biết. Thẩm trường ly lãnh đạm nói. Lão sư nói đùa, hắn xem cũng không từng xem bạch nhung liếc mắt một cái. Sở phục viễn cười nói. Trường ly trước mắt chuyên tâm tu hành, đang định phá ích, tạm thời không có cưới đạo lữ tính toán. Huống hồ trường ly cùng vãn vãn thanh mai chúc mã ta kia bất hảo nữ nhi, độc liền nghe hắn một người nói. Trường ly vẫn là muộn chút cưới vợ thay ta nhiều quản mấy ngày vãn vãn đi. Mọi người đều cười, tôn ngô vui đùa nói. Không bằng trực tiếp kết thân đi, trường ly cưới vãn vãn, liền có thể quản cả đời. Thẩm trường ly khuôn mặt thanh lãnh chưa chí một từ. Trong sân Sở Vãn Ly vừa vặn nhìn về phía bên này, hai người tầm mắt đối thượng, nàng chiều hắn ngọt ngào cười, thẩm trường ly đốn một cái chớp mắt thế nhưng cũng không có như thường lui tới như vậy dịch khai tầm mắt. "Ta thế ngươi bạc một quẻ." Lý Từ Chân đột nhiên đối đệ tử nói, "Ngươi nhân duyên liền ở năm nay, nàng chi kiếp nạn lại cũng ở năm nay. Đổi trắng thay đen giấu thiên hải, chung quy vô pháp hai đầy đủ hết a." Hắn thở dài, nhìn về phía đệ tử thanh lãnh khuôn mặt Cái gì đều không muốn buông tay, nhất định phải cưỡng cầu, cuối cùng lại trái lại sẽ cái gì đều không có, không bằng đơn giản buông tay, chỉ chọn thứ nhất. Có lẽ còn có thể ngắn ngủi có được một đoạn tốt đẹp thời gian. Thẩm Trường Ly không hề có động dung, lão sư đang nói cái gì, đệ tử khó hiểu này ý. Hắn tâm tư từ nhỏ liền thâm, hiện giờ cùng hắn nói khó hiểu này ý. Lý Từ Trần biết hắn từ nhỏ liền như thế, không tin thiên, không tin số mệnh, không tin người khác, chỉ tin chính mình. Hắn nhìn như thanh lãnh đạm mạc thực tế tính tình lại cố chấp quyết tuyệt kịch liệt một khi làm quyết định liền tuyệt không sẽ quay đầu lại. Sở vãn ly ăn mặc một thân bạch thì ống tay áo dùng tay áo mang chát khởi tóc đen cao cao thúc thành đuôi ngựa thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu giật. Sở phục viễn vừa lòng mà nhìn giữa sân nữ nhi. Sở vãn ly thiên phú thực hào, chỉ là tu luyện không khắc khổ, đặc biệt không thích khô khan luyện khí, bởi vậy tu vi cảnh giới vẫn luôn đề không đi lên, nhưng phế đi sở phục viễn một phen khổ tâm Thanh lam tông trong địa lao quan đè ép không ít yêu vật ma vật đều là thanh lam tông đệ tử bắt được yêu vật toàn thân là bảo yêu đan hiệu dụng rất nhiều sở phục viễn cấp sở vãn ly chế tác trúc cơ đan đó là lấy kia sáu manh giao yêu huyết làm sáu manh giao không hổ là tam yêu đem chi nhất linh lực tinh thuần yêu huyết làm ra đan dược hiệu quả cực hảo sở vãn ly sử kiếm là một phen tên là lưu vân màu thủy Lam Tế kiếm thân kiếm lưu truyền thủy sắc trưởng lão tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Bạch Nhung hít sâu một hơi, tụ lý phi như cũ giấu trong tay áo nội. Sở vãn ly đã là xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, Bạch Nhung đồng từ phóng đại, miễn cưỡng tránh thoát này nhất kiếm. Sở vãn ly mũi kiếm xoa Bạch Nhung gương mặt xẹt qua. Một kích không thành, nàng nhưng thật ra cũng không lộ ra nhiều ít thất bại thần sắc trên mặt còn hàm chứa một chút không nhanh không chậm cười. Bạch Nhung thở dài một cái, điều chỉnh một chút nện bước. Có lẽ là bởi vì này một đường thắng được quá mức nhẹ nhàng, nàng xem nhẹ sở vãn ly. Bạch Nhung cảm giác được áp lực cùng với những người khác tỷ thí khi hoàn toàn bất đồng áp lực. Sở vãn ly cũng không phải chỉ có hư danh, tương phản thực lực của nàng phi thường cường, hoàn toàn nói được thượng là lần này đại bỉ dự thi đệ tử trung hoàn toàn xứng đáng tiền tam giáp. Sở vãn ly là trời sinh một vàng dòng linh căn cực có công kích tính thích hợp thu kiếm linh căn. Nàng linh lực có thể cho hết thầy kim loại vũ khí gia tăng ruệ độ kiếm sắc nhọn trình độ cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng. Nàng khuôn mặt vẫn luôn mang cười tư thái thanh nhã, so với cùng Bạch Nhung thắng bại tựa càng muốn phải cho đại gia biểu hiện ra nàng thành thảo. Vãn ly tiên từ cái này danh hiệu là đệ tử xưng nàng tư dung mỹ lệ cũng là vì sở vãn ly cùng người tỷ thí khi duyên dáng tư thái. Sở vãn ly thiên phú thực hào, phản ứng tốc độ thực mau tựa hồ có thể nhẹ nhàng phán đoán ra Bạch Nhung xuất kiếm lộ tuyến. Sở vãn ly từ sinh ra bắt đầu, liền hưởng thụ thanh lam tông đứng đầu tu luyện tài nguyên. Nàng học tập công pháp dùng kiếm phổ ăn đan dược đều hoàn toàn không phải thay đổi giữa chừng, không hề dựa vào Bạch Nhung có thể so. Bạch Nhung biểu hiện kỳ thật cũng kinh tới rồi sở vãn ly. Nàng không nghĩ tới, Bạch Nhung thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy. Từ một cái cái gì đều sẽ không tay mơ trưởng thành tới rồi có thể cùng nàng ganh đua cao thấp nông nổi. Sở vãn ly ý cười biến mất không ít. Chuyện này không có khả năng chỉ dựa vào nỗ lực có thể được tới tất nhiên cũng có cơ duyên. Bạch Nhung cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý. Cũng là lúc này, nàng chú ý tới, sở vãn ly kiếm lộ tựa hồ có vài phần quen thuộc. Sở vãn ly đã đi ngang qua nhau thấp giọng nói. Ngươi là ở nơi nào, học trộm đến nhà ta kiếm pháp. Nàng ánh mắt tràn đầy tràn đầy chán ghét. Chẳng những cùng nàng đoạt nam nhân thậm chí học trộm nhà nàng truyền kiếm pháp. Bạch Nhung ngây ngần cả người. Nương cái này khoảng không, sở vãn ly đã xuất kiếm, lưỡng đạo phân ảnh kiếm từ Bạch Nhung tả hữu giáp công mà đến, sở vãn ly hoàn toàn không có lưu tình kiếm một chỗ lạc điểm ở nàng cầm kiếm trên cổ tay, một khác chỗ lạc điểm ở nàng phát lực càng chân thượng vị trí cực kỳ xảo quyệt. Bạch Nhung thở phì phò, nàng đem linh lực biến thành mộc thuẫn trước tiên bao trùm ở trên người mình, ngăn cản sở vãn ly hơn phân nửa kiếm khí. Không có hoàn toàn ngăn lại trên người nàng truyền đến điểm điểm đau đớn, làn ra cách xiêm y bị cắt vỡ, hẳn là xuất huyết. Sở phi quang đề qua, hắn kiếm pháp là tự nghĩ ra, vì sao sở vãn ly cũng sẽ. Bất quá vừa rồi đối chiêu xuống dưới, Bạch Nhung phát hiện hai người kiếm pháp đều không phải là hoàn toàn giống nhau, chỉ là ý nghĩ tương tự. Bất quá nàng hiện giờ không có thời gian cẩn thận tự hỏi chuyện này. Bạch Nhung hít sâu một hơi, chấn định xuống dưới nàng kiếm pháp so sở vãn ly càng thêm toàn diện mà tỉ mỉ xác thực hơn nữa nàng có thể nhìn ra tới sở vãn ly kiếm pháp rất nhiều chi tiết đều xử lý không đúng chỗ hiển nhiên luyện độ không đủ thuần dự thiên phú bạch nhung nói cho chính mình bình tĩnh lại còn có cơ hội trong sân cục diện dần dần nghịch chuyển sở phục viễn thần sắc cực kỳ khó coi lý thử chân ngậm cười nhìn một bên thẩm trường ly liếc mắt một cái hắn thần sắc lãnh đạm nhìn không ra bất luận cái gì thiên hướng Sở vãn ly thể lực cùng sức chịu đựng cũng không bằng nàng Nàng bình tĩnh mà dùng thân pháp cùng nàng chua toàn Sở vãn ly cắn răng Người thân pháp là ai dạy ngươi Bạch Nhung bình tĩnh nói Không ai giáo Xem nhiều liền sẽ Thẩm trường ly đã sớm không công khai lộ diện cùng người so kiếm Nàng có thể đi nơi nào xem nhiều ca ca thân pháp Sở vãn ly nguyên bản liền thể lực kề bên tiêu hao quá mức trước mắt tâm tình đại hư Suốt kiếm càng là càng thêm không có kết cấu Bạch nhung cực kỳ bình tĩnh như cũ so với chính mình. Đối chiêu xuống dưới sau, nàng bắt một cái lỗ hồng, mũi kiếm hướng tới sở vãn ly yết hầu mà đi. Đã nhiều ngày, nàng cùng người tỷ thí đều là như thế cắt vỡ yết hầu, điểm đến thì dừng. Không ngờ sở vãn ly thế nhưng lập tức sườn mặt chiều tụ lý phi đụng phải đi lên. Trung quanh tiếng gió tựa hồ đều đình chỉ, nhất thời toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên tĩnh. Trọng tài trưởng lão cuốn quýt nói: Ngưng hẳn, tỷ thí ngưng hẳn, bạch nhung thắng. Sở vãn ly nửa bên mặt thượng đều là huyết nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi Bạch Nhung còn ở kịch liệt thở hồn hền Nàng không biết vì cái gì nàng mới vừa rồi kiên nhất kiếm Sẽ hoa đến sở vãn ly trên mặt đi chung quanh đã vờn quanh thượng rất nhiều người Đều là vây quanh sở vãn ly, hỏi han ân cần Bạch Nhung thu hồi tụ lý phi, nhấp môi, lẻ loi một người đứng Trung quanh thanh lam tông đệ thử xem Bạch Nhung thần sắc đều quái quái Nàng nếu cùng mọi người giải thích nói là sở vãn ly là tự mình cố ý mặt tiếp nàng kiếm ai sẽ tin tưởng. Sở vãn ly yêu nhất Mỹ, đối dung mạo cực kỳ coi trọng sao có thể làm ra loại chuyện này. Sở vãn ly hiển nhiên không thèm để ý người chung quanh chỉ nâng mặt ủy khuất mà nhìn về phía nơi xa một người. Ca ca, thẩm trường ly thần sắc như cũ bình đạm thấy nàng như vậy bộ dáng, biểu tình cũng không có gì giao động. Đỡ sở vãn ly chính là hạ kim ngọc nàng môi lưỡi lưu loát nhìn về phía đối diện Bạch Nhung. Bạch đạo Hữu đều là nữ tử, ngươi xuống tay thế nhưng như thế ngoan độc, hay không đã vượt qua tỷ thí giới hạn? Đúng vậy, đúng vậy, này huyết còn ở lưu, còn có thể hay không cầm máu a? Nhìn hảo nghiêm trọng, đổ máu không ngừng không kết vảy, đối diện trên thân kiếm có phải hay không mang theo độc? Đây có phải đã vi phạm quy định? Không biết trưởng lão có hay không cách nói a? Bạch đạo Hữu thật có thể lấy này đệ nhất. Kaka. Sở Vãn Ly chính mình nhưng thật ra chưa nói cái gì, ủy khuất mà ngẩng mặt, bài trừ một chút lệ quang, lệ mục oánh oánh mà nhìn trước mắt nam nhân. Thẩm Trường Ly màu hổ phách mắt thấy nàng liếc mắt một cái, đã cúi người ống tay áo của hắn thượng thanh lãnh đạm nhuận cây trầm hương vị ập vào trước mặt. Thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc ra bạch như lãnh ngọc, môi là hơi hơi hồng nhạt, bình tĩnh mà nhìn nàng khuôn mặt thượng miệng vết thương. Nhiều năm như vậy, sở vãn ly vẫn là lần đầu tiên có thể cùng hắn như vậy tiếp cận, ngăn không được mặt đỏ tim đập. Hắn ngón tay thon dài thượng chứa nổi lên một chút băng hàn linh lực, ở đạo linh lực kia bao phủ dưới, sở vãn ly gò má thượng miệng vết thương cơ hồ là nháy mắt dừng lại huyết ngay sau đó liền đã kết vẩy. Sở vãn ly cực thường thuận thế đầu nhập hắn trong lòng ngực chính là, nàng không lo lắng nhiều cảm thụ cái gì thầm trường ly đã đứng dậy. Nam nhân thân thể thực bình tĩnh, hô hấp cũng không có một chút biến hóa chỉ là thần sắc chậm rãi trầm đi xuống, không biết nghĩ tới cái gì. mới vừa nói lời nói người đã đều yên lặng im miệng. có đệ tử cầm nhiệt khăn lông, luống cuống tay chân cấp sở vãn ly lau khô khuôn mặt lộ ra một đạo thon dài miệng vết thương, nhìn cũng không có nhiều nghiêm trọng. về sau có thể hay không lưu sẹo, sở vãn ly lại dầu miệng sờ sờ chính mình mặt, lưu sẹo liền không xinh đẹp liền không ai thích cả không ra. Trung quanh người thấy nàng không có việc gì cũng đều yên lòng, hạ kim ngọc vội nói. Sao có thể nơi nào không xinh đẹp, loại trình độ này vết sẹo, dùng kim sang dược tất nhiên sẽ không lưu sẹo. Sở vãn ly lại ngưỡng mặt cô đơn nhìn về phía thẩm trường ly một người. ca ca kia ta đến lúc đó làm sao bây giờ nha? thẩm trường ly nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Không có ảnh hưởng, sở vãn ly cái này cao hứng, đôi mắt lượng lượng phiên dịch nói. ca ca mới vừa rồi là nói. Không có ảnh hưởng ý tứ là ta còn là thật xinh đẹp phải không? Nàng rất thường bổ sung một câu, giả thiết hảo không được hắn hay không có thể cưới nàng, rốt cuộc vẫn là ngượng ngùng nói ra. Thanh niên không nói chuyện, lại cũng không có phản bác. Bạch Nhung chạm thật sự thẳng, một lời chưa phát thanh chiến mắt đào hoa nhìn bọn họ hai người, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, làm như muốn đem này đó cảnh tượng đều thật sâu ánh vào trong óc. Trên người nàng, bị sở vãn lê kiếm khí thương đến địa phương còn ở ẩn ẩn làm đau. Chỉ là, đều là cách quần áo chảy ra huyết, không người để ý nàng, cũng sẽ không có người nhìn đến nàng phi trên áo điểm điểm biến thâm địa phương. Nàng lưng đĩnh đến thực thẳng, thần sắc bình tĩnh, giống một thanh trầm tĩnh kiếm, đứng thẳng tại chỗ. Trước kia, rất nhiều năm, nàng sớm thói quen, có người đem nàng đương bảo bối, đặt ở đầu quả tim thượng che chở trên người nàng phá một chút ra, người nọ đều sẽ đau lòng, sẽ đem nàng ôm vào trong ngực hống thật lâu. Nàng ái khóc trước nay lại đều là cố tình khóc cấp người nọ xem. Thẩm trường ly mới vừa rồi nhìn thoáng qua Bạch Nhung, sở vãn ly chú ý tới hắn tầm mắt trong lòng đột nhiên trầm xuống, lại rất mau lại hoài nổi lên một chút chờ mong. Thẩm trường ly ái kiếm, không mừng ở kiếm so trung tâm thuật bất chính người nàng biết điểm này, có điểm chờ mong mà bụng mặt nhìn về phía thẩm trường ly. Hy vọng hắn có thể thế nàng xuất đầu, hoặc là ít nhất biểu hiện ra chán ghét Bạch Nhung. Bạch Nhung cắn môi, liếc mắt một cái cũng chưa xem bọn họ. Thẩm trường ly thần sắc như cũ bình tĩnh lãnh đạm cái gì đều nhìn không ra. Ngay sau đó thế nhưng lập tức xoay người rời đi. Sở vãn ly có chút thất vọng. Bạch Nhung cũng đã thu kiếm, bước nhanh rời đi thi đấu đài, mặc kệ này sau lưng đầy đất hỗn loạn. Đại bỉ rốt cuộc vẫn là trong lúc hỗn loạn hạ màn. Bạch Nhung vẫn là khôi thủ, sở vãn ly khuôn mặt bị thương sự tình không biết bị ai đè ép đi xuống, vẫn chưa khuếch tán khai, cũng không ai nhắc lại nhàn thoải. Sau một hồi quyết ra đệ tam danh là từ Ngọc Tiên Phủ một người nam đệ tử Phùng Vân Hạc. Phùng Vân Hạc hiện giờ khẩn trương lại chờ mong mà đứng ở Bạch Nhung bên người. Ra như đường môn mở ra, một vị tiểu đồng chiều bọn họ cười. Có thể vào được, tiểu đồng đưa bọn họ hai người dẫn vào thanh lạc phong thượng ra như đường. Nội đường, đã sớm có mấy người đang đợi chờ. Sở vãn ly cũng sớm tới rồi, nàng đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, một lần nữa sửa mặt trải đầu qua, gò má thượng quấn lấy băng gạc thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh. Bạch Nhung, hoan nghênh gia nhập nội môn, 7 ngày sau, ngươi làm lần này đại bỉ đệ nhất danh, có thể tiến vào tàng bảo các tùy ý chọn lựa một kiện thích Linh bảo. Linh nham trưởng lão nói, hơn nữa các ngươi có thể tại đây vài vị sư huynh sư thì chung chọn lựa một vị làm chỉ đạo. Phương hành vân mấy người đều ở. Thẩm trường ly thế nhưng cũng ở. Bạch Nhung nhìn đến kia đạo thon dài thân ảnh khi tự động sai khai tầm mắt. Thẩm trường ly rất nhiều năm không tiếp thu tham gia quá khiêu chiến chỉ là bởi vì tuổi tác quan hệ thiên bảng mỗi năm như cũ sẽ tự động đem hắn tính nhập. Bởi vậy cùng thế hệ những người khác đều chỉ có thể đoạt này để nhị danh vị trí. Vãn ly, người trước chọn, Linh Nham nói, không hề ngoài ý muốn, sở vãn ly không chút do dự nói. Ta tuyển ca ca. Thẩm Trường Ly không ra tiếng, nhưng thật ra cũng chưa nói không tốt. Phùng Vân Hạc là âm tu am hiểu pháp quyết nguyên bản hắn là tính toán tùy tiết hoài kính học tập. Chính là, hắn nhìn đến hôm nay Thẩm Trường Ly thế nhưng ở. Ánh mắt đều rời không ra. Thẩm Trường Ly là tu chân giới trẻ tuổi truyền thuyết nhân vật chẳng những tu vi kiếm thuật tuyệt đỉnh, hơn nữa tư dung tuấn Mỹ thanh tuyệt có phụ tuyết kiếm tiên chi sưng. Tử Ngọc Tiên Phủ từ trên xuống dưới đều duy ái mỹ nhân, hiện giờ vừa thấy, xác thật xanh bất hư truyền Hắn thậm chí vẫn là khí chất lớn hơn diện mạo nam nhân Phùng vân hạc tự không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy Hắn vội hỏi Linh nhang Xin hỏi Linh trường lão ta cũng có thể lựa chọn thẩm sư huynh chỉ đạo sao Đều biết thẩm trường ly tính cách lãnh đạm cũng không chỉ đạo người Hắn kỳ thật cũng không ôm nhiều ít hy vọng Tuyển là có thể tuyển chính là này Linh nhang nhìn về phía một bên thẩm trường ly Trường ly Thẩm trường ly không dương mắt nam nhân mảnh dài ngón tay chống cầm, không biết suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói. Có thể, phùng vân hà quả thực khó có thể tin, đảo mắt đó là mừng rỡ như điên, chiều hắn thật dài chắp tay thi lễ. Kia về sau liền muốn nhiều quấy giày thẩm sư huynh, sở vãn ly trên mặt tươi cười hoãn hoãn, cao hứng đều bị áp xuống đi vài phần. Ca ca tuy rằng thu nàng vì đồ để, nhưng là cũng không chỉ có nàng một người còn có cái da mặt dày kéo chân sau. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên vẫn luôn chưa ra tiếng Bạch Nhung. Nếu nàng không biết xấu hổ kiên trì cũng muốn tuyển thẩm trường ly kia nhưng làm sao bây giờ. Bạch Nhung rũ mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất thẳng đến nàng dương mắt nhìn về phía thẩm trường ly phương hướng khi. Linh nham vội nói, trường ly không bằng đem bạch cô nương cũng thu. Hôm nay khó được thấy hắn có như vậy hứng thú có thể có cơ hội bị thẩm trường ly chỉ đạo cùng bị những người khác chỉ đạo không phải một cái cấp bậc cơ duyên. Hắn thấy này bài cô nương thực sự cũng là cái đáng làm chi tài. Hai người tầm mắt giao hội, nam nhân một thân bài chi tựa như cao ngồi điện thờ thần tượng, hắn xinh đẹp, lưu ly giống nhau thiền sắc đồng tử mới vừa rồi coi chừng nàng, tựa hàm một chút đạm bạc cười. Ta cũng không cùng người xài chung cái gì, không thu như thế đệ tử, ai đều có thể thượng hắn ra nguyệt đài, hắn đều không sao cả, duy độc bạch nhung, không thể. Sở vãn ly đôi mắt một chút sáng. Ở đây những người khác lại đột nhiên đều an tĩnh, bọn họ nghe không hiểu thầm trường ly lời này là có ý tứ gì, hay là Bạch Nhung trước kia nơi nào đắc tội quá hắn. Bạch Nhung biết hắn vì sao như thế, bất quá vì cấp sở vãn ly hết giận thôi, thẩm hoàn ngọc tính tình thực bênh vực người mình, trước khi ai dám thương nàng, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua người nọ. Bạch Nhung thần sắc bình tĩnh, thậm chí không có một tia gợn sóng, nàng chiều hiền nhiên đứng ngồi không yên linh nham cười nhạt. Linh trưởng lão phí tâm, đinh trúc sư huynh. Nàng đã là đi đến Lý Đinh Trúc bên người, ngưỡng mặt đối hắn cười. Ngày ấy nói tốt ta tùy ngươi, nàng căn bản liền chưa tính toán tuyển thẩm trường ly, ở đây tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý muốn. Trừ bỏ thẩm trường ly, hắn thần sắc chút nào chưa động không ngoài ý muốn cũng không thèm để ý, thậm chí không lại dương mắt nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lý Đinh Trúc trần chờ một cái chớp mắt ở nàng bên tai thấp giọng nói ta kiếm thuật cùng sư huynh so sánh với thật sự là tựa như ánh sáng đom đóm chi so hạo nguyệt khủng trì hoãn sư muội sư muội có phải hay không cùng thẩm sư huynh có cái gì hiểu lầm muốn hay không lại cùng hắn hào hào nói nói lý đinh trúc thực tôn kính thẩm trường ly hai người tuổi tác kém không lớn nhưng là lý đinh trúc nhập môn vãn hắn tiến vào nội môn khi thẩm trường ly đã có chút danh tiếng. Hắn là nghe Thẩm Trường Ly truyền thuyết, học tập hắn kiếm pháp làm người trưởng thành lên, nghe hắn trở thành thiên bảng đệ nhất, nghe hắn ở kiếm so đoạt giải nhất, trảm yêu trừ ma, đăng đỉnh cửu châu trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sớm mấy năm, Thanh Lam tông đệ tử xuống núi, nhiều ít đều đã chịu quá Thẩm Trường Ly thanh danh phù hộ. Bạch Nhung lắc đầu, ngữ khí nhẹ lại kiên quyết, sẽ không trì hoãn, đã nói tốt sự tình, một bên Linh Nham mặt mày giãn ra, lập tức nói: "Có thể, như vậy, liền liền như vậy định ra tới." Hắn đối bạch nhung cùng Phùng Vân Hạc nói, các người hai người thu thập hào, liền tùy thời có thể dọn nhập thanh Lạc Phong, đối đãi các ngươi tuyển định chỗ ở, liền truyền âm với ta. Đến lúc đó, nội môn đệ tử trang phục phối sức lệnh bài đều sẽ có người đưa lên chỗ ở. Vì thế việc này liền như vậy là thỏa. Thẩm trường ly đứng dậy, sở vãn ly cùng Phùng Vân Hạc theo hắn. Hắn cùng Bạch Nhung đi ngang qua nhau khi thậm chí cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn lãnh đạm ngạo mạn rụt rè, cơ hồ là sinh ra đã có sẵn, khắc vào trong xương cốt. Hắn rời đi sau, trong nhà không khí tựa hồ mới đột nhiên buông lỏng. Phương Hành Vân khoa trương mà che lại ngực, năm nay này đại bỉ thật đúng là nơi trốn là khiếp sợ, hai mặt là kinh hỉ a. Kia yêu nghiệt thế nhưng sẽ nguyện ý dẫn người, càng khoa trương mà là thế nhưng còn có người có thể không chọn hắn. Tiểu Nhung muội muội, ngươi là cái này Hắn hướng tới Bạch Nhung dơ ngón tay cái lên, cố huyên nói, tuyển Á Trúc cũng không tồi, liền thẩm trường ly kia khối băng giống nhau tính cách thật trông chờ hắn dẫn người sao. Hắn kia ra nguyệt đài, đông lạnh đều có thể đông chết người, như thế nào trụ a Đến lúc đó còn không được trụ Thanh Lạc Phong cùng không ai chỉ đạo giống nhau. Lạc hơn nữa vừa vạn, Á Trúc cũng là thế gian xuất thân. Phương Hành Vân nói, ta nhớ rõ là đông thần chiều ngô thành. Lần trước hắn nghe xong một lỗ tai, này tiểu nhung muội muội nói chính mình là thượng kinh nhân sĩ. Bọn họ ba cái đều là tu chân thế gia con cháu. Bạch Nhung thực ngoài ý muốn chớp chớp mắt nhìn về phía Lý Đinh Trúc nhỏ giọng hỏi. Thật sự sao kia sư huynh vì sao sẽ lựa chọn thanh lam tông mà không phải từ Ngọc Tiên Phủ nha? Chiều ngộ ở Đông Thần theo lý thuyết cách gần nhất tông môn hẳn là từ Ngọc Tiên Phủ, vì cái gì Lý Đinh Trúc sẽ đến thanh lam tông đâu? Lý Đinh Trúc rũ mắt bình tĩnh nói gia phụ từng phạm quá một chút sự tình ta ở thế gian lưu ly quá một thời gian. Mặt sau, mới vừa rồi chẳng chọc tới thanh lam tông. Bạch Nhung phản ứng lại đây, bất an nói. Thực xin lỗi, Lý Đinh Trúc lắc lắc đầu. Không sao, đều đã là chuyện cũ năm xưa. Hắn thái độ ôn hòa, mới vừa lại biết được Lý Đinh Trúc cũng là thế gian xuất thân. Bạch Nhung một chút cùng hắn nhiều vài phần thân cận cảm Nghe nói chiều ngô lâm hải ta còn không có đi qua bờ biển đâu. Vừa lúc lập tức liền muốn xuống núi, có cơ hội có thể đi nhìn xem. Lý Đinh Trúc nói, bạch nhung tùy ở hắn phía sau, cùng nhau ra ra như đường. Lý Đinh Trúc mang theo nàng, ngực kiếm hướng tới thanh lạc phong tây bắc giác bay đi, dừng ở một chỗ tiểu trúc huyền cạnh cửa. Trước mắt là một cái rộng đại bốn tiến sân, diện tích cực đại, trong viện phòng ốc dọc sắp hàng, trồng đầy thanh tú đĩnh bạt trúc tương phi, điểm suyết nước chảy, hoàn cảnh thanh u xinh đẹp. Lý Đinh Trúc nói. Đây là ta trước mắt cư chú Vân Trúc Viện, sư muội chuyển đến Thanh Lạc Phong sau, có thể lựa chọn ở tại nơi này. Ta trước mắt tổng cộng chỉ đạo ba gã đệ tử, trừ bỏ người bên ngoài, đều là Lý Đinh Trúc dừng một chút tiếp theo nói. Đều là nam tử, chỉ là hiện giờ đều không ở. Vân Trúc Viện tiền tam vào nhà đều ở người, nhưng là cuối cùng một loạt dãy nhà sau còn chưa có người vào ở. Lý Đinh Trúc nói. Sư muội nếu là cảm thấy không tiện ta cũng có thể thế sư muội hướng đi linh trưởng lão xin một chỗ tân chỗ ở. Bạch Nhung nhìn một chút mỗi tiến nhà ở đều là tách ra, có độc lập sân, rửa mặt tắm gội cũng đều phương tiện. Nàng tưởng nếu gia nhập Lý Đinh Trúc đội ngũ chính mình độc nhất người đặc thù cũng không tốt lắm, ở cùng một chỗ, ngày thường cùng nhau hành động cũng sẽ phương tiện chút. Huống chi thanh lam tông mọi người đều là tu sĩ, cũng cũng không có bao nhiêu người gian lễ nghi phiền phức. Nàng liền nói, không có quan hệ. Lý Đinh Trúc nói: "Kia sư muội, về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo." Nhợt nhạt dưới ánh trăng, hắn rũ mắt nhìn về phía nàng, nói: "Sư muội mới vừa rồi thì tí có phải hay không bị thương? Hay không yêu cầu đi y quán xử lý một phen?" Bạch Nhung sững sốt một chút, nàng trầm mặc trong chốc lát ngay sau đó nhẹ giọng nói: "Không có quan hệ, chỉ là một ít tiểu da thịt thương, thực mau liền hào. Xác thật không nghiêm trọng lắm, nàng hiện giờ cũng sớm thói quen đau đớn. Lý Đinh Trúc lại nói, kia cũng sẽ đau, sư muội chờ ta một chút, bạch nhung ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn không bao lâu liền đã trở lại. Lý Đinh Trúc thon dài trắng nõn trong tay, nắm hai cái bạch bình xứ. Nơi này là ngăn đau cao cùng kim sang dược cầm đi dùng đi. Nàng ngốc ngốc chỉ nhìn hắn dưới ánh trăng thanh nhã khuôn mặt gắt gao cắn môi. Cảm ơn sư huynh, chỉ là hai bình dược mà thôi. Lý Đinh Trúc nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được cười. Hắn mặt mày trong sáng tú giật đuôi lông mày cất giấu một cây nho nhỏ chí cười rộ lên khi khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo liền hóa khai chuyên chú nhìn nàng, đáy mắt tựa chỉ có hai cái nho nhỏ nàng. Vẫn luôn bình tĩnh nàng, chóc mũi bỗng nhiên lên men, gắt gao nhìn trụ hắn. dây tiếp theo, nàng thế nhưng ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, chợt khóc lên, nàng khóc thật sự an tĩnh, không ra tiếng, chỉ là gầy yếu hai vai không ngừng mà phát run. Lý Đinh Trúc cứng đờ mà cho nàng đưa qua sạch sẽ khăn tay, thấp giọng hống nói. Miệng vết thương như vậy đau không? Thực xin lỗi, vẫn là ta vừa mới nói sai lời nói. Nghe hắn như vậy ngữ khí, bạch nhung khóc đến càng chua sót, cực kỳ làm người thương tiếc. Lý Đinh Trúc thật sự không đành lòng, nhẹ nhàng vỗ nàng gầy yếu vai, lấy kỳ trấn an. Hai người ai thật sự gần, quang xem mà nộp lên sai bóng dáng, nàng cơ hồ dựa ở hắn trong lòng ngực. Bạch Nhung chợt hàm chứa nước mắt, rồi lại chợt chiều hắn nở nụ cười, thiếu nữ như là một gốc cây còn hàm chứa sương sớm kiều diễm hoa, đảo làm cho Lý Đinh trúc chân tay luống cuống, chạm vào cũng không dám lại đụng vào nàng. Trên mặt đất lạc loang lổ chút ảnh hơi hơi đong đưa, Trúc Diệp Lặng Yên không một tiếng động đột nhiên ngừng kết khởi rào giạt băng tuyết, chậm rãi tan dã, phục lại ngưng kết. Gió ấm tiệm dung, chỉ còn trên mặt đất bóng dáng lay động. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com